lại có màu tím sương ngủ ngăn cản ánh mắt, người vây xem đều chỉ có thấy được một thứ đại khái. Nhưng dù vậy, cũng làm cho vô số người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mà tại Triệu gia phi thuyền trên, Triệu gia vị kia linh tiên cảnh lão tổ, mắt lộ hung quang, trên mặt tràn đầy phẫn hận biểu lộ. Cang Lam một cước đá ngã lăn trước mặt bản trà. Hung tận nhìn xem thanh đồng trong cổ kính, vô cùng lạnh nhạt trừng phi bạch. Vậy mà để chó chết bẩm này thắng. Phế vật. Bốn người kia đơn giản đều là phế vật. Thậm chí ngay cả một cái chỉ là kim đan một tầng tiểu xúc sinh đều không giải quyết được. Chỉ là bất kể hắn như thế nào phẫn nộ, đều đúng lúc này Trương Phi Bạch không thể làm gì. Đồng thời, Triệu Gia vị này linh tiên cảnh lão tổ cũng không thể không thừa nhận, Trương Phi Bạch thật có chút thực lực. Khó trách có là gan cùng hắn ở trước mặt khiêu chiến. Nghĩ đến đây, hắn sát ý trong lòng càng phát nồng đậm. Không bố như thế thiên kiêu, nếu như đã đắc tội, vậy liền thế tất yếu đem đối phương chém giết. Nếu không, Triệu Gia coi như có đại phiền toái. Một bên khác, một tòa thanh đố trong trà lâu, một vị lụa trắng áo xanh Mặt như thần nữ, khí chất thanh nhã mỹ nhân. Không nhìn vô số nhìn về phía mình ánh mắt, chính nhìn chăm chú thanh đồng cổ kính bên trên hình tượng. Nàng này rõ ràng là đại hạ kim bảng đứng đầu, thanh danh hiển hách lý chỉ thất. Không nghĩ tới, suối suối thực lực vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Nhị non ở giữa, nàng ánh mắt rơi vào địa phương, lại là chém giết một cái kim đan bảy thành hung thú Liễu Dạ Khê. Lập tức, lấy lại tinh thần lý chỉ thất, lúc này mới nhìn về phía vạn chúng chú mục chương phi bạch. Có chút ý tứ, xem ra ngươi còn không có xuất toàn lực a. Như đốt ánh mắt, xuyên thấu qua hình tượng, con mắt của nàng chố sâu, lập tức hiện lên một tia dị sắc. Vị này gọi là Trương Phi Bạch tu sĩ, hoàn toàn thành thạo điều luyện a. Mà vào lúc này, Thật Long Bí cảnh một chỗ lùn cây trước. Trương Phi Bạch đứng ở tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại. Cái này bí cảnh lực lượng, thật đúng là vô cùng huyền diệu a. Vậy mà không có thể đem bọn hắn chân chính giết chết. Cảm thán một tiếng về sau, hắn liền lấy lại tinh thần. Vốn nghĩ phải chăng có thể xuyên thấu cái kia cổ sức mạnh huyền diệu, đánh giết bốn người kia. Nhưng đáng tiếc, hoàn toàn làm không được a. Lắc đầu khẽ thở dài một cái dưới. Lập tức Trương Phi Bạch liền hướng phía Huyền Thanh Linh Mầm đi đến. Chương 334, Thất Bắt Linh, Thiên Bằng Hiện. Ráng rác. Tại khắp nơi đều có đá vụn trên mặt đất, Trương Phi Bạch lại tựa như như giẫm trên đất bằng, bước đi như bay. Tốt lúc trước lúc chiến đấu, vô luận là hắn, vẫn là Đường Bá Lương bốn người, đều theo bản năng cách xa Huyền Thanh Linh Mầm chỗ ở. Nếu không, cái này cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, sợ là sớm đã bị hủy diệt. Oeng. Ngay tại Trương Phi Bạch muốn tới gần Huyền Thanh Linh Mầm thời điểm, dưới chân thổ địa đột nhiên nhấc lên vô số bùn đất đá vụn. Một cái to lớn màu xám chuột đồng, lôi cuốn lấy kim đan bậy thành khí tức, đột nhiên xoan đi ra, hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng cắn, đối mặt biến cố bất thình lình, Trương Phi Bạch cũng không có chút nào kinh hoàng. Sớm tại hắn đến gần thời điểm, liền phát hiện ra hỏa này, cũng không thấy Trương Phi Bạch có bất kỳ động tác gì. Thu thủy hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chém giết mà ra. Xoanh xoanh, nương theo lấy một trận kinh khủng phong minh thành, màu xám chuột đồng, thân thể đột nhiên cứng đờ, bị chém thành hai nửa thân thể, trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng sương mù. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch bên hông trên Ngọc Bài lập tức liền nhiều 700 phân. A, đã 9200 phân sao? Trương Phi Bạch thoáng nhìn Ngọc Bài điểm số biến hóa, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại chụp tới chính hắn 1200 phân. Đường Bá Lương các loại bốn vị tiên kiêu tụ cùng một chỗ, vậy mà khoảng chừng 8000 phân. Không nghĩ tới cạnh tranh kịch liệt như vậy a. Có chút méo cặp mắt lại, Trương Phi Bạch hơi kinh ngạc. Đường Bá Lương bọn bốn người tại các vị tiên kiêu bên trong, chỉ có thể coi là thượng trung các loại mà thôi. Ngay cả bọn hắn đều có thể trong thời gian ngắn như vậy, thu hoạch đến nhiều như vậy điểm tích lũy Ngẫy đến những cái kia đỉnh tiêm tiên tiêu, tốc độ liền nhanh hơn. Chỉ có bảng điểm số bên trên, trăm người đứng đầu mới có thể tiến nhập hạ trong một vòng tỷ thí. Ở trong đó danh ngạch có thể là phi thường căng thẳng. Nếu là không nhanh chút lời nói, rất có thể lập tức bị kéo xa. Ngẫy tới đây, Trương Phi Bạch lập tức cũng không do dự nữa, đem Huyền Thanh Linh mẩm thu sau khi đứng lên, lập tức liền quay đầu tìm kiếm hung thú. Về phần tại sao không cho tiểu Hắc lão quỷ bọn chúng ra đến giúp đỡ. Vậy dĩ nhiên là bởi vì có dịp ra trong bóng tối, đối với hắn nhìn chằm chằm. Trương Phi Bạch làm sao có thể không lưu lại thủ đoạn đâu? Diệp gia nếu là muốn đánh bất ngờ, hắn dám cam đoan tuyệt đối sẽ cho đối phương một niềm vui lớn bất ngờ. Mà lúc này trên quảng trường, mắt thấy Trương Phi Bạch bắt đầu tìm kiếm hung thú, ánh mắt của mọi người rất nhanh liền bị cái khác Thiên Kiêu chiến đấu hấp dẫn tới. Bọn hắn chủ yếu chú ý, vẫn là Diệp gia tại Lăng Tiêu Tông cái kia Thiên Tiêu, Diệp Thanh, cùng một chút cái khác đại tông đại gia tộc Thiên Tiêu phía trên. Dù sao những người này, đó cũng đều là có cơ hội có thể khiêu chiến đại hạ kim bảng, cũng hay vào đó nhân vật a. Mà tại trong trà lâu, những đại hạ đó kim bảng bên trên Thiên Tiêu, lại cũng bắt đầu nhảm chán đi lên. Dù sao Hiện đang phát sinh một chút chiến đấu. Cơ bản đều không sao kịch liệt, cũng không có cái gì lo lắng. Rất nhanh, giữa bọn hắn có nhận biết, liền bắt đầu giữa lẫn nhau hàn huyên bắt đầu. Lần này năm châu thi đấu, tham gia tỉ thí người, thực lực còn tính là không sai. Cũng không biết cuối cùng ai có thể cướp đoạt đến thứ nhất. Cái này còn cần đoán, vậy khẳng định là Diệp gia Diệp Thanh. Chính là, dù sao đây chính là không hư công tử trước kia thư đồng a. A, cái này có thể không nhất định. Các ngươi sợ không phải quên đi, còn có Nhiếp Vân gia hòa kia. TT, đây cũng là một vị ngoan nhân a. Ta nhìn cuối cùng bất kể như thế nào, lần này năm châu thi đấu đầu tiên, nhất định ngay tại hai người này ở trong sinh ra. Không sai, cùng hai cái này so sánh với đến, những người khác căn bản cũng không đủ nhìn a. Ngay tại các vị tiên kiêu chuyện phiếm thời điểm, Trương Phi Bạch lại tại một cái phương hướng, nhanh chóng đi tới. Thật sự là kỳ quái, trước đó gặp phải nhiều như vậy chỉ hung thú, hiện tại làm sao một cái đều nhìn không thấy. Hắn chân mày hơi nhíu lại, cảm ứng đến tình huống xung quanh. Ý niệm trong lòng cũng đang không ngừng lưu chuyển lên. Giờ đi lùi tê về sau, Trương Phi Bạch một đường chém giết không ít hung thú. Mặc dù đại bộ phận đều là kim đan 2 3 tầng hung thú, chém giết một cái điểm tích lũy ít đến tương cảm, nhưng cũng may số lượng không ít, hắn vẫn là thu được không ít điểm tích lũy. Chỉ là từ trước đó không lâu bắt đầu, Trương Phi Bạch cái này cùng nhau đi tới, lại vậy mà không có phát hiện bất kỳ một cái hung thú, thật giống như hắn xông qua một nơi khác. Tình huống khác thường như vậy, để Trương Phi Bạch lập tức nghi hoặc không thôi. Thậm chí trong đáy mắt, bắt đầu có chút hoài nghi lên vận khí của mình đến. Nha, đó là. Mà đúng lúc này, Trương Phi Bạch không khỏi kinh ngở lên một tiếng. Tại phía trước xa xa trong rừng cây, trời hồ có một bóng người chợt lóe lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức hai mắt sáng lên, lập tức liền tăng tốc bước chân. Vô số thanh phong vượn quanh tại quanh người hắn. Trong nháy mắt, Trương Phi Bạch liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phía trước nhanh chóng tiến lên. Mà dọc theo con đường này, cùng trước đó giống như lúc, căn bản là không gặp được một cái hung thú. Lấy thật long bí cảnh bên trong, hung thú dày đặc trình độ là tuyệt đối không thể sẽ có trống rỗng khu vực. Trư Phi, là thực lực mạnh mẽ thú vương a. Một bên nhanh chóng tiến lên, Trương Phi Bạch một bên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nghe tới đây, cặp mắt của hắn lập tức sáng lên. So với bình thường hung thú, nếu có thể chém giết bực này kinh khủng tồn tại, không hề nghi ngờ sẽ thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Mà liên tại Trương Phi Bạch muốn tăng thêm tốc độ thời điểm, trung quanh không khí đột nhiên biến đổi. Nguyên bản không ngừng lưu chuyển không khí, trong nháy mắt liền đình trệ xuống tới, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy ngạt thở. Trên bầu trời, không lồ tầng mây vậy mà tại cấp tốc phụ trào, vốn là ảm đạm thiên địa, lúc này lại biến ảo chập chờn. Nhìn bộ dạng này, liền tựa như có cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại muốn xuất hiện. Cảm nhận được trung quanh biến hóa, Trương Phi Bạch lập tức liền ngừng bước chân tiến tới, đem tự thân cảm giác khuyết tán đến lớn nhất, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Đoạn, chấn động thiên địa thanh lệ thành, đột nhiên vang lên. Lúc này liền hấp dẫn Trương Phi Bạch, hướng phía bầu trời nhìn lại. Trong ngay mắt, con ngươi của hắn có chút co rút lại. Bởi vì lúc này, tại thiên không trong tầng mây, xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Nhìn bóng đen dáng vẻ, tựa hồ là một cái to lớn không gì so sánh được phi cầm. Đạo hắc ảnh kia thân hình cũng lớn, so trước đó lao quỷ hiện ra vượng hoàng chân thân, chỉ lại không nhỏ đâu. chẳng lẽ sẽ là phượng hoàng? Trong ngay mắt, chư phi bạch trong đầu liền hiện lộ ra cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Rất nhanh, bóng đen liền từ tầng mây cấp tốc hạ xuống, hiện lộ ra nó chân thân. Toàn thân long vũ trắng nõn như băng tuyết, thân thể khổng lồ mà tràn đầy uy nghiêm. Cùng chư phi bạch nghĩ khác biệt, đó cũng không phải một cái phượng hoàng, mà rõ ràng là kinh khủng thập bát linh thứ nhất, Thiên Bàng. Cùng tiểu hắc, lão quỷ khác biệt. Đây chính là một cái hàng thật giá thật thập bát linh a. Hắn khí tức trên thân, càng là kinh khủng đến làm người tuyệt vọng. Mà cố khí tức này cho dù là vừa phá phong ấn lúc lão quỷ cũng đều kém xa tí tấp, thậm chí còn mang theo một tia vô cùng kinh khủng áp chế. Gặp đây, Trương Phi Bạch ánh mắt lập tức độc lại. Trương Mạt Thiên Bằng không chỉ có là Thập Bát Linh thứ nhất, hắn thực lực vậy mà mạnh đến cùng nửa bước linh tiên cảnh cường giả tướng làm. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chương 335, dừng bước nơi này. Chiến thiên Bằng, a, mau nhìn, Trương Phi Bạch bên kia có biến. Thế nào đây là? Ngoa đảo. TT, đó là Thập Bát Linh thứ nhất Thiên Bằng Trương Phi Bạch vậy mà gặp Thiên Bằng, hơn nữa còn là một cái có thể so với nửa bước linh tiên cảnh Thiên Bằng. Đây cũng quá xui xẻo a. Nghe nói đây chính là Thật Long Bí cảnh bên trong, mạnh nhất tồn tại thứ nhất. Còn không phải sao? Thập Bát Linh vốn là mạnh đến mức không còn gì để nói, hiện tại lại là nửa bước linh tiên cảnh, đừng nói là Kim Đan sư, liên la linh tiên cảnh cường giả, cũng chỉ sợ muốn nuốt hận nơi này a. Chậm chậm, xem ra cái này Trương Phi Bạch muốn dừng bước nơi này. Bất quá lấy hắn điểm tích lũy, nghĩ đến top 100 vẫn là không có vấn đề. Cùng Dung Châu bên kia khác biệt. Tại làm tu hành giới trung tâm, tài nguyên rất phong phú, mạnh nhất đại hạ châu, thế nhưng là có vô số thượng cổ điện tích lưu truyền tới nay, liên quan tới thập bát linh tin tức tương quan, tự nhiên cũng nhiều hơn. Rất nhiều tu sĩ đều có thể nhận ra một chút đến, thậm chí tại một ít đại thế lực bên trong còn sẽ có thập bát linh tung tích. Nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô, lập tức liên hấp dẫn trên quảng trường đông đảo ánh mắt. Cho dù là cách thanh đồng cổ kính hình tượng, cũng có thể cảm nhận được đến từ thiên bằng kinh khủng cảm giác áp bách. Trong đáy mắt, liên đệ đám người không khỏi cảm thấy kinh hồn táng đạm, thậm chí còn có người nhát gan đã hai cô run rùng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bí cảnh chi người bên ngoài, còn đều có như thế hoảng sợ phàn lưỡng, mà thân ở hiện trường bên trong Trương Phi Bạch, muốn như thế nào mới có thể chống cự. Phi thuyền trên, thấy cảnh này, Triệu gia Linh Tiên cảnh lão tổ nguyên bản mặt mũi vui vẻ, lúc này liền bộc phát ra một trận cười hì. Ha ha, tốt, tốt, thật sự là lão tiên có mắt, chó chết bẩm này thế mà gặp thiên bằng. Lần này, lão phu nhìn Trương Phi Bạch ngươi tên tiểu súc sinh này, sẽ chết như thế nào. Nói xong, nhìn chòng chọc vào hình tượng trong lòng càng là hiện ra một cỗ văng liệt khoái ý. Một bên khác, trong trà lâu, nhìn thấy Trương Phi Bạch gặp Thận Long Bí cảnh mạnh nhất tồn tại thứ nhất Thiên Bằng, lần này liền để không thiếu đại hạ kim bảng bên trên tiên tiêu, lập tức hứng thú. Bọn hắn tự nhiên là đi qua Thận Long Bí cảnh, nhưng tuyệt đại bộ phận có thể cũng chưa từng gặp qua Thiên Bằng. Đây chính là Thiên Bằng a. Thật đúng là uy phong a. Chậc chậc, nếu có thể có một cái Thiên Bằng làm linh sủng, vậy cũng tốt. Đừng nói là Thiên Bằng, liền là tùy tiện một cái thập bát linh làm linh sủng, ta đều vui vẻ không được a. Một đám tiên tiêu ánh mắt Toàn bộ đều tụ tập tại Thiên Bằng trên thân. Về phần Trường Phi Bạch thì bị bọn hắn hoa lệ lệ không nhìn. Dưới mắt loại tình huống này, theo bọn hắn nghĩ, kết quả đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Vô luận Trường Phi Bạch có cái gì dạng thủ đoạn, thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng tu vi quá yếu, bất quá chỉ có kim đan một tầng. Đối mặt nửa bước linh tiên cảnh tiên bằng, căn bản một điểm phần thắng đều không có, còn không bằng nhiều thưởng tức một chút, Thiên Bằng tư thế oai hùng. Bất quá, Lam Đại Hạ Kim Bằng đứng đầu lý trí thất, ánh mắt lại là rơi vào Trường Phi Bạch trên thân. Trong đôi mắt, lộ ra từng tia hiếu kỳ. Ngay từ đầu chú ý Trương Phi Bạch, chỉ là bởi vì đối phương là Liễu Dạ Khê sư đệ. Nhưng ở nhìn qua Trương Phi Bạch cùng Bốn Thiên Tiêu đối chiến sau, nàng luôn cảm thấy, đối phương cũng không có biểu hiện đơn giản như vậy. Cái này Trương Phi Bạch nhất định còn ẩn giấu đi thực lực. Có lẽ, hắn thật đúng là có thể đánh với chính mình một trận cũng khó nói. Trong đầu suy nghĩ trốc động, Lý Chỉ Thất chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Loại cảm giác này không có bất kỳ cái gì tồn tại. Thuấn Duy chỉ thuộc về cường giả một loại trực giác. Mà tại Thật Long Bí cảnh bên trong, Trương Phi Bạch tự nhiên không biết được Mình gặp phải Thiên Bằng bị vô số người vây xem, càng không biết đại hạ kim bảng đứng đầu lý trí thất đã để mắt tới mình. Hắn lúc này nhìn lên trên bầu trời Thiên Bằng, thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Không nói đến con này Thiên Bằng mang cho Trương Phi Bạch cấp lực, so Triệu gia vị kia linh tiên cảnh lão tổ còn mạnh hơn. Liên bèn bèn bằng vào đối tiểu hắc các loại hiểu rõ, hắn cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Chưa thành tựu thập bát linh, liền có như vậy thực lực khủng bố. Liên lại càng không cần phải nói, Thiên Bằng dạng này huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Cứ việc không phải trong truyền thuyết, đỉnh phong cấp bậc tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dọa, trong náy mắt, thiên bằng ánh mắt sắc bén, liền tập trung ở trường phi bạch trên thân. Vô cùng to lớn áp lực, hóa thành như thực chất, hướng phía hắn hét tới. Lập tức, một đôi cực đại vô cùng cánh, đột nhiên một cái. Trong khoảnh khắc, trung quanh đám mây lúc này liền ngưng kết bắt đầu. Lôi cuốn lấy chấn động tiên địa khí thế khủng bố, hóa thành một đạo lưu quang, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, ngay cả không gian đều đang không ngừng chấn động. Thanh thế vô cùng to lớn. Hừ. Gặp đây, trường phi bạch lập tức hừ lạnh một tiếng. Quân quân mà thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến Quân thân bạo khởi một trận sáng chói linh quang, trường đao thu thủy hảo quang tỏa sáng, vô cùng sắc bén phong mang quét ngang mà ra. Bát Hoang Quy Nguyên Trảm. Trong chốc lát, chém ra một đao, thu thủy hóa thành một đạo, sáng chói vô cùng lưu quang, ngang qua toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, huyền diệu đa quang, cùng cứng rắn vô cùng tầng mây, đột nhiên va chạm. Chen! Rang rắc. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, toàn bộ tầng mây trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Âm vang bùng phát, hóa thành một mảnh mê vụ. Mà thu thủy cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đoạ Mắt thấy trường đao tu thủy biến mất, thiên bằng không có chút gì do dự. Không lô hai cánh, đột nhiên một cái. Một đôi móng vuốt sắc bén bên trên, hiện ra ánh sáng. Cái kia to lớn không gì so sánh được thân thể lại trong nháy mắt liền biến mất. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trương Phi Bạch trên đỉnh đầu. Vẹn vẹn chỉ là trên móng vuốt phang mang, cũng đủ để đâm rách chuyên tu luyện thể linh đan sư ra thịt. Mà đối mặt một kích này, Trương Phi Bạch mặt không đổi sắc, nâng lên nắm tay. Vàng bạc cuồn cuộn khí huyết lang yên, lập tức cấp tốc lao nhanh bắt đầu. Màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, không ngừng lưu chuyển lên. Toàn thân tất cả cơ bắp nâng lên. Rống rống. Chỉ một thoáng, mười đạo hình rồng hư ảnh thoắt hiện. Hỗn Nguyên Phi tinh tay, lập tức, khí thế bảng bạc thật lớn đấm ra một quyền. Sau một khắc, nắm đấm màu vàng nóng cùng lợi trảo, lập tức mãnh liệt va chạm. Phanh! Ầm ầm. Trong ném mắt, nổ tung trời ầm vang nổ tung. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, lập tức quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, liên đệ trung quanh đại trụ che trời nổ tận gốc, xé rách thành mảnh vỡ. Kiến cố nặng nề đại địa, càng là giống như bộc phát địa chấn. Chấn động kịch liệt không ngừng. Mà tại cái này trong động trạng, Thiên Bằng lao xuống uy thế bị ngừng, mà Trương Phi Bạch lại liên tục rút lui mấy bước, cảm nhận được quanh thân khí huyết cuồn cuộn. Trương Phi Bạch trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia động dung, không nghĩ tới, ta vẫn là xem nhẹ Thiên Bằng thực lực. Nửa bước linh tiên cảnh thập bát linh, thực lực quả nhiên cường hải vô cùng, không có thể coi như không quan trọng. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Trương Phi Bạch vẻ mặt nghiêm túc. "Dọa!" Mà một bên khác, nhìn thấy công kích của mình, vị Trương Phi Bạch tiếp xuống. Thiên Bằng lập tức cũng nổi giận. Uy thế kinh khủng, Lãng Yên ở giữa dâng lên, Từng tia từng sợi tựa như nguồn gốc từ triền miên thời kỳ cổ khí tức, lan tràn ra. Trong nháy mắt, trung quanh thiên địa đột nhiên ngẩng dạng, vô cùng sáng chói bạch quang, thứ trên người thiên bằng lẩm vàng bộc phát. Chương 336, đao chạm thiên bằng. Dung động toàn trường. Ho ho. Trắng loãng như tuyết thiên bằng, toàn thân tản ra không cách nào nhìn thẳng bạch quang, liền tựa như một vòng tròn to lớn mặt trời. Trong nháy mắt, giữa thiên địa không khí đều bị đốt cháy hầu như không còn. Mấy ngàn km bên trong, liên miên bất tuyệt đại thụ che trời, càng là không lửa tự đốt. Trong khoảnh khắc, Liên có không lộ biển lửa lan tràn mà ra. Càng thêm làm cho người kinh dị chính là nguyên bản kiên cố mặt đất, lúc này vậy mà cũng biến thành mềm mại. Trong trước mắt, liên hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng nham tương. Trên bầu trời, màu trắng mặt trời rực cháy treo trên cao. Quanh thân thiêu đốt lên ngập trời lửa diễm, dưới chân càng là dung kim thực cốt dung nham. Trong lúc nhất thời, cái kia nóng bỏng vô cùng khí tức, để Trương Phi Bạch như đọa thiên địa hỏa lò, bị không ngừng thiêu nướng. Nếu không phải hắn có kim quang hộ thể, lúc này sợ là đã sớm hóa thành một vệt ánh sáng sương mù, rời khỏi bí cảnh. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Dọa, hóa thành mặt trời rực cháy thiên bằng, mở ra mỏ chim. Một đạo kinh khủng đến làm thiên địa cũng vì đó run rẩy bạch quang, lập tức dâng lên mã ra. Trong khoảnh khắc, không gian chung quanh vỡ vụn. Đây chính là thập bát linh uy năng a. Thật đúng là kinh khủng a. Cảm thụ tử vong nguy hiểm, Trư Vi Bạch không khỏi sợ hãi than một tiếng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Xem ra ta cũng phải nhận thật một điểm, bằng không thật đúng là sẽ lật xe a. Tinh quang trong mắt lóe lên. Cuồn cuộn ma thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển. Bị đánh bay thu thủy, trong nháy mắt xuất hiện. Thon dài thân đào tỏa ra ánh sáng nóng ánh huy, một cỗ huyền diệu vô cùng ý cảnh chi lực, trong khoảnh khắc hiện ra đến, chín thành đỉnh đỉnh phong đao ý. Oang oang. Trong đáy mắt, thu thủy liền hóa thành một vũng lạnh lẽo tận xương to lớn hàn đàm. Soạt. Không gian chung quanh không chịu nổi thu thủy phong mang, trong khoảnh khắc, liền vỡ vụ ra. Xuy. Vẹn vẹn không quá một cái chớp mắt, thu thủy biến thành hàn đàm liền cùng bạch quang ầm vang va chạm. Cái kia ba đạo mã cương mãnh cực kỳ đau ý, lập tức dâng lên mã ra. Chen, chen, chen. Hàn đàm lôi cuốn không thể địch nổi phong mang. Thế như trẻ che, trong chốc lát, liền đem cái kia kinh khủng bạch quang trực tiếp cho chém ra. Mà lưỡi đao chói quét sạch mà lên không mang. Vô luận là trung quanh lượn diễm, vẫn là nóng bỏng vô cùng không khí, cũng đều bị cùng nhau chém ra. Uy năng không giảm mấy mảy may hàn đảm, thẳng hướng lấy thiên bằng chém giết mà đi. Bá đạo cương mãnh đạo quang, trong nháy mắt liền quán xuyên cái kia một vòng to lớn mặt trời rực cháy. Chanh chanh. Theo hàn đảm cái tia kinh khủng phong mang, ầm vang một phát. Cái kia nửa bước linh tiên cảnh thiên bằng, thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức, từ không trung rơi xuống. Liên tục như trên bầu trời mặt trời, bị Trương Phi Bạch một đao kia cho chém xuống đến. Nhìn xem phá lệ làm cho người rung động. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ rung trời nổ tung. Giới xuống mặt đất mặt trời rực cháy, phát động một trận kinh khủng bạo tạc. Cái kia cực kỳ kinh khủng sóng xung kích, không dằn nổi lôi cuốn lấy trên mặt đất nham tương. Hướng phía bầu trời phát tiết mà đi. Lập tức, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Thất Bát Linh Thứ Nhất, nửa bước linh tiên cảnh cấp thiên bằng khác. Liền ngay tại Trương Phi Bạch dưới một đao này, hoàn toàn chết đi. Hóa thành một chùm sáng sương mù, nhanh chóng tiêu tán vô tung vô ảnh. Bí cảnh bên ngoài. Nhìn xem thanh đồng cổ kính bên trên, chỗ bảy biển ra tới hình tượng. Nguyên bản tiếng động lớn dầm dĩ vô cùng còn trường. Giờ này khắc này, vậy mà lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người cũng không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Trên mặt hiện lộ lấy nồng đậm vẻ chấn động. Cả người càng là ngây người tại nguyên chỗ, liền tựa như một cái mục nhân. Lục Cục, cũng không biết là ai, nuốt xuống một cái nước bọt. Lập tức liền phá vỡ toàn trường không khí an tĩnh. Hoa. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng không khỏi lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Làm sao có thể Đây là giả A. Đây chính là thập bắt linh thứ nhất, thiên bằng A. Hơn nữa còn là nửa bước linh tiên cảnh cấp bậc. Làm sao có thể liền nhẹ nhàng như vậy bị chém giết? Chín thành đỉnh phong cấp bậc đao ý. Tê tê. Cái này trương phi bạch quả nhiên là dấu thật sâu A. Vốn cho rằng dừng ở đây rồi, không nghĩ tới lại còn có như thế một tay. Cái này thật đúng là ra ngoài ý định A. Không đến 20 tuổi, liền có thể lĩnh nộ chín thành đỉnh phong đao ý. Cái này. Đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện yêu người ta. Thật sự là không nghĩ tới Dung Châu bên kia lại vẫn có thể xuất hiện khủng bố như thế tiên tiêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị thần sâu khiếp sợ đến. Không ai từng nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà có thể có thực lực kinh khủng như thế. Chín thành định hửng phong đao ý a. Đây chính là chín thành định hửng phong đao ý a. Bực này lực lượng kinh khủng, cho dù là đại hạ kim bảng phía trên, cũng chỉ có không đến một nửa người nắm giữ mà thôi. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động mà toàn trường chấn kinh thời điểm. Triệu Gia Phi thuyền bên trên lại truyền tới chấn nộ thanh âm. Không có khả năng Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái tên chó con làm sao có thể lĩnh ngộ chín thành định phong đao ý? Bị kích thích mạnh Triệu Gia Linh Tiên cảnh lão tổ, thở hổn hển, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Vô ý thức ở giữa tán phát khí tức, càng lạ là làm vỡ nát quanh thân hết thảy tất cả. Nhưng hắn nhưng thật giống như, một điểm đều không có cảm giác được. Ánh mắt nhìn chằm chọc vào Trương Phi Bạch, khắp khuôn mặt là không thể nào tiếp thu được thần sắc. Triệu Gia Linh Tiên cảnh lão tổ làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá kim đan một tầng Trương Phi Bạch, thế mà có thể lĩnh ngộ chín thành định phong đao ý. Quả nhiên cái này đáng chết tiểu súc sinh, tuyệt đối không có thể lưu. Lị Non ở giữa, kinh khủng sát khí cơ hồ đều nhanh muốn hóa thành thực chất. Nếu có thể xuyên thấu qua thanh đồng cổ kính hình tượng giết người, Triệu gia Linh Tiên cảnh lão tổ chỉ sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, xử lý Trương Phi Bạch. Một bên khác, tại trà lâu ở trong, Nguyên bản bàn luận việc vùng, không nhìn Trương Phi Bạch một đám đại hạ kim bảng thiên kiêu. Lúc này, cũng không khỏi nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Cái này Trương Phi Bạch, thật không phải là đại gia tộc nào đi ra sao? Không phải nói Dung Châu bên kia linh khí suy sụp, các loại tu hành vật tư ngày càng thiếu sao? Thế mà còn có thể xuất hiện dạng này thiên kiêu. Thật đúng là làm cho người vô cùng ngoài ý muốn a. A. Tịnh Thành Định Phong Dao ý, có chút ý tứ. Cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể cùng bọn ta địch nổi, cũng không biết có thể đi tới một bước nào. Cũng cứ như vậy, so với Diệp Thanh mấy người kia, vẫn là kém xa. Các vị đại hạ kim bảng thiên kiêu, tại một phen cảm thán sau, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Tịnh Thành Định Phong Dao ý hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng tu vi lại là Trương Phi Bạch dược điểm. Bất quá chỉ là kim đan một tầng, là tuyệt đối không có cách nào cùng kim đan tầng 9 chống lại. Với lại Diệp Thanh mấy người Đề ý cảnh phương diện tạo nghệ cũng là khá là khủng bố, coi như Trương Phi Bạch luyện ra 10 lòng chi lực, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào tới đỉnh núi. Chân chính thời điểm chiến đấu, chỉ bằng vào hai thứ này căn bản là uy hiếp không được diệp thanh đáng người. Đối với những nghị luận này, Lệ Lôi một mình đứng nguyên lý trí thất, lại là mắt điếc tai ngơ. Nàng lúc này, cùng mọi người cách nhìn vừa vặn tương phản. Mặc dù Trương Phi Bạch ngấp rất kỹ, nhưng mắt sắc tâm tế lý trí thất lại có thể cảm nhận được một dao kia trô bất phàm. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được, cái kia chín thành định hình phong dao ý. tuyệt đối không là chương phi bạch toàn bộ thực lực, càng không phải là lá bài tẩy của hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Chỉ Thất nhìn về phía Chương Phi Bạch ánh mắt, hiện lộ ra một tia chiến ý. Chương 337, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. Đứng đầu bảng. Thận Long Bí cảnh bên trong, Chương Phi Bạch đối với ngoại giới nghị luận, tự nhiên là không biết. Hắn lúc này, đứng tại chỗ, yên lặng nhớ lại một cái, cùng Tiên Bằng đối chiến quá trình. Trong lòng nếu có điều đến, bất quá tại thần sắc ở giữa, vẫn là hiện lộ một tia tiến lưới. Con này Tiên Bằng thực lực, quả thực vô cùng kinh khủng. Không hổ là thập bát linh tên. Nhưng trong quá trình chiến đấu, Trương Phi Bạch vẫn là đã nhận ra một tia ngốc trệ cảm giác. Nếu như hắn không có đoán sai, cùng thú dữ khác không giống nhau, cái kia thiên bằng rất có thể là thần long bí cảnh, thông qua huyền diệu lực lượng mô phỏng ra. Cùng chân chính thiên bằng, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bằng không, Trương Phi Bạch có thể không có cách nào như thế nhẹ nhõm chiến thắng. Lắc đầu, đem bay tán loạn suy nghĩ thu liễm lại đến. Lập tức, hắn liếc qua bên hông sổ bài, trên đó ghi chép số liệu, trong nháy mắt tăng vọt hai và điểm. A, không nghĩ tới đánh giết con này thiên bằng, vậy mà lại có nhiều như vậy điểm tích lũy. Trương Phi Bạch nhíu mày, lập tức hơi kinh ngạc. Lập tức nhế lại, cũng liền bình thường trở lại. Có thể đến tới nửa bước linh tiên cảnh hung thú, liền đã lợi hại lê vớm. Hung chi, đây là thập bát linh thứ nhất thiên bằng. Lấy kim đan sư thực lực, như muốn đánh giết, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Có nhiều như vậy điểm tích lũy, cũng là nói còn nghe được. Tính cả trước đó điểm tích lũy, nghĩ đến tiến vào bảng xếp hạng trăm người đứng đầu, hẳn là ổn. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch trên mặt, hiện lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đã như vậy, cái kia cũng sẽ không cần lại đi tìm hung thú khác. Thời gian còn lại Không lại tại Thận Long Bí cảnh bên trong, thật tốt đi dạo một vòng. Nói không chính xác, còn có thể lại phát hiện như là huyền thánh linh mẩm bực này thiên tài địa bảo đâu. Hạ quyết tâm về sau, tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, Trương Phi Bạch liền quay người rời đi. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Thận Long Bí cảnh thí luyện rất nhanh liền kết thúc. Nương theo lấy trận trận bạch quang thoáng hiện, từng đạo khí tức khéo ý động thân ảnh, lập tức hiện lộ ra. Trừ ra đã sớm rút lui những người kia, còn lại những thiên kiêu đó nhóm đều đều bị bị truyền về trong sân rộng. Chỉ một thoáng, vô số người nhất thời mừng rỡ. Trong lòng càng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ là ai đoạt được thủ vị. Là một đường nhắc lên tinh phong huyết vũ Diệp Thành, vẫn là đánh chết Thiên bằng Trương Phi, cũng hoặc là là những người khác. Nguyên bản cái này lần đầu tiên tỷ thí, không cần phải suy nghĩ nhiều, có thể tranh đoạt hạng nhất, đơn giản cũng liền Diệp Thành cái kia số ít mấy người mà thôi. Mà bây giờ Trương Phi Bạch Lực Lượng mới xuất hiện, trở thành lần này tỷ thí nhất đại hắc mã. Kết quả kia tự nhiên cũng liền không giống nhau. Mắt thấy tất cả mọi người đều hội tụ tại trong sân rộng, trước đó vị lão giả kia lần nữa hiện ra thân hình Thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, cảm nhận được vô số người chờ đợi ánh mắt, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp liền công bố kết quả sau cùng. Người thứ 100, Ba Châu, Thiên Vũ Tông, Thần Phi Mây. Người thứ 99. Thứ. Lão giả ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng tiến độ cũng rất nhanh. Không đầy một lát, liền đọc lên hơn phân nửa danh tự, mà mỗi lần xuất hiện một cái tên, liền sẽ dẫn tới một trận tiếng hoan hô. Đồng thời, cũng sẽ có một vị tu sĩ hoặc là vui vô cùng, hoặc là mừng rỡ không thôi. Một thời gian bao lâu Vị lão giả kia liền niệm đến 10 hạng đầu. Hạng 10, Lãn Châu, Mở Mị Điện, Lưu Đình. Hạng 9, Ba Châu, Bái Nguyệt Giáo, Thạch Thiên Dư. Thứ Một mực niệm đến hạng 30 thôi, đều là cái khác tứ đại châu bên trong, tiếng tâm lừng lẫy đại thế lực tiên tiêu nhỏ, mà bị niệm đến danh tự người, trên mặt thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Phản phất hoàn toàn không có một chút ngoài ý muốn. Cái này tự nhiên cũng đã dẫn phát một trận oanh động. TT, không hổ là các đại thế lực tiên tiêu a. Thế mà trực tiếp bá bảng 10 vị trí đầu a. Còn lại còn không có niệm đến Diệp Thanh. Ta nhìn tuyệt đối là hạng nhất đi, chỉ là giống như cũng không có tên Trương Phi Bạch, chẳng lẽ hắn thì rớt? Không nên a? Gấp cái gì? Đây không phải còn có hai cái thứ tự sao? Đúng a? Nói không chừng, cái này hạng 2 liền là Trương Phi Bạch đâu. Ngay tại vây xem đám người, nhao nhao nghị luận không nghỉ thời điểm, vị lão giả kia ngược lại là thoáng một trận, đôi mắt chỗ sâu hiện lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng, công bố hạng 2. Hạng 2, Đại Hạ Châu, Lăng Tiêu Tông, Diệp Thanh. Tiếng nói vừa ra, lập tức liền dẫn tới một trận xôn xao. Cái gì? Điều đó không có khả năng a. Diệp Thanh vậy mà mới thứ hai. TT. Diệp Thanh thứ hai. Cái kia xếp tại đệ nhất sẽ là ai? Thật chẳng lẽ chính là Trương Phi Bạch? Không có khả năng, nhất định là còn có những người khác. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường khắp nơi đều là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cho dù là Diệp Thanh mình cũng mười phần ngoài ý muốn, nhưng những này đều không có ảnh hưởng đến vị lão giả kia. Đoán dừng lại một chút, hắn tiếp tục công bố nói: "Hạng nhất, Dũng Châu, Chuẩn Dương Cung, Trương Phi Bạch." Tiếng nói vừa ra, Lão giả kia liền hướng phía Trương Phi Bạch nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành. Trước đó Trương Phi Bạch chiến đấu, hắn cũng nhìn thấy, quả thực là một cái làm cho người khiếp sợ thiên kiêu. Nghe được sau cùng công bố, trên quảng trường người vây xem, đã là ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Dù sao, Trương Phi Bạch thế nhưng là chém giết thập bát linh thú nhất thiên bằng. Hắn thu được điểm tích lũy, liên tuyệt đối viễn siêu đại bộ phận tham gia tỉ thí thiên kiêu. Nhưng một đám dự thi thiên kiêu nhóm, trên mặt lại tràn đầy ngạc nhiên thần sắc. Dũng Châu, Thuần Dương Cung, đây không phải là hạng chót địa phương. Với lại Tuần Dương cung, đây không phải là mờ mịt điện một cái chi mạch sao? Như thế một cái không đáng chú ý tồn tại, vậy mà đoạt được vòng thứ nhất tỷ thí đầu tiên. Quả nhiên là là cực kỳ không thể tin nổi. Đối với kết quả này, mặc dù không có người bên ngoài chất vấn, nhưng ở trong lòng lại đều tràn đầy nghi hoặc. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phi Bạch. Cái này đến từ Dung Châu Thiên Kiêu, đến cùng là làm sao làm được? Mà so tất cả mọi người đều khiếp sợ lạ Diệp Thành, đang nghe lão giả công bố bài danh về sau, hắn trước tiên liền nhìn về phía Trương Phi Bạch. Một đôi trong mắt bên trong Lập tức tràn đầy chấn kinh cùng tán nhận sắc ý. Đối với Trương Phi Bạch có thể tấn thăng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, trước đó tại thành miện thời điểm, Diệp Thanh liền kiến thức qua thực lực của đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà tại vòng thứ nhất trong tỷ thí, đè ép mình ở bậc. Thoáng một cái liền để Diệp Thanh, trong lòng lập tức không khỏi dâng lên vẻ hưng phấn chi ý. Lúc đầu Trương Phi Bạch liền là tất sát mục tiêu, nhưng nếu mục tiêu quá yếu, vậy liền một chút ý tứ cũng không có. Mà bây giờ, vừa vặn có thể để Diệp Thanh chờ mong một cái. Không chỉ có là trên sân những người này, Liền ngay cả trà lâu bên kia, một đám đại hạ kim bảng thiên kêu nhốn. Lúc này, cũng đều rất là kinh ngạc không thôi, nhất là trước một phần 10 Diệp Gia nhị công tử. Không hư công tử, Diệp Tu Kiệt. Lúc đầu chính uống rượu tự ngu tự nhạc hắn, nghe đến lão giả công bố bài danh, lập tức liền nhìn sang. A, liên là ngươi giết ta phế vật kia đại ca a. Một đôi thâm thúy trong đôi mắt, một có tình cảm chút nào, có chút ý tứ. Bất quá đáng tiếc, dám giết ta Diệp gia người, chỉ có một con đường chết. Chương 338, vòng thứ 2 tỷ thí. Sinh tử lôi đại thi đấu. Thật sự là chờ mạo a. Lý Trí Thất đang nghe cái bài danh này về sau, trên mặt ngược lại là một vẻ gì ngoài ý muốn. Ngược lại là kích động thần sắc. Nàng tại mơ hồ ở giữa, có thể cảm nhận được Trương Phi Bạch tự hồ có không kém hơn mình thực lực. Một bên khác, phi thuyền bên trên triệu ra lão giả, trên mặt lại là một mảnh âm trầm. Hắn lúc này, phẫn hận trong lòng, không chỗ có thể phát tiết. Hừ, chó chết bầm này vận khí đúng là tốt. Hy vọng ngươi tại hạ trong một vòng đấu, gặp phải Diệp Thanh. Trong nữ nữ, cảm giác đều nhanh đem răng cắn nát. mà trước đó bị Trương Phi Bạch đánh bại đường bá lương đáng người. Lúc này càng là Lặng Yên lui về sau một bước. Trương Phi Bạch thực lực, bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngược lại là trong bốn người, Bạch Nguyệt Tông hả Mạn Vân, lúc này cũng đang không ngừng suy tư điều gì. Kim sắc, tâm loại, cái kia sẽ không phải là. Đột nhiên, nàng giống là nhớ ra cái gì đó. Hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt không khỏi hiện lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Tại tuyên bố xong kết quả cuối cùng sau, lão giả kia tiếp tục nói ra, ngoại trừ trên bảng nổi danh 100 người, người còn lại toàn bộ đều rời đi khỏi trường. trong giọng nói, không có một tơ một hào tình cảm. Nghe vậy, lập tức liền có không thiếu tiên tiêu, vô cùng thất lạc thở dài một cái. Mỗi một người bọn hắn đều là bị ký thác kỳ vọng, bây giờ lại trực tiếp bị đào thải, tự nhiên trong lòng rất là thất vọng. Theo, những tiên tiêu đó rút lui. Nguyên bản rất là chen chúc quẩn trường, trong nháy mắt liền trở nên rộng lớn đi lên. Lớn như vậy trên quẩn trường, chỉ còn lại 100 đạo thân ảnh. Mà những người này, vô luận cái nào đều là tiên tiêu bên trong tiên tiêu. Chúc mừng các ngươi tiến vào năm châu thi đấu vòng thứ hai. Vị lão giả kia đầu tiên chúc mừng một cái. lập tức còn nói thêm, vòng thứ 2 là sinh tử lôi đại thi đấu, có thể cho phép bỏ quyền. Sau năm ngày, tất cả mọi người đến hải cảng trong thành trên đấu trường tập hợp. Tiếng nói vừa ra, lão giả này liền vung tay áo, mang đi cái viên kia viên châu về sau, cả người trong nháy mắt liền biến mất. Gặp đây, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau một cái, cũng một nói thêm cái gì, liền trực tiếp rời đi. Mà tại ở trong đó Diệp Thanh thì là hướng về phía Trương Phi Bạch lạnh lạnh nở nụ cười. Diệp gia làm ít gọi đại thế lực thứ nhất, lực ảnh hưởng chi lớn, là người khác không cách nào tưởng tượng. Sư đệ Thật đúng là lợi hại a." Liễu Dạ Khê đi tới, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc. Tuy nói cô đứng trước, nhưng nàng cũng không ngờ rằng, Trương Phi Bạch vậy mà có thể nhất cử đoạt được thủ vị. "Ha ha, các ngươi hồ sư tỷ đệ làm cũng không tệ." Không dàn nổi lý Vong Sinh đi tới, khắp khuôn mặt là hỉ khí dương dương thần sắc. Dù không được hắn không cao hứng. Toàn bộ Dung Châu cuối cùng chỉ có 7 người tiến vào top 100 cường. Trong đó bọn hắn thuần dương cùng, lập tức liền chiếm hai cái danh nghịch. Liễu Dạ Khê đứng hạng thứ 61, mà Trương Phi Bạch càng là trực tiếp chiếm đoạt đứng đầu bảng chi vị. Vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy hưng phấn? Lúc trước, thuần dương cung nhưng từ chưa lấy được qua, tuy hoàn như vậy thành tích. Chung quanh cái khác dung châu thiên kiêu, cùng nhau nhau nhìn lại. Trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng tiêu ngạo. Tuy nói, bọn hắn phần lớn người đều bị đả bại, nhưng Trương Phi Bạch đoạt được đứng đầu bảng. Cái này khiến một mực bị xem thường dung châu các tu sĩ, lập tức có loại mở mày mở mặt cảm giác. Mà những cái kiêm nghĩa mai bọn hắn người, lúc này cũng đều không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đó là vô cùng thư sướng. Đối với cái này, Trương Phi Bạch chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. cũng một nói thêm cái gì. Tiến vào trăm người đứng đầu thiên kiêu, đều có chuyên môn nghị ngôi địa phương. Trương Phi Bạch làm này vòng tỷ thí đầu danh, tự nhiên được an bài tại địa phương tốt nhất. Năm này, không tính quá ngắn. Đầy đủ để cho người ta tại cái này hải cảng thành bên trong, đi dạo bên trên hai vòng. Chỉ là Trương Phi Bạch nhưng không có ra ngoài, mà là một mực đều tại tu luyện ở trong. Trước đây cùng thiên bằng chiến đấu, để hắn có rõ ràng cảm ngộ. Đã có thời gian, Trương Phi Bạch đương nhiên phải nắm chặt linh ngộ. Đắm chìm trong tu hành thời gian, luôn luôn lập tức liền đi qua. Rất nhanh, Đã đến năm ngày sau đó, Trương Phi Bạch cũng từ trong tu luyện thanh tỉnh lại. Không sai, cảm nhận được có chỗ tinh tiến thực lực, Trương Phi Bạch rất là hài lòng. Mặc dù trong vòng năm ngày, thực lực không có tăng lên trên diện rộng, nhưng đến hắn hiện tại tình trạng này, có thể có chỗ tinh tiến đã rất khá. Trương Phi Bạch ngược lại cũng không tham lam, thoán tu thập một chút, hắn liền đi tới hải cảng trong thành đấu trường bên trong. Cung vẻ ngoài so sánh, đấu trường nội bộ không gian vô cùng to lớn. Trương Phi Bạch thô thô đoán chừng một cái, không sai biệt lắm gần so với hải cảng thành lực nhỏ một chút. Lúc này Nơi này đã tới không ít người, trong đó đại bộ phận đều là đến quan chiến, mà tham gia sinh tử lôi đài chiến các vị tiên kiêu cũng đều không khác mấy đến đông đủ. Tại đấu trường trung tâm, Mộc Như dựng đông đảo đại lôi đài. Chủ trì năm châu thi đấu lão giả, Lăng Không trôi nổi tại trên lôi đài. Chậm rãi nhìn lướt qua, gặp trăm vị tham gia tỷ thí tiên kiêu, đều đã nhưng đều chỉ diện. Thế là, ho nhẹ một tiếng sau, năm châu thi đấu vòng tứ hai tỷ thí chính thức bắt đầu. Lượt này là bất kể sinh tử lôi đài thi đấu, 50 người đứng đầu thu hoạch được vòng sau tỷ thí tứ cách. Hiện tại bắt đầu rút ra ngọc bài Ngọc Bài lẫn nhau cảm ứng người cùng đại tỷ tỷ, chưa lên đại trước có thể lựa chọn bỏ quyền nhận thua. Tiếng nói vừa ra, lúc này liền có nhân ngư sâu bay ra, bưng lấy từng cái hồ ngọc, đi tới các vị tiên kiêu trước mặt. Rất nhanh, tất cả mọi người đều rút ra xong thẻ số. Hắc hắc, Trương Phi Bạch, lần này ngươi nhất định phải chết. Diệp Thanh Ngột cầm tới Ngọc Bài, liền đối Trương Phi Bạch lạnh lạnh cười một tiếng. Bởi vì trên tay hắn Ngọc Bài, Thinh Linh cùng Trương Phi Bạch trên tay Ngọc Bài xuất hiện cảm ứng, cũng không biết cuối cùng là trùng hợp, vẫn là diệp gia trong bóng tối giở trò quỷ. Bất quá Những này đối với Trương Phi Bạch tới nói, căn bản cũng không sao. Vừa vận hắn cũng muốn tìm cơ hội, đem cái này Diệp Thanh chém giết. Trương Phi Bạch có thể không quen, một mực bị người nhìn chằm chằm. Thấy cảnh này, Vây xem một đám tiên kiêu, lập tức không khỏi hưng phấn bắt đầu. Chậc chậc, Diệp Thanh cùng Trương Phi Bạch. Không nghĩ tới cái này đứng đầu bảng cùng thứ hai, vậy mà đụng phải cùng nhau đi. Xem ra tiếp xuống sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt a. Cũng không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Đây còn phải nói, đó nhất định là Diệp Thanh a. Diệp Thanh thực lực khủng bố như vậy, cái này Trương Phi Bạch mặc dù cũng lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, theo ta được biết, Diệp gia cái kia đại thiếu gia là bị Trương Phi Bạch giết chết, lần này đụng phải Diệp Thanh, chỉ sợ ngay cả mệnh đều muốn bàn giao nơi này. Cho dù là may mắn trốn được tính mệnh, Đoan Trừng cũng khó thoát Diệp gia truy sát a. TT Xem ra cái này Trương Phi Bạch là giữ nhiều lành ít. Thật sự là đáng tiếc a. Dung Châu thật vất vả ra như thế một vị thiên tài, bây giờ lại phải bỏ mạng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, vô số vây xem tiên tiêu, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói, đại đa số đều là không coi trọng Trương Phi Bạch. Dù sao, Diệp Thanh đây chính là thanh danh truyền xa cường giả, mà cùng những người khác khác biệt, Dung Châu một phương thiên kiêu nhóm nhìn thấy như thế một màn, sắc mặt lập tức liền là biến đổi. Rốt cuộc nhìn không thấy, trước đó mừng rỡ bộ dáng, mà trong đó Lý Vong Sinh, sắc mặt vô cùng khó coi, nội tâm càng là lo lắng. Chương 339, bị nhìn suy chương Phi Bạch. Thật sự là vô tri a. Phi Bạch, tranh thủ thời gian bỏ quyền nhận thua a. Lý Vong Sinh nhìn xem Chương Phi Bạch bóng lưng, trong lòng không khỏi lo lắng la lên. Làm thuần dương cung tử trước tới nay, thiên phú mạnh nhất đệ tử, Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy, Trương Phi Bạch chết ở chỗ này. Lấy Trương Phi Bạch thiên phú trở thành linh tiên, cái kia cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí là trong truyền thuyết chân đạo cũng không phải là không được. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là Trương Phi Bạch nhất định phải phải sống sót. Nếu là chết tại nửa đường bên trên, vậy thì cái gì đều không cần nói chuyện. Mà Diệp Thanh làm Diệp gia thứ 2 thiên kiêu. Hắn thực lực, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường. Tuổi quá trẻ, tu vi càng là đạt đến đáng sợ kim đan tầng 9. Lấy Trương Phi Bạch thực lực, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, không chỉ có Lã Lý Vong Sinh, Dung Châu những người khác trên mặt cũng là một mảnh ai thán. Hiển nhiên, không có người xem trọng Trương Phi Bạch có thể thắng, ngược lại là đồng thời chiến đấu Liễu Dạ Khê, trên mặt lại là lòng tin 10 phần. Nếu nói có ai hiểu rõ nhất Trương Phi Bạch thực lực chân chính, cái kia nhất định chính là nàng. Dù sao, Liễu Dạ Khê hiện tại sở dĩ có thực lực cường đại như vậy, hơn phân nửa hay là bởi vì Trương Phi Bạch môn nhân. Triệu Gia Phi truyền tin. A ah ha ah ah ha ah. ha. Vậy mà tại sinh tử trên lôi đài, đột phải Diệp Thanh. Vị kia linh tiên cảnh lão giả lập tức không khỏi ngửa mặt lên trời đại nộ nụ cười. Lúc đầu cực độ biệt quất phẫn hận tâm tình, lúc này lập tức thoải mái bắt đầu. Cái này đáng chết tiểu súc sinh, chung quy là phải chết ở chỗ này. Ngược lại là có chút đáng tiếc, không có thể làm cho chó chết bầm này, nhận hết tra tấn. Nói xong, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc. Rất hiển nhiên, tại triều gia vị này, linh tiên cảnh lão giả xem ra, lấy diệp thanh thực lực, tuyệt đối có thể đem Trương Phi Bạch cho nghiền ép. A, lão phu cũng không tin. Lần này, ngươi còn có thể chạy thoát. Vừa nghĩ tới, Chờ một chút có thể trông thấy Trương Phi Bạch thê thảm tử trạng. Lập tức, hắn liền rất là hưng phấn nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Trên mặt thần sắc tràn đầy khoái ý. Mà lúc này trà lâu bên kia, thấy cảnh này, một đám đại hạ kim bảng thiên kiêu nhóm, cũng lập tức hứng thú. A, không nghĩ tới hai người bọn hắn, vậy mà đụng nhau. Như thế có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc Trương Phi Bạch, nếu như không có gặp phải Diệp Thanh, có lẽ còn có cơ hội giao thủ đâu. Liên nhìn hắn sẽ sẽ không bỏ quyền nhặt vua. Nếu không, chỉ sợ đời này cũng liền tới đây. Trương Phi Bạch đứng chiến. Đây tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ. Rất hiển nhiên, Trương Phi Bạch cùng Diệp Thanh ở giữa va chạm. Bọn hắn vẫn là càng xem trọng Diệp Thanh. Diệp Thanh mặc dù không phải đại hạ kim bảng bên trên tiên tiêu, nhưng biết hắn người đều rất rõ ràng, đại hạ kim bảng bên trên chắc chắn có một chỗ của hắn. Mà lúc này Diệp Tu Kiệt, nhưng không có lại nhìn nhiều. Bởi vì, đúng phải Diệp Thanh về sau, Trương Phi Bạch liền đã bị phán án tử hình. Đối với người chết, hắn có thể không có bất kỳ cái gì một chút hứng thú. Vệ phân lý chỉ thật đang dùng ánh mắt, cùng Liễu Dạ Khê bắt chuyện qua về sau. Ánh mắt liền rơi xuống Trương Phi Bạch trên thân. Trong đôi mắt, rõ ràng mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Bộ dáng kia phảng phất là đang chờ mong, Trương Phi Bạch còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề dùng tới đến. Tóm lại, trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch cùng Diệp Thanh hai người trở thành toàn trường nhất là chú mục tồn tại. Lôi đài trên sân, chủ trì thi đấu lão giả, ánh mắt dừng lại ở Trương Phi Bạch trên thân. Trên mặt hiện lên một tia đắng tiếc, lập tức liền dò hỏi: "Ngươi là có hay không bỏ quyền nhận thua?" Rất hiển nhiên, lão giả cũng cho rằng Trương Phi Bạch không thắng được Diệp Thanh, cùng như vậy mất mạng, còn không bằng nhận thua bẩm bệnh. Một bên Diệp Thanh nghe vậy, Ánh mắt nhìn chằm chọc vào Trương Phi Bạch, trên mặt mang nồng đậm liệm ai. Hắn đây là đang kích Trương Phi Bạch, sợ đối phương bởi vì sợ mà lựa chọn bỏ quyền. Nếu thật là dạng này, Diệp Thanh Thế nhưng là tướng làm thất vọng. Không được, ta lựa chọn tiếp tục. Đối với chung quanh người ánh mắt, Trương Phi Bạch lại là không có chút nào quan tâm. Không chút do dự, trực tiếp làm liền làm ra đáp lại. Chỉ là một cái Diệp Thanh mà thôi, hắn còn không có để ở trong lòng. Ha ha, tốt, rất tốt. Xem ở ngươi nguyện ý chủ động chịu chết phân thượng, ta cho phép ngươi lưu lại hoàn chỉnh di ngôn. Gặp đây Diệp Thành trong lòng vui mừng, lập tức lạnh lạnh cười một tiếng, "A, chỉ bằng ngươi cũng xứng." Trương Phi Bạch liếc qua, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, "Thật sự là vô tri a." Nghe vậy, Diệp Thành cũng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Chờ một chút, ngươi liền biết, ngươi sai có bao nhiêu không hợp tói thường." Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, hắn căn bản khinh thường tại giải thích quá nhiều. Tất cả mọi người treo lên lên lôi đài, tỉ thí chính thức bắt đầu. Mắt thấy Trương Phi Bạch đứng chiến, chủ trì thi đấu lão giả ngoại trừ có chút đáng tiếc bên ngoài, liền không hề nói gì. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức, Trương Phi Bạch trên tay ngọc bài liền phát ra một đạo chói mắt quang mang, nương theo lấy một trận không gian ba động, hắn liền đi tới một cái rộng lớn vô cùng trên lôi đài. Mà ở chỗ này, ngoại trừ Trương Phi Bạch cùng Diệp Thanh bên ngoài, liền không còn có người thứ ba. Đồng thời, hai người bọn họ cũng không nhìn thấy bên cạnh đông đảo người xem, mà tương phản, tại đấu trường người vây xem, lại có thể vô cùng thấy rõ ràng bọn hắn. Mới lên tới trên lôi đài, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Diệp Thanh lúc này liền bộc phát ra ngập trời khí thế khủng bố, Chớ nhìn hắn vừa rồi đối Trương Phi Bạch đủ kiểu khinh thường, nhưng nội tâm vẫn là vô cùng thận trọng. Vô cùng ánh mắt sắc bén, thẳng bức hướng Trương Phi Bạch. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. xuống. Chỉ một thoáng, xung quanh liền xuất hiện giọng nói như chuông đồng lượi nói. Liên Phảng phất giống như là một vị thần linh, cao cao tại thượng nhìn xuống Trương Phi Bạch. Bộ dáng kia, nếu là hắn có chút không theo, liền sẽ lập tức bị triệt giết. Như là bình thường Kim Đan sư, đối mặt khủng bố như thế cảm giác các bạch. Lúc này, sợ là đã sớm túi phục trên đất, vui lòng phục tùng. Ma Trương Phi Bạch lại tựa như không có một chút cảm giác. Loại này thủ đoạn nhỏ, cũng không cảm thấy ngại lấy Gia Huấn. Các ngươi diệp ra đến cùng nên có bao nhiêu suy sụp a? Trương Phi Bạch chắp tay đứng thẳng, bế ngệ lấy Diệp Thành. "Hử? Hy vọng ngươi chờ một chút, còn có thể như thế cường." Mắt thấy hắn một có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, Diệp Thành trong lòng lập tức không khỏi nhất lẫm. Đây chính là hắn tại một lần ký ngộ bên trong, lấy được nguyên thần bí pháp. Từ khi tu luyện thành công đến nay, ngoại trừ tự mình công tử Diệp tu kiệt bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể không chịu ảnh hưởng. Xem ra cái này Trương Phi Bạch Thật đúng là có chút môn đạo a. Ý niệm trong lòng cấp tốc chấp động, Diệp Thanh nhếch miệng. Chỉ một thoáng, sáng chói vô cùng linh quang, ầm vang bạo phát đi ra. Bàng bạc vô cùng linh lực, cấp tốc lao nhanh lấy. Lập tức, đưa tay ném đi. Một tòa hoa lệ bỏ túi cung điện, lập tức liền bị ném đi ra. Trong khoảnh khắc, đón gió tăng trưởng. Rất nhanh, liên hóa thành một tòa vô cùng to lớn cung điện, lơ lửng tại hai đỉnh đầu của người phía trên. Nương theo lấy từng đợt quan mang, khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, lập tức chúc xuống. Đông. Cái kia vô cùng kinh khủng uy áp, Lúc này liền ép tới Trương Phi Bạch thân thể, không khỏi hơi rung nhẹ một cái. Đột nhiên trầm xuống phía dưới, hai chân lập tức thật sâu cắm vào cái kia cứng rắn vô cùng trong võ đài. Đỗ Đệ thấy cung điện này uy đi năng, kinh khủng đến cỡ nào. Chương 340, Lăng Tiêu Điện, Đào Trạm Lôi Pháp. Lúc này, cho dù là tại lôi đài bên ngoài, vậy xem các vị thiên kiêu, tại trong thoáng chốc cũng có thể cảm nhận được cái kia vi thế kinh khủng. Lập tức, không khỏi cùng nhau một tràng tốt lên. T, là Lăng Tiêu Tông tiêu chí, Lăng Tiêu Điện. Không nghĩ tới Diệp Thanh Lăng Tiêu Điện, lại nhưng đã luyện hóa đến loại trình độ này. Cái này chỉ sợ sắp vượt qua linh khí phàm vi, đến nửa bước pháp bảo trình độ a. Kinh khủng, thật sự là vô cùng kinh khủng đến cực điểm. Diệp Thanh thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của ta. Cái kia Trương Phi Bạch không cứu nổi. Thật sự là đáng tiếc một vị tiên kiêu phải bỏ mạng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Vô số người trên mặt đều tràn đầy đối Diệp Thanh chấn kinh. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt càng là tràn đầy vẻ thương hại. Bọn hắn tại lôi đài bên ngoài còn có loại cảm giác hít thở không thông. Huống chi, trực diện Diệp Thanh Trương Phi Bạch đâu? Song Phát Chi ở giữa trên lệnh Qua Sa, căn bản không có bất kỳ một điểm khả năng so sánh. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đại hạ kim bảng bên trên tiên tiêu, trên mặt cũng là một mảnh trợ trọng. Rất hiển nhiên, cái này Diệp Thanh thực lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trong đó đứng hàng đại hạ kim bảng, thứ 15 một vị thanh niên, trên mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Hắn thật sự là Lăng Tiêu tông thứ nhất thiên tiêu. Diệp Thanh hiện tại Lăng Tiêu điện, so sánh với hắn bắt đầu, cũng mẹn mẹn không quá kém hơn một chút. Nếu là đợi thêm chút thời gian, nói không chính xác sắp đợi kịp. Đấu trường vây xem tiên kiêu nhóm phản ứng. Vô luận là Trương Phi Bạch cũng hoặc là là Diệp Thanh, cũng không biết, cũng đều không quan tâm. Lúc này, trong lòng hai người ý niệm duy nhất, cái kia chính là giết đối phương. Trương Phi Bạch có thể chém giết nửa bước linh tiên cảnh tiên bằng, liền đủ để chứng minh thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Cho nên, Diệp Thanh vừa ra tay, cũng tuyệt đối không có chút nào lưu thủ chi ý. Lăng Tiêu tử Điện. Chết đi. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Diệp Thanh lập tức lăng không bay lên. Toàn thân tất cả linh lực đều quán chú tại Lăng Tiêu Điện bên trong. Tầng chín đỉnh phong lôi chi ý cảnh. cấp tốc ngưng tụ lại đến, chỉ một thoáng, một cái to lớn trong mắt màu tím hiện lộ ra. Vô số kinh khủng đến cực điểm lôi điện, chiếm cứ tại sâu trong đôi mắt. Thủy diệt hết thể khí tức, lập tức lan tràn ra. TT, là cái kia một đạo thiên giai hạ phẩm thuật pháp, Lăng Tiêu Từ Điện. Có nghe đồn Diệp Thành đã đem Lăng Tiêu Từ Điện tu luyện đến tiểu thành tình trạng, không nghĩ tới lại là thật. Dưới một kích này đi, Trương Phi Bạch chỉ sợ là muốn hồi phi yên diệt. Lôi đài bên ngoài, nhìn thấy một kích này, lập tức lại đưa tới một tràng tốt lên âm thanh. Đối mặt khủng bố như thế lôi pháp, Trương Phi Bạch trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Trong lòng càng là không có chút nào ý sợ hãi. "Thiên phạt a." Thấp giọng nhỉ non một câu, lập tức ánh mắt ngưng tụ, sáng chói linh quang cũng từ trên người Trương Phi bạch tuôn ra. Quân quân mã thuần túy vô cùng linh lực, nhanh chóng vận chuyển. Bên người Trương Đao thu thủy, lập tức tách ra một đạo hừng hực hào quang, coi như địch nhân khủng bố đến đâu lại như thế nào, hắn chỉ cần một đao chém giết là có thể. Nếu không chết, vậy liền lại đến một đao. Oang oang. Nương theo lấy một trận tê o khẽ âm thanh, tầng chín đỉnh phong đao ý, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Trong khoảnh khắc, Tu thủy liền hóa thành một vũng vô cùng to lớn Hàn Đàm. Hàn Đàm trên mặt hiện ra vô số gợn sóng, giống như vô số dày đặc lưỡi dao, để cho người ta nhìn một chút liền không rét mà run. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm vỡ vụn, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ, Trương Phi Bạch không chút do dự chém ra một đao. Một đao kia, giản ra không thể địch nổi phong mang, liền tựa như ngay cả thần linh đều có thể chém xuống. Phốc phốc, vô số không khí trong ngay mắt liền bị chém ra. Toàn bộ trên lôi đại không gian cũng không khỏi phát ra một trận rên rỉ. Đối diện Diệp Thanh, nguyên bản nhất định phải được thân xác Cảm ứng được trường đạo uy thế, lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ là không đợi hắn có phản ứng, hai khối lực lượng kinh khủng liền đột nhiên ở giữa đụng vào nhau. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đau ý, lập tức còn như sứa trảo, phun ra mã ra. Cái kia hủy diệt hết thảy lôi chi ý cảnh, cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp phát ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nộ dung trời ầm vàng bộc phát. Cái kia kinh khủng động tĩnh, giống như trời tại nổi giận. Trong đáy mắt, vô cùng kinh khủng sóng xung kích quét ngang mã ra. Không khí trong nháy mắt bị bại khung, không gian chung quanh tại rung động. Liền ngay cả bốn phía lôi đại cấm chế đều không ở lung lay. Dưới chân lôi đại càng là tại trong khoảnh khắc giạn nứt, mặt ngoài một tầng trực tiếp hóa thành bột mịn. Chanh chanh, kinh khủng đao minh tiếng vang lên. Đầy tràn lôi quang to lớn đôi mắt, trong nháy mắt bị chém ra. Cái kia không thể phá vỡ khủng lồ lăng tiêu điện, lập tức phát ra một trận chấn động đi liệt. Tức thì bị ngạnh sinh sinh chầm lui, tính cả Diệp Thanh thân thể đều cùng nhau hướng về sau rút lui gần ngàn mét. Thiên giai hạ phẩm đao pháp, điều đó không có khả năng. Ổn định thân hình hắn, thân xác cực kỳ khó coi. Vừa rồi một cái kia, Hàn Thế Mã, kém nửa bậc. Đồng dạng đều là chính thành định phong ý cảnh chi lực. Trương Phi Bạch đạo ý, vậy mà so Diệp Thanh Lôi chi ý cảnh, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Xin xin đền bù tu vi cùng linh khí bên trên chênh lệch. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy vạn phần kinh hãi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ chính thành định phong đạo ý, liền có thể từ nơi này còn sống rời đi. Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Ổn định tâm thần, Diệp Thanh mặt không biểu tình. Lập tức, toàn thân linh lực, điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Lang Tiêu điện mặt ngoài, lập tức chạy rộng vô số lôi điện. Sau một khắc, Diệp Thanh bay đến lăng tiêu điện phía trên, tản mắt ra một trận chói mắt lôi quang, thân thể càng là đột nhiên bành trướng bắt đầu. Sa sa nhìn lại, liền tựa như lôi thần hàng lâm, mà lúc này, Diệp Thanh khí tức trên thân trở nên càng thêm kinh khủng. Cái kia rõ ràng là tiểu viên mãn cấp lôi chi ý cảnh khác. Mắt nhìn thấy một màn này, lôi đài bên ngoài, một đám vây xem tiên tiêu nhóm, lập tức lần nữa bộc phát ra một tràng tốt lên âm thanh. TT, tiểu viên mãn cấp lôi chi ý cảnh khác. Không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà lĩnh ngộ tiểu viên mãn cấp lôi chi ý cảnh khác. cũng khó trách hắn lần này lòng tin chân đảy, thực lực kinh khủng như thế, chớ nói đại hạ kim bảng trước 40, liền là 30 vị trí đầu đều có cơ hội a. Theo ta được biết, cái này Diệp Thanh vẫn chưa tới 40 tuổi a. Mặc dù không so được đại hạ kim bảng 20 vị trí đầu những quái vật kia, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Thật không hổ là Diệp gia cùng Lăng Tiêu tông thứ hai thiên kiêu a. Kinh khủng, quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Trước đó, nhìn thấy Diệp Thanh bị chảm lui thời điểm, bọn hắn rất là kinh ngạc. Dù sao mặc kệ là ai, đều không ai có thể nghĩ đến. Trương Phi Bạch lại còn có thể áp chế Diệp Thanh Nhưng ngay sau đó, Diệp Thanh liền bạo phát ra tiểu viên mãn cấp lôi chi ý cảnh khác. Phải biết, chính thành đỉnh phong ý cảnh cùng tiểu viên mãn ý cảnh ở giữa, mặc dù chỉ kém như vậy một chút, nhưng trên thực tế chiến lệnh, đây chính là giống như mây cùng bồn. Hắn chênh lệch chi lớn, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy trận trận nhiệt nghị, vô số người đều mặt lộ vẻ kích động, mắt không chớp nhìn xem trên lôi đài. Trong lòng càng là vô cùng chờ mong. Mà lúc này, trên lôi đài, Diệp Thanh trên mặt hiện lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Chỉ một ngón tay. Chương 341 Chém giết Diệp Thanh, chấn kinh toàn trường, răng rắc, ầm ầm, chấn động tiên địa lôi mình, âm vang nổ bể ra đến, hồng vĩ lôi quang tràn ngập trên lôi đại không, vô cùng vô tận từ điện, trong nháy mắt hội tụ bắt đầu, chỉ một thoáng, tại Diệp Thanh dưới chân, lập tức liền xuất hiện một cái vô cùng to lớn mà uy nghiêm long đầu, từng đợt kinh khủng lôi chi ý cảnh, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra, càng thêm khoa trương lạ, toa kia lượt bố lôi điện lăng tiêu điện, lại bị bao khỏa tại cự long trong miệng, nhìn xem liền tựa như một viên to lớn ngọc rồng, chết đi cho ta. Lăng Tiêu tử Điện. Như lôi thần giật thành, phát ra giọng nói như chuông đồng gầm thét. Đầu ngón tay trực chỉ Trương Phi Bạch, bàng bạc linh lực dâng lên mà ra. Rống rống. Theo hắn một chỉ này, cái này vô cùng kinh khủng lôi long, lập tức phát ra trấn thiên nộ hống. Sau một khắc, Miệng Rồng Đại Trương trùng trùng điệp điệp lôi quàng, lôi cuốn lấy Lăng Tiêu Điện. Giống như ngập trời hồng thủy, thẳng hướng lấy Trương Phi Bạch dâng trảo mà đi. Cái này vô cùng kinh khủng một kích, trong nháy mắt liền để không gian xung quanh vặn vẹo đi lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch nhíu mày, hiện lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Giáo hỏa này sử dụng thuật pháp, cùng hắn thấy tất cả mọi người cũng không giống nhau. Không phải lợi dụng linh khí thi triển thuật pháp, mà là lấy thuật pháp làm vật trung gian, đem linh khí uy năng tối đại hóa. Điểm này cùng Trương Phi Bạch không giống nhau. Hắn một chiêu kia Tuyệt Thiên Thông là lấy đao pháp làm chủ, pháp thuật làm phụ trợ thi triển ra chiêu thức. Đương nhiên, diệp thanh một chiêu này uy năng cũng hoàn toàn chính xác cương hành. Nhưng còn chưa tới, có thể làm cho Trương Phi Bạch toàn lực ứng phó tình trạng. Mới lạ kình qua đi, hắn liền thu hồi ánh mắt của mình. Quanh thân linh quang đột nhiên nọ rộ, quần quần mà lại cực kỳ thuần túy linh lực, nhanh chóng dũng động. trong trèo như thế thu thủy, cùng theo đó thả ra hàn quang lạnh lẽo, Bát Hoàng Quy Nguyên Trạm Trạng Thiên. Sau một khắc, một cỗ đồng dạng kinh khủng ý cảnh chi lực cấp tốc hội tụ. Thu thủy trong đáy mắt liên hóa thành một vũng trùng trùng điệp điệp hàn đảm, không thể địch nổi phong mang, trực chỉ trên bầu trời diệp thanh. Trong chốc nóng này, Diệp Thanh lập tức liền cảm giác toàn thân nhói nhói, mặt bên trên lập tức hiện lộ ra nồng đậm ngạc nhiên cùng chấn kinh. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Trong lòng càng là nhấc lên từng đợt kinh thiên sóng biển. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ngươi làm sao có thể cũng lĩnh ngộ tiểu viên mãn ý cảnh chi lực? Một mặt ngạo nghễ giật thành, lúc này đã con trai phụ ở. Vốn là nhất định phải được một kích, nhưng lúc này hắn lại sinh ra một tia do dự. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này đã không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hai cỗ hủy thiên diệt lực lượng lập tức liền đụng vào nhau. Rang rắc, chênh chênh. Tại va chạm trong nháy mắt, hủy diệt hết thể lôi chi ý cảnh, đột nhiên phun ra ngoài. Đông dạng, bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đau ý, càng là còn như núi lửa phun trào, dâng lên mà ra. chỉ một thoáng, giống như thiên lôi đụng như lửa. Veng, ầm ầm. Sau đó một khắc, một đạo hủy thiên diệt địa tiếng vang, ầm vang bộc phát. Sáng chói đến cực điểm hào quang, đột nhiên nở rộng. Không gian chung quanh lúc này liền phá vỡ đi ra. Kiên cố nặng nề lôi đài, càng là trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn biến mất. Thậm chí ngay cả chung quanh lôi đài cấm chế, cũng không khỏi kịch liệt rung đưa. Phải biết, cấm chế này ở đây chính là linh tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ Trô Bố chí. Mà bây giờ lại bị lực lượng của hai người chỗ dung chuyện. Đủ thấy cái này hai cố lực lượng chi khủng bố. Chanh chanh Hàn Đàm bộ phát ra từng đợt dao minh hiểm thành. Cái kia vô cùng kinh khủng thô to lôi điện, trong nháy mắt liền bị chém ra. Lăng Tiêu Điện càng là trực tiếp bị chém bay. Ma Thu Thủy biến thành Hàn Đàm, nhưng như cũ tản ra không thể địch nổi phong mang. Lạnh lẽo vô cùng đa quang, trực chỉ lôi thần Diệp Thanh. Lúc này, Diệp Thanh tại Lăng Tiêu Điện bị chém bay trong nháy mắt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia kinh hãi. Mắt thấy Thu Thủy cái kia kinh khủng phong mang sắp chém giết mà đến, Diệp Thanh vội vàng thôi động toàn thân tất cả lĩnh lực, lần nữa hội tụ lên một đạo kinh khủng lôi quang. Ầm ầm. tiếm trói lôi điện, lần nữa phun ra ngoài. Lập tức, đụng đụng phải kinh khủng lưới đao. Chen chen. Nương theo lấy trận trận đao minh yểm thanh. Lôi điện một chút xíu bị chiếm ra. Diệp Thanh trên mặt thần sắc đã kinh biến đến mức vô cùng tái nhợt. Trên người hắn linh lực đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tấn mã bị tiêu hao. Lập tức, hắn liền muốn ngăn cản không nổi. Mà lúc này Trương Phi Bạch, trên mặt nhưng như cũng vô cùng bình tĩnh. Trên thân linh quang phun trào, lại làm một cỗ linh lực rót vào đến thu thủy bên trong. Chen, chen, chen. Bên hai còn cuốn kinh khủng đao minh nghiêm thành, Diệp Thanh trợn to hai mắt, đến từ sợ hãi tử vong, lập tức phun lên trái tim. Nhưng không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian, Thu thủy cái kia kinh khủng phong mang, lập tức liền từ giữa xuyên qua mà qua. Trong khoảnh khắc, Diệp Thanh toàn bộ thân hình liền bị chém thành hai nửa. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán. Ầm ầm. Theo khí tức biến mất, cái kia vô cùng kinh khủng lôi quang, lập tức liền không kiểm soát, trực tiếp chẻ mất toàn bộ lôi đài, mà đi thế không giảm thu thủy, càng là chém xuống tại lôi đài cấm chế bên trên. Lập tức và cấm chế lồng ánh sáng trở nên lung lay sắp đổ. Các loại hết thể đều bình tĩnh trở lại thời điểm. Liên chỉ còn lại Trương Phi Bạch một người, còn đứng ở không trung. Ma Diệp Gia cùng Lăng Tiêu Tông thứ 2 Tiên Tiêu, Diệp Thanh, đã triệt để bỏ mình. Chầm rãi hạ xuống thi thể trước đó, Trương Phi Bạch suy nghĩ chấp động. Chật lọng, Quang Hoa đại phóng, vạn lần chật lọng phát động. Trong khoảnh khắc, liền có ít mai quang đoàn nổi lên. Không có chút nào do dự, hắn túy người đem quang đoàn cùng Diệp Thanh nhẫn chứa vật đều cầm đi. Mà cùng lúc đó, lôi đài bên ngoài, toàn bộ đấu trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng. Tất cả mọi người đều giống như chúng định thân thuận, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Một đôi mắt trừng lớn, tựa như sắp rơi xuống. Phóng đại con người, càng là chấn động kịch liệt lấy. Tấm kia mở miệng, liền tựa như chợt cớp, căn bản không khép được. Trên mặt thần sắc, càng là tràn đầy kinh ngạc, rung động, cũng không thể tin. Tâm mắt mọi người, đều chăm chú nhìn Trương Vi Bạch. Trong lòng nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, càng là thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Trương, Trương Vi Bạch vậy mà cũng lĩnh ngộ tiểu viên mãn ý cảnh chi lực. Lão tiên gia của ta a, hắn đến cùng là quái vật gì? TT Cái này tiểu viên mãn ý cảnh là dao cại trắng sao? Làm sao cảm giác tùy tiện đều có thể linh ngộ? Cái này còn không phải trọng điểm, nghe nói cái này Trương Phi Bạch mới không đến 20 tuổi a. Chơi ạ. Đây quả thực cũng quá biến thái đi. Cũng quá yêu nghiệt đi. Đồng dạng đều là tiểu viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, Trương Phi Bạch vậy mà lại có thể đem Diệp Thanh Miểu sát, cái này cái này. Kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Nhìn như vậy tới, cái này Trương Phi Bạch tuyệt đối là một thất to lớn há mã. Trong chốc lát, từng đợt khiếp sợ thanh âm lập tức loạn thị bắt nháo. Vô số người vây xem. cũng không khỏi vạn phần rung động. Bất kể là ai, giờ này khắc này đều đã những không pháp bình tĩnh xuống. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch chết chắc rồi, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng bị chém giết lại là Diệp Thanh. Chương 342, chấn động đại hạ kim bảng tiên tiêu. Phanh. Triệu gia phi thuyền trên, vị kia linh tiên cảnh lão giả mặt lộ vẻ vô tận chấn kinh. Vô ý thức phía dưới, lập tức liền đem trước mặt gian phòng đánh xuyên qua. Cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế lay? Cái kia tiểu xúc sinh vậy mà lĩnh ngộ tiểu viên mãn đạo ý. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, Triệu Gia Linh Tiên cảnh lão giả miệng bên trong không được nhắc đi nhắc lại lấy. Chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng của hắn, vậy mà sinh ra một hơi khí lạnh. Liên tựa như dự cảm đến, mình sẽ bị đối phương chém giết. Lúc này, hắn đã không muốn tra tấn Trương Phi Bạch, chỉ có tự tay đem Trương Phi Bạch chém giết, hắn có thể an tâm. Không được, không thể lại như thế chờ đợi. Lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm Triệu Gia Linh Tiên cảnh lão giả, thấp giọng tự nói một câu. Trong mắt lóe hàn quang, giống như là làm sảy ra điều gì quyết định. Sau đó, huyền xán linh quang lóe lên, hình của hắn liền biến mất. Mà cùng lúc đó, tại trà lâu bên kia, một mình đứng yên Lý Trí Thất, thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp lại không có chút nào ngoài ý muốn, liền tựa như sớm đã có đó trước. "Tiểu viên mãn đạo ý a, tiếp hai con ngươi." Chí ý trong lòng lại càng phát dâng lên đến. Lý Trí Thất nếu như không có nhị lẩm, đây cũng còn không phải Trương Phi Bạch toàn lực. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, Trương Phi Bạch có thể cùng mình được rồi. So sánh với cùng Lý Trí Thất bình tĩnh, cái khác đại hạ kim bảng bên trên cái kia một đám tiên tiêu, lại hoàn toàn nhịn không được. Nguyên bản bình chân như vậy thân sắc, Lúc này không khỏi ngưng kết. Đôi mắt chỗ sâu, lộ ra đồng đậm rung động. Đậu đầu xanh giáo má. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch lần này chết chắc rồi, lại không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đầu chỉ a. Diệp Thanh có thể lĩnh ngộ tiểu viên mãn ý cảnh chí lực cũng đã đầy đủ kinh khủng, nhưng không nghĩ tới, cái này Trương Phi Bạch vậy mà cũng lĩnh ngộ tiểu viên mãn đạo ý. TT. Càng khủng bố hơn chính là, cái này Trương Phi Bạch lại còn chưa đầy 20 tuổi. Như thế nhỏ tuổi tác, liền liền đã khủng bố như thế. Bất kể như thế nào, lần này Dung Châu bên kia thật đúng là ra một đầu tiềm long a. Cái này sẽ không phải biểu thị, Dung Châu muốn một lần nữa đứng lên đi. Trong lúc nhất thời, các vị đại hạ kim bảng thiên kiêu nhỏ, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói, đều tràn ngập nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nội tâm càng là chấn động không ngừng. Nhưng cùng bọn hắn so sánh, lúc này, Diệp Tu Kiệt cầm hồ lô rượu tay một trận. Quay đầu nhìn chầm chầm Trương Phi Bạch, đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ. Gương mặt Tuấn Mỹ bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng này thấu thể mà ra vô hình sát ý, lại làm cho người không rét mà run. Như trước khi nói, Diệp Tu Kiệt đối Trương Phi Bạch chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Nhưng bây giờ, hiển nhiên hắn lúc này đã tức giận. Cái kia Diệp Lương Thần tuy nói là đại ca hắn, nhưng hai huynh đệ ở giữa lại không có cái gì tình cảm. Giết cũng liền giết. Diệp Tu Kiệt ngược lại sẽ không vì vậy mà tức giận. Có thể cái này Diệp Thanh chính là thừa nhỏ lúc liền bồi bạn ở bên cạnh Tư Đồng. Giữa hai người giao tình, vậy tuyệt đối không phải bình thường. Mà bây giờ, Trương Phi Bạch cũng dám chém giết Diệp Thanh. Cái kia vô luận như thế nào, Diệp Tu Kiệt đều muốn đem đối phương chém giết mới được. Mà tại lầu các trên đỉnh, có mấy đạo kinh khủng thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở này, không ní tới. Các ngươi mở mật điện Chi Mạch, vậy mà cũng có thể đàn sinh ra như thế tiên điều. Một vị tóc trắng áo bào màu vàng lão giả, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, thần sắc vô cùng khoan thai. Tuy nói 5000 năm trước Dung Châu suy bại, nhưng dù sao cũng là trong giới tu hành thứ hai lục địa, có nhân vật như vậy, cũng không phải là ngoài ý muốn. Một vị áo bào trắng nam tử trung niên, lông mày nhíu lại, khóe miệng lại cười nói, "Rất hiển nhiên, hắn chính là lệ thuộc vào mật điện một vị trưởng lão." Thực lực là rất không tệ, nhưng đang tiếp trèo chọc dịp ra. Một vị khác áo bào đen lão giả, sắc mặt lạnh nhạt, Diệp Gia. Nghe vậy, áo bào trắng nam tử trung niên khẽ cười một cái, từ chối cho ý kiến nói. Ba người giữa lúc trò chuyện, vậy mà tản mát ra viễn siêu đang đạo khí tức. Mặc kệ người bên ngoài có như thế nào phản ứng, Trương Phi Bạch có thể cũng sẽ không có chỗ đậu dùng. Về phân bị Diệp Tu kiệt để mắt tới, hắn thì càng không cần thiết. Với vận, Trương Phi Bạch cũng muốn tìm đối phương đâu. Mắt thấy Trương Phi Bạch từ trong cấm chế đi ra, chủ trì năm châu thì đấu lão giả. Nhìn thật sâu hắn một chút. Rất hiển nhiên, đối với kết quả này, hắn cũng rất là chấn kinh. Lập tức, liền mở miệng tuyên bố. Trương Phi Bạch đối Diệp Thành. Bên thắng, Dung Châu, Chuẩn Dương Cung, Trương Phi Bạch. Tiếng nói vừa ra, Dung Châu một đám thiên kiêu nhỏ, lập tức liền bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. "Trời, không nghĩ tới Trương Phi Bạch vậy mà thắng." "Tiểu Viên Mãn Đao Y a." "Đây chính là Tiểu Viên Mãn Đao Y a." Kinh khủng. "Thật sự là quá kinh khủng." Trương Phi Bạch uy vũ bá khí. Chỉ một thoáng, Dung Châu một phương thiên kiêu nhỏ, không khỏi cảm thấy một trận mở mày mở mặt. Trước đó ở trước cửa thành tao ngộ, đây chính là để trong lòng bọn họ một mực kìm nén một hơi. Bây giờ Nhìn thấy Trương Phi Bạch đại phát thần uy, tự nhiên là vui vô cùng, nhất là thuần dương cung một đám. Nở dụ tiểu dung, để đều đem ánh mắt của bọn hắn che lại. Lý Vong Sinh tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Tại thở dài một hơi đồng thời, vui mừng trong lòng cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ. Từ trên lôi đài sau khi xuống tới, Trương Phi Bạch liếc qua Liễu Dạ Khê bên kia. Mắt thấy nàng chính để ép đối thủ đánh, đoán chừng không bao lâu, liền có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Gặp đây, hắn cũng một lại bốn phía quan sát, mà là tìm một chỗ, không nhìn chung quanh phóng tới đông đảo ánh mắt, trực tiếp ngồi xuống. tự mình bắt đầu tu luyện bắt đầu. Lần này Nam Châu thi đấu vòng thứ 2 tỷ thí chính thức kết thúc. Một qua bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm 50 cái lôi đài, không sai biệt lắm đều đã quyết ra thắng bại tới. Chủ trì thi đấu lão giả bay đến không trung lớn tiếng tuyên bố. Nghỉ ngơi nửa ngày về sau, sẽ tiến vào lần này Nam Châu thi đấu cuối cùng một vòng. Tại cái này vòng thứ 2 Nam Châu thi đấu bên trong, trừ gia bị Trương Phi Bạch chém giết dãnh bên ngoài, cái khác trên lôi đài còn có hơn 10 vị thiên kiêu tại chỗ vẫn lạc. Đủ để thấy, một vòng này tỷ thí kịch liệt cùng hung hiểm. Mà toàn bộ dung châu, có thể thành công tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí, cũng chỉ có 3 người. Ngoại trừ Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê bên ngoài, còn có chính là xuất tử Ngưng Diệu Tông một vị kim đan sư. Chỉ bất quá, hắn là hiểm hiểm thắng đối thủ một bậc, chỉ sợ vòng tiếp theo tỉ thí, liền không có gì hi vọng quá lớn. Chân chính có hy vọng, vẫn là muốn nhìn Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê hai người. Nghĩ tới đây, Lý Vong Sinh không khỏi hiện lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cho dù tiếc đó, hai người đều thất bại. Lần này năm châu thi đấu, bọn hắn thuần dương cung cũng là hung hăng ra một lần danh tiếng. Dạng này huy hoàng chiến tích trước khi tới. Lý Vong Sinh là vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua. Đại nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Cảm nhận được tất cả mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chủ trì năm châu thi đấu lão giả lần nữa hiện ra thân hình. Đồng thời, ở phía sau hắn, đại hạ kim bảng một đám thiên kiêu nhóm cũng đều hiện ra thân hình. Bọn hắn phần lớn mặt lộ vẻ tự tin thần sắc, ánh mắt nhìn chăm chú tham gia tỷ thí thiên kiêu nhóm. Mà tham gia tỷ thí một đám thiên kiêu, trong lòng cũng là chiến ý bốc lên. Trương Phi Bạch nhìn lướt qua, Ánh mắt một cái liền rơi vào một vị thanh niên, cùng một đạo viện chuyển thân ảnh bên trên. Chương 343, sau cùng thi đấu bắt đầu. Cái kia chính là Không hư công tử Diệp Tu Kiệt, cùng đại hạ kim bảng thứ nhất, Lý Chỉ Thần Đa. Khiếp hai mắt, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, Trương Phi Bạch trong lòng mặc niệm một tiếng. Đối với Diệp Tu Kiệt trên thân truyền đến lạnh lẽo sát ý, hắn lựa chọn không nhìn. Linh tiên cảnh cường giả sát ý, Trương Phi Bạch đều không sợ hãi. Húng chi là cùng cảnh giới tu sĩ. Quan sát một chút đại hạ kim bảng các vị tiên tiêu, Trương Phi Bạch liền thu hồi ánh mắt của mình. Mà lúc này đây, Chủ trì năm châu thi đấu lão giả đứng ở không trung, nhìn xem đám người chậm rãi nói: "Lần này tỷ thí chính là khiêu chiến thi đấu. Các ngươi 50 người, mỗi người đều sẽ có cơ hội khiêu chiến, đại hạ kim bảng bên trên tùy ý một vị tiên tiêu. Khiêu chiến sau khi thành công, liền có thể thay vào đó, đồng thời còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến thứ tự càng cao, lấy được ban thưởng sẽ càng phong phú. Đồng thời, thành công tiến vào đại hạ kim bảng, sẽ thu hoạch được tiến về các nơi thánh viện tu hành tư cách. Đương nhiên, như thế ban thưởng đối đại hạ kim bảng bên trên tiên tiêu, cũng đồng dạng áp dụng. Nếu là khiêu chiến thất bại, thì coi là đạo thải. Dựa theo bài danh, từ người thứ 50 bắt đầu khiêu chiến. Chủ trì năm châu thi đấu lão giả nói xong, liền khống chế lấy phi kiếm, trong khoảnh khắc liền biến mất. Lập tức, liền xuất hiện tại một nơi khác. Ở nơi đó, thình lình có ba đạo kinh khủng thân ảnh, ngồi ngay ngắn trong đó. Ba người bọn họ nhìn chằm chằm lối đại, hiển nhiên cũng là cực kỳ chờ mong. Mà cùng lúc đó, đấu trường chung quanh người xem, lập tức không khỏi phát ra một trận cảm thán. Lại là từ người thứ 50 bắt đầu, loại kia chương phi bạch xuất thủ, chẳng phải là muốn thật lâu. Này cũng cũng chưa chắc Đại hạ kim bảng phía trên tiên tiêu, vô luận cái nào, thực lực đều là cực nó cường hãn, cái này 50 người tiền, kia bên trong, sợ là một bao nhiêu ít có thể leo lên bảng. Đại hạ kim bảng hàm kim lượng cực cao. Có lẽ chốt bảng mấy tên sẽ bị một ít người thay thế, nhưng trước 70 thậm chí cả 30 vị trí đầu muốn bị thay thế. Vậy chỉ có thể nói, khó, quá khó khăn, có thể làm được điểm này, đại khái cũng chỉ có phía trước mấy vị kia. Về phần chương phi bạch, lấy trước mắt hắn chỗ hiển lộ ra thực lực, 10 vị trí đầu năm sợ là không có bất cứ vấn đề gì. lại mọi người nhao nhao nghị luận ở giữa, 50 vị tỷ thí tiên kiêu bên trong dự vào sau mấy vị đã tuyển định tốt mình muốn khiêu chiến đối tượng. Ta muốn khiêu chiến đại hạ kim bảng người thứ 100, Từ Lâm. Bảng xếp hạng người thứ 50, Dương Thiên đứng ra lớn tiếng nói. Bởi vì trước đó đại hạ kim bảng thứ 97 vị, Triệu Cao Kiệt bị trường phi bạch chém giết. Chống chỗ ra thứ tự, tự nhiên theo thứ tự thuận vị dự bị. Mà vị này Từ Lâm, chính là tân tân người thứ 100. Tiếng nói vừa ra, hai người rất nhanh liền bay xuống trên lôi đài. Trong khoảnh khắc, trận trận kinh khủng vận luật di tán. Một đạo kiến cố nặng nề linh quang dâng lên. Đây chính là có thể gánh vác linh tiên cảnh định phong công kích cấm chế. Các bạn cũng không cần lo lắng, sẽ ở trong quá trình trận đấu bị phá hủy. Dù sao, ai đều không muốn đang nhìn tỉ thí thời điểm bị chiến đấu dư ba tác động đến. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chiến đấu trực tiếp lại bắt đầu. Nhưng không dùng bao nhiêu thời gian, trận chiến đấu này liền tuyên bố kết thúc. Miêu sát. Cơ hồ là nghiền ép thức miêu sát. Dương Thiên ngay cả sức chống cự đều không có, trực tiếp liền bị từ Lâm Miêu sát. Dương Thiên phiêu chiến thất bại. Vị kế tiếp, gặp đây Nam Châu thi đấu trụ trì lão giả, không có chút nào vẻ ngoài ý mến, chỉ là nhàn nhạt phân phó một cái. Nhưng đối với kết quả như vậy, rất nhiều người lại lập tức vì đó sợ hai thánh phục bắt đầu. Đây cũng là đại hạ kim bảng bên trên thiên tiêu a. TT. Thực lực này, thật sự là thật là khủng khiếp a. Cái kia tốc độ khủng khiếp, đơn giản liền cùng quỷ mị không có cái gì hai loại, ta căn bản đều thấy không rõ. Lúc này mới chỉ là đại hạ kim bảng người thứ 100 thiên tiêu a. Chỉ một thoáng, vô số cảm khái tiếng vang lên. Rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm bàn tính một chút. Vừa rồi như đổi lại là chính bọn hắn, có năm chắc hay không có thể tránh thoát được. Đáp án vậy dĩ nhiên là rõ ràng. Rất nhanh, các vị tiên kiêu nhóm liền bắt đầu xuống trận khiêu chiến. Nhưng kết quả sau cùng, cơ hội cùng trận đầu không có bao nhiêu khác biệt. Đại bộ phận lựa chọn mục tiêu, vậy dĩ nhiên là đại hạ kim bảng một tên sau cùng Từ Lâm. Dù sao, quả hồng muốn tìm một boss, làm lại hạ kim bảng tân tú, Từ Lâm trước đó mặc dù cũng là có chút danh tiếng lăm thanh, nhưng rất nhiều người đều cũng không thế nào trị phục. Mà lần này, bọn hắn toàn bộ đều phục. Bởi vì cùng Dương Tiên kết quả thời điểm giống như lúc Bọn hắn đại bộ phận tất cả mọi người đều là miểu sát. Miểu sát? Lại miểu sát? Ngoại trừ ngẫu nhiên một hai vị có thể may mắn chống nổi một hai chiêu, nhưng cũng đều tại chiêu thứ 3 thua trận. Bộ dáng kia, thật giống như Tử Lâm là đại hạ kim bảng lập kiến, kiên cố mà nặng nề vết tưởng, không cách nào bị đột phá. Đồng thời cũng lộ ra tất cả khiêu chiến tiên tiêu đều là quỹ mục. Vẹn vẹn đi qua không đến 2 phút đồng hồ, 50 vị tiên tiêu cũng đã đảo thải hơn phân nửa. Chỉ còn lại sau cùng 20 người. Trong đó ngoại trừ cá biệt mấy vị bên ngoài, phần lớn người sắc mặt không khỏi nhao nhao biến đổi, sắc mặt rất là khó coi, thật sự là quá lớn, giữa song phương thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn, liên tựa như mây cùng mồn, để cho người ta tuyệt vọng đến ngả tờ. Cái này mới bất quá người thứ 100 mà tôi, vậy mà liền đã ngăn cản hơn phân nửa người. Hơn nữa còn là không nhìn thấy hy vọng cái chủng loại kia nghiền ép. Rất nhanh, lại là mấy tên thiên kiêu tiến lên khiêu chiến. Kết quả cũng không có bất kỳ cái gì dự kiến. Nghiền ép, vẫn là bị nghiền ép. Ngắn ngủi bất quá trong chốc lát. Trên sân liền đã còn lại 10 tên thiên kiêu, còn không có khiêu chiến. trên hắn đại, một đám người vây xem nhìn xem, mặt bên trên lập tức viết đầy kinh ngạc. Không thể nào. Vậy mà một cái thông qua đều không có. Cái này, cái này thực lực sai biệt, muốn hay không lớn như vậy. Người lã mới tới, cái này đều còn tính là không tệ. Tối thiểu còn có chương phí bạch, nhất vấn mấy người, còn có hy vọng thông qua. Dĩ vãng thảm nhất thời điểm, thế nhưng là một vị thiên kiêu đều không có khiêu chiến thành công qua. Nghe được một lão giả cảm khái, người trung quanh lập tức không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát trước đây dự thi thiên kiêu nhóm, trên mặt nhau nhau hiện lộ ra Hình hại chi sắc, bất kể là ai, hoàn toàn không nghĩ tới. Nam Châu thi đấu dự thi thiên kiêu, cùng đại hạ kim bảng ở giữa, vậy mà lại có chênh lệch lớn như vậy. Nguyên bản bị cho rằng có cơ hội tiến vào đại hạ kim bảng trước 60 đường bá lương bọn bốn người, cái kia càng là thật sớm liền bị đào thải. Mặc dù không đến mức bị miểu sát, nhưng cũng thua tướng khi chẹt đệ. Giữa song phương thực lực, chênh lệch quá lớn. Căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng đối đáp. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đại hạ kim bảng một đám thiên kiêu lại là hơi không kiên nhẫn. Dù sao Căn bản không có người có thể đi đến trước mặt của bọn hắn. Ngược lại là trên đài cao, cái kia ba vị tản ra khí tức khủng bố tu sĩ, không cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Loại tình huống này vẫn là rất thường gặp, bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Mà lúc này, biến hóa phát sinh. Bảng xếp hạng thứ 10 đứng ra, lựa chọn khiêu chiến Từ Lâm. Cùng lúc trước không giống nhau. Lần này kết quả bên trong, Từ Lâm suýt nữa bị đối phương xuất kỳ bất ý bí pháp cho đánh bại. Chương 344, khiêu chiến thi đấu mở ra. Trương Phi Bạch đang chàng. Cuối cùng Từ Lâm vẫn là nương tựa theo một kia may mắn, thắng hiểm một bậc, lúc này mới có thể bảo trụ mình danh hạch. Mà tên kia Thiên Kiêu cũng chỉ có thể tiếp nối rời đi. Khiêu chiến thi đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng ở sau đó, Từ Lâm cuối cùng vẫn không cách nào bảo trì lại tự thân danh hạch, bị vị thứ 9 tiên Kiêu thay vào đó. Nhưng đáng tiếc, hắn vòng tiếp theo khiêu chiến thất bại. Mà sau đó, cái mông đều còn không có ngồi ấm chỗ hô. Thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5, đệ tử theo thứ tự thay phiên khởi xướng thiêu chiến. Những người thứ 100 vị trí, nhau nhau thay phiên ngồi. Thậm chí Hàn Tư Tại khiêu chiến sau khi thành công, hướng liên tục khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng dừng bước tại 96 vị. Tại như thế một phen khiêu chiến sau, Liên Đa Đế Thiên, xếp hạng thứ 3 Liễu Dạ Khê, đứng nhìn khiêu chiến thi đấu vô cùng bị liệt, nhưng trên thực tế, bị thay thế danh nghịch cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là tham gia năm châu thi đấu tiên kiêu vị thứ tư. Vòng lâu như vậy, cuối cùng đã tới Liễu Dạ Khê. Như là trước kia, lúc này trong nội tâm nàng chỉ sợ nhiều thiếu sẽ có chút tâm thần bất định. Dù sao, Liễu Dạ Khê lúc trước không lâu, mới vừa vận tấn thăng kim đan kỳ tầng 2. mà có thể đứng ở chỗ này, lại phần lớn đều là tu luyện thật lâu kim đan đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Nhưng lúc này, trong lòng của nàng lại tràn đầy tự tin. Dù sao, năm châu thi đấu cho tới bây giờ, Liễu Dạ Khê còn chưa vận dụng toàn bộ thực lực. Đương nhiên, nàng cũng không có vô nao hướng phía trước mãnh quá khứ. Liễu Dạ Khê đầu tiên nhất định phải xác định, mình có thể leo lên đại hạ kim bảng. Bởi vì nếu muốn đem cha mẹ của nàng phân mộ rời ra Liễu gia, nàng nhất định phải bảo đảm có thể đi vào thánh viện. Chỉ có dạng này, mới có như vậy một chút khả năng. Một đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua, Tại xác nhận mục tiêu của mình về sau, Liễu Dạ Khê liền chậm rãi mở miệng: "Ta lựa chọn khiêu chiến người thứ 60 Diêu Long." Nghe vậy, một vị hắc bảo nam tử khuôn mặt ngưng tụ, lập tức thả người bay ra, trực tiếp liền rơi xuống trên lôi đài. Sau đó một khắc, khiêu chiến tỷ thí liền bắt đầu. Liễu Dạ Khê cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cái này trực tiếp vừa ra tay, liền liền là kinh khủng dị thường bảy thành kiếm ý. Trong khoảnh khắc, lợi dụng nghiền ép tư thái, trực tiếp đạt được thắng lợi. Trong ngay mắt, nguyên bản người thứ 60 Diêu Long, bài danh lập tức lui về phía sau một tên. mà Liễu Dạ Khê thì trở thành đại hạ kim bảng bên trên, mới người thứ 60. Đương nhiên, đây cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của nàng. Không có quá nhiều trở, Liễu Dạ Khê tiếp tục khởi sướng thiêu chiến. Lập tức, ổn sát ổn đả hướng lên tấn thăng. Cuối cùng càng là nhất cử đoạt được đại hạ kim bảng thứ 42 tên. Mặc dù còn có dư lực, nhưng cái bài danh này đối với nàng mà nói, phân lượng đã đủ rồi. Chúc mừng ngươi, suối suối, rốt cục có thể đạt được ước muốn. Thấy cảnh này, trong trà lâu quan chiến lý chỉ thất, bên khóe miệng bên trên cũng hiện lộ ra thiện thiện ý cười. Mà đồng thời chung quanh người xem, lập tức thoáng thả thở dài một hơi. Đánh cái này lâu tranh tài, rốt cục có năm châu thi đấu thiên kiêu, có thể tiến vào tương đối cao thứ tự. Đây thật là không dễ dàng a. Càng trọng điếu hơn chính là, Liễu Dạ Khế dung mạo cũng không thua ở lý trí thất. Lần này, lập tức lại đưa tới vô số các thiếu niên nghị luận. Mà không có quá nhiều khoảng cách, rất nhanh liền đến phiên Nhiếp Vân đăng tràng. Tại chương phi bạch hành không xuất thế trước, hắn nhưng là được ví dự, thực lực tiếp cận nhất diệp thay người. Có thể nói, có thể xưng lần này năm châu thi đấu bên trong. Kế diệp thành về sau, Cái thứ hai được xem trọng người, có thể thu được như thế tán tụng người, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém. Nếu không phải Trương Phi Bạch cái này tuyệt đại hắc mã, hoành không xuất thế, chiến toàn trường qua mang. Lúc này, nghĩ đến Nhiếp Vân hẳn là tại vạn chúng chú mục phía dưới, cùng Diệp Thanh tiến hành sau cùng tranh đoạt, mà tại Trương Phi Bạch chém giết Diệp Thanh về sau, hắn liền rất rõ ràng mình hơn phân nửa không phải là đối thủ. Giữa song phương chênh lệch quá xa, một điểm phần thắng đều không có. Giống như Liễu Dạ Khê, Nhiếp Vân đồng dạng lựa chọn làm gì chắc đó một đợt. Từ đại hạ kim bảng người thứ 50 bắt đầu. Sau đó Trọng dái hướng bên trên khiêu chiến, cuối cùng bị thua tại người thứ 30 về sau, đứng hàng đại hạ kim bảng thứ 31 tên. Có thể xưng trước mắt, chiến tích tốt nhất một vị. Gặp đây, không ít tại trận người vây xem, không khỏi cảm thán vạn phần. Không nghĩ tới 49 vị thiên kiêu bên trong, lại vậy mà chỉ có 3 người tiến vào kim bảng bên trong. Đúng vậy a, thật không hổ là đại hạ kim bảng thiên kiêu, thực lực kia đơn giản kinh khủng không biên giới a. Tiếp đó, liên chỉ còn lại Trương Phi Bạch không có ra sân, cũng không biết hắn có thể vọt tới tên thứ mấy. Tốt chờ mau a. Ngay cả nhất vân dạng này quái vật đều chỉ có thể dừng bước tại thứ 31 tên, ta nhìn cái này Trương Phi Bạch sợ là cũng kém không nhiều. Từ trước đó chém giết diệp thanh thực lực đến xem, ta cảm thấy 30 tên trong vòng vẫn rất có hy vọng. Cũng không biết cái này Trương Phi Bạch sẽ sẽ không lựa chọn khiêu chiến Diệp Tu Kiệt. Hẳn là sẽ không a. Trư Phi hắn đầu óc nึก vào. Đây chính là Diệp Tu Kiệt ta. Một thân thực lực khủng bố, tuyệt không phải không phải Diệp Thanh chỗ có thể sánh được. Chính là, Diệp gia không hư công tử cái kia một tay kinh khủng kiếm trận đồ, đến nay có thể đều không ai có thể phá mất. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp trong giọng nói, càng là tràn đầy chờ mong. Đối với cái này, Liễu Dạ Khê thì là một mặt lòng tin tràn đầy nhìn xem Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Nàng thế nhưng là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hai người bất quá là song tu một lần. Liễu Dạ Khê thực lực bản thân, liền giống như giếng phun, trong khoảnh khắc, liền nên đón đại bạo phát. Mà một bên Như Vân, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, mình cùng đối phương đến tột cùng kém bao xa. Mà cùng lúc đó, đại hạ kim bảng bên trên một đám thiên kiêu nhỏ cũng đều đưa ánh mắt rơi vào Trường Phi Bạch trên thân. Cái kia từng đạo trong ánh mắt, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là cười lạnh, cũng hoặc là lá sát ý ngập trời. Đối với hắn vị này, đột nhiên xuất hiện siêu cấp đại hán mã. Cho đến tận này tất cả trong chiến đấu, tựa hồ đều không dùng toàn lực dáng vẻ. Cái này làm cho tất cả mọi người có thể đều rất là hiếu kỳ, Trường Phi Bạch thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiếp xuống đến ngươi, Trường Phi Bạch. Không chỉ có bọn hắn hiếu kỳ, liền ngay cả trụ trì năm châu thi đấu lão giả, trên mặt cũng hiện lộ ra nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Đối phương đến tột cùng có thể đi bao xa? Ân. Trương Phi Bạch có chút gật gật đầu, thần tình lạnh nhạt. Chợt, từng bước một chậm rãi đi lên lôi đài. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm đều đặt ở trên người hắn. Cái này từ Dung Châu bên kia, từng bước một đi ra người tu hành. Bây giờ càng là lấy đại hắc mã thân phận, trở thành năm châu hai vòng thi đấu thứ nhất. Vô luận là ai, đều rất ngạc nhiên nhân vật như vậy, có thể hay không tại đại hạ kim bảng bên trên lưu lại mình ấn ký. Hắn sẽ giống Liêu Dạ Khê cùng Nhiếp Vân làm gì chắc đó sao? Từ đại hạ kim bảng bên trên bài danh sách người từng bước một hướng phía trước khiêu chiến đi lên. Ở đây trên mặt mọi người đều không có chút nào che giấu hiếu kỳ cùng chờ mong. Cảm nhận được người bên ngoài đông đảo ánh mắt, Trương Phi Bạch cười nhạt một tiếng, chậm chậm rãi nói ra: "Nô, no, vậy ta cũng làm gì chắc đó tốt. Cẩn thận một điểm luôn luôn tốt, vậy ta liền khiêu chiến đại hạ kim bảng người thứ 20, Triệu Nguyên Sâu." Hắn lời kia vừa thốt ra, chỉ một thoáng, toàn trường lập tức liền an tĩnh lại. Chương 345, Cổ vọng Trương Phi Bạch, chiến Triệu Nguyên Sâu. Cái gì? Hắn đến cùng biết không biết mình đang nói cái gì? Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt không khỏi hiện lộ ra một mảnh vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng nói muốn làm gì chắc đó, nhưng lại vậy mà. Trực tiếp khiêu chiến lên đại hạ kim bảng thứ 20 triệu nguyên sâu. Cuồng vọng, quả nhiên là vô cùng cuồng vọng. Hoa, chỉ một thoáng, toàn trường người xem lập tức liền là một mảnh xôn xao. Cái này, hắn nói chuyện đều không qua đầu óc sao? Đây chính là đại hạ kim bảng tên thứ 20 a. Hắn đến cùng có biết hay không, điều này đại biểu lấy cái gì a? Vốn cho rằng sẽ là cái đại hắc mã, kết quả không như tới. Vậy mà lại là như thế một cái cản rỡ người. Tản, tất cả giải tán đi. Cái này ngay từ đầu liền khiêu chiến thứ 20 triệu nguyên sâu, thật sự là cuồng công một cái khiêu chiến danh hạch. Chiêu này bài tốt, trực tiếp liền đánh đến nát bét. Trong lúc nhất thời, xung quanh đều là loạn thị bát náo tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Phi bạch quá mức cuồng vọng. Rõ ràng 100% có thể leo lên đại hạ kim cương, kết quả lại vẫn cứ yêu mạo hiểm. Cái này, sợ là muốn trực tiếp vứt bỏ tiến vào đại hạ kim cương cơ hội. Thế mà trực tiếp khiêu chiến triệu nguyên sâu. Gặp đây Một bên nhất vân sững sốt một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn không thể nào hiểu được Trương Phi Bạch lựa chọn. Nếu là cầu ổn, 450 tên tiên tiêu không phải lựa chọn tốt hơn a? Coi như muốn một bước đúng chỗ, cái kia người thứ 30 cũng là lựa chọn rất tốt đó. So sánh dưới, Liễu Dạ khen ngược lại là không có kinh ngạc, ngược lại một mặt hiếu kỳ. Nàng mặc dù biết, thực lực của mình cùng Trương Phi Bạch ở giữa có chênh lệch rất lớn, nhưng thủy chung không biết, cái này có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại vừa vặn, có thể lãnh hội một cái Trương Phi Bạch thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà một bên khác Ngồi đang nghỉ ngơi khu một đám đại hạ kim bảng thiên kiêu nhỏng, trên mặt thần sắc cũng một cái thay đổi. Đặc biệt là 20 tên về sau thiên kiêu, sắc mặt cực độ không vui. Trương Phi Bạch ra hòa này, quả nhiên là cực kỳ cuồng bạc a. Vậy mà căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ là bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không nói thêm gì. Dù sao lấy triệu nguyên sâu thực lực, Trương Phi Bạch là tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Xem ra tại cái này về sau, bọn hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm, lại thêm một cái trò cười. Nghĩ tới đây, có ít người lập tức hiện lộ ra một tia cười lạnh. Còn có chút người trực tiếp liền treo nụ cười chế nhạo, thậm chí trực tiếp ôm khỉ làm siết thái độ, nhìn xem Trương Phi Bạch trở một chút làm sao xấu mặt. Ma Lý chỉ thất gặp đây, mí môi không nói gì, nhưng trong mắt lóe lên quầng màng, lại biểu lộ nàng càng thêm xem trọng Trương Phi Bạch. Vệ phần không hư công tử Diệp Tu kiện, lúc này nhìn cũng không nhìn Trương Phi Bạch, tự mình uống lên rượu đến, chỉ là trên người sắc ý, lại chưa từng chút nào giảm thiếu. Như Trương Phi Bạch thua, hắn liền chuẩn bị tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giết hắn. Như thắng, cái kia tốt hơn, ít nhất chờ một cái, còn có cơ hội có thể đụng tới đối phương. Dạng này, là hắn có thể tại chỗ chém giết Trương Phi Bạch. Hôm nay bất kể như thế nào, hắn Diệp Tu Kiệt đều muốn đem Trương Phi Bạch chém giết ở chỗ này. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản. Mà trên đài cao, ha ha, tiểu tử này lòng dạ vẫn rất cao. Long dạ có cao hay không ta mặc kệ, nhưng cuối cùng có chút ý tứ. Hai đạo khí tức khủng bố thân ảnh, lẫn nhau giao nói một chút, mà còn lại áo bào trắng nam tử trung niên, lại chỉ là cười cười không nói gì. Toàn trường cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Trương Phi Bạch quá mức cuồng vọng, quá đễ cao mình. Ngay từ đầu liền muốn trực tiếp khiêu chiến đại hạ kim bảng thứ 20 triệu nguyên sâu, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Nhưng Dung Châu một đám thiên kiêu nhóm, lúc này lại khí thế dâng cao bắt đầu. Trước đó phát sinh đủ loại, bọn hắn có thể đều là nhìn ở trong mắt. Lại thêm Dung Châu bên kia lưu truyền chiến tích, Trương Phi Bạch thực lực như thế nào? Bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Đã Trương Phi Bạch như thế lựa chọn, vậy dĩ nhiên có hắn suy tính. Lúc này, Trương Phi Bạch đã đứng tại rộng lớn kiên cố trên lôi đài. Bị khiêu chiến triệu nguyên sâu, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. Hung ác nham hiểm trong hai con lơi, lộ ra một tia bằng ánh Thả ngươi nhẹ vợt, thân thể cường tráng liền đã rơi xuống trên lôi đài. Oang oang, mắt thấy tham chiến song phương đều đã đạp lên lôi đài. Trung quanh cấm chế lập tức liền bị khởi động. Tiểu tử, quả nhiên là thật can đảm a. Giết chúng ta triệu ra người, lại còn dám chủ động đưa ra. Có gì ngôn gì, vẫn là mau nói đi. Chờ một chút, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Tiếng nói vừa ra, Triệu Nguyên sâu toàn thân linh quang đại trán, bàng bạc vô cùng linh lực, cấp tốc vận chuyển. Đứng hàng đại hạ kim bảng 21 người đứng đầu, cơ hồ đều là kim đan tầng 9 đỉnh phong trở lên tổ gia. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Càng trọng yếu hơn chính là, Triệu Nguyên Sâu không chỉ có lĩnh ngộ tiểu viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, kinh khủng cự lực, lại thình lình đạt đến nhị long chi lực. Dục dày vô cùng khí huyết, lập tức bay lên. Rống rống, hai đầu cự long hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện ra. Chế đi, Huyền Long Bá Thiên Quyền. Trong chốc lát, chói mắt hảo quang nở rộ. Lập tức, một trận kinh khủng rung chuyển trời đất quyền thế, ầm vangồ phát. Vô cùng vô tận linh lực, hướng phía năm đấm điên cuồng hội tụ. Tiểu viên mãn cấp quyền ý khác, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Lập tức Đấm ra một quyền, tựa như cự long bay lên không, lôi cuốn lấy ba đạo khí thế, hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch vành kích mà đi. Phốc phốc, quét sạch mà lên kinh khủng khí lãng, cơ hồ đem không khí chung quanh đều bại không. Ngay cả không gian đều xuất hiện, mắt trần có thể thấy vân mèo. Thậm chí ngay cả trung quanh lôi đại cầm trế đều bị rung chuyển. Thấy cảnh này, bên ngoại sân vây xem tất cả mọi người, cũng không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Đây chính là đại hạ kim bảng 20 người đứng đầu thiên kiêu thực lực a. Quả nhiên là thật là khủng khiếp a. Cho dù là trước đó Diệp Thành, đừng phải cũng chỉ có thể bị thua nhận thua a. một quyền này. Chớ nói chi Kim danh sư, liền là Linh danh sư đỉnh phong, sơ ý một chút đều muốn bị thương nặng a. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao kình thán không thôi, đều đang cảm thán lấy Triệu Nguyên Sâu một quyền này uy năng chi khủng bố. Nhưng ở trên lôi đài, Trương Diện một quyền này trương phi bạch, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại còn hiện lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Không sai, cuối cùng gặp có thể nhìn ra hỏa. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Lập tức, quanh thân cũng bộc phát ra một trận linh quang. Đã Triệu Nguyên Sâu am hiểu dùng quyền, Cái kia Trương Phi Bạch cũng dụng quyền tốt, quần quần mà lại cực kỳ thuần túy linh lực, cấp tốc phun trào. Oen, vô cùng hùng vị khí huyết lang nhiên, lập tức bay lên. Tiểu viên mãn cấp quyền ý khác, cấp tốc hội tụ. Chấm rãi giơ lên nắm đấm, Kim Thiền cánh bao tay, âm vang bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Chi chi, nương theo lấy một tiếng chấn động thiên địa tiếng vẹt tê ở, Kim Thiền cánh bao tay lập tức liên hóa thành một cái to lớn không gì so sánh được Kim Thiền. Vô cùng kinh khủng khí tức, trong khoảnh khắc quét ngang mà ra. Rống rống, đấm ra một quyền. Lập tức liền có ba đạo cự long hư ảnh hiện hiện. Đương nhiên đó là ba long chi lực. Ầm ầm. Không gian chung quanh chấn động không ngớt. Cái kia to lớn kim thiên chấn động hai cánh, bay thật nhanh. Lúc này liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía Triệu Nguyên Sâu vành kích mà đi. Chương 346, quyền bại Triệu Nguyên Sâu. Ngươi không đủ mạnh. Oang oang. Không gian có chút rung động, vẻn vẹn không quá trong nháy mắt. Khổng Lô Huyền Long cùng to lớn kim thiên liền nhanh liệt đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, hai cỗ tiểu viên mãn cấp quần ý khác cùng nhau dâng lên mà ra. Ầm ầm. Chấn động thiên địa tiếng vang, ầm vang nổ tung. Tại hai cỗ lực lượng giao phong chỗ, lập tức bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Chỉ một thoáng, không gian lúc này liền vỡ vụn ra. Trung quanh lôi đại cầm trế, lập tức không khỏi kịch lắc lư, nhìn xem liền tựa như muốn bị kích phá. "Giống." Vẹn vẹn dư vững được không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Huyền Long lập tức phát ra một trận tiêu diện. Thuộc về Triệu Nguyên Thâu quán ý, lúc này liền hỏng mất. Huyền Long thân hình, trong nháy mắt tán loạn, trực tiếp hóa thành chỉ một quyển bộ, lập tức bay ngược ra ngoài. Mà to lớn kim tiền, lại uy thế không giảm. Trong suốt cánh ve vô cánh vừa bay, tiếp tục hướng phía Triệu Nguyên Sâu vành kích mà đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhìn thấy trước mặt một màn này, Triệu Nguyên Sâu con mắt, chứng đến so như nhãn còn lớn hơn. Trên mặt thần sắc, lập tức đột nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không thể tin được. Đồng dạng đều là tiểu viên mãn cấp quyền ý khác, mà hắn lại bị toàn diện nghiền ép. Bất quá chạy nhanh đến kim thiên, để Triệu Nguyên Sâu đã không có bất kỳ cái gì suy tư thời gian. Lập tức, hắn cũng cố không hơn được. Toàn thân bàng bạc khí huyết, lập tức lần nữa nổ bể ra đến. Phá cho ta! Nội giận gầm lên một tiếng. Trun phía trước bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, Triệu Nguyên Sâu lợi dụng thâm hóa thành một đầu Huyễn Long, cùng to lớn kinh thiên, ầm vang động vào nhau. Đông! Một tiếng vang thật lớn nổ tung. Huyễn Long phát ra một trận chấn động kinh liệt, trong khoảnh khắc liền bị đánh bay. Phốc phốc. Bị đánh bay Triệu Nguyên Sâu, lập tức miệng phun máu tươi. Không chỉ có quanh thân không có Huyễn Long hư ảnh, càng là cánh tay vỡ nát, ngay cả lồng ngực đều lõm lún xuống dưới. Hưu. Bay ra thân hình, lập tức liền rơi xuống lôi đài bên ngoài. Nói cách khác, Triệu Nguyên Sâu bại. Thứ? Gặp đây. Trương Phi Bạch lập tức hiện ra thân hình. Hắn vốn định bổ sung một quyền, đem Triệu Nguyên Sâu tại chỗ đánh sát. Đạn ra hỏa này là triệu ra người, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chỉ là lúc này, Triệu Nguyên Sâu nếu như đã rơi xuống lối đài, vậy hắn liền không thể xuất thủ nữa. Bằng không lời nói, bên cạnh mấy đạo kinh khủng ánh mắt chủ nhân, sợ là sẽ phải xuất thủ ngăn lại. Sớm biết cũng không cần khí lực lớn như vậy. Trương Phi Bạch khẽ thở dài một cái dưới, một bộ đáng tiếc bộ dáng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha đối phương. Lập tức, ý niệm trong lòng chuyển động. Chắc lọc Quan hoa long lảnh, vạn lần chất lộc phát động. Trong khoảnh khắc, vô cùng sáng chói tử quang lở rộng, tràn đầy Trương Phi Bạch tầm mắt. Một viên tràn ngập tử khí trung sáng, lập tức liền hiện lên ở trước mắt của hắn. Chớp chớp, màu tím khí vận, còn tính là không sai. Trương Phi Bạch ánh mắt chớp động, vung tay lên liền cầm tới cái viên kia màu tím khí vận quan đoàn. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp liền hấp thu. Chỉ một thoáng, một trận huyền diệu vô cùng cảm giác chợt lóe lên. Trương Phi Bạch có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa, tự thân khí vận lại tăng cường rất nhiều. Mà lúc này, đấu trường bên ngoài lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Trên mặt mọi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng là tràn đầy chấn kinh. Thắng? Trương Phi Bạch vậy mà thắng? Với lại vẻn vẹn chỉ dùng một quyền, liền đả thương nặng triệu nguyên sâu, để hắn lâm vào hớp hối trạng thái. Thoáng một cái, liền để tất cả người vây xem, cho nhìn trận chớp mắt. Oanh. Sau một khắc, toàn trường lập tức không khỏi hưng động bắt đầu. TT. Đây là cái gì tình huống? Ta không có nhìn lầm a. Ngoại trừ đao ý bên ngoài, Trương Phi Bạch lại còn lĩnh ngộ quân ý. Với lại lại còn là tiểu viên mãn cấp quân ý khác. Không làm a. Các ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không, Trương Phi Bạch thế mà còn tu luyện ra ba lòng chi lực. A cái này, cái này cái này, gia hỏa này thật là người sao? Mặc dù biết bọn họ đều là yêu nghiệt, nhưng là đây cũng quá yêu nghiệt đi. Không đến 20 tuổi a. Thật sự là kinh khủng như vậy a. Trong lúc nhất thời, trên sân tất cả mọi người xem đều nhìn trợn tròn mắt. Nội tâm không khỏi nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng. Mà liên tại tất cả mọi người đều ở khiếp sợ thời điểm, một mặt bình tĩnh Trương Phi Bạch lại lên tiếng lần nữa. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, đại hạ kim bảng người thứ 10. Vào lâm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức liền dẫn đến vô số người, vì đó kinh ngạc không thôi. A cái này, lại là như thế này. Lập tức trực tiếp nhảy mười tên. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Trương Phi Bạch sẽ không phải coi là liền hắn chút thực lực ấy, có thể xông vào mười vị trí đầu a. Đoán chừng thắng lợi liên tục, để hắn lúc này đầu có chút không thanh tỉnh. Liên là, đây chính là mười vị trí đầu a. Cùng 20 vị trí đầu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Vô luận là tiểu viên mãn ý cảnh chí lực, cũng hoặc là là ba long chí lực, Đối mười vị trí đầu tới nói, vậy nhưng đều không tính là gì. Gia hỏa này là thật vấn đầu. Còn cho là mình có thể một bước lên trời. Như thế cuồng vọng làm việc. Trương Phi Bạch lần này tuyệt đối phải ngẩng tại đây. Chỉ một thoáng, vô số tiếng nghị luận vang lên. Trong lời nói đều là không coi trọng Trương Phi Bạch. Dù sao, hắn hiện tại mới bất quá kim đan một tầng mà thôi. Cùng đại hạ kim bảng 10 vị trí đầu so với đến, quả thực là kém quá xa. Cũng chẳng trách hồ, Trương Phi Bạch thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, người trung penh vẫn là không coi trọng. Nhưng ngay lúc này, Xếp hạng tên thứ 11 Long Tượng lại nhịn không được. Thông Suất đứng dậy, đối Trương Phi Bạch trợn mắt nhìn. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Đây là xem thường ta Long Mỗ người a?" Tiếng nói vừa ra, Long Tượng lập tức một nhảy ra, trực tiếp leo lên lôi đài. Cái kia dày đặc thân thể, trầm ổn giống một tòa núi lớn, là Long Tượng. "Ha ha, lần này có trò hay để nhìn, còn không phải sao?" Nghe nói cái này Long Gia Long Tượng, đây chính là có tứ Long chi lực, lực lượng kinh khủng, tại Đại Hạ Kim bảng bên trong vô số kỳ hữu, Trương Phi Bạch chưa hẳn liền có thể đánh được hắn. liền lại càng không cần phải nói xếp tại trước mặt hắn võ lâm. Trong khoảnh khắc, Long thượng đang chàng liền đưa tới trận trận kinh hô thanh âm, đứng tại trên lôi đài, nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Long thượng ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm chiến ý. Sớm lúc trước, hắn liền nhìn ra, Trương Phi Bạch tại luyện thể một đạo, có cực sâu tàng nghệ. Hắn thể phách mạnh mẽ, càng là Long thượng bình sinh nghĩ thấy. Thậm chí hắn tại mơ hồ trong đó, đều có thể cảm nhận được từng kia áp lực. Lúc đầu Long thượng còn muốn lấy có thể đánh với Trương Phi Bạch một trận, lại không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà nhảy qua nhiều người như vậy. trực tiếp tìm tới thứ 10 võ lâm, cái này khiến trong lòng của hắn rất là không vui, lập tức liền nhảy ra ngoài. "Trương Phi Bạch, ta long mỗ người đến làm đối thủ của ngươi." Nghe vậy, Trương Phi Bạch nhẹ khẽ liếc mắt một cái. "Ngươi không đủ mạnh." Cái này hờ hợt lời nói, lúc này liền để long tượng sắc mặt trầm xuống. Trong lòng lập tức giận dữ. "Không đủ mạnh? Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi mạnh bao nhiêu, dám nói ra lớn như vậy khẩu khí lời nói." Tiếng nói vừa ra, cũng mặc kệ Trương Phi Bạch có đồng ý hay không, quanh thân trực tiếp linh quang đại phóng, bàng bạc khí huyết phóng lên tận trời. Chương 347, Chiến Long Tượng, Bán Long Chi Thể, Ao Ngoang. Nhận Long Tượng khí huyết kích, chung kích, trung quanh lôi đại cấm chế lập tức dâng lên. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, làm người không cần quá cuồng vọng." Tiếng nói vừa ra, Long Tượng liền giơ lên năm đấm, bang bạc khí huyết kịch liệt lao nhanh lấy. Tiểu Viên mãn cấp quyền ý khác, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Chỉ một thoáng, một cỗ vô hình khí thế khủng bố bắn ra. "Tiểu tử, coi quyền." Long Tượng gầm thét một tiếng, thân thể hùng tráng giống như như đạn pháo bay ra. "Rống rống." Trong khoảnh khắc, có mấy đạo uy nghiêm tiếng long ngâm vang lên. Bốn đạo hình rồng hư ảnh hiện hiện hiện ra. Cái kia đương nhiên đó là Tứ Long chi lực. Big 3 thần quyền. Vô cùng cháng kiện nằm đẫm, hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng quét mà đi. Cái này đấm ra một quyền, phảng phất như là từng đạo kinh thiên sóng lớn, liên miên bất tuyệt lao nhanh mà đến. Trấn thiên nộ hùng tiếng vang, càng là thẳng hướng lấy Trương Phi Bạch phóng đi. Một quyền này của hắn bên trong, ẩn chứa cực hạn Tứ Long chi lực. Lực lượng kinh khủng như vậy, kết hợp với tiểu viên mãn cấp gần ý khác, cộng thêm tiểu thành thiên giai hạ phẩm quyền pháp, không chỉ có thanh thế vô cùng cuồn cuộn, uy năng càng là không người có thể địch. Đối mặt cái này vô cùng một quyền phịnh khủng, Trương Phi Bạch nhưng căn bản bất vi sở động. Trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Thứ Long chi lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng với hắn mà nói, lại không đáng kể chút nào. Khóe miệng giơ lên mỉm cười, Trương Phi Bạch quanh thân linh quang bạo khởi. Linh lực có chút thôi động, bàng bạc vô cùng khí huyết lang nhiên, trong khoảnh khắc lao nhanh bắt đầu. Tiểu viên mãn cấp quyền ý khác, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Kim tiền cánh bao tay hảo quang tỏa sáng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái to lớn kim tiền. Rống rống. Trong khoảnh khắc, bốn đạo long hùng tiếng vang lên. Cái kia thình lình cũng là Tứ Long chi lực, đồng dạng đều là tiểu viên mãn cấp quyền ý khác, cũng đồng dạng đều là Tứ Long chi lực, nhưng không giống nhau chính là, Trương Phi Bạch có thể không có sử dụng Hỗn Nguyên Phi tinh tay. Phanh. Sau một khắc, Trương Phi Bạch nắm đấm cùng Long tượng nắm đấm trong nháy mắt liền trên không trung đột nhiên đụng vào nhau. Long tượng quyền ý, giống như từng đạo như sóng biển, liên miên bất tuyệt, mà Trương Phi Bạch quyền ý, bá đạo mà cương mãnh cực kỳ. Bây giờ hai cố quyền ý đều trong nháy mắt ầm vang dâng lên mà ra. Không ai nhường ai, trực tiếp bạo phát chính diện xung đột. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nội dung trời nổ tung, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, lập tức hóa thành từng đợt ngập trời khí lãng, cấp tốc huyết tán ra. Kiên cô vô cùng nặng nề lôi lại, lập tức chấn động kịch liệt lấy. Trung quanh cấm chế, càng lạ tại trong khoảnh khắc phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Ma Mà một màn này, rơi xuống trung quanh người xem trong mắt. Lập tức, tất cả mọi người ra đầu siết chặt, sắc mặt càng lạ vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là đỉnh tiêm giữa lực lượng va chạm kịch liệt sao? Quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Bất quá, nếu như bọn hắn chưa từng xuất hiện ảo giác, Trương Phi Bạch lực lượng vậy mà cũng bạo đã tăng tới tứ long chi lực. Mà liên tại bọn hắn còn chỗ trong cơn chấn động thời điểm. Sau một khắc, một đạo tiếng ho khan vang lên. Tất cả mọi người ở đây vội vàng nhìn lại, lại phát hiện lại là Long Tượng, không thể gánh vác Trương Phi Bạch năm đấm. Cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ lên. Toàn thân khí huyết càng là không được sôi trào. Ngươi. Một hồi lâu, Long Tượng lúc này mới trì hoãn qua bắt đầu. Trừng mắt một đôi mắt to, tràn đầy không thể tin nhìn xem Trương Phi Bạch. Hai người đấu sức thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Phi Bạch chỗ thi triển ra lực lượng, hình lĩnh cũng là tứ long chi lực. Nhưng, đồng dạng đều là tứ long chi lực, vì sao Trương Phi Bạch vậy mà có thể nghiền ép chính mình? Càng Lam hắn hơn khó mà tiếp nhận chính là, đối phương vừa mới vậy mà không có thi triển bất kỳ quân pháp. So với hắn long tượng còn mạnh hơn người, không phải là không có. Nhưng loại tình huống này, từ khi hắn bước vào con đường tu hành bắt đầu, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Long tượng cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, không thể tưởng tượng nổi dò hỏi. Không khó Chẳng qua là cơ sở so người tốt mà thôi." Trương Phi bạch mặt không đổi sắc, hờ hợt trả lời một câu. Nghe được hắn nói như vậy, Long Tượng cả người đều trợn tròn mắt. "Không khó, còn cơ sở tốt mà thôi." Cái này đạp ngựa nói là tiếng người sao? Liên lam đến giống như hắn Long Ngỗ người cơ sở rất kém cỏi. Không chỉ có là hắn, lôi đại bên ngoài tất cả mọi người cũng đều là một mặt im lặng. Nếu là Long Tượng cơ sở còn chưa đủ tốt, vậy bọn hắn những người này há không đều là rắc rưởi? A, không. Cùng Trương Phi bạch dạng này tiên kiêu so với đến, bọn hắn còn đích thật là không đáng chú ý a. trong lúc nét thầy, tất cả mọi người đều trầm mặc, mà trên đài cao, ba cái kia kinh khủng thân ảnh, trên mặt cùng không khỏi hiện lộ ra vẻ khác lạ. Tuổi còn nhỏ liền có như thế kiên cố nặng nề cơ sở, quả nhiên là kinh khủng a. Vô luận là luyện thể, vẫn là luật khí, cái này Trương Phi Bạch cơ sở đều kiên cố đáng sợ. Loại trình độ này cơ sở, lão phu tu hành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thật là khiến người xấu hổ a. Cùng những người khác so sánh, ba người bọn họ có thể cảm thụ đồ vật càng nhiều. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tẩm khái. Mà trên lôi đài, Long Thượng lại có chút không thể tiếp nhận. Hắn dù sao cũng là đại hạ kim bảng, đứng hàng thứ 11 tồn tại. Vô Luận có thiên tư, vẫn là thực lực, đều cường hơn hắn đến vạn người không được một. Mà bây giờ, lại bị Dung Châu cái kia công nhận yếu nhất địa phương đi ra thiên kiêu đánh thành dạng này, hắn tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Đừng tưởng rằng dạng này, ngươi liền có thể thắng. Ta cho ngươi biết, vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Long Thượng hai mắt trợn lên, không khỏi phát ra một trận chấn thiên nộ hống. Xoẹt. Khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Toàn thân hắn cơ bắp nâng lên, quần áo trên người trong nháy mắt liền vỡ vụn, hiển lộ ra một thân vô cùng kinh khủng cơ bắp. Ngay sau đó, kỳ dị linh quang đột nhiên nở rộ ra. Tại long tượng quân thân, lập tức tản mát ra một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế. Thấy cảnh này, có minh bạch người xem lúc này liền lên tiếng kinh hô. Là bán long chi thể. Đã sớm nghe nói cái này người của long gia đều có được cực kỳ đặc thù huyết mạch bán long nhân, không nghĩ tới lại là thật. Nghe đồn bán long chi thể toàn lực vận chuyển, liền có thể đem tự thân lực lượng trực tiếp gấp bội tăng vượt lên. Cái kia Triếu nói như vậy, Cái này long tượng lúc này có thể bộc phát ra bát long chi lực. TT, đã vậy còn quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, chung quanh người xem cũng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mà lúc này, trên lôi đài, long tượng thân thể đã phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, trên đầu toát ra hai cái sừng thú, bạo lộ ra da thịt, càng là xuất hiện từng mảnh từng mảnh kỳ dị vảy rồng. Trên thân sôi trào lên khí huyết, nghiêm nhiên như từng đạo dòng sông to lớn. Hắn lúc này, toàn thân tản ra vô cùng uy nghiêm khí thế. chỉ cần ý chí hơi có chút không kiên định, liền sẽ lập tức sinh lòng khiếp đảm. "Cho ta!" Bại, nội giận gầm lên một tiếng, long tượng đấm ra một quyền, không thể địch nổi lực lượng, trong khoảnh khắc bộ phát ra kinh khủng quên bình, trực chỉ chương vi bạch. "Giống giống." Nương theo lấy đông đảo tiếng long ngâm, tám đạo hình rồng hư ảnh, thin linh ở sau lưng của hắn hiện hiện ra. Chương 348, Cự Long chi lực. Chấn kinh toàn trường. "Giống giống." Tám đạo chân long hư ảnh cuốn lấy nhau, ngửa mặt lên trời phát ra vô số âm thanh gào thét. Big 3 thần quyền sóng lớn. Long thượng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đấm ra một quyền, chỉ một thoáng, làm cho người run rẩy khí tức, trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra. Lập tức liền để ngoài lôi đài người xem, trực tiếp đều nhìn ngây người. Lão tiên gia của ta a, là bắt long chi lực, thật không hổ là long gia bán long chi thể. Thực lực này quả nhiên là cường hành vô cùng. Lực lượng trực tiếp gấp bội, xem ra cái này Trương Phi Bạch là thua không nghi ngờ. Lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù liền là linh tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dám anh kỳ phong mang a. TT, như thế lực lượng kinh khủng Trương Phi Bạch vậy mà hoàn toàn không có né tránh dấu hiệu. Hắn đây là đang muốn chết sao? Chỉ một thoáng, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Xung quanh tất cả mọi người đều đang thán phục, long tượng buộc phát ra bắt long chi lực. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều cực độ kinh ngạc, Trương Phi Bạch thế mà không có né tránh ý tứ. Hắn cứ như vậy đứng ở tại chỗ, thân xác vô cùng bình tĩnh. Thầm thúi đôi mắt, càng là không dậy nổi một tia gợn sóng. Đối mặt long tượng cái này đủ để lay động đất trời một quyền, Trương Phi Bạch chậm rãi nâng lên nắm tay. Thấy cảnh này, lôi đại bên ngoài người xem, lập tức lại là một trận kinh ngạc. Như thế một quyền khinh khủng khủng, Chương Phi Bạch lại còn dự định đón đỡ. Sẽ chết a, tuyệt đối sẽ chết a. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a? Vậy mà lại lựa chọn chính diện đón đỡ một quyền này. Liên la, một quyền này căn bản cũng không có thể có thể tiếp được. Trong lúc nhất thời, liền có trận trận nghi ngờ tiếng nghị luận truyền đến. Nhưng là đối với cái này, Chương Phi Bạch lại căn bản không có để ý tới. Quanh người hắn linh quang đại phóng, quần quần ma tuấn tú linh lực thôi động, bàng bạc khí huyết lang yên hiện ra nửa thực chất hóa. Kim tiền cánh bao tay, phát ra sáng chói kim quang. Ngay sau đó, Tiểu Viên mãn cấp quyền ý khác, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Hôn Nguyên Phi tinh tay băng sơn. Sau một khắc, Trương Phi Bạch không chút do dự vành ra một quyển. Lập tức, một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự lực đột nhiên hiện ra đến. Rống rống, từng tiếng chân long gào thét vang lên. Lập tức, chín đạo hình rồng hư ảnh bay lên. Thấy cảnh này, vô số người không khỏi vì đó số sao. Hai mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài long tượng, tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Chỉ một thoáng, trên mặt hiện lộ ra thần tình hoảng sợ. Trong lòng càng là có vô số kinh đảo hải lãng, đang không ngừng sôi trào mãnh liệt kích động. Chí đạo chân long hư ảnh, cửu long chi lực, trường phi bạch gia hỏa kia. Vậy mà luyện ra cửu long chi lực? Cái này, làm sao có thể? Trong khoảnh khắc, kinh hãi long thượng trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Trường phi bạch cái kia kim quang chói mắt nắm đấm đã hoành kích mà đến. Trong ngay mắt, hai người nắm đấm lập tức phát sinh mãnh liệt va chạm. Hai cỗ tiểu viên mãn cấp quyền ý khác, lúc này liền dâng lên mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, Sáng chói vô cùng hào quang, đột nhiên nở rộ ra. Kinh khủng sóng xung kích, lập tức quét ngang mà ra. Giống như dễ như trở bàn tay, long tượng cái kia hóa thành kinh thiên sóng biển nằm đẫm, trực tiếp bị đánh tan. Lực lượng kinh khủng càng là tại trong khoảnh khắc, liền quán xuyên thân thể của hắn, trực tiếp rơi trên ngực long tượng. Phốc. Chỉ một thoáng, một ngụm đẫm đẫm máu tươi. Từ long tượng trong miệng phun ra. Cái kia thân thể cao lớn, lại tựa như một cái như diều đứt dây, trực tiếp liền bị cuồng phong thổi bay, hung hăng đâm vào chúng quanh cấm chế linh khí cháo bên trên. Ầm ầm. Kinh khủng chấn động. lập tức truyền khắp toàn bộ đấu trường. Chỉ một thoáng, long tượng ngã xuống dưới lôi đài. Khí tất cả người suy yếu vô cùng, đã là bản thân bị trọng thương. Nếu không phải bán long chi thể ra sức, hắn lúc này đã bị một quyền này cho vành thành huyết vụ. Tĩnh, yên tĩnh. Toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Khi nhìn đến long tượng bị Trương Phi Bạch một quyền oanh thành trọng thương về sau, lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cựu Long chi lực? Lại là Cựu Long chi lực? Bọn hắn vốn cho rằng Trương Phi Bạch có thể bộc phát ra tứ Long chi lực, liền đã phi thường điên. Kết quả lại không nghĩ tới Trư Vi Bạch vậy mà cũng giống như Long Tượng, lực lượng trực tiếp gấp bội tăng vọt bắt đầu, thậm chí càng cường. Bạo đã tăng tới trọn vẹn cựu Long chi lực. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chỉ một thoáng, lôi đại bên ngoài tất cả người xem, trên mặt đều hiện lộ lấy rung động không hiểu. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả đại hạ kim bảng bên trên một đám tiên tiêu. Lúc này, cũng đều là từng cái trừng mắt hai mắt, trên mặt hiện lộ lấy chấn kinh chi sắc. TT, ta không có nhìn lầm a. Thậm chí ngay cả Long Tượng cũng không là đối thủ. Thật sự là lực lượng thật kinh khủng a. Cựu Long chi lực Đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện biến thái a? Cái này Trương Phi Bạch quả nhiên là dung châu người ở đó. Coi là thật không phải đại gia tộc nào, vùng trộm dấu ở bên kia yêu nghiệt sao? Đông đạo đại hạ kim bảng tiên tiêu, lúc này đều không thể bảo trì trấn định. Vô số sợ hãi than phục tiếng nghị luận liên tục vang lên. Thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Lúc này, đại hạ kim bảng xếp hạng thứ 10 Võ Lâm, sắc mặt đại biến. Con người đột nhiên co rúm lại, không khỏi chấn động kịch liệt. Trương Phi Bạch ẩn giấu thực lực, rất nhiều người đều có thể nhìn ra. Dù sao, mỗi người nhiều thiếu đều có chút một chút lá bại tẩy. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch cát chủ bài, vậy mà lại là cựu Long chi lực. Đơn giản không hợp thói thường đến nhà. Bực này lực lượng kinh khủng, quả nhiên là đan đạo tu sĩ có khả năng có. Trong lúc nhất thời, Võ Lâm trong lòng vậy mà sinh ra một tia may mắn. May vừa rồi đi lên không phải hắn. Võ Lâm nhưng không có long tượng mãnh liệt như vậy thân thể. Nếu là chúng vào như thế một quyền, hắn có thể tại chỗ tại chỗ thăng thiên. Cái này Trương Phi Bạch quả nhiên là dung châu đi ra thiên kiêu. Thật đúng là kinh khủng a. Mà Diệp Tu Kiệt thấy cảnh này, mắt sáng lên. Trên mặt thần sắc cũng không có nhiều thì ảo biến hóa. vẫn như cũ uống một mình tự nhạc, không có chút nào đem Trương Phi Bạch để vào mắt. Ma lực mà tôi, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Một bên khác, Lý Chỉ Thất nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, lại là hảo quang tỏa sáng. Thật đúng là không ngoại sở liệu của ta. Hắn quả nhiên ẩn giấu đi không ít thực lực. Hơn nữa nhìn hắn một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, chỉ sợ cái này còn cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Thật chờ mong a. Nghĩ tới đây, Lý Chỉ Thất chiến ý trong lòng cũng biến thành càng phát ra hưng hực. Nàng thật rất tốt kỳ, Trương Phi Bạch đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Mà trên lôi đài Mới nói ngươi không đủ mạnh, làm gì đến bị đánh đâu? Trương Phi Bạch liếc qua, bị khiêng đi long tượng, không khỏi lắc đầu khẽ thở dài một câu. Hắn những lời này, lập tức liền để Vô Số Thiên Kiêu vì đó trầm mặc không nói. Cang làm cho long tượng vẻ miệng, không khỏi run rẩy không thôi. Ngươi có cựu long chi lực, ngươi ngược lại là nói sớm a. Che dấu chơi rất vui sao? Lão tử đạp ngựa nếu sớm biết, ngươi có thể bộc phát ra cựu long chi lực. Ta ăn no rồi về lấy, mới đi khiêu chiến ngươi a. Trong lúc nhất thời, bị khiêng đi long tượng, trong lòng không khỏi điên cuồng gầm thét. Ràng thật, giờ này khắc này, Hắn cũng cảm thấy mình trước đó là đầu giật giật lấy, hào hào đợi khó chịu sao? Không phải được đi ra bị đánh. Chương 349, ánh mắt bố trí, không người dám ứng chiến. Tại long tượng bị khiêng xuống về phía sau, Trương Phi Bạch ánh mắt liền hướng phía Đại Hạ Kim bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu quét tới. Chỉ một thoáng, trong đó một chút thân thể không khỏi siết chặt. Thứ 9 cùng thứ 8 hai vị kia, càng là tại mong ngợi Trương Phi Bạch không cần tuyển bọn hắn. Ta lựa chọn khiêu chiến Đại Hạ Kim bảng thứ 10 Võ Lâm. Không chút do dự, Trương Phi Bạch lần nữa nói ra câu nói này. Nghe vậy, Võ Lâm hai tay không khỏi lắc một cái, khóe miệng càng là không ở run rẩy. Ông trời a, thế nào còn liền nắm lấy ta không thả đâu? Trong ngay mắt, Võ Lâm cảm thấy nhức đầu không thôi. Hắn lại không có bị ngược mới tốt, biết rõ đánh không lại, còn muốn tiếp tục đối cứng lấy. Lập tức, đứng lên đến thần đến, rất là dứt khoát nói ra: "Ta nhận thua." Tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt nghĩ ngơi đi. Nghe được hắn nhận thua, Trương Phi Bạch không khỏi sững sờ. Đây là tình huống gì a? Làm sao còn chưa đánh liền nhận thua? Đối với cái này, lôi đại bên ngoài đám người Ngược lại là không ai cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Cựu Long chi lực đó cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nói Võ Lâm so Long thượng thực lực cường, nhưng hắn cũng không phải chuyên tu luật thể, có thể không có cách nào có thể gánh được Cựu Long chi lực một quyền. Cái này nếu là một lẽ tránh, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng tại chỗ tử vong. Gặp đây, Trương Phi Bạch hơi có chút phiền muộn, lập tức liền lại mở miệng nói: "Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến đại hạ kim bảng thứ 9." Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, đứng hàng đại hạ kim bảng thứ 9 người kia, trực tiếp đứng lên nói: "Ta nhận thua." Gọn gàng mà linh hoạt. không có chút nào dây dưa dài dòng. Vậy ta khiêu chiến thứ 8, ta nhận thua. Nhận thua. Nhận thua. Chương Phi Bạch ánh mắt đảo qua, từ hạng 8 mãi cho đến hạng 4, không chút do dự đều lựa chọn từ bỏ. Đứng nhìn trước mắt Chương Phi Bạch tuân gia mạnh nhất áp chủ bài là Cửu Long chi lực, nhưng có thể leo lên đại hạ kim bảng 10 vị trí đầu, nhưng không có ai nhãn lực kém. Cái nào một nhìn không ra hắn còn ẩn tàng một bộ phận thực lực. Nói đùa. Vẹn vẹn là Cửu Long chi lực đều cực khó đối phó. Lại thêm tiểu viên mãn quyền ý cùng kiếm ý, còn có ẩn tàng thực lực Cái này còn đánh cái cái bữa. Bọn hắn nhưng không có long tượng cái kia cường hoành bán long chi thể. Tuy tiện trúng vào một điểm, đều có thể để bọn hắn bản thân bị trọng thương. Tư vị kia có thể tuyệt đối không dễ chịu. Bọn hắn đều tình nguyện bài danh hạ xuống, cũng không nguyện ý chủ động tìm chịu tội. Cho nên, liền có dưới mắt một màn này. Mắt thấy nhiều người như vậy đều từ bỏ, Trương Phi Bạch cũng không có dây dưa. Ánh mắt lập tức liền rơi xuống, đại hạ kim bảng vị thứ 3 trên thân. Cái kia đương nhiên đó là Diệp Gia Thiên Phú mạnh nhất, danh xưng không hư công tử Diệp Tu Kiện. Giáp đây, chung quanh tất cả người xem đều dùng đôi đại yêu nghiệt ánh mắt nhìn xem Trường Phi Bạch. Kinh khủng. Quả nhiên là quá kinh khủng. Còn chưa mở đánh, liền để đại hạ kim bảng 10 vị trí đầu bọn quái vật nhao nhao chủ động nhận thua. Cái này chỉ sợ vẫn là đại hạ kim bảng từ trước tới nay, lần thứ nhất xuất hiện tình huống. Đương nhiên, không có người lại bậy vậy đi chà phụng những cái kia chủ động nhận thua tiên tiêu. Dù sao đây chính là Cửu Long chi Lã, tuyệt không thể coi như không quan trọng. Mà một bên khác, Nhiếp Vân đám người đã sớm tâm phục khẩu phục. Vốn đang coi là Trường Phi Bạch vẹn vẹn không quá là mạnh bọn hắn một đường mà thôi. Mọi người riêng phần mình thiên phú đều không kém, vẫn rất có lòng tin đội theo. Nhưng bây giờ, đã không có ý nghĩ như vậy. Cửu Long chi lực a. Đây chính là Cửu Long chi lực a. Tại tất cả đàn đạo tu sĩ bên trong, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Chỉ sợ bọn họ lại tu luyện cái thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể theo kịp Trường Phi Bạch. Cửu Long chi lực. Sư đệ, thực lực của ngươi thật đúng là kinh người a. Tại trên khán đài nghỉ ngơi Liễu Giả Khê, trong ánh mắt lóe dị sắc. Bất quá, đây còn không phải toàn lực của ngươi a. Thật sự là hiếu kỳ a. So sánh với bọn hắn Dung Châu một đám thiên kiêu nhóm, bao quát Lý Vong Sinh mấy vị linh đàn sư, trên mặt thần sắc đều vô cùng hưng phấn cùng kích động. Tuy nói Trương Phi Bạch là thuần dương cung, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng bọn họ rất là kích động. Bao lâu? Cũng không biết đều bao lâu. Nam Châu thi đấu phía trên, đến từ Dung Châu tu sĩ, đều không ai có thể xông đến qua 30 người đứng đầu. Mà bây giờ, nhìn thấy Trương Phi Bạch làm được, hơn nữa còn nhất cử thẳng tiến đến năm vị trí đầu. Huy hoàng như vậy chiến tích, làm sao có thể để bọn hắn bình tĩnh xuống? Bất quá, Cửu Long chi lực mặc dù kinh khủng, Nhưng Trương Phi Bạch muốn đi vào ba vị trí đầu cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại hạ kim bảng ba vị trí đầu, vô luận vị nào. Tuy nói không ai có thể luyện ra Cựu Long chi lực, nhưng lại đều có thủ đoạn của chính mình. Cựu Long chi lực cứ việc kinh khủng, chỉ cần đánh không đến người, vậy dĩ nhiên cũng không tốt. Đại hạ kim bảng đệ tứ, đầy đủ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tiếp tục khiêu chiến a. Tại mừng rỡ về sau, Lý Vong Sinh chú ý tới Trương Phi Bạch ánh mắt, lập tức không khỏi ở trong lòng cầu nguyện. Hắn tự nhiên tại Diệp Lương Thần bị Trương Phi Bạch chém giết sau. Trương Phi Bạch cùng Diệp gia, đó chính là không chết không thôi địch nhân rồi. Tuy nói lúc này chính là một cái thống kích dịp ra cơ hội tốt, nhưng Lý Vong Sinh vẫn là hy vọng Trương Phi Bạch có thể đủ tỉnh táo lại. Dù sao, đây chính là Diệp Tu kia, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện mơ ước tồn tại. Đồng dạng đều là thiên kiêu, Trương Phi Bạch hiện tại mới bất quá kim đan 1 tầng mà thôi. Cùng Diệp Tu kiệt chi ở giữa chiến lệnh, thật sự là quá lớn. Cho dù Trương Phi Bạch luyện thành Cửu Long chi lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Dù sao trong chiến đấu, cũng không phải xem ai lực lượng càng mạnh. Theo Lý Vong Sinh, lúc này tốt nhất cái làm, đó chính là thấy tốt thì lấy. đình chỉ tiếp tục khiêu chiến, ổn thỏa đại hạ kim bảng vị thứ tư. Sau đó, chỉ cần có thể thuận lợi độ qua một đoạn thời gian, nghĩ đến Lôi Trương Phi Bạch Thiên Tử, đến lúc đó chỉ sợ thực lực lại sẽ mạnh lên. Đương nhiên, điểm này không vẻn vẹn chỉ có Lý Vong Sinh nghĩ đến, ở đây người xem bên trong cũng có rất nhiều người nghĩ đến. Thế là, nguyên bản còn có chút bạo động đấu trường, vậy mà trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trương Phi Bạch trên thân. Trong mắt lộ ra thần sắc, đều tại hiếu kỳ hắn sẽ hay không khiêu chiến diệp tu kiệt, cũng hoặc là là nhảy qua diệp tu kiệt. Khiêu chiến đại hạ kim bảng thứ 2 vị kia, mà bị Vạn Trúng Trú chú Mục Chương phỉ bạch, lại nhìn chằm chằm phối hợp uống rượu Diệp Tu Kiệt. Trên mặt càng là hiện lộ ra một tia sát ý. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến đại hạ kim bảng thứ 3, Diệp Tu Kiệt, sinh tử chiến. Tiếng nói vừa ra, trong khoảnh khắc, liền đưa tới một trận chấn động. TT, không phải đâu, lại còn thật dám tiếp tục khiêu chiến a. Đây chính là đại hạ kim bảng thứ 3, bất quá hơn 20 tuổi không hư công tử Diệp Tu kia ta. Hơn nữa còn là sinh tử chiến. Không bố, như vậy đối thủ, hắn làm sao dám Cửu Long chi lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể vô được a. Đối với Diệp Tu Kiệt tới nói, chỉ sợ tối đa cũng liền là có chút khó giải quyết a. Cái này Trương Phi Bạch có phải hay không đang tìm cái chết? Biết rõ mình mới chém giết Diệp Thành, vậy mà liền dám tìm Diệp Tu Kiệt sinh tử chiến. Cái này cũng quá lớn mật đi. Trong lúc nhất thời, liền có từng đợt kinh hô cùng nghi hoặc âm thanh truyền đến. Bọn hắn hiện tại đã không còn dám đối Trương Phi Bạch có chỗ khinh thị. Dù sao, trước đó đủ loại chiến tích, có thể đủ chứng minh Trương Phi Bạch thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 350, đã quyết cao tốc. cùng quyết sinh tử. Xong, Phi Bạch gia, ngươi làm sao như thế không lý trí a? Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, trên khán đài Lý Vong Sinh lập tức mặt lộ vẻ vẻ ưu sầu. Đường không biết diệp ra tình huống, hắn làm sao có thể không biết đâu. Tuy nói Thuần Dương cung chỉ là mở mịt điện một cái nhỏ chi nhánh, nhưng rầu gì cũng là thay mặt trưởng dung châu ba bá chủ thứ nhất. Trình thể thực lực là không mạnh, nhưng biết đến sự tình tuyệt đối không tính thiếu. Cũng chính là bởi vậy, Lý Vong Sinh mới biết được 10 đại gia tộc một trong diệp gia đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trận chiến này như thua. Trương Phi Bạch sợ là đến tại chỗ của mình. Như thắng, hoặc là đem Diệp Tu Kiệt chém giết, cái này Diệp gia sợ là sẽ phải trực tiếp điên mất. Dù sao, những năm gần đây, ngoại trừ Diệp Tu Kiệt cùng Diệp Thanh bên ngoài, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi dù sao cũng hơi không người kế tục. Bây giờ, Diệp Thanh bị Trương Phi Bạch chém giết, nếu là Diệp Tu Kiệt lại bị chém giết, toàn bộ Diệp gia sợ là sẽ phải cả tộc xuất động, đem Trương Phi Bạch lật bỏ. Cũng chính là bởi vậy, cho nên Lý Vong Sinh lúc này mới buồn không được. Ngoại trừ Lý Vong Sinh bên ngoài, lo lắng nhất Trương Phi Bạch người, trừ Liễu Dạ Khê ra không còn có thể là ai khác. Cho dù đối với Trương Phi Bạch thực lực, nàng vô cùng có tự tin. Nhưng đối phương dù sao cũng là Diệp gia mạnh nhất thiên kiêu, càng là đại hạ kim bảng vị thứ 3. Thanh danh hiển hách, xa phi thừa người chỗ có thể sánh được. Sư đệ, nhẹ giọng nỉ non một câu, Liễu Dạ Khê nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt rất là lo lắng. Dù sao, đây chính là sinh tử chiến a. Chỉ là những này, tại trên lôi đài Trương Phi Bạch có thể hoàn toàn mặc kệ. Đã tử vừa mới bắt đầu cũng đã là tử địch, vậy dĩ nhiên phải bắt được hết thể cơ hội, diễn sát Diệp gia tất cả lực lượng. Nhất là cùng loại Diệp tu kiệt loại tồn tại này, lấy như yêu nghiệt tư chất, rất có thể mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều đang trưởng thành. Như dây dưa lâu, ngày sau tuyệt đối là khó giải quyết đại phiền toái. Một bên khác, sinh tử chiến. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Nguyên Bản đang tại uống rượu diệp tu kiệt, đột nhiên dừng lại. Trên mặt Tuấn Tú, không có chút nào biểu lộ. Chỉ có bên khóe miệng bên trên, dương lên một tia cười lạnh. Giết ta phế vật kia lại ca, lại giết ta thư đồng, hiện tại còn muốn giết ta. Trương Phi Bạch, ngươi thật đúng là có đủ tự tin đó a. Nhưng tự tin quá mức, thế nhưng là sẽ hại chính ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết gia cũng muốn giết ngươi sao?" Truyền qua đầu, Diệp Tu kiệt ngữ khí điểm như nói. Trong chốc lát, một cỗ như sóng to gió lớn sát khí lập tức quét sạch mà ra. Lập tức liền để ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác. "Tốt, thật là khủng khiếp a. Đây chính là đại hạ kim bảng thứ 3, không hư công tử Diệp Tu kiệt thực lực a. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a." Chỉ một thoáng, trên đấu trường tất cả thiên kiêu đều thần sâu chấn động theo. Mặc dù bọn hắn tuyệt đại bộ phận người cũng chưa từng cùng Diệp Tu kiệt giao thủ qua, nhưng lại chỉ giựt vào cái này kinh khủng sát khí. tất cả mọi người đều biết, nếu là đối đầu Diệp Tu Kiệt, bọn hắn không ai có thể chống qua mấy chiêu. Ấy, thật sự là đáng tiếc. Cảm nhận được Diệp Tu Kiệt sát ý, đứng hàng đại hạ kim bảng vị thứ 2 Tần Vũ không khỏi thở dài một cái. Bất quá, hắn nhìn về phía lôi đài ánh mắt bên trong, còn mang theo nồng đậm chờ mong. Không biết tại sinh tử uy hiệp phía dưới, Trương Phi Bạch có thể bức ra Diệp Tu Kiệt nhiều thiếu thực lực đâu. Không ai có thể so với hắn, càng rõ ràng hơn Diệp Tu Kiệt thực lực. Đó là không thể nghi ngờ cường. Tần Vũ sở dĩ có thể đứng hàng thứ hai Vẹn vẹn chỉ là bởi vì tu luyện thời đại càng nhiều hơn một chút mà thôi. Nếu không, cái này thứ hai vị trí đã sớm là Diệp Tu Kiệt. Cũng chính là bởi vậy, cùng ở đây mọi người giống nhau. Lấy Diệp Tu Kiệt thiên tư, đại hạ kim bảng bên trên ngoại trừ lý chỉ thất bên ngoài, cho dù là hắn Tân Vũ, cũng không thể tới đánh động. Có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Cho nên, cho dù là Trương Phi Bạch cho thấy, vượt qua tưởng tượng thủ đoạn, nhưng lại vẫn không phải là Diệp Tu Kiệt đối thủ. Không có người sẽ cảm thấy tại sinh tử chiến bên trong Chư Phi Bạch có thể thắng Diệp Tu Kiệt. Ngoại trừ một người, đó chính là đứng tại trên thủ vị, đại hạ kim bảng đứng đầu, Lý Chỉ Thất. Diệp Tu Kiệt đã từng khiêu chiến qua nàng. Mặc dù lần kia, hai người đều là điểm đến là dừng tỉ thí, nhưng ít nhiều vẫn là có thể nhìn ra một bộ phận thực lực của đối phương. Tại trên thực lực, có thể làm cho Lý Chỉ Thất có ấn tượng người không nhiều, mà Diệp Tu Kiệt chính là trong đó một vị. Mặc dù là bại tướng dưới tay của nàng, nhưng tuyệt không có nghĩa là thực lực nhỏ yếu, chỉ là cùng nàng Lý Chỉ Thất so với đến, kém rất nhiều mà thôi. Lần này, người ẩn tàng thực lực Dù sao cũng nên là không chỗ che thân đi. Trong đôi mắt đẹp lóe dị sắc, Lý Chỉ Thật trong lòng nghĩ non một tiếng. Về phần cuối cùng ai có thể đứng trên lôi đài. Trong cõi U Minh có một loại cảm giác kỳ diệu nói cho nàng. Diệp Tú Kiệt, sợ rằng sẽ thua. Đương nhiên, đây chẳng qua là nàng một loại cảm giác thôi. Đến cùng ai có thể chân chính đạt được thắng lợi, cũng chỉ có chân nước chân giáo sau khi giao thủ mới có thể biết được. Trên lôi đài, không bố như thế sát ý. Đối Trương Phi bạch mã nói, lại giống như thanh phong quét vào mặt, căn bản cũng không làm mã thay đổi. Cười nhạt dưới rất là bình tĩnh nói: "A, đã như vậy, vậy thì thật là tốt ta. Chúng ta đã quyết cao thấp, cũng quyết sinh tử." Nghe được lời của hắn, Diệp Tu Kiệt đột nhiên nở nụ cười. "Ha ha, không có cao thấp sinh tử, chỉ có người chết." Tiếng nói vừa ra, áo lơi khinh động, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Trong chớp mắt, Diệp Tu Kiệt thân ảnh liền biến mất, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại trên lôi đài. "Oang oang." Trong khoảnh khắc, phong minh thành vang lên. Trung quanh lôi đài cấm chế bị kích phát, một đạo vô hình linh khí chao trong nháy mắt thành hình. "Đi!" lại mở ba đạo cấm chế. Lúc này, tại đấu trường trên đài cao, ba đạo kinh khủng thân ảnh bên trong một cái, lập tức liền mở miệng phân phó nói. Rất hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, lấy Trương Phi Bạch cùng Diệp Tu kiệt thực lực của hai người, lúc chiến đấu, Lôi Đài chỉ mở ra một đạo cấm chế, chỉ sợ không cách nào hoàn toàn bảo vệ người chung quanh an toàn. Vâng. Nghe vậy, chủ trì năm châu thi đấu lão giả hơi kinh hãi, lúc này liền đứng thanh mà đi. Oang oang. Trong khoảnh khắc, chung quanh Lôi Đài linh khí chao, lập tức lại xuất hiện ba tầng. TT. Nhìn thấy không? Vậy mà lại xuất hiện ba đạo cấm chế. Một đạo cấm chế vậy mà không cách nào ngăn cản, cái này thật đúng là kinh khủng như vậy a. Thấy cảnh này, chỉ một thoáng trên đấu trường người xem, lập tức không khỏi phát ra một tràng thốt lên ồ thanh. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thân sắc. Cứ thế ai cũng không nghĩ tới, Hải Cảng thành vậy mà lại lại mở ra ba đạo cấm chế. Phải biết, những cấm chế này thế nhưng là cùng hộ thành đại trận tương liên. Cho dù chỉ là một đạo cấm chế, bình thường đan sư đỉnh phong đều không thể dung chuyển mấy may. Mà bây giờ, vậy mà mở ra bốn đạo cấm chế. Đủ thấy hai người này thực lực mạnh mẽ. Gặp đây, mặc dù sớm đã liệu định Trương Phi Bạch thua không nghi ngờ, nhưng xung quanh một đám thiên kiêu nhỏ, vẫn là vô cùng chờ mong. Dù sao, tuyệt thế yêu nghiệt ở giữa sinh tử chiến đấu, có thể là vô cùng ý thấy, bây giờ có thể nhìn thấy, cũng không nuổng công tới đây một nhóm. Trên lôi đài, ta biết ngươi ẩn giấu đi không thiếu thực lực, cũng ẩn giấu đi không thiếu thủ đoạn. Tới đi, sớm làm thi triển đi ra, bằng không đợi một cái ngươi liền không có cơ hội. Một tay cầm hồ lô rượu, Diệp Tu kiệt căn bản không cầm mắt nhìn thẳng Trương Phi Bạch. Chương 351, Tam đầu sư vương. Tự sát a. Lốc. Hồ lô rượu bên trong rượu, từ diệp tu kiệt thiết hầu chút xuống. Men say mười phần hắn, tựa hồ một điểm đều không có đem Trường Phi Bạch để ở trong lòng. Gặp đây, Trường Phi Bạch lông mày không khỏi hơi nhíu, trên mặt cũng không có đặc biệt cảm xúc. Sau đó, không có chút gì do dự, quanh thân linh quang đại trán. Bên người thu thủy, lập tức tách ra một trận chói mắt hào quang. Chênh chành. Nương theo lấy trận trận đao minh nghiêm thanh. Tiểu Viên mãn đao ý, nhanh chóng hội tụ bắt đầu. Tại trong khoảnh khắc, liên hóa thành một vũng to lớn hàn đạm. Sắc bén vô cùng phong mang, trực chỉ diệp tu kiệt A, có chút ý tứ, khó trách ngươi có thể giết Diệp Thanh. Cảm nhận được thu thủy phong mang, Diệp Tu Kiệt lông mày nhíu lại, tựa như là lên một chút hứng thú, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phi Bạch. "Bất quá, ta khuyên ngươi có thủ đoạn gì, vẫn là nhanh chóng thi triển đi ra, bằng không, ngươi có thể liền không có cơ hội." Vừa nói, Diệp Tu Kiệt vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Đối mặt chém giết mà đến thu thủy, căn bản thờ ơ. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt khẽ híp một cái, đối phương bình tĩnh như thế, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức Trong lòng cảnh giác lập tức liền tăng lên bắt đầu. Lấy Trương Phi Bạch cùng Diệp gia ở giữa kều hận, cái này Diệp Tu kiệt tuyệt đối không có thể sẽ bỏ qua hắn. Nhưng bây giờ nhìn đối phương bộ dáng, liền tựa như một có bất kỳ chống cự gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn tự nhiên không thể lại phẫn nộ. Rống rống, hóa thành hàn đảm thu thủy sắc mang theo kinh khủng phong mang, chém xuống đến Diệp Tu kiệt trên thân. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo sư long tiếng vang lên đến. Ho ho. Trong mắt, liền có vô số liệt diễm hàn băng phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, liền đem hàn đảm bao phủ lại. Hai cỗ lực lượng tại va chạm trong nháy mắt, bá đạo cương mãnh dao ý, thông suốt phương trào. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, nội dung trời ầm vang nổ tung. Không gian chung quanh tựa như là bị búa tạ đánh trúng, phát ra vô cùng mãnh liệt sóng chấn động. Chanh chanh. Thu thủy phát ra một tiếng tiếng ai minh, lập tức khôi phục nguyên hình, bay ngược ra ngoài, mà phát ra sư hống tồn tại cũng không chịu nổi. Vô số hòa diễm, bị lưỡi dao chém chết. Từng đạo băng xương càng là trực tiếp hóa thành bột mịn biến mất. Rống rống. Nương theo lấy từng tiếng sư hống, huyền xán hào quang tiêu tán, một cái cổ quái sư tử Lập tức liền xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Thân thể hùng tráng, trải rộng vô số bộ lông màu vàng óng. Thuộc về kim đàn đỉnh phong khí tức khủng bố, càng là không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Nhìn xem liền vô cùng y nghiêm dáng vẻ. Cực kỳ làm người ta chú ý nhất là, con sư tử này lại có 3 cái đầu. Hoa. Tại sư tử ba đầu xuất hiện trong đáy mắt, toàn trường lập tức liền là một trận xôn xao. Trên mặt mọi người đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong đôi mắt càng là nhét đầy lấy rung động. Không ít người càng là nghẹn ngào kêu lên. Cái này sao có thể? Lại là tam đầu sư vương. Hiện tại thế mà còn có có thể thức tỉnh thập bát linh chín đầu sư vương huyết mạch sư tử. Cái này, cái này cũng quá kinh khủng a. Diệp gia, lại còn có thức tỉnh thập bát linh huyết mạch linh sủng. Chỉ một thoáng, trên mặt mọi người đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Có thể tiến vào đấu trường quan sát, đều là ngũ đại châu bên trong thiên kiêu. Mặc kệ là cái nào, tu hành đến nay, vô luận là ai, kiến thức đều thiếu không đi nơi nào. Như là bình thường linh sủng, đương nhiên sẽ không gây nên khiếp sợ của bọn hắn. Nhưng đây chính là thập bát linh a. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thập bát linh a. Bị nói Tam Đầu Sư Vương còn chưa trở thành Chín Đầu Sư Vương, biến thành chân chính thập bát linh, nhưng cũng đầy đủ làm cho người rung động. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đại hạ kim bảng bên trên một đám thiên kiêu nhóm, lúc này trên mặt cũng là một trận ngạc nhiên. Tại ngay trong bọn họ cũng có một số người, có đã thức tỉnh thập bát linh huyết mạch linh sủng, nhưng đều còn chưa đạt tới Tam Đầu Sư Vương loại trình độ này. Ma ngồi ở trên đài cao ba đạo thân ảnh, trên mặt cũng hiện lên từng tia kinh ngạc. Không sai, cái này sư vương vẹn vẹn không quá kim đan kỳ, cũng đã thức tỉnh đến ba đầu tình trạng. Tư chất như thế, Ngược lại là rất có hy vọng có thể biến thành chân chính chín đầu sư vương. Diệp gia tiểu gia nhi này, vận khí còn rất là không tệ a. Nói xong, ba người trên mặt hiện lên nhiều hứng thú thần sắc. Tu hành giới diện tích vô cùng to lớn, trên đó càng là rượng dục vô số sinh linh. Trong đó có linh thú thức tỉnh thập bát linh huyết mạch, tự nhiên không phải số ít. Lấy thực lực của bọn hắn, cái này căn bản liền không đáng kinh ngạc. Chỉ là tam đầu sư vương mà thôi, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Các loại lúc nào biến thành tám đầu, thậm chí chân chính chín đầu sư vương lại nói, muốn trở thành chân chính thập bát linh Nhưng không có dễ dàng như vậy. A, đã thức tỉnh thập bát linh thứ nhất, Chí Đẩu Sư Vương huyết mạch Tam Đẩu Sư Vương. Nhìn xem ngăn tại Diệp Tu kia trước người Tam Đẩu Sư Vương, Trương Phi Bạch trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, có người cũng giống như mình, có được đã thức tỉnh thập bát linh huyết mạch linh sủng. Bất quá, lập tức liền bình tĩnh lại. Tốt xấu đối phương cũng là Diệp gia nhị thiếu gia, có dạng này linh sủng, căn bản không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Kim Đan đỉnh phong Tam Đẩu Sư Vương, thực lực là rất mạnh. Muốn phải giải quyết rơi nó. Nhưu thiếu đến muốn xuất ra điểm áp chủ bài đến. Bất quá, Trương Phi Bạch thật không nghĩ lấy muốn tự mình động thủ. Đã thức tỉnh thập bát linh huyết mạch linh sủng nha, hắn cũng không phải là không có. Tự sát a, ngươi không có cơ hội. Xem ở ngươi không có vũ nhục diệp thành phấn hượng, ta cho ngươi một cơ hội, lưu lại toàn thây. Diệp Tu Kiệt vẫn như cũ tự mình uống rượu, một điểm đều không có nhìn qua ý tứ. Lôi đại bên ngoài. Nghe được Diệp Tu Kiệt lời nói này, vây xem một đám tiên tiêu. Cách cục. Đây chính là cách cục. Thật không hổ là Diệp gia nhị thiếu gia, lại còn nghĩ đến cho Trương Phi Bạch lưu lại toàn thây. Muốn đổi lại là ta, sớm đã đem cái này Trương Phi Bạch chém thành muôn mảnh. Ai bảo hắn cuồng vọng như vậy? Hừ, thật sự cho rằng Cửu Long chi lực liền vô địch, thật sự là trò cười. Chỉ một thoáng, trong đấu trường, các loại tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Đối diện với mấy cái này miệng mai thanh âm, Trương Phi Bạch không có chút nào để ý tới. Một đám bại khuyển tiêu rên, nhiều phản ứng một cái đều coi như hắn thua. Ha ha, để cho ta tự sát, thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Thật không biết ngươi lực lượng từ đâu tới đây, chỉ bằng chỉ là một cái tam đầu sư vương. Trương Phi Bạch nợ nụ gợi gần. Đã thức tỉnh thập bát linh huyết mạch linh sủng, rất hi hữu a. Nghe được lời của hắn, Diệp Tu kiệt ngược lại là không có sinh khí. Mà Tam Đầu Sư Vương thì lập tức giận dữ. Rống rống. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, Tam Đầu Sư Vương thân thể cao lớn, lập tức liền biến mất. Sau một khắc, đã đi tới Trương Phi Bạch trên đỉnh đầu. Kinh khủng lợi trảo, lôi cuốn lấy lay động đất trời khí thế, hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng đánh ra mà đi. Không bố như thế một kích, cho dù là long tượng bán long nhân lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ, đỡ được. Tiểu Hắc. Đối mặt quần quần vàng bạc kinh khủng cảm giác các bác, Trương Phi bạch sắc mặt lại nhạt. Không nhúc nhích chút nào, chỉ là nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, trên đấu trường vô số người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Chương 352, Tiểu Hắc đang chàng, Kim đan tự hạng. Neo. Tam đầu sư Vương Lợi chảo sắp đập xuống trong mắt. Một tiếng to lớn tiếng mèo kêu vang lên. Lập tức, Trương Phi bạch cái bóng trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Một cái to lớn màu đen vút mèo, dũng nhiên vô gia. Đông. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cái không thể địch nổi lợi chảo Đột nhiên đụng vào nhau. To lớn tiếng va chạm trực tiếp nổ bể ra đến. Vô cùng kinh khủng khí lãng, giống như trận trận kinh thiên sóng biển, liên miên bất tuyệt quét ngang ra ngoài. Chỉ một thoáng, trung tâm lôi đại cầm trế, lập tức nổi lên trận trận vận sóng. Đủ thấy va chạm lực lượng chi khủng bố. Giống tại va chạm trong ngay mắt, Lăng Không bay lên tam đầu sư vương, lập tức hướng về sau rút lui. Một lần nữa về tới vị trí cũ. Một đôi mắt to bên trong, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Từ khí tức bên trên, đối phương rõ ràng bất quá hóa khí đỉnh phong, lại vậy mà có thể cùng mình chống lại. Mà lúc này, tại Tam Đầu Sư Vương đối diện, thì đứng sừng sững lấy một cái to lớn mèo đen. Một đôi tròn trịa đôi mắt, lộ ra vô tận hàn quang, càng thêm làm cho người khiếp sợ lạ. Tại mèo đen sau lưng, lại thình lình có bốn đầu cái đuôi. Thấy cảnh này, lôi đài bên ngoài, vây xem tất cả mọi người lập tức liền làm một mảnh xôn xao. Mặt bên trên lập tức liền hiện lộ ra một mảnh thật sâu vẻ chấn động. TT, ta nhìn thấy cái gì? Cái này thật không phải là ảo rất sao? Bốn đầu cái đuôi mèo đen. Đây là đã thức tỉnh cựu mệnh miêu yêu huyết mạch linh miêu sao? Trương Vy Bạch vậy mà cũng có một cái đã thức tỉnh thập bát linh huyết mạch linh thú. Không phải nói Dung Châu bên kia đã lâm vào linh khí khô kiệt trình độ sao? Làm sao có thể còn có có thể thức tỉnh thập bát linh huyết mạch linh thú? Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Chỉ một thoáng, trên đấu trường tất cả vây xem thiên kiêu nhóm, nội tâm nhận lấy thật sâu chấn động. Tất cả mọi người cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đại hạ kim bảng bên trên một đám thiên kiêu nhóm, lúc này cũng đều ngồi không yên. Cái này sao có thể? Trương Vy Bạch thật là Dung Châu xuất thân. Thật không phải là đại gia tộc nào ẩn tàng từ đệ. Bốn đôi mèo yêu a. Đây chính là bốn đôi mèo yêu a. Lúc này, đại hạ kim bảng bên trên tiên tiêu nhỏng, căn bản là không cách nào bình tĩnh. Có được thập bát linh huyết mạch linh thú hung thú không phải số ít, nhưng môn thức tỉnh, đó là môn vãn khó khăn. Lại càng không cần phải nói, đem huyết mạch thức tỉnh đến gần nửa trình độ. Bốn đôi mèo yêu. Ngươi quả nhiên còn ẩn tàng không ít thứ. Gặp đây, Lý Chỉ Thất hai con ngươi lập tức sáng lên. Chí ý trong lòng, lập tức trở nên càng thêm lẫm nặng. Nàng tự nhiên cũng là có thập bát linh huyết mạch linh sủng. Nhưng huyết mạch thức tỉnh trình độ có thể không có cao như thế. Mà lúc này, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả trên đài cao ba đạo thân ảnh, lúc này cũng không khỏi vì đó động dung. Hắn lại có bốn đôi mèo yêu linh sủng, hơn nữa còn tại Hư Đan cảnh, liền đã thức tỉnh đến loại trình độ này. Như thế thiên tư, chỉ cần nửa đường không chết yếu, chỉ sợ tuyệt đối có thể trở thành trong truyền thuyết cự mỹ miêu yêu. Trong lúc nhất thời, ba người trên mặt cũng đầy là sợ hãi thán phục. Tại Hư Đan cảnh liền có thể thức tỉnh đến loại trình độ này, bọn hắn cũng là bình sinh nghĩ thấy. Trên lôi đài Nhìn thấy tiểu hắc đánh lui Tam Đầu Sư Vương, Diệp Tu Kiệt lúc này cũng rốt cục xoay đầu lại. Ánh mắt lập tức đọc lại, chú ý tới tiểu hắc sau lưng bốn đầu cái đuôi. Bốn đuôi mèo yêu. Nhíu mày, Diệp Tu Kiệt cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này linh sủng, nhưng cái này cũng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Tam Đầu Sư Vương bị tiểu hắc đỡ được, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ dao động. Mặc dù tiểu hắc huyết mạch thức tỉnh trình độ còn cao hơn Tam Đầu Sư Vương, nhưng tu vi quá thấp, bất quá hư đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Cùng Kim Đan đỉnh phong Tam Đầu Sư Vương so với đến, có thể vẫn kém hơn không thiếu. giống giống. Tuy nói thập bát linh ở giữa, đều có đặc thù cảm ứng, nhưng tính cách táo bạo tam đầu sư vương cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Ba cái đầu to lớn, ngửa mặt lên trời gầm thét một cái. Lập tức, bốn cái lợi trảo đột nhiên đạp một cái. Đông. Trong ngay mắt, lôi đại chấn động mạnh mẽ một chút. Tam đầu sư vương thân hình đã biến mất không thấy. Chỉ để lại trên mặt đất bốn cái thật sâu trảo ấn. Giống. Gặp đây, tiểu hắc cũng không cam chịu yếu thế. Trong mắt u quang lóe lên, khổng lồ thân hình lập tức cũng đã biến mất. Đơn thuần lên tốc độ cùng linh môn đến. Linh miêu tại Đông đảo thú loại bên trong, cũng là có thể xếp hàng đầu. Liên lại càng không cần phải nói, Tiểu Hắc còn có thiên phú thần tốc. Cơ hội tại Tam đầu sư vương tấn công trong nháy mắt, nó liền kịp phản ứng. Đông! Lại làm một tiếng kinh tâm động phép tiếng va chạm vang lên. Kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt liền để vô hình linh khí chao kịch liệt lay động bắt đầu. Trong khoảnh khắc, hai cái vô cùng kinh khủng tự thú, liền triển khai thảm thiết chém giết. Hỏa diễm, băng xương, gió lốc, liên tục không ngừng từ Tam đầu sư vương miệng bên trong phun ra ngoài. Mà Tiểu Hắc cũng không cam chịu yếu thế, khổng lồ thân hình linh hoạt vô cùng. Đem kiếm cái bóng hóa thành từng đạo lưỡi dao, đem kinh khủng băng hỏa phong đều chống đỡ, đỡ được. Vẹn vẹn không quá trong ngáy mắt, lớn như vậy lôi đài, đã có một nửa trở thành cự thú chiến trường. Hai cái cự thú đánh kịch liệt vô cùng, mà một bên khác lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hai bóng người đều đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Nhưng trong lúc vô hình, lại có một cỗ khí thế kinh khủng dỗng nhiên dâng lên. Diệp Tu kiệt thấp lông mày, ánh mắt lạnh lẽo. Ngay sau đó, cường hành vô cùng khí tức từ trên người hắn bay lên. Kim đan tầng 9 đỉnh phong. Cỗ khí tức này đã đạt tới kim đan kỳ cực hạ. Nhưng rất nhanh, Diệp Tu kiệt khí tức trên thân, vậy mà lại lần nữa cao cao, trực tiếp siêu việt Kim đan kỳ, nhưng lại cũng chưa tới Linh đan kỳ trình độ. Cảm nhận được điểm này đáng người, lập tức nghêu ngao nhìn chợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Kim đan tầng 9 đỉnh trên đỉnh, vậy mà lại không phải Linh đan sư. TT, ta nhớ ra rồi, nghe đồn tại Kim đan tầng 9 phía trên, còn có 3 tầng cảnh giới cực hạn. Chẳng lẽ cái này Diệp Tu kiệt lựa chọn đột phá cực hạn? Cái gì? Cái này Kim đan tầng 9 phía trên, lại còn có cực hạn? Đơn giản chưa từng nghe thấy a. Chỉ một thoáng từng đoạn kinh ngạc thanh âm truyền đến. Mà cùng lúc đó, trên đài cao ba đạo thân ảnh lập tức cũng là thần sắc cứng lại. Không nghĩ tới cái này Diệp Tu Kiệt, vậy mà lựa chọn cực hạn đột phá. Đúng vậy a. Hơn nữa còn thành công đột phá đến Kim Đan kỳ tầng thứ 11. Chỉ kém một tầng liền có thể đến tới cực hạn bên trong cực hạn. Như vậy, chỉ cần hắn không chết, tương lai thành tựu chân đạo tỷ lệ rất lớn a. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ cũng không biết, nhưng cái này tại các đại thế lực bên trong lại cũng không lạ bí mật gì. Chỉ là muốn chạm đến Kim Đan cực hạn, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Toàn bộ trong giới tu hành cũng không có nhiều thiếu kim đan sư, có thể chạm tới cực hạn. Có thể làm được, không hề nghi ngờ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Mà mỗi đột phá một lần cực hạn, đối thực lực tăng lên, vậy cũng là vô tiền khoáng hậu. Cảm nhận được Diệp Tu kiệt khí tức kinh khủng, Trương Phi Bạch cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn ngược lại là không có sợ hãi. Ngược lại chiến ý trong lòng, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chương 353, Hạ Phong. Người rất không tệ. Kim đan kỳ tầng thứ 11 a. Cái này Diệp Tu kiệt thực lực, quả nhiên không tầm thường a. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trương Phi Bạch trong ánh mắt tràn đầy kích động. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Kim Đan kỳ tầng thứ 10 mạnh bao nhiêu? Ôm thử ý nghĩ. Trương Phi Bạch trên người linh quang bộc phát, quần quần ma thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển. Xoanh xoay. Nương theo lấy một tiếng tiêu khẽ, thu thủy trên thân đao hàn quang đại phóng. Bán hoàng quy nguyên trạm chạng thiên. Xuy. Không khí trong nháy mắt bị chém ra, không gian chung quanh tại chấn động kịch liệt lấy, hóa thành hàn đảm thu thủy, giống như một đạo lưu quang phi nhanh mà ra. Một đao kia vẹn vẹn chỉ là bám vào, tiểu viên mãn cấp bậc đao ý kết hợp bát hoàng quy nguyên trảm, chém giết mà ra. Kinh khủng phong mang lập tức cầm vàngồ phát. Vừa rồi, hắn chính là dùng một đao kia, đem Diệp Thanh chém giết tại lao hạ. Thấy cảnh này, lôi đài bên ngoài người xem, lúc này cũng trừng lớn hai mắt, hết sức chăm chú nhìn xem, sợ bỏ lỡ một tơ một hào chi tiết. Bọn hắn muốn biết, đối mặt khủng bố như thế một đao, Diệp tu kiệt sẽ ứng đối ra sao. Đây chính là ngươi chém giết Diệp Thanh một đao kia a. Uy lực hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng đối ta không dùng. Diệp tu kiệt hai mắt khẽ híp một cái, mà không thay đổi phun ra một câu. Lập tức cũng không thấy hắn có động tác gì. Trong khoảnh khắc, liền có một loại giống như cỗ cầm hộp gỗ xuất hiện. Vung tay lên, hộp gỗ trực tiếp liền bị mở ra. Lúc này liền hiện lộ ra 9 chuôi linh lung tinh xảo lợi kiếm. Mà mỗi một thanh kiếm sắc đều tản ra linh trói. Thinh linh đều là cực phẩm linh khí. Về phần tại sao không phải pháp bảo? Cái này cũng không phải bởi vì Diệp gia không có, mà là bởi vì đang đạo tu sĩ không cách nào khống chế pháp bảo. Nếu không, lúc này Diệp Tu Kiệt trong tay, đó cũng đều là pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Diệp Tu Kiệt đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong khoảnh khắc, Liên có một thanh linh kiếm bay ra, thon dài thân kiếm, bay biện ra một mảnh xích hồng sắc. Vô số thần bí đường vân hiện lên ở biểu trên mặt. Từ xa nhìn lại, liền tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt, không hư một kiếm diễm chút bụi. Theo diệp tu kiệt quát nhẹ. Trong chốc lát, kinh khủng linh lực dâng trào. Lập tức, Liên có tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý bám vào. Màu đỏ linh kiếm, lập tức liên hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm. Phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, không gian liền bị đốt thủng. Thiêu cháy tất cả liễu diễm, mang theo vô cùng sắc bén phong mang, hoành không chém tới. Chênh chênh chanh. chanh, chanh. Trong khoảnh khắc, một đạo giống như cầu vồng thao thiên kiếm khí chính là thình lình bắn ra. Thiêu đốt lên liệt diễm kiếm khí, thần thái nhìn quanh, liền tựa như sống lại. Sau một khắc, thu thủy biến thành hàn đảm, liền cùng cái này vô cùng kinh khủng liệt diễm kiếm khí, ầm vang phát sinh va chạm. Bá đạo mã cương mãnh cực kỳ đau ý, lập tức dâng lên mã ra. Cùng thiêu cháy tất cả kiếm ý, phát sinh va chạm kịch liệt. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, nội dung trời ầm vang nổ tung. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, lập tức đột nhiên vỡ ra. Nhưng ở kiếm ý cùng đao ý trong động trạng, Sóng xung kích căn bản là không có cách hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt, liền hướng lên trên đi ra. Rang rắc, nương theo lấy vang dội dồn vang, trung quanh lôi đài ở giữa nhất tầng cấm chế, lập tức liền đã nứt ra một đạo trưởng lớn lên với chém. Chỉ một thoáng, tất cả cấm chế tạo ra linh khí cháo, mãnh liệt lắc lư bắt đầu. Cái này kinh khủng mà kịch liệt lực chung kích, trong nháy mắt, liền trực tiếp đem hai cái đang tại chiến đấu cư thú cho lật ngược. Chanh chanh. Đao ý cùng kiếm ý đang đối đầu sau một lát, cuối cùng vẫn là thua thủy không chịu nổi, dù sao nó bất quá là một thanh thượng phẩm linh khí mà thôi. vì nói có đạo sắc bén ý, để nó tại cùng cực phẩm linh khí trong lúc giao thủ, không rơi vào hạ phòng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đang phát ra một trận tiếng ai minh về sau, Thu Thủy lập tức bay ngược ra ngoài. Cái kia đạo sắc bén liệt diễm trường kiếm lại khí thế không giảm, trực tiếp chém xuống tại Trương Phi Bạch trước bộ ngực. To lớn lực đạo, lúc này liền đem Trương Phi Bạch đẩy lui mấy chục bước. Đạo bào màu xanh nhạt bên trên, càng là lưu lại một đạo vết kiếm. Nhưng một kiếm này, nhưng thủy chung chưa có thể tổn thương đến hắn mấy mai. Thấy cảnh này, Diệp Tu kiệt lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. mình ngụt kiếm này, vậy mà không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Gia hỏa này thệ phách, đã luyện đến loại trình độ này. Tại lôi đài bên ngoài, thấy cảnh này chúng vị khán giả, ngoại trừ số ít một bộ phận bên ngoài, lúc này phần lớn người đều là sắc mặt kích động. Cái kia Trương Phi Bạch tu luyện thời đại, vẫn là quá ngắn. Đúng vậy a, mới bất quá kim đan một tầng tu vi, quả thực là đáng tiếc. Bất quá cũng rất đáng gờ rồi. Vậy mà có thể ngăn kháng diệp tu kiệt một kiếm, mà không có bị thương tổn. TT, đại thành cấp tiên giai trung phẩm khắc kiếm pháp, làm thật không hổ là không hư công tử a. cũng không biết lần này có thể hay không may mắn kiến được đến, Diệp Tu Kiệt nghe tiếng xa gần không hư kiếm trận. Ta nhìn chỉ sợ rất khó. Bất kể nói thế nào, cái này Trương Phi Bạch sợ là phải bỏ mạng nơi này a. Chỉ một thoáng, vô số người vì đó kinh thán không thôi. Đại hạ kim bảng bên trên một đám thiên kiêu, cũng là cảm khái vận phận. Coi như cái này Trương Phi Bạch lợi hại hơn nữa, chỉ sợ tiếp xuống cũng vô pháp tiếp tục đi tới đích. Nghĩ tới đây, Lý Vong Sinh, Liễu Giác Khê, còn có Dung Châu một đám, cũng không khỏi sinh lòng lo lắng. Mà xem như đại hạ kim bảng đứng đầu Lý Tri Thất, lại hết sức bình tĩnh. Trên mặt thân sắc không có chút nào biến hóa. Nàng có thể nhìn ra, Diệp Tu Kiệt không có xuất toàn lực. Đồng dạng, Trương Phi Bạch cũng không có xuất toàn lực. Hai người trước mắt cũng còn chỗ đang thử thăm dò giai đoạn. Kết quả sau cùng như thế nào, nhất định phải muốn một khắc cuối cùng mới có thể biết. Trên lôi đài, Diệp Tu Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú Trương Phi Bạch bị chém ra đả bảo, xuyên thấu qua vết kiếm, hoàn toàn có thể trông thấy, đối phương mơ hồ lóe kim loại sáng bóng ra thịt. Hắn một kiếm này tuy nói, uy năng bị suy yếu rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường luyện thể kim đan sư, có khả năng ngăn cản. chỉ là coi như như thế, lại cũng không thể tại trường phi bạch trên thân lưu lại một tia một hào vết kiếm. Điều này thực có chút để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, dưới mắt chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi rất không tệ. Có thể chính diện cứng rắn tiếp ta một kiếm, mà không có thủ thường, cũng khó trách Diệp Thành sẽ chết trong tay ngươi. Trong giọng nói vẫn không có tình cảm chập trùng, Diệp Tu kia tự mình hớp rượu. Khí thế trên người, trong nháy mắt liền trở nên mạnh hơn. Bất quá, vô luận ngươi hôm nay bao nhiêu ý thủ đoạn, đều không thể cải biến ngươi chết ở đây vận mệnh. Tiếng nói vừa ra, chanh chanh Không lưu kiếm hộp giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn xốc lên. Trong khoảnh khắc, liền lại có hai thanh trường kiếm bay ra. Một thanh trường kiếm hiện ra màu xanh thẳm, quanh thân tản ra lảnh lảnh hà khí. Mặt khác một thanh thì bảy biển ra màu xanh, có vô cùng kinh khủng rõ lốc, quanh quẩn ở chúng quanh. Cùng Tam đầu sư vương, Diệp Tu kiệt thả ra ba thanh trường kiếm, đương nhiên đó là phong hỏa băng. Chỉ một thoáng, ba thanh kinh khủng linh kiếm, giống như hộ vệ, không ngừng vờn quanh tại Diệp Tu kiệt quanh thân. Sáng chói linh quang, ầm vang một phát, băng bạc vô cùng linh lực phun ra ngoài. Tản ra vô cùng kỳ diệu vận luật tiểu viên mãn kiếm ý, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ lại đến. Liệt Diễm, Băng Sương, cùng Côn Phong, vậy mà tại trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Không hư ba kiếm băng hỏa phong chôn bụi. Chương 354, thuộc tính kiếm ý. Kinh khủng đao quang kiếm ảnh. Huyền sáng vô cùng tam sắc quá huy, lẫn nhau giao ánh. Ba thanh linh kiếm mang theo Băng Sương, Liệt Diễm, cùng Gió Lốc, trong khoảnh khắc, liền dung hợp thành một thanh trường kiếm. Vô cùng kinh khủng kiếm ý, lập tức liền quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, cho dù là kiên cố nặng nghề lôi đài, đều xuất hiện vô số ra bị nẻ. lôi đài bên ngoài. Thấy cảnh này, Vây Xem một đám thiên kiêu nhỏ, lập tức lần nữa phát ra từng đợt tiếng thán thở. TT, lại là thuộc tính kiếm ý. Hơn nữa còn không chỉ là một cái thuộc tính, đúng là trọn vẹn ba cái thuộc tính kiếm ý. Càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, cái này ba loại thuộc tính kiếm ý, lại còn có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không nghĩ tới, Diệp Tu Kiệt lại còn có thực lực như vậy. Quả nhiên không hổ là Diệp gia thiên phú mạnh nhất Diệp Tu Kiệt. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Trong khoảnh khắc, vô số hư không khí thanh âm truyền đến. Trong lời nói, càng là tràn ngập nồng đậm trấn kinh. Mà tại trên lôi đài, đối mặt khủng bố như thế một kiếm, Trương Phi Bạch ánh mắt cũng không khỏi có chút rung tụ. A, đạo kiếm ý này, thật đúng là rất có ý tứ. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền liền đại khái phát ra được, cái kia huyền diệu trong đó chỗ. Đạo này dung hợp thuộc tính kiếm ý, cùng Trương Phi Bạch chiêu kia tuyệt điệt thiên thông, hoàn toàn không giống. Đối phương đi là hóa vạn pháp nhập kiếm ý con đường, mà của hắn đao ý thì là sắc bén vô song, bá đạo cương mãnh, chặt đứt tất cả mọi thứ chi vật con đường. Bất luận là lôi chi ý cảnh cũng tốt, vẫn là ba loại khác thuần pháp ý cảnh, Tại Tuyệt Thiên Thông bên trong, đều chẳng qua để vô song đao ý tiến thêm một bước thôi. Trên thực tế, vẫn là lấy vô cùng thuần túy đao ý làm chủ. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch cũng không do dự. Quanh thân lúc này liền bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng linh quang. Quân quân ma thuần túy vô cùng linh lực, cấp tốc vận chuyển. Thon dài thu thủy, tản ra ánh ánh linh quang. Mà tại cái này lạnh lẽo chi cực linh quang bên trong, lại bắn ra một màn yêu dị màu tím. Tiểu viên mãn đao ý cùng tiểu viên mãn lôi chi ý cảnh, xong trọng kinh khủng ý cảnh, cùng nhau cấp tốc hội tụ đến thu thủy phía trên. Trong khoảnh khắc, Toàn giải thu thủy liên hóa thành một vũng, tử quang chói mắt hàn đàm. Ầm ầm. Chấn chận tiếng sấm vang bầu trời vang lên. Vốn là bá đạo cương mãnh đạo ý, tại cương mãnh đến cực điểm lôi chi ý cảnh gia trì hạ. Lập tức, liền trở nên càng khủng bố hơn. Bát hoang quy nguyên trạm bố lôi. Ầm ầm. Sau một khắc, màu tím hàn đàm giống như một đạo sét đánh, trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, hướng phía tam sắc linh kiếm, chém giết mà đi. Xoẹt. Trong chớp mắt, không gian liền bị đao kiếm chém ra. Lưỡi đao sắc bén, cùng sắc bén mũi kiếm. Đột nhiên phát sinh kịch liệt va chạm. Trong chốc lát, cái kia giống như Quân Lâm Thiên Hạ Bá Đạo cường mạnh đạo ý, ầm vang bắn ra. Mà kinh khủng đến hủy diệt hết thảy kiếm ý, cũng tại trong khoảnh khắc dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, phát sinh mãnh liệt xung đột. Ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, liên tựa như trời xanh nổi giận, rung chuyển trời đất tiếng vang, ầm vang nổ bể ra đến. Lôi đại gần như trong nháy mắt, liên hóa thành một mảnh bột mịn. Quân quận không khí cấp tốc bị áp súc. Trung bình vô hình không gian, trong khoảnh khắc liền trải rộng đạo đạo kinh khủng ra bị nẻ. Ở giữa nhất vòng cấm chế, ầm vang vỡ vụn ra. Cái kia kinh khủng đến cực điểm chung kích, hung ác vô cùng đụng vào tầng thứ 2 linh khí cháo bên trên. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ linh khí cháo đánh thẳng vào lay động không ngừng. Linh quang khoảng cách làn đạn, liền tựa như muốn vỡ vụn ra. Nhưng đến cuối cùng, Trung Quy vẫn là không có vỡ nứt. Chỉ là nhìn tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Chanh chanh. Tại kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, đao kiếm tương giao kinh khủng phong minh thanh, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Song phương cây kim so với cỏ dâu, căn bản là không ai nhường ai. Lần này Tại lôi chi ý cảnh ra trì hạ, thu thủy biến thành hàn đạm, thế nhưng lại một điểm đều không có rút lui dấu hiệu. Ánh dao màu tím cùng tam sắc kiếm quang vẫn tại không ngừng va chạm. Vô cùng kinh khủng khí lãng, giống như kinh đào hải lãng, liên miên bất tuyệt bộ phát ra. Nửa chén trà nhỏ về sau, ầm ầm, một đạo vô cùng ánh sáng lóe ánh huy sáng lên. Nội dung trời ầm vang nổ tung, vô cùng kinh khủng bảo tạc, lập tức liền đem trên lôi đài thân ảnh toàn bộ đều lướt sống. Quân quân khói đặc bốc lên, bốn sắc quang mang đụng vào nhau. Đem tròn cái lôi đài che trắng nghiêm nghiêm thật thật. Đợi bụi mù cùng quang huy tản đi, Trên đấu trường người xem nhao nhao không khỏi chăm chú nhìn sang, trên mặt càng là hiện lộ lấy nồng đậm vẻ chờ đợi. Đến cùng sẽ là ai thắng đâu? Là Diệp Tu Kiệt, vẫn là Trương Phi Bạch? Nhưng ở buổi bẩm tiêu tán về sau, trên lôi đài chẳng cảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp Trương Phi Bạch cùng Diệp Tu Kiệt hai người, đứng lơ lửng giữa không trung. Nguyên bản vô cùng to lớn lôi đài, trực tiếp liền bị bọn hắn chiến đấu dư ba phá hủy. Mà lúc này, Diệp Tu Kiệt trên thân không có một chút vết thương. Trương Phi Bạch trên thân cũng là một điểm vết thương đều không. Rất hiển nhiên, mỗi cái kia kinh khủng nổ lớn cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, ngược lại là chiến đấu cùng một chỗ hai cái cự thú, lúc này trên thân có chút chật vật. Tiểu Hắc Hơi sẽ tốt một chút, tại bạo tạc xuất hiện trong náy mắt, liền trốn vào cái bóng bên trong. Ngoại trừ bởi vậy chịu Tam Đầu Sư Vương một móng vuốt, ngược lại là không có bị vụ nổ tác động đến. Mà Tam Đầu Sư Vương liền thảm rồi, đây chính là rắn rắn chắc chắc ăn bạo tạc đại bộ phận tổn thương. Toàn thân bộ lông màu vàng lỏng đã bị hủy hơn phân nữa. Thân thể cao lớn, càng lại có không thiếu địa phương xuất hiện thật sâu vết thương. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, trên đấu trường tất cả mọi người không khỏi nhìn ngây người. Hai người cũng không có ở, cái kia giống như thiên lôi câu địa hỏa trong động trạm thủ thương. Cái này, cái này chẳng phải là nói hai người thế mà đánh cái ngang tay. Rống rống. Một đám người kịp phản ứng, đầy người trật vật tam đầu sư vương, lập tức tức giận ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lúc này, liên lần nữa đột nhiên nhào về phía Tiểu Hắc. Hai cái kinh khủng tự thú, lập tức lại lần nữa kịch đấu bắt đầu. Roeng. Ầm ầm. Cái này động tĩnh không lồ, để Trương Phi Bạch cùng Diệp Tu kiệt cơ hộ tại đồng thời, bạ phát ra một trận linh quang. Vù vù. Một thanh lại một thanh trường kiếm, không ngừng từ không hư kiếm hộ bay ra. Thẳng hướng lấy trường phi bạch chém giết mà đi. Cái kia lăng lệ vô cùng kiếm quang, lôi cuốn lấy diệp tu kiệt vô cùng kinh khủng sát ý cùng kiếm ý. Mà trường phi bạch cũng không cam chịu yếu thế. Ánh mắt trường trường, quần quần mà thuần túy linh lực, không ngừng cấp tốc vận chuyển. Tiểu viên mãn đao ý ngưng tụ, hóa thành hàn đảm thu thủy hồn nhiên không sợ. Cùng cái kia một thanh lại một thanh linh kiếm, chính diện đột chạm. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh, kinh khủng khí kình không ngừng tung hoành lấy. Chen, Chen, Chen. Từng tiếng kinh khủng trạm kích âm thanh, liên tục không ngừng nổ tung. Mỗi có một thanh âm vang lên, liền liền nương theo lấy một trận lay động đất trời kinh khủng sóng xung kích. Trong khoảnh khắc, giang khắp nơi dao quan kiếm ảnh, càng là lên trời xuống đất, khắp nơi kích xạ lấy, gần như trong nháy mắt, liền đem dưới đáy đại địa xuyên thủng. Trung quanh đạo thứ 2 cấm chế, cũng lập tức vỡ vụt. Bây giờ liền là tầng thứ 3 cấm chế linh lực, cũng bày biện ra một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Mãi lúc mới bắt đầu nhất, liền đã nhiều mở mấy đạo cấm chế. Nếu không, lần này chiến đấu dư ba, cho dù chỉ là tiết lộ một điểm cũng đủ để diện sát rất nhiều người. Chương 355, chấn kinh toàn trường. Hắn nói cái gì? Mắt thấy hai người, càng đánh càng kịch liệt. Vô cùng kinh khủng khí lãng, càng là giống như thao thiên cự lãng, liên miên bất tuyệt. Đem tầng thứ 3 cấm chế linh khí cháo, trùng kích lay động không ngừng. Gặp đây, lôi đại bên ngoài người xem, lập tức không khỏi một màn hoảng sợ. Trong đôi mắt, càng là tràn ngập nồng đậm rung động. Đây cũng là tuyệt thế thiên kiêu ở giữa chiến đấu a. Quả nhiên là thật là khủng khiếp a. Nếu không phải ngay từ đầu liền nhiều bắt đầu dùng mấy đạo cấm chế Lúc này chỉ sợ bọn ta đều đã như hóa thành một đống phấn vụn. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dự ba, liền có uy lực kinh khủng như thế, đây là Kim Đan sư a. Vốn cho rằng lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý diệp tu kiệt đã thắng chắc, nhưng không ngờ tới, cái này Trương Phi Bạch lại còn lĩnh ngộ Lôi Chi Ý cảnh, hơn nữa còn là tiểu viên mãn cấp bậc. Căng khủng bố hơn chính là, hắn lại còn đem Lôi Chi Ý cảnh hoàn mỹ dung hợp đến đao ý bên trong. Cái này thật đúng là, song phương đều là tiểu viên mãn ý cảnh, đồng thời lại đều lĩnh ngộ mặt khác thuộc tính, quả nhiên là hai tên biến thái a. TT, kinh khủng. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Đấu trên trận vây xem thiên kiêu nhóm, trên mặt không một không hiện lộ ra thật sâu rung động. Nội tâm càng là khó dị động không thôi, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Mà trên đài cao, cái kia ba đạo kinh khủng thân ảnh, cũng là khiếp sợ không thôi. Ba loại thuộc tính dung hợp lại cùng nhau kia ý, cộng thêm bên trên tiểu viên mãn cấp bậc, hai người này đem kết hợp bắt đầu, không chút nào kém cỏi hơn đại viên mãn cấp bậc kiếm ý a. Một bên khác cũng không kém, Lôi chi ý cảnh cùng Dao ý, đều đã nhưng đạt tới tiểu viên mãn cấp bậc, đồng thời cả hai mười phần phù hợp, để Dao ý uy năng tăng cường rất nhiều. Điền bổ linh khí phẩm chất không đủ. Không nghĩ tới, cái này Trương Phi Bạch lại còn có như thế một tay. Đúng vậy a, hai người vậy mà có thể đánh đến tương xứng. Chỉ một thoáng, ba người bọn họ cũng là cảm thán không thôi. Hiển nhiên, Trương Phi Bạch biểu hiện đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mà một bên khác, khi nhìn đến trên lôi đài, linh khí cháo đã bị đánh nát hai đạo. Chủ trì năm châu thi đấu lão giả vội vàng chào hỏi một cái. Lập tức, liền có mấy tên linh đan sư bay ra. Đi vào bên lôi đài bên trên, lần nữa mở ra ba đạo cấm chế. Để phòng ngự chiến đấu dư ba đánh xuyên linh khí cháo, giết lầm chung quanh người xem. Ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ trên lôi đài, nhìn xem trong lúc kích chiến trường phi bạch cùng Diệp Tu Kiệt, cảm nhận được từ linh khí cháo bên trong, tiết lộ ra ngoài từng tia từng tia khí tức. Chỉ một thoáng, không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trong lòng càng lạ vô cùng kinh dị. Cái này, thật là hai cái kim đan sư đang chiến đấu sao? Vẫn là nói, hiện tại Thiên Tiêu đã biến thái đến loại tình trạng này. Trong ánh mắt của bọn hắn, lập tức hiện lộ ra nồng đậm sợ hãi. Nếu là bọn hắn đối mặt hai người này, Vô luận là cái nào một người, chỉ sợ ngay cả bảo mệnh đều làm không được. Đương nhiên, sợ hãi về sợ hãi. Bọn hắn ngược lại là cũng không có quá ngoài ý muốn. Tuy nói linh đan sư thực lực, xa không phải kim đan sư chỗ có thể sánh được, nhưng ở trong đó, cũng là phân thứ bậc. Muốn tấn thăng linh đan sư, nhất định phải để tự thân kim đan cùng nguyên thần cộng minh, xuất hiện linh hóa mới được. Căn cứ kim đan linh hóa trình độ, ở trong đó lại có kĩ càng phân chia. Như kim đan linh hóa chỉ có 1 2 3 thành, đó chính là hạ tam phẩm. 4 5, 6 phần 10 linh hóa thì là bên trong tam phẩm. 789 thành linh hóa thì làm bên trên tam phẩm. Như kim đan linh hóa có thể đến tới 10 thành, đó chính là trong truyền thuyết tiên phẩm linh đan. Chỉ tiếc, từ tu hành giới có ghi chép đến nay, cũng chỉ có giải giác mấy vị mới có thể đạt tới tiên phẩm linh đan trình độ. Kim đan linh hóa trình độ càng cao, vậy được liền linh đan sư về sau thực lực cũng liền tăng mạnh. Nếu là linh hóa đạt tới bên trên tam phẩm linh đan sư, đối mặt Trương Phi Bạch cùng Diệp Tu Kiệt, vậy dĩ nhiên là không có áp lực chút nào có thể nói, thậm chí có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng nếu chỉ là hạ tam phẩm trình độ linh đan sư, cũng tỉ như nói Lúc này trung quanh lôi đài những này linh đan sư, thực lực kia liền tương đối yếu một ít. Kim đan linh hóa trình độ, mỗi phẩm cấp chi ở giữa chính lệnh đều là cực kỳ to lớn. Linh hóa trình độ đến bên trong tam phẩm thậm chí bên trên tam phẩm linh đan sư, muốn vượt cấp chạm giết bọn hắn, đó là vô luận như thế nào đều là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, vô luận là Trương Phi Bạch vẫn là Diệp Tu Kiện, đều có được có thể nhẹ nhõm chém giết hạ tam phẩm linh đan sư. Tại trên khán đài, nhìn thấy trên lôi đài càng phát ra chiến đấu kịch liệt, Lý Chỉ Tất lại vẹn vẹn chỉ là ánh mắt ngưng tụ, cũng không có quá mức trấn kinh. Bộ dáng kia giống như là sớm đã có đó trước. Một bên có đại hạ kim bảng bên trên tiên tiêu, nhìn thấy ánh mắt của nàng, lập tức không khỏi âm thầm kinh hãi. Bình tĩnh như thế phản ứng, xem ra cái này Lý Chỉ Thất thực lực so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Ta nhớ được lúc trước Diệp Tu Kiệt khiêu chiến nàng cuộc chiến đấu kia, có thể xưng nghiền ép a. Bây giờ đã 1 năm qua, Lý Chỉ Thất sợ là lại mạnh lên rất nhiều a. Nghĩ tới đây, rất nhiều đại hạ kim bảng tiên tiêu, trong lòng không khỏi rung động không thôi. Trương Phi Bạch cùng Diệp Tu Kiệt đều đã khủng bố như thế, mà lại Lý Chỉ Thất thực lực lại không biết muốn cường hãn tới trình độ nào. Ngay tại vô số người đều trở nên khiếp sợ thời điểm, trên lôi đài, Trương Phi Bạch cùng Diệp Tu Kiện vẫn ở vào trong lúc kích chiến. Tiểu Hắc cùng Tam Đầu Sư Vương cái này hai cái cự thú chiến đấu cũng vẫn không có kết thúc. Kinh khủng sóng xung kích liên nguyên bất tuyệt. Tại linh khí cháo khống chế phía dưới, căn bản không chỗ phát tiết, chỉ có thể không ngừng tích lũy lấy. Mà lúc này, Trương Phi Bạch trên mặt mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nội tâm lại hết sức thư sướng. Trước đó chiến đấu, vô luận là bực nào địch nhân, cơ hồ đều là bị hắn nghiễm ép. Chân chính cường độ cao tiếp tục tính chiến đấu, căn bản không có nhiều thiếu. Bởi vậy, ở phương diện này kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là không có như vậy phong phú, nhất là tại đột phá Kim Đan về sau. Trương Phi Bạch trên cơ bản còn một gia sao dùng sức qua. đem so sánh với hắn Lệ Nhạn, Diệp Tu kiên sắt ý trong lòng thì là cảm phát nồng đậm. Tuy nói còn chưa dùng tới toàn lực, nhưng Trương Phi Bạch có thể cùng mình đánh tới trình độ này. Không hề nghi ngờ, là cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Bước này không kém hơn hắn nhân vật, bây giờ đã cùng Diệp gia thành tự địch trạng thái. Nếu là không nhanh chóng diệt trừ Cái kia trong tương lai tất nhiên sẽ cho diệp ra, mang đến phiền toái cực lớn. Nhất định phải đem Trương Phi Bạch gia hỏa này xóa đi rơi. Nghĩ tới đây, Diệp Tu kiệt mắt sáng lên. Ầm ầm. Trương đao cùng Trương kiếm lập tức bộc phát ra một trận va chạm kịch liệt. Kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp liền đem trong lúc kích chiến hai người cho phân tách rời ra. Hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, vững vàng đứng ở không trung. Trương Phi Bạch chậm rãi hoạt động một chút tay chân. Trên mặt hiện lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tu luyện lâu như vậy, vẫn là thật sự là khó được hoạt động một lần thân thể a. làm nóng người thời gian kết thúc, tiếp đó, liền nên kết thúc. Nhìn xem đối diện Diệp Tu Kiệt, Trương Phi Bạch thần sắc lạnh nhạt. Cái này Phong Khinh Vân đạm lời nói vừa ra, lập tức liền để trên đấu trường, tất cả mọi người đều trợn mắt hồ mồm. Trên mặt viết đầy vẻ mặt không thể tin. Hắn nói cái gì? Hoạt động làm nóng người? Chương 356, không hư kiếm trận. Đại viên mãn ý cảnh chi lực. Như vậy chiến đấu kết liệt, quản cái này gọi làm nóng người. Với lại, tại trong quyết đấu sinh tử, hắn vậy mà lại làm nóng người, ngươi sợ không phải có vấn đề gì? Tại sau khi khiếp sợ, ngoài lui lại, một đám vây xem tiên tiêu nhỏ, không khỏi nhíu mày. Cái này Trương Phi Bạch lại bắt đầu cuồng vọng a. Liền là. Bực này khoắc lắc cũng nói ra miệng. Hoàn toàn chính xác Trương Phi Bạch tiên phú rất mạnh, nhưng làm người lại là quá mức cuồng vọng. Còn không phải sao? Nói cái gì khó được hoạt động, nói cái gì làm nóng người kết thúc, làm đến giống như hắn chưa từng có dùng qua toàn lực. Đây là còn không có bị đánh đập qua, chờ một chút chỉ sợ hắn liền sẽ không như thế cuồng vọng. Hắn đây là vẫn chưa từng gặp qua Diệp Tu kiệt kiếm trận, bằng không, hừ hừ. Trong lúc nhất thời vậy xem các vị tiên tiêu nhóm, lập tức phát ra từng đợt bất mãn thanh âm. Phần lớn người đều cho rằng, Trương Phi Bạch quá mức cuồng vọng. Phải biết, Diệp Tu kiệt thực lực, đây chính là rõ như ban ngày. Cho dù là đại hạ kim bảng đứng đầu lý trí thất, chỉ sợ cũng không dám nói ra lời như vậy ngữ. Tại trên lôi đài, nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Diệp Tu kiệt trên mặt thân sắc, một có biến hóa chút nào. Liền tựa như không có nghe được. Ngược lại là sát ý trong lòng, trở nên càng phát ra nồng đậm bắt đầu, làm nóng người. Xem ra Trương Phi Bạch còn ẩn tàng không ít thực lực. Bất quá không quan hệ. hắn cũng không có suất toàn lực, thậm chí đừng nhìn vừa mới chiến đấu kịch liệt, Diệp Tu quyết trên người linh lực lại căn bản không có tiêu hao nhiều thiếu. Ta nói, ngươi có thủ đoạn gì, vẫn là tranh thủ thời gian thi triển đi ra a? Không phải, chết nhưng là không còn cơ hội. Toàn thân tản ra mùi rượu, nhưng Diệp Tu quyết lại không có chút nào mện say. Ánh mắt càng là vô cùng lạnh lẽo. Phải không? Nghe vậy, Trương Phi bạch cười nhạt một tiếng. Hy vọng có thể để cho ta cảm thấy tận hứng a. Tiếng nói vừa ra, trên đấu trường, vây xem tất cả mọi người cũng không khỏi trừng thẳng hai mắt. binh hại thần sắp sớm đã nhưng biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng càng là run rẩy không thôi. Cái này Trương Phi Bạch, thật đúng là cuồng không còn giới hạn. Vẫn là nói, bởi vì biết mình phải chết, cho nên mới thỏa thích khẩu suất của môn. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đại hạ kim bảng bên trên một đám tiên kiêu. Lúc này cũng là cau mày nhìn xem Trương Phi Bạch. Diệp Tu kiệt thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường, mà Trương Phi Bạch thực lực hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh. Nhưng so sánh cùng nhau, nhưng vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý a. Cho dù có cái gì ẩn giấu thực lực cũng vẫn là không so được Diệp Tu kia. Trương Phi, hắn còn có cái gì làm cho người khiếp sợ thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt, nhiều thiếu tràn đầy một tia tìm tòi nghiên cứu hương vị. Đối với trung quanh người phản ứng, trên lôi đài Trương Phi bạch, căn bản không có mảy may để ý tới. Quanh thân tuôn ra một trận chói mắt linh quang, thon dài thu thủy, lập tức cùng đi theo hào quang tỏa sáng, phong minh không ngừng. Gặp đây, Diệp Tu kiệt cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào. Đưa tay đột nhiên vung lên. Trong khoảnh khắc, không hư kiếm trong hộp còn lại 6 trôi linh kiếm, lập tức liền bay ra ngoài. cùng lúc trước ba thanh linh kiếm, hình thành một cỗ kỳ dị của mình. Sau đó, Diệp Tu Kiệt hướng phía trước bước ra một bước, tinh quang trong mắt lóe lên, một bức tràn ngập uy diệt giết chóc kiếm trận chi đồ, lập tức liền triển khai. Giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, hình thành cộng minh chín chôi linh kiếm, chấm dãi rơi vào kiếm trận lưu toán bên trên. Chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức, quét ngang mà ra, để cho người khác không khỏi cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tại kiếm trận đồ trung ương, Diệp Tu Kiệt chấm dãi bay lên, trên cao nhìn xuống nhìn xuống chương phi bạch, không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm. Trong cơ thể bàng bạc linh lực, cấp tốc vận chuyển. Chín loại tiểu viên mãn cấp bậc thuộc tính kiếm ý, lập tức cấp tốc ngưng tụ tại chín chuôi linh kiếm bên trên. Tại kiếm trận đồ ảnh hưởng phía dưới, không chỉ có không có lẫn nhau xung đột, càng là lấy một loại huyền diệu vô cùng phức tức kết hợp với nhau. Trong chốc lát, vô cùng uy thế kinh khủng, lập tức đem trường phi bạch bao phủ ở bên trong. Sắc bén kia đến cực điểm kiếm ý, cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được một trận đau nhức. Liên tựa như tay chân da thịt đều bị chém ra. Không hưa kiếm chín đầu sư vương trận. Trong mắt sát cơ tăng vọt, Diệp Tu Kiệt đưa tay chỉ hướng Trương Phi Bạch. Kim Mộc Thủy Hỏa thổ, Phong Lôi cùng âm dương các loại chín loại tiểu viên mãn thuộc tính kết ý. Lúc này, liên hóa thành một cái to lớn chín đầu sư vương. Hung mãnh vô cùng hướng phía Trương Phi Bạch bay nhào mà đến. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng có mấy phần thập bát linh chín đầu sư vương như thế. Tới, tới. Cái này mới là Diệp Tu Kiệt thực lực chân chính. Không hư kiếm trận. T. Vậy mà linh ngộ chín loại thuộc tính kết ý, hơn nữa còn vậy mà đều là tiểu viên mãn cấp bậc. Dạng này quá kinh khủng a. Có thể linh ngộ tiểu viên mãn kiếm ý Liên đã là muôn vàn khó khăn chính là sự tỉnh, thuộc tính kiếm ý liền càng thêm khó khăn, mà đồng thời lĩnh ngộ chín loại, đây quả thực có thể có thể sưng kỳ tựa. Đây chính là đại hạ kim bảng thứ 3 tuyệt thế thiên kiêu a. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Có thể làm cho Diệp Tu kiệt toàn lực mở ra không hư kiếm trận, cái này Trương Phi Bạch cũng coi là chết có ý nghĩa. Ở trên không hư kiếm trận xuất hiện trong ngáy mắt, chiến đấu trường lập tức liền vang lên trận trận tiếng kinh hô. Vô số người trên mặt đều xuất hiện sợ hãi thán phục thần sắc. Rất hiển nhiên, Diệp Tu kiệt triển lộ ra thực lực, đã thật sâu đem bọn hắn khuất phục. mà tại trên lôi đài, trực diện cái này vô cùng kinh khủng kiếm trận, Trương Phi Bạch ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ lặng yên hiện lên ở trong lòng. Từ khi tấn thăng kim đan sư đến nay, đây là hắn lần thứ 2 có cảm giác như vậy. Trước lúc này, Trương Phi Bạch chỉ có tại triệu ra cái kia linh tiên cảnh lão tổ trên thân mới có cảm giác như vậy. Rất hiển nhiên, Diệp Tu quyết không hư kiếm trận uy năng viễn siêu tưởng tượng. Đối với cái này, Trương Phi Bạch vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Quân quân ma thuần túy vô cùng linh lực, tại thể nội cấp tốc vận chuyển lên đến. Ba cô bảng bạc mà Huyền Diệu vô cùng ý cảnh chí lực, đột nhiên hiện ra đến. Trong khoảnh khắc, quang mang bắn ra bốn phía thu thủy, hóa thành một đầu to lớn lạnh dao. Ầm ầm. Tô Dung trời lôi minh cùng gào thét gió lốc, chóng rống đột nhiên hiện hiện, trực tiếp vờn quanh tại lạnh dao bốn phía. Cái này rõ ràng là đại viên mãn cấp bậc đạo ý, cùng đại viên mãn cấp lôi chi ý cảnh khác cùng phong chi ý cảnh. Ba loại ý cảnh quấn quýt cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, một cỗ chấn động thiên địa phong mang, lập tức liền bộc phát ra. Băng hoàng quy nguyên trạm quy nguyên. Phong lôi bảng thân lạnh dao nửa mặt lên trời gầm thét một cái, lập tức liền lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng uy năng, hướng phía 9 đầu sư vương hung hăng trạm rơi xuống. Tại hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, bá đạo mã cương mãnh cực kỳ đau ý, lập tức dâng lên mã ra. Chain, chain, chain. Trong quẩn khắc, vô cùng kinh khủng lạnh dao, liền đem 9 đầu sư vương đánh tan ra. Ngay sau đó, vô cùng phong mang, càng là xu thế không giảm. Trung trung điệp điệp đoá quàng, thẳng rơi xuống diệp tu kiệt trên thân. Ầm ầm. Rung trời lôi minh nổ tung, kinh khủng gió lốc đang gầm thét. Vô cùng lưới đau, rưng lên mà ra. Chỉ một thoáng, Diệp Tu Kiệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 357, ba loại đại viên mãn ý cảnh. Chấn kinh toàn trường. Phốc. Bị oanh bay Diệp Tu Kiệt, lập tức liền trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, phản ứng của hắn cũng nhanh vô cùng. Ngay đầu tiên, liền trên không trung điều chỉnh tư thái, ổn định thân hình. Thôi có vẻ mặt mũi tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Trương Phi Bạch. Chỗ sâu trong con ngươi không khỏi chấn động kịch liệt lấy, trên mặt càng là lộ ra lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại viên mãn cấp bậc đạo ý, còn có phong lôi ý cảnh, ma cơ hộ tại đồng thời. Lôi đại bên ngoài, vây xem một đám thiên kiêu nhóm. Lúc này, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hai mắt lồi ra, miệng há mở, liền tựa như chật khớp. Trong lòng càng là hiện lộ ra nồng đậm vô cùng rung động. Ba loại, thế mà lại có ba loại đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực. Với lại cái này ba loại đại viên mãn ý cảnh chi lực, lại còn có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp lại cùng nhau. Không nghĩ tới, cái này Trương Phi Bạch cực hạn, vậy mà không phải tiểu viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực. mà là ba loại đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, thật sự là thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Như thế không hợp thói thường sự tình, thật là người có thể làm sao? Không đến 20 tuổi, liền có thể lĩnh ngộ đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực. Với lại lại còn không là một loại, mà là ba loại. Không chỉ là những này người xem. Lúc này, liền ngay cả đại hạ kim bảng bên trên một đám thiên kiêu, đều lập tức nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn đương nhiên biết được đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, không ít người cũng đều từng lĩnh hội qua. Đại viên mãn ý cảnh chố kinh khủng, so sánh với tiểu viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, đương nhìn vẻn vẹn chỉ là kém một bước. Đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, đây chính là khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Giữa hai bên phát ra, giống như dòng câu, căn bản vốn không có thể lãnh động. 20 tuổi a? Không đến 20 tuổi, liền đã lĩnh ngộ ba loại đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực. Nghĩ tới đây, một đám đại hạ kim bảng thiên kiêu trong lòng, lập tức không khỏi cảm thấy từng đợt chua xót. Làm sao đột nhiên cảm giác? Mình giống như căn bản cũng không phối thiên kiêu cái danh hiệu này. Thậm chí làm sao cảm giác còn có chút phế vật đâu. Nay Quế Dị vô cùng suy nghĩ, để bọn hắn lập tức càng thêm trầm mặc. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, không có một điểm kinh thị. Tương phản, còn nhiều một chút hâm mộ và ghen tị cảm xúc. Mà tại trên đài cao, cái kia Ba Đạo Kinh khủng thân ảnh, lúc này cũng không nhịn được khiếp sợ trong lòng, rất là thất thố đứng lên đến. Cái này cái này. Áo bào đen lão giả trừng thẳng hai mắt, mặt mũi già nua bên trên, tràn đầy kinh ngạc thân sắc. Một vị khác áo bào màu vàng phản ứng của lão giả, cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Không đến 20 tuổi a. Vậy mà liền có thể lĩnh ngộ ba loại đại viên mãn ý cảnh, thật đúng là kinh người a. Còn lại áo bào trắng nam tử trung niên, mặc dù cũng rất lạ trừng kinh, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Tuy nói, Trương Phi Bạch cũng không phải là bọn hắn mở mật điện đệ tử, nhưng là chi nhánh tuần dương cung đệ tử đi truyền, tự nhiên cũng có thể coi là mở mật điện người. Tự mình ra cái này đợi không được đệ tử, trong lòng của hắn đương nhiên hết sức hưng phấn. Ba người trên mặt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đối với đại viên mãn ý cảnh chi lực, bọn hắn biết đến nhưng so sánh những người khác muốn bao nhiêu. Trương Phi Bạch lấy không đến 20 tuổi, liền lĩnh ngộ ba loại đại viên mãn ý cảnh chi lực. Không bố như thế thiên tư, đừng nói là hiện tại tu hành giới, cho dù là phóng nhãn quá khứ vài vạn năm, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm đám người kia. Cái này kinh khủng đến cực điểm độ tính, lập tức liền đệ ba người bọn họ, không khỏi kinh thán không thôi. Ngay tại tất cả mọi người đều bị chấn động đến mất đi ngôn ngữ thời điểm, Dung Châu cái kia một đám tiên kiêu, cũng là một mặt rung động. Thật không hổ là Trương Phi bá gia. Kinh khủng, quả nhiên là quá kinh khủng. Mặc dù sớm đã có nghe thấy, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, Trong lòng vẫn rung động không thôi. Đây quả thực có thể có thể xưng kỳ tích a. Sinh ra ở Dung Châu đám người, đối với Trương Phi Bạch hiểu rõ. Vậy dĩ nhiên là muốn so những người khác còn muốn khắc sâu. Sự cại Diêm Ma bị chém giết về sau, liên quan tới Trương Phi Bạch đủ loại sự tích. Bao quát tại Thương Sơn phái lúc, đều nhất nhất bị lộ ra đi ra. Trương Phi Bạch cái này cùng nhau đi tới, cái kia mỗi một bước đều có thể có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích. Cho nên, Dung Châu một đám tiên tiêu bây giờ mặc dù rất là rung động, nhưng nhưng không sánh được trùng quanh những người khác. Nhìn thấy trên mặt bọn họ hiện lộ ra rung động, Cái kia trợn mắt hốc mồm tần sắc. Dung Châu một đám tiên kiêu lập tức tối nở nụ cười, trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt mừng thầm. Trước đó kiêu ngạo như vậy kỉnh, như vậy xem thường chúng ta Dung Châu thái độ đâu? Đều đi nơi nào? Liên loại trình độ này, đều đem bọn ngươi trấn trụ. Trương Phi Bạch còn có chân chính thủ đoạn, còn chưa hề dùng tới đến đâu. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, lúc trước Trương Phi Bạch chém giết Diêm Ma một chiêu kia. Cái kia khoảng chừng năm loại ý cảnh chi lực, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Với lại, Trương Phi Bạch thế nhưng là cũng rất am hiểu quân pháp, có thể mãi cho đến hiện tại Hắn cũng chưa từng dùng tới. Đợi đến hắn toàn lực xuất thủ thời điểm, sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng. Mà những này ngoại trừ Dung Châu một đám thiên kiêu bên ngoài, hiện trường có thể không có bao nhiêu người biết. Nghĩ tới đây, bọn hắn nụ cười trên mặt lập tức không khỏi càng thêm nồng nặc. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài, Diệp Tu kia xóa đi bên khóe miệng bên trên vết máu, trước kia lạnh nhạt thần sắc, lúc này đã chuyển biến thành ngưng trọng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lĩnh ngộ ba loại đại viên mãn ý cảnh chi lực. Cái này liền là của ngươi áp chủ bài a. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Sắt ý trong lòng không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm nặng nặc. Diệp Tu Kiệt chưa từng có nghĩ đến, ngoại trừ lý trí tất bên ngoài, lại còn có Kim Nan sư có thể đem mình bước đến trình độ này. Cái này Trương Phi Bạch Thiên Tử, chỉ sợ cũng không so với chính mình kém. Nghĩ tới đây, Diệp Tu Kiệt lập tức hít sâu một cái. Sắc mặt lập tức biến đến vô cùng nghiêm túc. Giờ phút này, hắn đã ý thức được, nếu như không toàn lực ứng phó, hắn khả năng thật sẽ bị Trương Phi Bạch chém giết ở chỗ này. Cái này đã là một cái cùng hắn ngang nhau tồn tại tuyệt thế thiên kiêu. Không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh. Cho dù là đến lúc này, Diệp Tu Kiệt trong lòng cũng có tất thắng tín niệm. Liền xem như ngang nhau tồn tại thiên kiêu, lại có thể thế nào? Đừng nói là Trương Phi Bạch, liền là Lý Chí Thất, hắn cũng có lòng tin có thể siêu việt. Ta thừa nhận, lúc trước là xem thường ngươi, tiếp đó, ta nhất định có thể chém giết ngươi. Tiếng nói vừa ra, mặt không thay đổi Diệp Tu Kiệt, toàn thân tuôn ra một trận chói mắt linh quang. Trong cơ thể bảng bạc linh lực, điên cuồng vận chuyển. Cơ hội tại đồng thời, triển khai Không hư kiếm trận đồ, cũng phát ra một trận tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang. Ầm ọc. Trong khoảnh khắc, Chín chuôi linh kiếm không được rung động. Chín loại tiểu viên mãn cấp bậc thuộc tính kiêu ý, lập tức cấp tốc ngưng tụ lại đến. Trong nháy mắt, một cỗ huyền diệu vô cùng vật luật xuất hiện. Lúc này liền để chín chuôi linh kiếm cùng kiếm trận độ, hòa làm một thể. Chỉ một thoáng, một cỗ tràn ngập giết chóc cùng khí tức hủy diệt, lập tức tràn lan mà ra. Vô số giống như hồng thủy sắc bén phóng mang, không chút kiêng kỵ quét sạch tứ phương. Chương 358: Chín đầu sư vương rống, chém giết diệp tu kiệt. Nội bồng bệnh giữa không trung, thân ở chín chuôi linh kiếm trùng ương diệp tu kiệt. Tóc đen phiêu tán, trên người cẩm bảo không gió mà bay. Quanh thân càng là tản ra lập loè linh quang. Tràn ngập sát ý ánh mắt, gắt gao tập trung vào Trương Phi Bạch. Không hư kiếm trận chín đầu sư vương rống. Tại tiếng nói vừa ra trong ngay mắt, chín chuôi thuộc tính khác nhau linh kiếm đồng nhiên biến động bắt đầu. Đầu tiên là một thanh kim quang bắn ra bốn phía linh kiếm, hướng phía Trương Phi Bạch phương hướng, bắn nhanh mà ra. Ngay sau đó mặt khác tám chuôi linh kiếm cũng đi theo bay ra ngoài. Thu kiếm trận đồ ảnh hưởng, cái này bắn ra chín chuôi linh kiếm. Vậy mà ở giữa không trung tan hợp lại cùng nhau. Lấy kim kiếm là kiếm sắc bén nhọn, âm dương song kiếm làm kiếm thân. Phong kiếm là chu kiếm, còn lại vài kiếm làm kiếm lôi đao, lôi kiếm hóa thành lôi điện quấn quanh. Trong chớp mắt, một thanh dài đến 100 mét kinh khủng cự kiếm lập tức liền hiện lộ ra. Cửu sắc hào quang dâng lên mà ra. Cái kia chói mắt đến cực điểm hào quang, lôi cuốn lấy sắc bén vô cùng mũi kiếm, thật sự giống như một kiếm quang lạnh 10 cửu châu. Soạt. Tại cự kiếm xuất hiện trong ngay mắt, trung quanh lôi đại tầng thứ 3 linh khí cháo, căn bản là không chịu nổi. Lúc này liền trực tiếp vỡ vụ ra. Mà đối mặt cự kiếm phong mang, tầng thứ 4 cấm chế linh khí cháo, trong lúc nhất thời cũng lung lay sắp đổ. Cái này khí thế kinh khủng, trong nháy mắt liền đem triển đấu hai cái cự thú, hung hăng ép trên mặt đất, không thể lộng dậy. Đối mặt như thế biến cố, Tiểu Hắc vốn là muốn cố kỵ trọng thi, trốn vào cái bóng bên trong. Sau đó thừa cơ đem Tam Đầu Sư Vương giải quyết hết. Nhưng lúc này, nó lại hoảng sợ phát hiện, mình không ngờ nhưng không pháp phát động Tiên Phú ảnh dẫn. Tiểu Hắc tình cảnh, Trương Phi Bạch lúc này đã không cách nào bận tâm. Đối mặt cái này kinh khủng đến cực điểm một kiếm, nội tâm của hắn chố sâu, lập tức sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Một khi bị trường kiếm đánh trúng, Trương Phi Bạch chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị chém chết. Bất quá dù vậy, trên mặt của hắn cũng không có bối rối chút nào. Trong ánh mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, lập tức cũng không có chút gì do dự, quanh thân sáng chói linh quang đại phóng. Quân quân ma thuần túy vô cùng linh lực, điên cuồng vận chuyển. Ao ngoang. Trưởng đao thu thủy trong khoảnh khắc, liền phát ra một trận tiếng nổ ầm ầm. Ánh sáng lóe ánh huy, đông nhiên nở rộng. Đại viên mãn cấp bậc đao ý, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ lại đến. Lôi hỏa phong thủy, bốn loại đại viên mãn ý cảnh chi lực, lập tức hiện lộ ra. Rống rống. Trong khoảnh khắc, thu thủy liền hóa thành một cái kinh khủng đến cực điểm cự long. Ngang qua tại lôi đài trên không, vô cùng vô tận hào quang nở rộ ra. Mà lúc này, tại hải cảng thành trên không, lập tức gió nổi mây phun. Trên lôi đài, giống như tiên uy khí thế khủng bố quét ngang mà ra. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm Tuyệt Địa Thiên Thông. Trương Phi bạch ánh mắt lạnh lẽo, khí cơ một mực khóa chặt diệp tu kiệt. Song phương đều làm ra giống nhau quyết định, tại một kích này bên trong, quyết định sinh tử. Uống nha. Nương theo lấy hai tiếng đồng thời vang lên quát lớn. Một đao một kiếm, mang theo hai người tất sát tiến nghiệm, đột nhiên đụng vào nhau. Chen. Chen. Chen. Trong nháy mắt, hai cỗ hủy thiên diệt địa không ý cảnh chi lực, lập tức dâng lên mà ra. Giống như thiên lôi câu như lửa, phát sinh vô cùng mãnh liệt va chạm. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, rung chuyển trời đất tiếng vang, âm vang nổ bể ra đến. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt, liền đem đệ tử nam, 6 tầng cấm chế linh khí cháo, phá hủy. Chỉ còn lại sau cùng tầng thứ 7 linh khí cháo, lung lay sắp đổ khổ sở chống đỡ lấy. Gặp đây, tại trung quanh lôi đài mấy vị linh đan sư, không khỏi vong hồn đại tán. không có chút gì do dự, trực tiếp liền lần nữa kích phát mấy tầng cấm chế. Chờ bọn hắn lại lần nữa hướng trên lôi đài nhìn lại thời điểm, chỉ gặp một đóa cỏ̀n như thực chất mây hình ngấm, cấp tốc bay lên. Tại mây hình ngấm trung ương, trường đao thu thủy biến thành cự long, tựa hồ giống là không thể thừa nhận cự kiếm phàm mang, không khỏi đột nhiên run lên. Trong khoảnh khắc, thu thủy trên tân đao trải rộng vết rách, nhìn xem giống như muốn vỡ ra. Nhưng mặc dù là như thế, cự long cũng không có chút nào tán loạn dấu hiệu. Ầm ầm. Sau một khắc, cự long thân thể phun trào. Trong chốc lát, liền có một đạo bá đạo cường mạnh đến cực điểm lôi quang, dâng lên mà ra. Răng rắc, ầm ầm. Lệnh Ngươi không cách nào nhìn thẳng tử quang sáng lên. Chín chuôi linh kiếm tan hợp thành cực kiếm, gào thét một tiếng. Lập tức, liền bay ngược ra ngoài. Tráng kiện kinh khủng lôi quang, tại trong chớp mắt liền đem Diệp Tu Kiệt bao phủ lại. Mà giờ này khắc này, Diệp Tu Kiệt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, trước đó va chạm, Trương Phi Bạch vậy mà không có xuất toàn lực. Nhưng bây giờ, căn bản dung không được hắn quá nhiều suy nghĩ. Mắt thấy lôi quang tiếp cận, Diệp Tu Kiệt hai mắt trừng trừng, chín đầu sư vương hộ thể. Sau một khắc, trên người hắn lập tức tuôn ra một trận huyễn xán hào quang. Đây là Diệp Tu kiệt còn lại toàn bộ lực lượng, hắn ý đổ cái này một kích này, chống cự cái này kinh khủng lôi quang. Mà sau đó một khắc, ầm ầm. Đối mặt cái này kinh khủng lôi quang, hắn làm cố gắng, không có chút nào một chút tác dụng. Huyễn xán hộ thân quang huy, gần như trong nháy mắt liền vỡ vụn. Ngăn không được. Làm sao có thể ngăn không được? Nhìn xem tràn đầy toàn bộ tầm mắt lôi quang, Diệp Tu kiệt trừng lớn hai mắt. Trong lòng sinh ra đống đậm tuyệt vọng. Kinh khủng uy năng để nội tâm của hắn bị tử vong bạo phủ. Không, ta là Diệp gia. Lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Tu Kiệt liền bị lôi quang nuốt hết. Kinh khủng lôi điện ầm vang buộc phát ra. Lại cạnh. Sau một khắc, một đạo dưới than quốc hóa hình người thi thể, liền từ không trung rơi dựng xuống. Diệp gia thiên kiêu, không hư công tử. Đại hạ kim bảng thứ 3 Diệp Tu Kiệt, vẫn là giống giống. Thấy cảnh này, mới từ dưới đất bò dậy tới tam đầu sư vương. Không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ở trong thanh âm tràn ngập vô tận lửa giận cùng điên dị. Lúc này, một đạo huyền xán linh quang Vậy mà từ trên người nó bộc phát. Sau đó một khắc, tại Tam Đầu Sư Vương trên thân thể lại sinh ra một cái đầu lâu đến. Khí tức trên thân càng là điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Trong ngay mắt, liên tử Kim Đan đỉnh phong đột phá đến Linh Đan kỳ. Diệp Tu kiệt chết đi, vậy mà để con này Tam Đầu Sư Vương đột phá tự thân cực hạn, để vết mạch tiến thêm một bước đã thức tỉnh. Đối mặt như thế trạng thái Tam Đầu Sư Vương, bất quá hóa Đan đỉnh phong tiểu hắc, tự nhiên không phải là đối thủ. Nó cũng không có cậy mạnh, trên người hắc quang lóe lên, trực tiếp trốn vào đến cái bóng bên trong. Mà lúc này bốn đầu sư vương cũng không để ý đến tiểu hắc, bốn ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm căm hận. Rống rống, không có một tia do dự, bốn đầu sư vương tức giận gầm thét một cái. Thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Trương Phi Bạch sau lưng. Bốn tờ huyết buồn đại khẩu, đột nhiên mở ra. Vô cùng kinh khủng hào quang, lập tức ngưng tụ lại đến. Xuy, trong ngáy mắt, không gian liền bị đánh xuyên. Bốn loại nhan sắc khác nhau quấn mang, lập tức dung hợp lại cùng nhau. Đột nhiên hướng phía Trương Phi Bạch, phun ra Cái này kinh khủng một kích, như bị đánh trúng. Cho dù liền là linh đan sư, cũng muốn nuốt hận nơi này. Chỉ một thoáng, bóng ma tử vong, trong nháy mắt liền đem Trương Phi Bạch cho bà phủ. Chương 359, tiểu hắc nuốt sư vương. Pháp tướng chi lực. Soạt. Tại bốn sắc quang mang bắn ra trong nháy mắt, không gian chung quanh, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn ra. Trực tiếp để Trương Phi Bạch đã mất đi lấy xuyên thấu không gian phương thức, đến tránh né một cái này. Bất quá, mặc dù là như thế, Trương Phi Bạch trên mặt cũng không có chút nào bối rối. Đôi mắt trố sâu tất cả đều là một mảnh yên tĩnh. hay cả Diệp Tu Kiệt Hắn đều có thể chém giết, chỉ là một cái bốn đầu sư vương. Hắn còn không có để va mắt. Ý niệm trong lòng chớp động, lập tức sáng chói linh quang bộc phát. Quần quần ma thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển. Một cú bàng bạc khí tức, lập tức quét ngang mà ra. Trong náy mắt, chói mắt tự quang bắn ra. Đại viên mãn cấp lôi chi ý cảnh khác, lập tức ngưng tụ lại đến. Trường Tâm Lôi. Sau một khắc, kinh khủng lôi quang, ầm vang bộc phát. Vô số thô to vô cùng lôi điện, hóa thành một đầu cự long. Trung trung điệp điệp khí tức, bắn ra. Tại trong khoảnh khắc, liền đánh tan tứ sắc của sáng, to lớn miệng rồng mở ra, trực tiếp liền đem bốn đầu sư vương nuốt hết. Ầm ầm, rung trời tiếng sấm, âm vang nổ vang, vô cùng kinh khủng lôi quang lập tức bộc phát. Trong nháy mắt, bốn đầu sư vương phi tức, liền trong lúc đó biến mất. Lạch cạch. Sau một khắc, một bộ hơi có chút thi thể nám đen, lập tức liền rơi rơi xuống. Bốn đầu sư vương, vẫn lạc. Làm đã thức tỉnh thập bát linh huyết mạch tồn tại, bốn đầu sư vương đương nhiên sẽ không nhỏ yếu như vậy. Nếu là đụng phải tu sĩ tầm thường, hoành ra lôi pháp, Nó tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Nhưng bất đắc dĩ, con này bốn đầu sư vương gặp Trương Phi Bạch. Lại thêm trước đó, cùng tiểu hắc đánh lâu như vậy. Trên thân thể thương thế thế, nhưng là không có chút nào thiếu. Mà tại thuần túy đến cực điểm linh lực gia chi hạ. Trương Phi Bạch sử dụng Trưởng Tâm Lôi, hắn uy năng sớm đã siêu việt đàn sư có khả năng khống chế lôi pháp. Đối mặt cái này quần quật như thiên uy Trưởng Tâm Lôi, cho dù là bốn đầu sư vương, cũng cơ hồ một có chút sức chống cử nào. Liền bị vây thành sắt chết cháy. Neo. Khi nhìn đến bốn đầu sư vương biến thành sắt chết cháy về sau, Tiểu Hắc trước tiên liền xuất hiện, một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem Trương Phi Bạch. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm khát vọng. Đấy lòng càng là không ngừng truyền lại, muốn ăn suy nghĩ. Người cái tên này, muốn ăn thì ăn a. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức trong lòng hơi động, lập tức cười mắng một tiếng, ngược lại là cũng không có ngăn cản Tiểu Hắc. Đã Tiểu Hắc muốn ăn, cái kia Trương Phi Bạch cũng không chắc lọc. Dù sao chẳng qua là một cái bốn đầu sư vương mà thôi. Với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Neo. Hiển nhiên đến Trương Phi Bạch đồng ý, Tiểu Hắc lập tức hai mắt sáng lên. trực tiếp biến thân cự thú, không kịp chờ đợi hé miệng. Một ngụm liền đem bốn đầu sư vương cho nuốt mất. Oèn, khí tức kinh khủng, ầm vang một phát. Tiểu Hắc lập tức cuộn thành một đoàn, dung nhập vào cái bóng bên trong, tiến vào ngủ say. Đây là muốn đột phá. Cảm nhận được trên người nó khí tức biến hóa, Trương Phi Bạch trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá lập tức, hắn liền thu hồi ý nghĩ của mình. Nhỏ Hắc năng đột phá, tự nhiên là chuyện tốt. Chờ nó bước vào kim đan kỳ về sau, Trương Phi Bạch liền liền có thể đối với nó tiến hành vạn lần chất lọc. Chắc hẳn đến lúc đó lại sẽ xảy ra mọc ra một đầu cái đuôi tới đi. Lúc này, hắn đã bước nhanh đi tới Diệp Tu Kiệt bên cạnh thi thể. Suy nghĩ chớp động, chắt lọc, quang hoa long lánh, vạn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, liền có từng mai từng mai chói mắt trùng sáng nổi lên. Trư phi bạch không có một chút khí khí, đem quang đoàn tính cả nhận chữ vật, còn có 9 chôi linh kiếm. Cộng thêm không hư kiếm trợ đồ, toàn bộ đều thu lại. Mà cùng lúc đó, lôi đài bên ngoài, tại An Tĩnh sau một lát, toàn trường lập tức nhấc lên một trận, liên tiếp tiếng động lớn tiếng huyên náo. Vô số kinh ngạc, sợ hãi thán phục. Còn có rung động thanh âm không ngừng vang lên đến. Thắng. Vậy mà thắng? Không bố như vậy Diệp Tu kiện, thế mà cứ như vậy bị Trương Phi Bạch chém giết. Nam. Năm loại đại viên mãn ý cảnh chi lực. TT, dòng dã năm loại đại viên mãn ý cảnh chi lực, vậy mà toàn bộ đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. A. Cái này. Kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng là Trương Phi Bạch chân chính ắt chủ bài a. Khó trách vừa rồi hắn sẽ nói ra cái kia lời nói nữ. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Cái kia căn bản cũng không phải là cuồng vọng, mà là tuyệt đối tự tin. Trong lúc nhất thời, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, lập tức tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Thiên tiêu, có thể lĩnh ngộ ra một hai loại đại viên mãn ý cảnh, đều đã là cần lớn lao vật khí. Không đến 20 tuổi Trương Phi Bạch, vậy mà thoáng cái liền lĩnh ngộ ra dòng giá năm loại đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực. Vậy xem một đám thiên tiêu nhỏm, chỉ có thể nhìn thấy những này mặt ngoài đồ vật. Nhưng dấu ở trung quanh một chút lão quái vật nhỏm, lúc này cũng nhịn không được nhao nhao đứng lên đến. Giữa lông mày thần sắc, cũng là vô cùng hoảng sợ. Trong đó chính là bao gồm ngồi ngay ngắn ở trên đài cao ba đạo kinh khủng thân ảnh. Trên mặt của bọn hắn cũng là viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Pháp tướng, đây là pháp tướng chi lực. Chỉ có kích phát nguyên thần chi lực pháp tướng mới có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp vượt qua ba loại ý cảnh chi lực. Trương Phi Bạch vậy mà lĩnh ngộ pháp tướng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là pháp tướng hình thức ban đầu, mới khó khăn lắm chạm đến pháp tướng cánh cửa, nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hai vị lão giả còn xuống thân thể, đã chấn kinh đến run rẩy tình trạng. Áo bào trắng nam tử trung niên, lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. Trên mặt thần sắc tràn đầy vô tận kinh hỉ. Phải biết, để ý cảnh phía trên, lực lượng cao hơn. Đó chính là pháp tướng. Tu sĩ bình thường, cho dù là thọ nguyên kết thúc, đều chưa hẳn có thể gặp được. Mà Trương Phi Bạch, mới không đến 20 tuổi a. Không đến 20 tuổi liền lĩnh ngộ pháp tướng chi lực. Cái này là ngựa. Căn bản cũng không phải là biến thái hai chữ, có khả năng hình dung. Pháp tướng lĩnh ngộ độ khó, cùng ý cảnh chi lực có thể nói, hoàn toàn không tại một cái trên cấp bậc. Liên xem như sống mấy ngàn năm một chút, Linh thiên cảnh lão quái vật, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể chạm đến pháp tướng cánh cửa, nhưng là Trương Phi Bạch, mới không đến 20 tuổi liền làm được điều này. Cái này là bực nào biến thái ngộ tính a? Cho dù là thực lực thâm bất khả trắc ba người, lúc này cũng là rung động không thôi, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Như thế xem ra, trước đó Trương Phi Bạch biểu hiện ra cuồng vọng, hoàn toàn là không tồn tại. Cái này căn bản là đối thực lực bản thân có cực mạnh tự tin, mới nói ra sự thật. Về phần cuồng vọng. Vậy căn bản không tồn tại, không đến 20 tuổi liền chạm đến pháp tướng chi lực. Có thể không cùng sao? Muốn đổi lại là bọn hắn mà nói, đã sớm cũng không còn giới hạn. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Pháp tướng như thế nào dễ dàng như vậy độ vào? Ngồi tại trên khán đài đại hạ kim bảng thiên tiêu, đang nghe phía sau đại năng nghị luận. Trong đó phần lớn người, lập tức không khỏi nhao nhao trợn tròn mắt. Cái gì? Pháp tướng? Ý cảnh phía trên cảnh giới? Bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Trên cơ bản chỉ biết là tiểu viên mãn phía trên, liền liền là đại viên mãn ý cảnh lực. Chương 360, người không thắng được. Lý Chỉ thất lên này. không nghĩ tới để ý cảnh phía trên, lại còn có pháp tướng tầng này cảnh giới. Cang Thiên Mấu Chốt chính là, Trương Phi Bạch mới không đến 20 tuổi, liền đã lĩnh ngộ. Mà bọn hắn nhưng căn bản đều còn không biết. Nghĩ tới đây, tâm tình của bọn hắn lập tức ngũ vị tặc trận. Nhìn về phía trên lôi đài, vạn chúng chú mục Trương Phi Bạch. Trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi có chút lụt nạn. Rõ ràng đều là tiên tiêu, rõ ràng mình đã viễn siêu đại đa số người. Làm sao chênh lệch đã vậy còn quá đại? Bọn hắn tối đa cũng mới lĩnh ngộ tiểu viên mãn ý cảnh mà thôi, với lại đại bộ phận đều vẫn là vừa mới lĩnh ngộ. Người ta Trương Phi Bạch liền đã chạm đến, pháp tướng chi lực. Này làm sao so? Lấy cái gì đi so? Cầm đầu sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lập tức không khỏi càng thêm phiền muộn. Mã Sếp như đại hạ kim bảng đứng đầu lý trí tri thức, lúc này lại là hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trương Phi Bạch. Trong ánh mắt đã dung không được bất cứ người nào. Lúc này, gặp ánh mắt mọi người, đều tập trung ở Trương Phi Bạch trên thân. Dung Châu một đám tiên kiêu, lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bao quát lý vong sinh mấy vị linh đàn sư ở bên trong, Vốn hắn cũng đồng dạng cũng không hiểu rõ, cái gì gọi là pháp tướng. Bất quá vừa nghĩ tới, đây là viên mãn ý cảnh phía trên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, liền biến đến vô cùng khâm phục cùng rung động. Đã Diệp Tu Kiệt đã bị chém giết, cái kia thắng được người tự nhiên là Trương Phi Bạch. Nương theo lấy trụ trì thi đấu lão giả lời nói ầm, đấu trường bên trong cấm chế chi lực bị kích phá, đã nghiêm trọng tổn hại lôi đài, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một chỗ hoàn toàn mới lôi đài. Dốc lớn vô cùng trên lôi đài, trải rộng vô số thanh thanh cỏ non. Đứng nhìn những này cỏ non, Vô cùng phổ thông không đáng chú ý, nhưng trên thực tế, đây là một loại ngũ phẩm thiên tài địa bảo, tên là Kết sợi cỏ. Không có quá nhiều cái gì kỳ lạ công hiệu, duy nhất một suất, đó chính là cứng cỏi. Khó có thể tưởng tượng cứng cỏi, có kết sợi cỏ sinh trưởng địa phương, rất khó bị phá hư. Bất luận là thuật pháp, còn là linh khí, đều không thể tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, cho dù liền là mới vào linh tiên cảnh cương giả, cũng phải tốn hao một chút tay chân mới có thể đem kết sợi cỏ phá hủy. Mắt thấy tràng cảnh biến hóa xong thành, Trương Phi Bạch cũng không do dự, trực tiếp liền đem ánh mắt Nhìn về phía Đại hạ kim bảng thứ 2 Tần Vũ, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tần Vũ khẽ miệng giật một cái. Nói đùa? Đừng nói Trương Phi Bạch. Liên La bị hắn chém giết diệt tu kiệt, Tần Vũ đều đã không phải là đối thủ. Bây giờ, hắn làm sao có thể tiếp nhận Trương Phi Bạch khiêu chiến? Tại đối phương mở miệng trước đó, Tần Vũ liền đoạt trước nói: "Ta nhận thua." Chợt lại ngừng một chút nói: "Trương Phi Bạch, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chạm đến pháp tướng chí lực, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng, ngươi cũng vẻn vẹn có được khiêu chiến lý trí thất tư cách mà tôi. Thực lực của nàng căn bản cũng không phải là người ta có khả năng tưởng tượng. Ngươi, không thắng được." Trong môn nữ, Tần Vũ thần sắc tràn đầy căng thái. Lấy tuổi tác của hắn, chỉ sợ sang năm liền bị loại bỏ đại hạ kim bằng đi. "Ngươi tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là lợi hại a." Đang nói xong về sau, hắn liền ngồi về vị trí cũ. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lông mày nhíu lại, ngược lại là không có chút nào để ý. Vô luận đối phương có dạng gì thực lực, hắn đều có lòng tin có thể đánh bại. Mà nghe được Tần Vũ lời nói, trên đấu trường tất cả mọi người cũng không từ một trận chấn động. Lấy Trương Phi Bạch cái kia vô cùng kinh khủng đặc lực, lại còn chỉ là có khiêu chiến lý trí thất tư cách, hắn nhưng là đã chạm đến pháp tướng chi lực tồn tại a. Pháp tướng mới chỉ là có được khiêu chiến tư cách, cái này lý trí thất thực lực, đến cùng nên kinh khủng đến cỡ nào a? Tuy nói là đại hạ kim bảng đứng đầu, nhưng tuyệt đại đa số người có thể cũng không từng chứng kiến lý trí thất toàn lực xuất thủ qua. Dị vãng đối thủ của nàng đều không thể chống nổi bá chiêu. Thợ như, có thể tại lý trí thất trên tay chống nổi bá chiêu thiên kiêu, một cái đều không có. Trong đó càng là bao gồm diệp tu kiện, còn có tần vũ ở bên trong. cũng chính là bởi vậy. Không ai có thể biết Lý Chỉ Thất thực lực đến cùng cường đến trình độ nào. Mà bây giờ nghe Tần Vũ Kiều nói này, chẳng lẽ lại Lý Chỉ Thất có được cùng pháp tướng chống lại, thậm chí nghiền ép lực lượng. TT. Nghĩ tới đây, toàn trường ánh mắt lập tức liền biến đến vô cùng lựa nóng. Tất cả mọi người trong lòng càng là tràn đầy chờ mong. Nếu là Trương Phi Bạch cùng Lý Chỉ Thất toàn lực đại chiến một trận, không biết kết quả sẽ như thế nào. Cũng hoặc là nói, đến lúc đó chẳng diện sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đối tại ánh mắt chúng quanh, vô luận là Trương Phi Bạch, cũng hoặc là là Lý Chỉ Thất đều không có đi để ý tới. Giờ này khắc này, hai người đều cảm nhận được trong lòng đối phương cái kia nồng đậm chiến ý. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tư thế hiên ngang lý chỉ thất, gót sen nhẹ nhàng đạp một cái, yểu điệu uyển chuyển đến cực điểm dáng người, trong nháy mắt liền liền biến mất. Các loại lúc xuất hiện lần nữa, liền đã đứng tại trường phi bạch trước mặt. Thấy cảnh này, VC một đám thiên kiêu nhóm, lập tức hai mắt hảo quang tỏa sáng, trên mặt hiện lộ ra vô tận chớ mong. Tới, tới. Lý Chỉ Thất lên lôi đại ứng chiến. Thật muôn xuất hiện sao? Hai đại tuyệt thế tiên kiêu ở giữa chiến đấu. TT. Mới vừa vận đăng trạng, không khí này liền đã hoàn toàn bùng cháy rồi a. Thật sự là chờ mong a. Hai đại tuyệt thế tiên kiêu ở giữa chiến đấu, không biết kết quả sẽ như thế nào. Đến tọt cùng ai sẽ càng hơn một bậc đâu? La Trường Phi Bạch, vẫn là Lý Chỉ Thất. Đó còn cần phải nói, tuyệt đối là Lý Chỉ Thất lợi hại hơn. Đúng vậy a. Lý Chỉ Thất có thể nhẹ nhõm nghiền ép tần vũ, diệp tu kiệt đáng người, mà Trường Phi Bạch triển hiện ra thiên tư, đích thật là kinh thế hai tụ. Nhưng dù sao tu vi chênh lệch ở chỗ này Nếu là lại cho Trương Phi Bạch một đoạn thời gian, nói không chừng có thể đánh với Lý Chỉ Thất một trận. Không nghĩ tới cùng một thời gian, vậy mà có thể chứng kiến hai vị tuyệt thế thiên kiêu phong thái. Quả nhiên là may mắn a. Trận chiến này bất luận như thế nào, Dung Châu đã không còn là trước kia Dung Châu. Lý Chỉ Thất vừa ra trận, lập tức liền dẫn tới toàn trường một trận hưng động. Vô số người mong ngợi cùng trông mong, con mắt chăm chú rơi vào trên lôi đài, nháy đều không nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc trong ngáy mắt. Trước đó liên tục chiến đấu, cùng vừa rồi sinh tử chiến, chắc hẳn ngươi tiêu hao không nhẹ a. Đứng tại chỗ ý chí tất không hề động. Thiện Tiễn nở nụ cười, rất là ôn hòa nói: "Không bằng nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, ta có thể lợi ngươi. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta muốn cùng trạng thái đỉnh phong ngươi, toàn lực một trận chiến." Thấy cảnh này, chỉ một thoáng, cái kia tuyệt mỹ dung nhan, để toàn trường tất cả mọi người không khỏi nhoáng một cái thần. Cho dù liền là Trương Phi Bạch, lúc này cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Lập tức, trong lòng của hắn nhất lẫm, nếu là ở trong lúc cái chiến, cái này nhiều nhìn thoáng qua, liền có khả năng chính là bị thua bắt đầu. Thu hồi ánh mắt, bình phục tự thân tâm cảnh, Không hề bị Lý Trí Thất khí tức ảnh hưởng, không có gì đáng ngại. Ánh mắt thanh minh, Trương Phi Bạch nhìn thẳng Lý Trí Thất, khóe miệng giơ lên một tia cười nhạt ý. Với ta mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hoặc là chẳng nói, hiện tại mới vừa vặn làm nóng người hoàn thành. Chương 361, chiến đấu bắt đầu. Quyền ý đại viên mãn. Lại tới. Hắn lại bắt đầu. Vẫn là như vậy cuồng lời nói, làm nóng người, còn vừa hoàn thành, đều nhanh dùng ra pháp tướng lực, lại đều vẫn là làm nóng người. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Lập tức vô số trên mặt người thần sắc rất là cổ quái. Mặc dù bọn hắn rất muốn nói, Trương Phi Bạch đây là đang châm bước, muốn chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Nhưng từ trước đó Trương Phi Bạch triển hiện ra thực lực đến xem, chỉ sợ đối phương nói sự thật. Dù sao, bị chém giết diệp tu kiệt, hoàn toàn có thể chứng minh Trương Phi Bạch trước đó nói tuyệt đối không là cái gọi là cùn luôn. Như sắt thép sự thật bay ở trước mặt mọi người, để bọn hắn chất vấn không dậy nổi đến. Có lẽ trước đó, Trương Phi Bạch vẫn thật là chỉ là làm nóng người mà thôi. Cái kia so hung thú còn muốn cường hoành hơn tệ phách. Từng tầng lớp lớp các loại áp chủ bài, cùng cái kia tự tin cười nhạt. Tựa hồ không ai có thể để Trương Phi Bạch cảm thấy sợ hãi cùng bối rối. Hết thảy phản phất đều nằm trong dự đoán của hắn. Cái này khiến đấu trường bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi cảm khái văn văn. Lần này năm châu thi đấu, thật đúng là xuất hiện một thứ ghê gớm đại hắc mã a. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn đều coi là Trương Phi Bạch cao nhất cũng liền có thể đi vào đại hạ kim bảng 30 vị trí đầu thôi. Lại không nghĩ tới, Trương Phi Bạch ngay từ đầu liền thẳng hướng lấy thứ 20 đi. Đoạn đường này quá quan trạm tướng. trực tiếp liên bọn tới đại hạ kim bảng thứ 2 vị trí. Bây giờ, Cang La sắp khiêu chiến đại hạ châu truyền thuyết. Thứ nhất thiên kiêu, Lý Chỉ Thất. Từ trước đó Trương Phi Bạch biểu hiện đến xem, hắn có lẽ có cơ hội có thể đánh bại Lý Chỉ Thất, nhưng loại cơ hội này không thể nghi ngờ mười phần xa vời. Dù sao, lúc trước trong chiến đấu, Thu Thủy đã vỡ vụt. Cái này dẫn đến Trương Phi Bạch ám hiểu nhất dao thuật, uy lực lớn bất yếu bớt. Lý Chỉ Thất từ khi bộc lộ tài năng đến nay, chưa bao giờ có bất kỳ một điểm thua trận. Cang La từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước mặt nàng chống nổi bà chiêu. Đem gần nhất mấy năm triển lộ ra tất cả mọi người thiên kiêu đều ép gắt gao, không hề nghi ngờ, thiên tư của nàng tuyệt đối so với Trương Phi Bạch sẽ chỉ cần mạnh. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Vạn nhất đâu? Nghĩ tới đây, vô số người vây xem mong mỏi cùng trông mong. Tuy nói về mặt tình cảm, không nguyện ý nhìn thấy Lý Chỉ thất bị người đánh bại. Nhưng lại ở sâu trong nội tâm lại hy vọng có người có thể đánh bại nàng. Đối với bây giờ tu hành giới tân tú tới nói, Lý Chỉ thất một người trấn áp quá lâu thời gian. Mà đối với cái này, Dung Châu một đám thiên kiêu thì hoàn toàn không có phương diện này áp lực. Tại Trương Phi Bạch chém giết diệp tu kiệt về sau, bọn hắn cũng đã gần điên rồi. Vô luận là trên mặt, vẫn là nội tâm, đều là vô cùng kích động. Cho dù là Lý Vong Sinh mấy vị linh đàn sư, cũng không ngoại lệ. Đã bao nhiêu năm, đều không biết bao nhiêu năm, Dung Châu còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến một bước này. Mỗi một lần năm Châu thi đấu, xuất thân Dung Châu tu sĩ luôn luôn hạng chót tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là bị cái khác các lục địa chà phúng đối tượng. Mà bây giờ, huynh không xuất thế Trương Phi Bạch, dùng thực lực tuyệt mạnh, nói cho tu hành giới tất cả mọi người Dung châu người tuyệt đối không kém. Giờ phút này, coi như Trương Phi Bạch tiếp bại vào Lý Chỉ Thất chi thủ, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Mà tại trên lôi đài, nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Lý Chỉ Thất trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như vậy. Bất quá lập tức, Lý Chỉ Thất cũng không có quá để ý, môi son khẽ mở nói: "Cái kia đã như vậy, liền bắt đầu a." Tiếng nói của nàng rơi xuống. Trên đài cao, cái kia ba đạo người khủng bố ảnh, lập tức phất tay ra hiệu dưới. Trong khoảnh khắc, liền có vài vị nửa bước linh tiên cảnh cường giả, phiêu nhiên đi tới chúng quanh lôi đài. Mấy người các ngươi tất cả đi xuống a, tiếp xuống từ chúng ta tiếp nhận. Nguyên bản canh giữ ở bên lôi đài bên trên mấy tên linh đan sư, trong lòng còn có chút sợ hãi. Nghe được thanh âm, lập tức liên tục không ngừng gật đầu. Nhanh chóng quay người rời đi. Bọn hắn chỉ là từ bên trong tam phẩm kim đan tấn thăng linh đan sư mà thôi. Mấy chương phi bạch chém giết diệp tu kiệt một đao kia, đã có thể uy hiếp được bọn hắn. Bây giờ, hắn muốn cùng mạnh hơn lý trí tất chiến đấu. Đến lúc đó chiến đấu, chỉ sợ sẽ càng thêm kịch liệt. Nếu bọn họ lại tiếp tục đợi ở chỗ này, duy trì trung quanh lôi đài cấm chế, chỉ sợ sẽ bị chiến đấu dư ba cho sinh sinh đánh chết. Cũng may Hải Cảnh thành một phương, phái ra mấy vị nửa bước linh tiên cảnh cường giả. Bọn hắn từng cái thực lực thâm bất khả trắc, với lại đều là từ bên trên tam phẩm kim đan tấn thăng mà đến. Giữ nhìn trung quanh lôi đài cấm chế vận hành, vẫn là dư sức có thừa. Lúc này, trên đài cao ba đạo thân ảnh, nhìn về phía lôi đài ánh mắt, lập tức cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này năm châu thi đấu bên trong, vậy mà có thể xuất hiện như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Với lại, lập tức hai vị tuyệt thế yêu nghiệt liền muốn triển khai kết đấu. Muốn đến nơi này, trong ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi lộ ra mong đợi thần sắc. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Trương Phi Bạch cùng Lý Chỉ Thất đứng ở tại chỗ, thần sắc đều mười phần bình tĩnh. Quanh thân không có phát ra bất kỳ khí thế, nhìn xem liền tựa như hai cái phàm nhân. Nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ vô hình kinh khủng không khí. Lý Chỉ Thất gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, như ngọc tay trắng buông xuống. Nhìn xem tụi hồ không có chủ động tính toán ra tay, mà là chờ đợi Trương Phi Bạch xuất kích. Gặp đây Trương Phi Bạch không có nói nhiều một câu. Suy nghĩ chuyển động, quần quần ma thuần túy linh lực, cấp tốc thôi động. Whoeng! Quần quần bàng bạc khí huyết lang yên, lập tức bay lên. Kim Tiễn cánh bao tay lập tức hào quang tỏa sáng. Đại viên mãn cấp quyền ý khác, trong khoảnh khắc liền đã ngưng tụ lại đến. Chi chi! Kim sáng long lánh, to lớn không gì so sánh được Kim Tiễn, thông suốt hiện hiện ra. Lập tức, Trương Phi Bạch giơ lên năm đấm, trực tiếp đấm ra một quyền. Hỗn nguyên phi tinh thủ tình đấu. Cái này vừa ra tay, liền liền là kinh hãi lòng người đại viên mãn quân ý. Ngay sau đó, từng đạo thanh thúy long ngâm tiếng gào thét, cùng vang lên theo. Khoảng chừng 10 đạo hình rồng hư ảnh, lập tức hiện địa ra. Nhìn đến đây, lôi đài bên ngoài vô số người, lập tức không khỏi vì thế mà choáng váng. Trên mặt thân sắc, càng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho rằng Thu thủy Đoạn Nước, Trương Phi Bạch sẽ lấy thuật pháp làm chủ. Dù sao, hắn nhưng là lĩnh ngộ bốn loại đại viên mãn cấp bậc thuật pháp ý cảnh. Kết quả không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại còn lĩnh ngộ đại viên mãn quân ý. Với lại càng thêm đáng sợ chính là, lực lượng của hắn tự hạn, vậy mà không phải trước kia coi là cựu lòng chi lực. mà là vô cùng kinh khủng mười long chi lực. Cái này để trong lòng của tất cả mọi người tràn đầy vô tận kinh hãi. Nhất là trước đó khiêu chiến Trương Phi Bạch Long Tượng, lúc này trong con mắt kịch liệt điệu trần lấy. Làm chuyên tu luyện thể tu sĩ, hắn so ở đây bất kỳ người nào đều muốn rõ ràng. Có được mười long chi lực Trương Phi Bạch, đến cùng đến cỡ nào cường hành. Nguyên lai like lúc trước tỷ tỷ lúc, ngươi chỉ sợ ngay cả 1 phần 10 thực lực đều không dùng a. Nghĩ tới đây, Long Tượng trong lòng không khỏi liên tục cười khổ. Hắn cũng là Thạch Vô Chí, vậy mà lại chủ động khiêu chiến dạng này quái vật yêu nghiệt. Xem ra Lý Chỉ Thất cho Trương Phi Bạch mang tới áp lực cũng không nhỏ a. Chỉ là tất cả mọi người cũng không biết, Trương Phi Bạch một quyền này cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò thôi. Hắn hiện tại ngay cả Kim Quang Trú có thể đều không có mở ra. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào kim tiền cánh bao tay duy năm thôi. Chương 362, Chí Dương Chí Cương. Sáu cánh kim tiền. Ao ngoong. Vô cùng kinh khủng quyền kình, nương theo lấy kim quang tản ra. Lệnh không gian chung quanh, không được rung động. Phát ra trận trận rên rỉ thanh âm. Thấy cảnh này, đối diện Lý Chỉ Thất, trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. một có mảy may biến hóa. Chỉ gặp nàng tay trắng hơi động một chút, một thanh toàn thân trắng bạc, linh quang bắn ra bốn phía trường thương, lập tức liền xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này rõ ràng là cực phẩm linh khí, Long Gan sáng ngần thương. Xuy, trung trung điệp điệp linh lực thình lình bộc phát ra. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm như thế, càng là giống như thiên ngoại vẫn là cự tinh, đấu đá xuống. Cái này cuồn cuộn linh lực, vậy mà so trước đó Diệp Tu Kiệt, còn cường hãn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, ở đây không thiếu linh tiên cảnh cấp bậc lão quái vật, càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này lý trí thật Vậy mà như là Diệp Tu Kiệt, lựa chọn đột phá Kim Đan cực hạn. Thình lình bước vào, Kim Đan tầng thứ 12. So Diệp Tu Kiệt còn kinh khủng hơn. Thật không hổ là đại hạ kim bảng đứng đầu. Trên lôi đài, Lý Trị thất tay cầm trường thương, quanh thân phun trào linh lực kinh khủng, càng là dâng lên mà ra. Trực tiếp chản vào cái kiêu long gan sáng ngân thương bên trong. Đại viên mãn cấp bậc thương ý, thình lình bám vào trên đó. Long diễm nhật hoa thần thương phá tinh. Lập tức, một điểm hàn mang kích xạ, đâm ra một thương. Rống rống. Trong chốc lát, Long gan sáng ngân thương lập tức hóa thành một đầu cháy hừng hực Hỏa Long. Không khí xung quanh trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Kinh cùng đến cực điểm sóng nhiệt, giống như như vòi rồng dâng lên mà ra. Ngay sau đó, vô cùng hừng hực Hỏa Diễm, thình lình thẳng đến lấy Kim Tiền mà đi. Nhìn thấy như thế một màn, dấu ở trong đấu trường vô số lao quái vật, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lý Chỉ Thất tu luyện lại là Thiên giai thượng phẩm công pháp, Chí Dương Cửu Tiêu Tiên Quyết, với lại đã tu luyện đến tầng thứ 9. TT. Chí Dương Cửu Tiêu Tiên Quyết tổng cộng cũng mới 12 tầng. Còn chưa từng nghe nói qua có người có thể tu luyện tới tầng thứ 8, không nghĩ tới cái này Lý Chỉ Thất, thế mà tu luyện đến tầng thứ 9. Với lại chỗ làm, cũng ít nhất là một môn thiên giai thượng phẩm, lại chí dương chí cương thương pháp. Khó trách một thương này bên trong, linh lực giống như nhật dương, ngay cả ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được, một trận làm cho người hít thở không thông nóng bỏng. Cái này, chính là Lý Chỉ Thất thực lực chân chính a. Kinh khủng, quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Trong lúc nhất thời, vô số người vây xem mặt lộ vẻ chấn kinh, không được cảm khái. Mà nhưng vào lúc này, Nóng bỏng vô cùng hòa long, đã cùng to lớn kim tiền, thình lình đụng vào nhau. Bá đạo mà cương mãnh quyền ý bộc phát, kinh khủng sắc bén tương ý, ầm vang phun ra. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, lập tức đột nhiên bạo phát kịch liệt xung đột. Ầm ầm, xuỵ xuỵ. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường cũng không khỏi vì thế mà chấn động bắt đầu. Đại địa đang rung động kịch liệt, lôi đại phụ cận cấm chế tạo ra linh khí cháo, càng là liên tiếp không ngừng ỗ vụn. Cái này khiến cái kia mấy tên nửa bước linh tiên cảnh cường giả, càng là vội vàng dùng xuất toàn lực. Trán của bọn hắn phía trên, lập tức lộ ra mồ hôi hột lớn trừng hạ độ. Trong lòng càng là nhấc lên vô tận kinh hãi. Cái này là ngựa? Thật là là kim đan sư ở giữa chiến đấu sao? Loại lực lượng kinh khủng này, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm nghiền ép vô số bình thường linh đan sư a. Thậm chí đã đối bọn hắn đều tạo thành mảnh liệt uy hiếp. Cũng may, như tình huống như vậy cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời. Kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra. Vô cùng vô tận bụi mù bay lên. Đợi đến bụi mù tan đi. Trên lôi đại tình huống, lúc này mới hiện ra tại trong mắt của tất cả mọi người. chỉ gặp nguyên bản của sinh nhân nhân lôi đài, đã là vết thương trọng chất. Lấy hai người làm trung tâm, bốn phía trên mặt đất đã trần trụi ra màu nâu bùn đất. Nhưng vô luận là Trương Phi Bạch, vẫn là Lý Tri Thất, đều vẫn như cũ đứng nghiêm lập tại nguyên chỗ, không có di động một bước. Quần áo trên người, càng là một điểm tổn thương đều không có. Hoàn toàn một có nhận đến vừa rồi bạo tạc ảnh hưởng. Lần đầu giao phong, song phương lại là địa vị ngang nhau, tương xứng. Cái này nhìn ngoài lôi đài tất cả mọi người, lập tức vì đó rung động thật sâu. TT, thật mạnh, thật thật mạnh. Cái này Đây cũng quá mạnh a. Chơi à. Vô luận là Trương Phi Bạch, vẫn là Lý Chí Thất, cái này cường hành vô cùng thực lực, cho dù là toàn bộ trong giới tu hành, chỉ sợ cũng có thể có số một a. Yêu Nguyệt, quả nhiên là yêu nghiệt đến cực điểm a. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu, quả nhiên là may mắn chi cực a. Ruột ta bình thường còn tự xưng là tiên kiêu, bây giờ nhìn hai vị này yêu nghiệt chiến đấu, thật đúng là hổ thẹn a. Chỉ một thoáng, đấu trên trận liền trở nên tiếng động lớn rầm rĩ vô cùng. Vô số người nhao nhao phát ra cảm thán. Lúc này Phần lớn người đã không quan tâm trận chiến này thắng bại như thế nào. Bọn hắn chỉ muốn tưởng tước một chút, hai đại vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt ở giữa chiến đấu. Thậm chí còn có ít người trong lòng mình ấn chứng với nhau, hy vọng mình có thể trong trận chiến đấu này có thu hoạch. Trước mặt trận này khoáng thế chi chiến, kết quả của nó vô luận như thế nào, đều chắc chắn bị ghi lại ở tu hành giới trong sử sách. Trên lôi đài, Trương Phi Bạch mắt thấy lý chỉ thất, như thế nhẹ nhõm liền chặn lại mình một quyển này. Lập tức có chút kinh ngạc. Lập tức, ánh mắt liền rơi vào kim tiền trên thân. Tại Trương Phi Bạch cảm giác bên trong, Lúc này Kim Tiền cánh bao tay bên trên đã xuất hiện có chút vết rách. Rất hiển nhiên, cùng cực phẩm linh khí chính diện chống lại, thượng phẩm linh khí đến cùng vẫn còn có chút miễn cưỡng. May Kim Tiền cánh bao tay là đi qua chất lọc mới tấn thăng. Hán phẩm chất có thể so với bình thường thượng phẩm linh khí, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu không, lúc này đối mặt long gan sáng ngân thương phàm mang, chỉ sợ đã bể nát. Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, tại bể nát trước đó, hẳn là có thể thăm dò ra lý chỉ thất thực lực a. Thu hồi ánh mắt, Trương Phi Bạch nhìn chăm chú lý chỉ thất, âm thầm nghĩ tới Cư Dương chí cứng a, không nghĩ tới nàng đi phong cách lại cùng ta có chút cùng loại. Ý niệm trong lòng lưu chuyển, ánh mắt của hắn lấp lóe. Không thể không nói, cái này Lý Chỉ Thất hoàn toàn chính xác không hổ là đại hạ châu thứ nhất tiên kiêu tên. Lấy một giới nữ tử thân phận, vậy mà có thể diễn dịch ra như thế cương dương khí thế. Ở trong đó độ khó, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi hưng phấn bắt đầu. Chiến ý trong lòng càng là kịch liệt bốc lên. Không biết bao lâu, hắn đều không có gặp phải tương tự đối thủ. Suy nghĩ chớp động, Trương Phi Bạch không chút do dự, quần quần mã thuần túy linh lực, vận chuyển hết tốc lực bắt đầu. Nửa thực chất hóa khí huyết lang nhiên, lập tức kịch liệt sôi trào bắt đầu. Tại trận trận long lâm bên trong, 10 long chi lực dâng lên. Huyền Không Kim Tiền, lập tức bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Phong hỏa lôi nước, bốn loại thiên phú cùng nhau phát động. Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thư Ảnh thoáng hiện. Bốn loại đại viên mãn ý cảnh chi lực, lúc này liền dung nhập Kim Tiền bên trong. Chi chi, nương theo lấy một trận chói hai rít lên. Bản thân chỉ một cặp cánh Kim Tiền Lập tức sinh ra bốn mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh cánh ve. Trong chốc lát, một cỗ tuyên cổ bất hủ khí tức lan tràn ra. Không gian chung quanh lúc này liền xuất hiện một trận vân mèo. Sáu cánh kim thiên thình lình giáng lâm thế gian. Chương 363, đối chọi gay gắt, chấn kinh toàn trường. Hỗn Nguyên Phi tinh thủ phi tinh. Tiếng nói vừa ra, Trương Phi Bạch đấm ra một quyền, to lớn không gì so sánh được sáu cánh kim thiên, lập tức vỗ cánh vừa bay. Bá. Trong ngay mắt, cái tiếc khí tức kinh khủng lại từ cấm chế linh khí cháo bên trong tràn lan đi ra. Lập tức liền để vô số người cảm thấy một trận ngắt thở. Chỉ một thoáng, trên mặt mọi người đều hiện lộ ra hoảng sợ thân sắc. Cái này thế mà, không còn là pháp tướng chi lực hình thức ban đầu, mà là một thành pháp tướng chi lực. Không kiêng nể gì cả tràn lan khắp quang, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Dĩ nhiên khiến không gian chung quanh đều không chịu nổi, xuất hiện từng đạo da bị nẻ. Liên Phảng phất giống như là thời kỳ thượng cổ, chân chính 6 cánh kim tiền giáng lâm. Liên Tiên Địa cũng không khỏi vì đó rung dậy. Thấy cảnh này, trên đấu trường tất cả người xem lập tức không khỏi trừng thẳng hai mắt. mà ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tất cả linh tiên cảnh lão quái vật. Cùng cái kia ba vị ngồi ngay ngắn ở trên đài cao ba đạo kinh khủng thân ảnh. Trên mặt bọn họ thần sắc lập tức tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên lôi đài Trương Phi Bạch. Một thành pháp tướng chi lực. Cái này quả nhiên là một vị không đến 20 tuổi thiếu niên lang. T, cái này Trương Phi Bạch. Thật đúng là yêu nghiệt tới cực điểm a. Vâng chừng ấy tuổi, cũng đã lĩnh ngộ một thành pháp tướng chi lực, hóa ra tiểu tử này trước đó một mực đều tại giấu giếm ta. Yêu nghiệt, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Vô số người cũng nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô, nhìn về phía Trường Phi Bạch ánh mắt cũng tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Đối mặt như thế khó có thể tin sự tình, không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Mà một mặt khác, chính Duy Trì lôi đại cầm chế mấy vị nửa bước linh tiên cảnh cường giả, cảm nhận được Trường Phi Bạch một quyền này uy năng, lập tức, một cỗ hơi lạnh không khỏi từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Kinh khủng, quá kinh khủng. Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Như một quyền này, giơ xuống trên người của bọn hắn, trực giác nói cho bọn hắn, ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được. thậm chí đều đã không phải là không ngăn nổi vấn đề, mà là bọn hắn cả người trực tiếp liền không. Cái này một quyền kinh khủng, đầy đủ đem bọn hắn diệt sát nhiều lần. Nghĩ tới đây, bọn hắn con người không khỏi chấn động kịch liệt lấy. Khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Phải biết, hiện tại Trương Phi Bạch mới bất quá Kim Đan một tầng mà thôi, còn chưa đột phá đến Linh Đan sư, cũng đã có được diệt sát nửa bước linh tiên cảnh cường giả thực lực. Như thế yêu nghiệt chi tư, quả thực là vô tiền khoáng hậu, chưa từng nghe thấy. Trên lôi đài, Lý Chỉ Thất đứng ở tại chỗ, tư thế vai hùng thẳng tắp, Nhìn lên trước mặt phảng phất thiên địa sụp đổ tràn diện, cùng tại sụp đổ bên trong hành không giáng lâm sáu cánh kim thiên. Trên mặt thần sắc, không chỉ có không có chút nào e ngại, lại vẫn hiện lộ ra mỉm cười. Một thành pháp tướng chi lư a, nhẹ giọng nhỉ non một câu, ý cười càng phát rõ rệt. Cái kia rõ ràng là tràn ngập chiến ý tiêu dung. Đây cũng là ngươi chân chính át chủ bài a. Quả nhiên rất mạnh a. Nhưng, chỉ có dạng này, mới có ý tứ a. Nhỉ non lời nói rơi xuống, lý trí thất cũng không có chút nào do dự. Trường thương trong tay lập tức lắc một cái. Theo thương hoa, liền có vô tận hào quang nợ dụ. Ho ho. Tại quang huy nợ dụ trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung nóng bỏng cảm giác. Vậy mà tại trong chớp mắt, lợi dụng lý trí thất làm trung tâm, quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, không gian chung quanh nàng liền xuất hiện vận mẹo. Vô luận là trên lôi đài kết sợi cỏ, bùn đất, vẫn là không khí, thậm chí là không gian cùng linh khí, đều trong nháy mắt bị nhấn lửa, hóa thành một mảnh lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Ma Long Gan sáng ngân thương tính cả lý trí thất bản thân, tràn ra kinh khủng quang huy. Nhìn xem liền tựa như liệt dương dáng lâm. Cái này rõ ràng là đại viên mãn cấp độ liệt dương thương ý. Long diễm nhật hoa thần thương có nhận. Sau một khắc, Lý Chí Thất không chút do dự, trường thương trong tay đâm tới, giống như thần long có nhận, một thương hành không xuất thế, vô cùng kinh khủng liệt diễm, giống như tận thế thiên uy điên cuồng gào thét. Những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh tro tàn. Trên đường đi, vậy mà xuất hiện từng tia từng sợi hư không ke nức, giang giác. Cách lôi đài gần nhất mấy tên nửa bước linh tiên cảnh cường giả, giờ này khắc này, đều lấy ánh mắt nhìn quái vật, nhìn lên trước mặt đây hết thảy. Bọn hắn điên cuồng vận chuyển toàn thân linh lực, Bộ pháp ra khó có thể tưởng tượng bằng bả quy năng. Đem tự thân bao khỏa bắt đầu, cũng duy trì ở lôi đại cấm chế linh khí cháo. Mới khó khăn làm tướng, cái này cố kinh khủng đến cực điểm cực nóng thương ý dư uy, cho triệt tiêu mất. Đồng thời cái kia thần tình hoảng sợ, giống như mặt nạ, một mực cố định tại trên mặt của bọn hắn. Cực phẩm thuộc tính thương ý. Liệt dương thương ý. Đây là viên mãn cấp bậc. Cái này, thật đúng là khá lắm. Hai người này. Vậy mà một cái so một cái yêu nghiệt. Với lại thương pháp này, lại còn là đại thành cấp thiên giai thượng phẩm khác thương pháp. Thật sự là hậu sinh khả úa a. Đông đảo linh tiên cảnh cường giả, cưỡng chế kiềm chế lại trong lòng rung động. Không được sợ hãi than phục lấy, mà về phần trên đấu trường các vị tiên kiêu nhóm, lúc này lại chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Trên mặt chỉ có thuần túy rung động. Dù sao, cấp độ này chiến đấu, bọn hắn căn bản liền xem không hiểu, chỉ có thể dựa vào cảm giác, biết Trương Phi Bạch rất nguy bức. Mà lý trí thật thì có vẻ như dùng ra càng thêm thủ đoạn lợi hại. Tại thính phòng vị bên trên, Tân Vũ trên mặt thì là khiếp sợ không thôi. Xem ra, ta tựa hồ vẫn là đánh giá quá thấp nàng. Cái này cũng có trách. Thời gian hơn 1 năm, ta đều có chút tiến bộ, huống chi nàng đâu. Nhưng nói lên đến cũng thật là làm người tuyệt vọng. Nàng tựa hồ không giờ khắc nào không tại Trương Thành. Trong lời nói, Tần Vũ không khỏi lắc đầu cảm khái không thôi. Đồng dạng, hắn đối với Trương Phi Bạch triển lộ ra thực lực, cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới hai người này đều là thâm tàng bất lộ chủ, mà chính hắn chỉ là hai người vật làm nền mà thôi. Hồi tưởng lại quá khứ chẳng cảnh, Tần Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một tia đắng chát. Một bên khác, đại hạ kim bảng bên trên một đám tiên tiêu Một bên nhìn chằm chằm lối đại, một bên kịch liệt nhiệt nghị lấy. Đây chính là Lý Chỉ Thất thực lực chân chính a. Thật sự là quá kinh khủng. Khó trách có thể dài lâu như thế chiếm lấy Đại Hạ Kim bảng đứng đầu. Mà đối diện cái kia Trương Phi Bạch cũng không yếu a. Thật không biết hai người này, đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Đó còn cần phải nói, cuối cùng đương nhiên là Lý Chỉ Thất. Liên là, khẳng định là Lý Chỉ Thất. Dù sao, hai người tu vi trên lệch ở nơi đó. Làm Đại Hạ Kim bảng đứng đầu, Lý Chỉ Thất nhưng vẫn là có không ít người sùng bái. Tuy nói có một bộ phận nội tâm của người chỗ sâu, chờ đợi nàng có thể rơi xuống thần đàn, nhưng lại vẫn là không dám minh nói ra. Dù sao, cứ việc Trương Phi Bạch triển hiện ra ngôn độ tính, đầy đủ yêu nghiệt, thậm chí có thể nói là trên đời hiếm thấy, nhưng vẫn là câu nói kia. Tu vi của hắn thật sự là quá thấp, vẻn vẹn mới bất quá kim đan một tầng tu vi mà thôi. Cho dù là lĩnh ngộ một thành pháp tướng chi lực, lại cũng khó có thể đền bù tu vi ở giữa chênh lệch thật lớn. Thắng được thắng lợi khả năng vô cùng xa vời. Mà liên tại trên đấu trường, đám người nhiệt nghị thời điểm, kinh khủng liệt dương cự long đã cùng hung uy ngập trời sáu cánh kim tiền. ầm vang đụng vào nhau. Chương 364, chương phi bạch bị thua. Nên nghiêm túc. Xuỵ, phanh. Trong khoảnh khắc, bá đạo mã cương mãnh cực kỳ quấn ý, dâng lên mã ra. Cùng thiêu cháy tất cả thương ý, phát sinh mãnh liệt vô cùng va chạm. Rang rắc. Ầm ầm. Thủy thiên diệt điệu tiếng vang, ầm vang bạo liệt. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng sóng xung kích, còn như hỏa sơn bộc phát, quét ngang mà ra. Làm cho người run rẩy thương ý, cùng kinh khủng đến cực điểm quấn ý, không ngừng va chạm. Cái kia dễ như trở bàn tay sóng xung kích, càng là không ngừng quét tán. Kiên cố vô cùng lối đài, gần như trong nháy mắt liền biến thành một mịt, trực tiếp biến mất. Một mục thủ hộ tại bên cạnh lối đài, duy trì cấm chế mấy vị nửa bước linh tiên cảnh cường giả. Lúc này, đã lạ luôn cuốn tay chân, không ngừng thôi động toàn thân linh lực để duy trì linh khí cháo. Cũng may chỉ là chiến đấu dư ba mà thôi. Nếu là chính diện đối đầu, chỉ sợ bọn họ mấy người cùng nhau liên thủ, đều không nhất định có thể còn sống sót. Mà chiến đấu dư ba mặc dù kinh khủng, cho bọn hắn mang đến áp lực rất lớn, nhưng trước mắt vẫn có thể chịu đựng. Tại chói mắt quang ảnh bên trong, hai đạo khí tức kinh khủng không ngừng quấn quýt cùng một chỗ. Ngược lại là cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Không đến chén trà nhỏ ở giữa, liền đã phân ra kết quả. Cuối cùng, vẫn là lý chỉ thất một thương kia, càng hơn một bậc. Rang rắc. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang xuất hiện. Sau một khắc, kim thiền cánh bao tay phía trên, vết nứt dần dần khuếch tán. To lớn không gì so sánh được sáu cánh kim thiền, khí tức có chút một yếu. Phá rắc được khí cơ biến hóa. Hóa thân liệt dương cự lòng, lúc này liền một ngụ cắn. Vậy mà trực tiếp liền đem sáu cánh kim thiền tán nát. Ầm ầm. Dung trời tiếng oanh minh vang lên. kincùng đến cực điểm liệt dương cự long, lúc này liền đánh tan sáu cánh kim thiên. Sau đó càng là khí thế không giảm, hung hực vô cùng hỏa diễm, hướng thẳng đến Trương Phi Bạch quét sạch mà đi. Lấy thương hóa liệt dương, phân tích văn vật, mà tái sinh vạn vật a. Cảm nhận được cực nóng khó nhịn liệt diễm, Trương Phi Bạch không khỏi nhịn non một tiếng. Muốn hô hấp một cái, lại phát hiện ngay cả không khí đều bị đốt sạch. Sau một khắc, chói mắt hỏa diễm, lập tức liền đem thân ảnh của hắn trực tiếp bao phủ lại. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trực tiếp liền đem không gian chung quanh vặn méo. Thấy cảnh này, lôi đài bên ngoài Vô số người không khỏi vì đó sợ hãi Thánh phục. Một thương này, thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả một thành pháp tướng chí lực đều không có thể ngăn cản, đây chính là lý chỉ thất thực lực a. T, vực này có 102 đan đạo thực lực, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Quả nhiên, lý chỉ thất mới là hoàn toàn xứng đáng đại hạ thứ nhất tiên tiêu. Mặc dù Trương Phi Bạch cũng rất yêu nghiệt, nhưng tu vi thực sự quá thấp, hơn nữa còn không có cực phẩm linh khí, cuối cùng vẫn là không so được lý chỉ thất a. Đúng vậy a. Xem ra trận chiến đấu này, người thắng cuối cùng vẫn là lý chỉ thất a. Trương Phi Bạch cuối cùng vẫn là không thể lại tiến lên một bước a. Vô số ồn ào tiếng nghị luận, giống như dầu nóng loạn thị bắt nháo. Trong giọng nói có sợ hãi than phục, cũng có tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Phi Bạch rõ ràng đã thua. Dù sao, bị Lý Chỉ Thất một thương đánh trúng, cả người đều trố tại lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong. Nghĩ đến coi như không có bị trọng thương, cũng đã bất lực tái chiến a. Nhưng ở trên đài cao, hai vị kia lão giả cùng nam tử trung niên, lại là ánh mắt u tụ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Mặc dù nhìn qua, Trương Phi Bạch bây giờ đã vô lực hồi thiên. Nhưng, cẩn thận cảm thụ một chút, liền có thể phát hiện. Tại liệt diễm bên trong trường phi bạch khí tức, tựa hồ cũng không có yếu bất nhược thiếu. Liền tựa như một thương này, cũng không có thương tổn đến hắn đồng dạng. Mà trên lôi đài, Lý Chỉ Thất cầm trong tay trường thương, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm thiêu đốt đại hỏa. Sau một khắc, con người của nàng hơi co lại, thần sắc đột nhiên ngưng trọng bắt đầu. Sau đó, một trận mãnh liệt xương phòng được khởi. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, lập tức mãnh liệt lung lay. Cơ hồ tại trong chớp mắt, liền đã bị giập tắt. rồi có chút chật vật Trương Phi Bạch lập tức liền hiện lộ ra. Có chút hoạt động một chút tay chân, cảm nhận được trên thân này chút ít thương ấn, cùng cái kia xâm nhập tạng phủ nóng bỏng cảm giác. Hắn lập tức không khỏi cảm thán một chút, một thương này, thật đúng là kinh khủng a. Nghe được Trương Phi Bạch tán thưởng, Lý Chỉ tất ngược lại là không có sinh khí, mà rất là hiếu kỳ nhìn nhìn hắn. Mình một thương này, thế mà không có thương hại đến hắn. Cái này Trương Phi Bạch thể phách, đến tột cùng đã cường hắn đến loại trình độ nào a? Tuy có chút chật vật, nhưng cuối cùng là hiểu rõ thủ đoạn của ngươi. Trương Vy Bạch không để ý có chút xốc xếch quần áo, khóe miệng lập tức hiện lộ ra mỉm cười. Cũng kém không nhiều là thời điểm, nên nghiêm túc đi lên. Tiếng nói vừa ra, đối diện Lý Chỉ Thật không khỏi hơi sững sờ. Lập tức, trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được toát ra từng tia nét mặt cổ quái. Cứ việc mình một thương này, cũng không có thương tổn đến hắn, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu a. Nhất là nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng, ngũ tạng lục phủ nhiều thiếu thụ điểm ảnh hưởng. Với lại, lúc trước trong chiến đấu, Trương Vy Bạch trường đao đã vỡ vụn. Hiện tại liên thủ bộ linh khí cũng bị nàng đánh nát, không có tiện tay linh khí Con bị nàng áp chế tình huống dưới, lại còn có thể nói ra lời như vậy nữa đến. Nghĩ tới đây, Lý Chỉ Thất trên mặt thần sắc không khỏi ngưng tụ. Nếu là những người khác, sợ là sẽ phải cảm thấy Trương Phi Bạch lúc này ở dáng chống đỡ lấy khó lạc, nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy đối phương cũng không phải là loại kia ưa thích nói mạnh miệng người. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này còn có cái gì khác cần tàng thủ đoạn, còn chưa hề dùng tới đến. Vừa nghĩ đến đây, Lý Chỉ Thất trong lòng không khỏi đệ cao cảnh giác, mà lôi đại bên ngoài. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói này, vây xem tất cả mọi người không khỏi sắc mặt quá dị. khẽ miệng càng là không được run rẩy. Khá lắm. Thật sự là khá lắm. Hắn vậy mà lại lại bắt đầu. Lời nói này, liền tựa như Trương Phi Bạch vừa mới còn không có nghiêm túc. Rõ ràng liền một thành pháp tướng chí lực đều dùng đến. Làm sao có thể không phải nghiêm túc đây này? Hiện tại như vậy nói, đáp ngợi chính là đang đùa ta chơi sao? Cứ việc trước đó Trương Phi Bạch nói lời, đều đã bị từng cái xếp nhận, nhưng dưới mắt lời nói này, vẫn là để vô số người không khỏi ở trong lòng chất vấn. Một bên khác, đại hạ kim bảng bên trên một đám thiên kiêu Lúc này cũng đồng dạng là có chút quái dị cùng ngạc nhiên. Cái này Trương Phi Bạch, là nghiêm túc sao? Các ngươi nói hắn, đến cùng có mấy phần có độ tin tội? Đoán không ra. Nhìn không đấu, thật là khiến người ta khó mà suy nghĩ a. Không biết, ta dù sao là đã không có cách nào dự đoán. Hẳn là lời xã giao a. Dù sao hắn liền một thành pháp tướng chí lực đều đã lấy ra, còn có thể có cái gì ẩn tàng át chủ bài? Liên là, thật là át chủ bài dễ dàng như vậy luyện thành sao? Đang sôi nổi nghị luận bên trong, rất hiển nhiên bọn hắn phần lớn người cũng không coi trọng Trương Phi Bạch. Dù sao, lúc trước mấy cuộc chiến đấu bên trong, Trương Phi Bạch đã xuất ra nhiều như vậy kinh người át chủ bài, lúc này chỉ sợ là ngay cả quần lót đều móc rông a. Bất kể thế nào nghĩ, đều khó có khả năng còn có mới át chủ bài xuất hiện. Không chỉ có là bọn hắn nghĩ như vậy, Dung Châu bên kia một đám tiên tiêu cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đối Trương Phi Bạch hiểu rõ, thế nhưng là tướng làm sao? Trước đây, tại Dung Châu triển hiện ra thủ đoạn, trên cơ bản đều đã thi triển ra. Chẳng lẽ còn có cái gì là bọn hắn không biết? Chương 365, Kim Quân Trú Trong truyền thuyết viễn cổ bị pháp, nghĩ tới đây, Dung Châu một đám thiên kiêu cũng giống như những người khác. Tam chú nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút. Trương Phi Bạch cái gọi là nghiêm túc, đến cùng là muốn thế nào? Ngay tại vạn chúng chú mục lúc, trên lôi đài Trương Phi Bạch, tinh quang trong mắt lóe lên. Quần quần ma thuần túy chi cực linh lực, cấp tốc thôi động. Kinh khủng khí huyết lang yên, lập tức bay lên. Kim quang chú, suy nghĩ chớp động ở giữa, lóe mắt sáng chói kim quang, đồng nhiên nở rộ ra. Nương theo lấy tràn lan kim quang, Còn có từng tia làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cảm nhận được điểm này, Đối diện Lý Chỉ thất lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm dung động. Bởi vì trong giây mắt này, nàng thế mà từ Trương Phi Bạch trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp, vô cùng cực hạn uy hiếp. Đây là Lý Chỉ thất chưa hề cảm nhận được uy hiếp. Cho dù là nàng tại đối mặt linh tiên cảnh cường giả thời điểm, cũng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế uy hiếp. Mà cùng lúc đó, trên đài cao, cái kia ba đạo kinh khủng thân ảnh. Thấy cảnh này, không khỏi có chút nhướng mày. Mặt bên trên lập tức hiện lộ ra từng tia kinh nghi bất định. Kim côn này là linh khí quan mang? Không, ta cảm thấy không hề giống, luôn không khả năng là trong truyền thuyết cái kia bí pháp a. Có thể nghe đồn cái kia đạo bí pháp, không phải chỉ còn lại một chút tàn tiên sao? Với lại một mực đều nắm giữ tại thạch gia trong tay. Các ngươi không nên quên tại một đoạn thời gian trước, thạch gia phát sinh đại biến, có người phản bội chạy trốn không biết tung tích. Chẳng lẽ phản bội chạy trốn cái kia người thạch gia là chạy đến Dung Châu bên kia? Một phen cẩn thận quan sát phía dưới, ba người không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung có chút không thể xác định. mà cùng ba người bọn họ chần chờ bộ dáng so sánh với đến. Trên khán đài Hà Mạn Vân, một đôi mắt đẹp thì là nhìn chằm chọc vào Trương Phi Bạch. Miệng bên trong càng là lấy bẽ không thể nghe thanh âm, tự lẩm bẩm. Quả nhiên, trước đó ta quả nhiên không có nhìn lầm, đây tuyệt đối là Kim Quan Trú. Bạch Nguyệt Tông đích thật là cái không lớn tông môn, nhưng nó lại là cùng mở mật điện nổi danh bái nguyệt giáo chi mạch. Bái nguyệt giáo đương nhiệm giáo chủ, tên là Thạch Kiệt người. Tuy là một 10 gia tộc lớn nhất bên trong người Thạch gia, nhưng hắn lại cùng Thạch gia quan hệ vô cùng thân chương. Trước đó phản bội chạy trốn Thạch Hưng Càng là hắn một cái đường huynh đệ. Mà Hà Mạn Vân làm thạch kiệt người một cái ngoại tôn nữ, tự nhiên là biết được liên quan tới Thanh hư phái, kim quang chú các loại một ý chuyện. Trước đó tại Thần Long bí cảnh lúc, nàng đâm về trường phi bạch một đao kia, bị một đạo có chút kim quang chặn lại. Từ đó trở đi, Hà Mạn Vân liền hoài nghi lúc trước phản bội chạy trốn Thanh hư là đụng phải trường phi bạch trong tay. Bây giờ, toàn thân kim quang lóng lánh trường phi bạch, ấn chứng suy đoán của nàng. Cái này thật đúng là một cái phát hiện lớn a. Nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, Hà Mạn Vân khẽ miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Trong đại như thế phát hiện, Nàng đương nhiên muốn hợp thành báo lên, nghĩ đến đến lúc đó, ông ngoại sẽ có không ít ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Hà Mạn Vân tâm tình vậy mà tốt không thiếu. Bất quá lập tức, nàng lại hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là cho dù là Kim công chúa, chỉ sợ cũng không cách nào cùng lý trí trí thức chống lại a. Cái này Trương Phi Bạch không có khả năng không biết điểm này. Muốn đến nơi này, Hà Mạn Vân lập tức lại hứng thú. Nàng rất ngạc nhiên, Trương Phi Bạch trên thân đến cùng còn có cái gì bí mật? Trên lôi đài, đối tại ánh mắt xung quanh, Trương Phi Bạch không có chút nào để ý tới. Sau lưng cái kia nửa thực chất hóa khí huyết lang nghiền, giống như sôi trào trào dầu, kịch liệt quần quật lấy, đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Lý Chỉ Thất. Sau một khắc, một đạo dung chuyển trời đất khí tức khủng bố, không có chút nào giữ lại đều bộc phát. Cái kia khí thế kinh khủng, liền tựa như muốn đem thiên địa đều lật tót rơi. Pháp thiên tượng địa. Theo một tiếng hở hững thanh âm, "Oeng!" Vô cùng kinh khủng khí tức, lập tức quét ngang mà ra. Trương Phi Bạch cái kia nguyên bản cân xứng thân thể, lập tức liền giống như giống như thổi khí cậu, đón gió tăng trưởng. Cơ hồ trong nháy mắt, liền bảng chướng bắt đầu. Còn không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền biến thành một cái tự nhân. Toàn thân kim quang chói mắt, thật giống như một tôn thượng giới dáng lâm to lớn người kim. Lập tức, Trương Phi Bạch không chút do dự, giơ lên quả đấm to lớn, hướng phía Lý Chỉ Tất hung hăng vung ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì quy phạm, càng không có một tơ một hào quân ý, liền la bình thường một quyền. Nhưng cho dù liền là như thế, cũng hùng có vô cùng kinh khủng uy năng. Ao ngoang, trong đáy mắt, không gian giống như là không chịu nổi, không ở kịch liệt rung động. Thấy cảnh này, lối đài bên ngoài, tất cả người vây xem mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. TT Cái này, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết cái kia bí pháp, pháp thiên tượng địa a. Làm sao có thể? Đó không phải là cái truyền thuyết sao? Chớ nói hiện tại, liên La thời kỳ thượng cổ đều không có người chế cái bí pháp này a. Gia Hỏa này, thật vẫn là cá nhân sao? T, ta đã biết, gia hỏa này nhất định là thời kỳ viễn cổ, nào đó một vị đại năng người chuyển thế trở về. Đúng đúng, nhất định là như vậy. Bằng không làm sao lại như thế biến thái? Ông trời ơi. Hắn, hắn vậy mà thật còn có át chủ bài. Giả hỏa này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều là vô tận kinh hãi. Mà lần này, ngay cả Dung Châu một phương thiên kiêu nhỏ, bao quát Liễu Giả Khê ở bên trong, cũng không ngoại lệ. Đều là hai mắt trừng lớn, con người chấn động đi liệt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ rằng, Trương Phi Bạch lại còn có khủng bố như thế át chủ bài. Mà cái này biến hóa cực lớn, cũng làm cho trên đài cao, cái kia ba đạo kinh khủng thân ảnh, trực tiếp đột nhiên đứng dậy. Trên mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia kim quang chói mắt thân ảnh. Sẽ không sai. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết cái kia hai cái bí pháp. Thượng cổ Thanh hư phái kim quan chủ, còn có thời kỳ viễn cổ pháp tiên tượng địa. Không nghĩ tới, cái này Trương Phi Bạch vậy mà đồng thời có được cái này hai đại bí pháp. Còn không chỉ đâu. Nhìn quanh người hắn tràn lan khí quang, cái này chỉ sợ chí ít tại tam trọng trở lên. Lại thêm 10 long chi lực, sáu loại đại viên mãn ý cảnh chi lực, còn có pháp tướng chi lực, TT. Cái này, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Chẳng lẽ hắn thật là cái gì đại năng giả chuyển thế? Khiếp sợ nhỉ non ở giữa. Hai vị lão giả cùng nam tử trung niên lồng ngực đều là chập trùng không chừng, vốn là chưa tâm bình tĩnh tĩnh, lập tức lại nhắc lên không thể tưởng tượng kinh đảo hải lãng, mà lần này, liền ngay cả ba người bọn họ cũng có chút không cách nào nói rõ. Thậm chí lúc này, ba người bọn họ cũng đều là gắt gao nhìn chằm chằm trường phi bạch. Làm sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình? Vô luận là thượng cổ thanh hư phái kim quan chủ, vẫn là viễn cổ liền thất truyền bí pháp pháp thiên tượng địa, đều là không tầm thường tồn tại. Nếu là đơn độc lấy ra, cái kia còn tốt, mặc dù rất làm cho người khác khiếp sợ không thôi. nhưng cũng không trở thành để cho người ta rất khó tiếp nhận. Thế nhưng là những này, cộng thêm bên trên 10 lòng chi lực, sáu loại đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, một thành pháp tướng chi lực. Toàn bộ đều tập trung ở không đến 20 tuổi trường phi bạch trên thân. Đây chính là đạp ngựa rất biến thái. Thậm chí căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Chương 366, kỳ chiến. Lý Chỉ thất ác chủ bài, cũng không trách cái kia hai cái lão giả cùng nam tử trung niên sẽ như thế kinh hãi. Phải biết, làm đại hạ châu bên trên, thành danh đã lâu lão quái vật, ba người bọn họ có thể nói cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, vậy thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Không, đương bảo là gặp, liền là nghe đều chưa nghe nói qua. Dù là nhìn chung cả nhân tộc lịch sử, cũng đều chưa từng xuất hiện. Dưới mắt mặc kệ đổi là cái nào một lão quái vật, đều sẽ giống như bọn họ. Vô cùng rung động. Phải biết, trên lôi đài Trương Phi Bạch, vậy nhưng mới không đến 20 tuổi a. Không chỉ có lấy vô cùng lịch thiên khí vận, còn có không thể địch nổi nội ngộ tính. Lĩnh ngộ sáu loại đại viên mãn cấp bậc ý cảnh chi lực, còn lĩnh ngộ một thành pháp tướng chi lực. Luyện thể càng là đạt đến 10 phần tâm ảo cảnh giới, còn có kinh khủng 10 long chi lực. Bọn hắn triệt để bị chấn động đến trợn mắt há mồm, căn bản là nói không ra lời. Chỉ có thể không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên lôi đài Trường Phi Bạch. Trên lôi đài, Trường Phi Bạch đột nhiên vung ra một quyền. Kinh khủng quên bình, trực tiếp không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Không gian đều không thể thừa nhận, cái này thuần túy tràn ngập lực lượng một quyền. Lập tức không khỏi bóp méo bắt đầu. Thấy cảnh này, Lý Chỉ Thất gương mặt xinh đẹp, triệt để thay đổi. Lập tức, cũng không dám lại có giữ lại chút nào ý nghĩ. Trong cơ thể bảng bạc linh lực Điên cuồng vận chuyển. Khí tức kia, rõ ràng là nửa bước linh đan sư, tu luyện đến cực hạn kim đan, sắp bắt đầu linh hóa. Cái này mới là lý trí chỉ thất tự thân tu vi chân chính. Giờ này khắc này, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Tại buộc phát ra tự thân tu vi chân chính sau, Lý Chỉ Thất làm vung tay lên. Bạch Vũ. Sau một khắc, một đạo bạch sắc cái bóng lập tức liền bay ra. Thở dài, nương theo lấy một đạo tê minh thanh, một thân toàn thân trắng như tuyết, sau lưng ngọc lên hai cánh, huyết mạch thức tỉnh tám thành thiên mã. Thinh Linh liền xuất hiện tại bên cạnh nàng. Sau đó, Lý Chỉ thất lập tức trở mình lên ngựa. Yển chuyển dáng người, lập tức sáng lên bạc ánh sáng màu trắng. Trong khoảnh khắc, liền có một bộ áo bào trắng áo giáp bạc xuất hiện tại trên người nàng. Cái kia tư thế yên ngang, lại dẫn từng kia từng kia bá đạo bộ dáng, liền tựa như tam quân tổng soái. Bạch Vũ. Theo Lý Chỉ thất ra lệnh một tiếng, Thiên Mã Bạch Vũ lập tức bắt đầu lao nhanh công kích bắt đầu. Toàn thân linh lực điên cuồng quần chú, trên tay nàng lòng gan sáng ngân hương, lúc này cũng phát ra một trận sáng chói chói mắt hào quang. Trong mắt, Bạch Vũ hai cánh đột nhiên một cái. Nhân mã hợp nhất. lấy trưởng thương làm dẫn, trong khoảnh khắc, liên hóa thành một đầu to lớn liệt dương thần long. Phốc phốc, kinh khủng như lưu, trong nháy mắt dâng lên mà ra. Chỉ một thoáng, trung quanh mảng lớn không gian trực tiếp bị đốt xuyên. Một cỗ cường hành vô cùng lực lượng, lập tức cũng bạo phát ra. Cái kia lại rõ ràng là một thành liệt dương pháp tướng chi lực. Long diễm nhật hoa thần thương phá quân. Tràn ngập sôi trào chiến ý thanh âm, từ lý trí thất miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, liệt dương thần long ngửa mặt lên trời gầm két một tiếng. Lập tức, mang theo vô tận kinh khủng uy nghiêm, đâm ra một thương. Gần như trong ngáy mắt Hai cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, âm vang trên không trung đụng vào nhau. Hung hực thứ ý, đột nhiên phun ra mã ra. Nhưng thủy trung không cách nào đột phá, kim quang lóe ánh thủ hộ. Trong khoảnh khắc, kinh khủng mã lăng lệ đến cực điểm khí tức, lập tức hướng phía bốn phía âm vang bộc phát. Vô số như là mưa sao băng tương ảnh, liên miên bất tuyệt đổ xuống mã ra. Cả khu vực không gian lập tức liền bị xé thành vô số mảnh vỡ. Một đạo lại một đạo thương ấn, tràn ngập lôi đại biến mất sau đại địa bên trên. Chỉ một thoáng, toàn bộ hải cảng thành cũng không khỏi chấn động kịch liệt lấy. Mà tại trung quanh lôi đại Mấy tên nửa bước linh tiên cảnh cường giả, lúc này càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Lúc này liền sử xuất toàn thân tất cả thực lực, để duy trì trùng quanh lôi đại cấm chế, đến cam đoan mấy trăm đạo linh khí cháo sẽ không bị phá hư. Vô luận là kinh khủng quyền kình, vẫn là cái kia uy hiếp diệt hết thảy thương ý, cho dù chỉ là tràn lan đi ra một chút xíu, ẩn chứa trong đó uy năng, cũng đủ để bọn hắn trong nháy mắt bị diệt xác. Cho nên, mấy vị nửa bước linh tiên cảnh cường giả, căn bản vốn không dám chậm trễ chút nào. Toàn bộ đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Đồng loạt ra tay, duy trì lấy trung quanh vô số đạo cấm chế. Mà lúc này, trên lối lại, không bố như thế va chạm, cuối cùng cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Oanh, oanh. Kinh khủng tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên. Rang rắc. Vẹn vẹn không quá chén trà nhỏ, liền có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, thường hừ hung mãnh liệt dương dương ý, liền đã có nhịn không được dấu hiệu. Không đầy một lát, liền bị bộ pháp kim sắc cự quyển, cho sinh sinh đánh lui. Long gan sáng ngân thương tức thì bị đẩy ra. Ma chương phi bạch năm đấm, nhưng như cũ uy thế không giảm. giống như một viên to lớn thiên thạch, thẳng tắp hướng phía Lý Chí Thất oanh kích mà ra. Gặp đây, Lý Chí Thất trong lòng nhất lấm, phấn khởi toàn thân chi lực, ngạnh sinh sinh đem đẩy ra trường thương, về chuyển đến trước người. Trong cơ thể cái kia bảng bạc linh lực, càng là điên cuồng vận chuyển. Hắn dưới thân Bạch Vũ, cũng là ra sức phe phẩy cánh khổng lồ. Một người một ngựa không có chút nào ý tứ buông tha, đều đang không ngừng nỗ lực, ý đồ tránh né Trường Phi Bạch năm đấm. Nhưng thay vào đó kim sắc cư quyển, thật sự là quá lớn. Với lại, đừng nhìn Trường Phi Bạch thân thể biến khổng lồ như thế, nhưng phương diện tốc độ lại không có chút nào yếu bớt, thậm chí còn nhanh hơn. Cuối cùng, Lý Chỉ Thất cũng vẹn vẹn miễn cưỡng tránh đi đại bộ phận phạm vi công kích, từ cự quyền biên giới chỗ, thoát đi ra ngoài. Nhưng cho dù chỉ là rất nhỏ gần mà qua, cũng có một cú khó có thể tưởng tượng cự lực, trong long gan sáng ngân thương bên trên truyền tới, trực tiếp đưa nàng trong ngáy mắt, đánh bay ra ngoài. Phốc! Trong ngáy mắt, Lý Chỉ Thất cùng Thiên Mã Bạch Vũ, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mặc kệ là người, vẫn là thiên mã, thể phách đều không hề yếu. Mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng là rất nhanh liền trên không trung. định thân hình. Sau đó, Lý Chỉ Thất nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, tại đối kháng chính diện bên trong, mình vậy mà thua. Tại ngoài lôi đài, thấy cảnh này, trên đấu trường tất cả vây xem tiên điều, lập tức đều nhìn trợn tròn mắt. Đắc sắc, kích thích. Quả nhiên là đã đắc sắc, lại cực kỳ kích thích. Nguyên bản tất cả mọi người đều coi là, tại Trương Phi Bạch thi triển ra như thế kinh thế hãi tộc thủ lần sau, Lý Chỉ Thất đã là thua không nghi ngờ. Kết quả lại không nghĩ tới. Lý Trí Thất vậy mà cũng còn có át chủ bài còn không có dùng. Nửa bước linh đan sư tu vi, thập bát linh huyết mạch thức tỉnh trình độ cao tới 8 thành thiên mã, cùng một thành liệt dương pháp tướng chi lực. Phải biết, bây giờ Lý Trí Thất cũng mới bất quá 24 tuổi mà thôi, thế mà cũng có thể có khủng bố như thế thủ đoạn. Hiển nhiên cũng là yêu nghiệt tới cực điểm, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả trên đài cao ba đạo kinh khủng thân ảnh. Lúc này, trên mặt biểu lộ cũng hơi choáng. Rất hiển nhiên, mặc kệ là Trương Phi Bạch, vẫn là Lý Trí Thất thủ đoạn, bọn hắn đều không có dự đoán đến. Dù sao Một cái là xuất thân từ Dung Châu siêu cấp đại hắc mã, mà một cái khác thì là danh mãn đại hạ châu thứ nhất thiên chi tiểu nữ. Tại đàn đạo bên trong, có thể làm cho Lý Chỉ Thất toàn lực xuất thủ người, trước đó còn không tồn tại. Bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp hiểu rõ nàng thực lực chân chính. Chương 367, đều lấy ra đi. Thượng cổ đại hạ hoàng tộc huyết mạch. Kết quả lại không nghĩ tới, Lý Chỉ Thất vậy mà cũng lĩnh ngộ mộ một thành pháp tướng chi lực. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Mà nhưng vào lúc này, trên khán đài, một đám đại hạ kim bảng thiên kiêu tại sau khi khiếp sợ, lại có chút nghi hoặc bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Liên Sếp như trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa, nhưng Trương Phi Bạch một quyển kia, thế nhưng là một điểm pháp tướng chi lực đều không có, Lý Chỉ Thất làm sao lại bại đâu? Liên là, rõ ràng vận dụng một thành liệt dương pháp tướng chi lực, còn có nửa bước linh đan sư tu vi. Chẳng lẽ pháp thiên tượng địa liền cường đại như vậy sao? Bọn hắn khi nhìn đến, Lý Chỉ Thất thể hiện ra chỗ có át chủ bài về sau. Vốn đang coi là đối bĩnh phía dưới, Lý Chỉ Thất cho dù không thể thu được thắng, cũng có thể ngang hàng a. Kết quả, cuối cùng lại là lấy lý trí thất bị chính diện đánh tan, thủ huyết mà kết thúc. Cái này để trong lòng bọn họ đã là chấn kinh, lại là kinh ngạc. Nửa bước linh đan sư lý trí thất, vậy mà lại bị Kim Đan một tầng Trương Phi Bạch, cái kia thật đơn giản một quyền cho đánh bay. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nghe được đám người nghi hoặc câm thanh, trên đài cao áo bảo đen lão giả hít thở sâu một cái, lập tức liền chậm rãi nói ra. Cái này Trương Phi Bạch mặc dù không phải chuyên tu luyện thể, nhưng hắn lại luyện thể một đường tạo nghệ, chỉ sợ không phải đàn đạo tu sĩ chứ có thể sánh được. Với lại hắn khí huyết trên người lang nghiền đều đã bảy biến giai nửa thực chất hóa, cái kia tuyệt không phải bình thường thiên kiêu có khả năng với tới. Còn nữa, ngoại trừ thượng cổ bí pháp pháp thiên tượng địa bên ngoài, quanh người hắn tán phát khí quang, đại khái cũng là một loại cùng loại cấp bậc bí pháp, với lại tạo nghệ còn không thấp. Đối với kim quân chủ, bởi vì không thể xác thực khẳng định. Áo bào đen lão giả cũng không có nói rõ chi tiết. Nghe được lời nói này, tất cả đại hạ kim bảng thiên kiêu nhóm, không khỏi cùng nhau mặt lộ vẻ rung động. Trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nửa thực chất hóa khí huyết lang yên, cùng pháp thiên tượng địa cùng cấp bậc bí pháp, cái này đạp ngựa hợp lý sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn triệt để trầm mặc. Cái này còn là người sao? Thật vẫn là cá nhân sao? Đối với những này thiên kiêu nhóm cảm thụ, trên đài cao hai vị lão giả cùng nam tử trung niên không có chút nào để ý tới. Bọn hắn hiện tại đều chăm chú nhìn Trương Phi Bạch. Đối với pháp thiên tượng địa cùng kim quang chú kết hợp về sau, đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy năng. Cái này ba lão quái vật cũng là hiếu kỳ vô cùng. Trên lôi đài, Trương Phi Bạch chân đạp đại địa, chắp tay đứng thẳng. Quanh thân phát ra sáng chói kim quang, từng tia từng sợi tuyên cổ khí tức theo tràn lan mà ra. Giống như thời kỳ viết cổ, một tôn đỉnh tiên lập điệu như người khổng lồ. Đối tại ánh mắt xung quanh còn có nghị luận, hắn hoàn toàn không để ý đến. Ánh mắt vẫn như cũ tụ tập tại lý trí thất trên thân. Không thể không nói, ngân thương bạch mã, áo bảo trắng áo giáp bạc lý trí thất. Để nàng vốn là xinh đẹp khuôn mặt, phụ trợ càng thêm tuấn tú. Nhìn một cái, phong thái tuyệt luân. Bất quá, Trương Phi Bạch cũng sẽ không bợ vì đối phương là mỹ nữ, liền có lưu thủ ý nghĩ. Lấy lý trí thất thực lực, không hề nghi ngờ đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Ngươi còn có cái gì át chủ bài, liền cứ việc đều lấy ra đi. Không phải, ngươi cái này lại hạ kim bảng đứng đầu vị trí, coi như thuộc về ta." Ánh mắt trong suốt, Trương Phi Bạch thản nhiên nói. Nghe được cái này, Lý Chí Thất không khỏi trầm mặt một chút. Lập tức, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, sâu kín thở dài một cái. Không thể không nói, thực lực của ngươi viễn siêu dự liệu của ta a." Trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Đan đạo tu sĩ bên trong, có thể đem nàng bước đến phân thượng này. Hắn, Trương Phi Bạch, vẫn là thứ nhất. Lúc đầu, ta cũng không muốn sử dụng phần này lực lượng, nhưng hiện tại xem ra là không được. Lập tức Lý Chỉ Thất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Trương Phi Bạch, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. "Trương Phi Bạch, ngươi bại qua sao?" Lên lạnh tiếng nói vừa ra, đôi mắt đẹp chỗ sâu, lại hiện lên một tia hóng ánh tử sắc qua mang. Từ bước vào luyện khí kỳ đến nay, chưa từng bại qua. Nghe đến nơi này, Trương Phi Bạch khẽ miệng vẩy một cái, chậm rãi nói ra: "Ha ha, rất tốt." Nghe vậy, Lý Chỉ Thất lập tức không khỏi khẽ cười một cái. Nụ cười kia dị thường tuyệt mỹ, có thể xưng thế gian hiếm thấy. Tay trắng chậm rãi lau đi bên miệng vết máu, mặt mũi của nàng lập tức nghiêm nghị. Ngay sau đó, một cỗ dung chuyển trời đất khí tức, liên tinh linh từ cái kia lý trí thất cái kia mảnh khảnh thân thể bên trong, ầm vang bạo phát đi ra. Cố khí tức kia chi khủng bố, tại xuất hiện trong nháy mắt, liên liên làm chung quanh vô số người vì đó toàn thân run rẩy không thôi. Sợ hãi, kính sợ, còn có thần phục. Cái kia phảng phất nguồn gốc từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn sợ hãi, khiến cái này đầu người trống rỗng, toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Càng có thực lực người nhỏ yếu, trong nháy mắt liền đã nhịn không được, trực tiếp ngất đi. Mà cảm giác tương tự cho dù là những đại hạ đó kim bảng bên trên thiên tiêu nhóm, cũng tránh không được. Bọn hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh, trên mặt hiện lộ ra vô cùng kinh hãi thân sắc. "T-t, cái này, đây là cái gì? Như thế kinh thế hãi tộc khí tức, cho dù là bên trên tam phẩm linh đan sư, cũng vô pháp làm đến a. Đây rốt cuộc là cái gì?" Bọn hắn thân sắc hoảng sợ, lồi ra trong hai mắt, rung động dữ dội lấy. Tựa như chợt cấp cái cảm, càng là hiện lộ lấy sợ hãi trong lòng. Rất hiển nhiên, đối với lý trí thức trong cơ thể đột nhiên bạo phát đi ra khí tức, cảm thấy vạn phần kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là khí tức mà thôi, liền đã muốn đem bọn hắn ép vỡ. Phù phù. phù phù, phù phù, phù phù. Hiện tại trên đấu trường, tất cả mọi người đều tại cái này cố khí tức khủng bố dưới, đau khổ chống đỡ lấy. Thỉnh phảng có thực lực không đủ người, bị chấn động đến mất đi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này, cuối cùng là gì các loại thủ đoạn? Vậy mà lại kinh người như vậy. Mà cùng lúc đó, trên đài cao, hai vị lão giả cùng nam tử trung niên, lúc này cũng là trừng thẳng hai mắt, chấn động trong con mắt, hiện lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên phát hiện Cố khí tức này dĩ nhiên khiến bọn hắn đều cảm nhận được một cơ áp lực cùng y hiệp. Phải biết, bọn hắn có thể đều là linh tiên cảnh đỉnh phong lão quái vật a. Có thể để bọn hắn đều cảm nhận được áp lực, là thật là vô cùng kinh khủng. Đây là Thừa cổ đại hạ vương triều hoàng tộc huyết mạch. Gần như trong nháy mắt, ba lão quái vật liền nhận ra, lý chỉ thất trong cơ thể khí tức nơi phát ra. Đó là nguồn gốc từ tại huyết mạch lực lượng. Tại cổ lão trong truyền thuyết, đó là chỉ có chân đạo siêu cấp tưởng giả. Hơn nữa còn nhất định phải là nhân tộc đại đế mới có thể ngưng tụ ra thuộc về mình đặc thu huyết mạch. Loại này huyết mạch sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống. Có được loại này huyết mạch người, khi sinh ra về sau, liền liền có được được trời ưu ái tư chất tu hành, một đường nghiền ép người đồng lửa, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành bắt đầu. Nhưng từ trước tới nay, nhân tộc đại đế sao mà hiếm thiếu, có thể thành tựu chân đạo, lại càng là phượng mao lân giác, kết quả không nghĩ tới. Cái này lý chỉ thất lại là một vị nào đó nhân tộc chân đạo đại đế hậu đại. Với lại hắn trên người huyết mạch chi lực, 10 phần nồng đậm lại cứng hãn. Cho tới, ngay cả bọn hắn bực này, linh tiên cảnh đỉnh phong lão quái vật, đều cảm nhận được từng kia áp lực. Hiển nhiên, Lý Chỉ Thất đại đế tổ tông, tại chân đạo siêu cấp cường giả bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm một nhóm kia. Nghĩ tới đây, không khỏi lệnh ba vị lão quái vật liên tục hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 368, 1 phút, không thắng tức bại. Không nghĩ tới hoàng tộc huyết mạch lại sẽ có mãnh liệt như vậy uy năng. Đối mặt Lý Chỉ Thất kinh khủng như thế, lúc này toàn trường còn vẫn như cũ có ý thức người. Trong đầu cũng chỉ có như thế một cái rung động suy nghĩ, mà tại trên lôi đài, trước diện Lý Chỉ Thất cái kia không ngừng bộc phát huyết mạch chí lực, Trương Phi Bạch cũng không khỏi thần sắc cứng lại. Loại này nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn, cắm rễ tại huyết mạch bên trong trấn áp. Quả thật là cường hành vô cùng a. Nếu không có hắn tự thân nguyên thần cực kỳ cường hãn, lúc này chỉ sợ không chỉ có không cách nào động đậy, chỉ sợ còn biết bị ép luân liễu yêu. Loại này giống như đối mặt trời uy nghiêm, phàm phất là tuyệt đối không có thể xúc phạm cấm kỵ. Đây chính là thượng cổ đại hạ hoàng tộc huyết mạch sao? Trong lúc nhất thời, Trương Vi Bạch trong lòng cũng là có chút rung động. Thật đúng là rung động linh hồn lực lượng kinh khủng a. Lập tức, hắn liền thu hồi ánh mắt của mình. Bởi vì sau đó một khắc, lý trí thất động, 1 phút. Dạng này trạng thái, ta chỉ có thể duy trì 1 phút thời gian. Nàng lúc này, toàn thân tràn lan lấy nhàn nhã xích kim sắc mê ngủ. Thậm chí liền ngay cả dưới thân Bạch Vũ, cùng Trường Thương Khôi Giáp, đều bị nhiễm lên nhàn nhã xích kim sắc. Sa sa nhìn lại, nhìn xem vô cùng nghiêm nghiêm. Như thời gian qua, không thắng tức bại. Xin chỉ giáo. Có chút chắp tay, Lý Chỉ Thất rất là chân thành nói. Nàng cũng không phải là người ngu xuẩn. Từ trước đó một lần kia trong lúc giao thủ, Lý Chỉ Thất liền rất rõ ràng, mình cùng Trường Phi Bạch chi ở giữa chênh lệch. Chớ nhìn hắn không đến 20 tuổi. Tu vi càng là chỉ có kim đan một tầng, nhưng ở trên thực lực lại là có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Cho dù là Lý Chỉ Thất hiện tại thôi động bên trên cổ hoàng tộc huyết mạch lực lượng, trong nội tâm nàng cũng không dám khẳng định, mình nhất định có thể thắng được Trương Phi Bạch. Cho nên, Lý Chỉ Thất mới nói cái kia lời nói. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, khí tức trên người nàng vậy mà lại lần nữa lên nhanh bắt đầu. Một cú khó nói lên lời kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt dâng lên mà ra. Thiêu cháy tất cả khí thế, trùng trùng điệp điệp, quét sạch văn vật. Đạp đạp. Đột nhiên, trống rống sinh ra một trận tiếng vó ngựa. lại đi nhìn Lý Chỉ Thật thân ảnh, đã không thấy tung tích. Xuy. Nương theo lấy không gian khẽ chấn động. Lanh lảnh cao ngạo thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến. Long diễm nhật hoa thần thương tuấn này. Sau một khắc, một đạo chói mắt đến cực điểm sáng chói quang huy, hoàn không xuất thế. Đã bị phủ lên thành xích kim sắc long gan sáng ngân hương. Lúc này liền hóa thành một đầu liệt dương cự long, ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét một tiếng. Xuy xuy. Không gian trong nháy mắt bị xé thủng. Vô cùng kinh khủng liệt dương dương ý, càng là quét ngang mà ra. Một thương này Cho dù là mới vào linh tiên cảnh cường giả, cũng không thể chống đỡ được ở. Thậm chí cũng có thể bị thứ nhất thương đánh chết tại chỗ. Đây cũng là một thương này bên trong, tận chứa kinh khủng như thế. Đâm ra một thương, liền tựa như ngay cả cả phiến thiên địa đều có thể tiêu hủy. Là như vậy cương mãnh cấp tiến, là như vậy rung cảm tiến tới. TT. Cái này là kinh khủng bậc nào một thương a? Cái này liền liền là bên trên cổ hoàng tộc huyết mạch a. Thật sự là quá kinh khủng. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Một thương này, đổi lại là ta tuyệt đối không ngăn được. Một cái này, trung quanh lôi đại cái kia mấy tên nửa bước linh tiên cảnh cường giả, trên mặt thần sắc càng là kinh hãi muôn tuyệt, đã không dám áp sát quá gần. Sợ sau một khắc, sơ ý một chút liền sẽ bị cái kia đạo hừng hực thương ý đánh chết. Lý Chỉ Thất một thương này, lại là cường hãn đến loại tình trạng này sao? Mà chung quanh người xem, thì là đem lực chú ý đặt ở Lý Chỉ Thất câu nói này nội dung bên trên. TT. Đây là cái gì tình huống? Ta không có nghe lầm chứ? Chỉ Thất tiên tử vậy mà nói với Trương Phi Bạch xin chỉ giáo. Đây là xem như tán thành Trương Phi Bạch thực lực a. Thái độ như thế, Ta cảm giác càng giống là đệ tử thỉnh giáo sư phụ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trong lòng càng là vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Lý Chỉ Thất chỗ thi triển ra thủ đoạn đã kinh khủng tới cực điểm. Một thương này sợ là cho dù mới vào linh tiên cảnh cường giả cũng vô pháp chống cự. Cái này giống như là cần muốn chỉ điểm dáng vẻ sao? Mà mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Trên lôi đài, thấy cảnh này, Trương Phi Bạch khẽ miệng lập tức giơ lên từng tia ý cười. Một thương này còn nhìn xem không sai. Lạnh nhạt tiếng nói vừa ra, Trư vi bạch quanh thân sáng chói kim quang đại phóng. Hai đầu giống như kình tiên ngọc trụ trên đùi, một đầu còn quấn kinh khủng gió lốc, mặt khác một đầu bên trên còn quấn vô tận lôi điện. Phanh! Giống như tiếng sấm tiếng vang ồ phát, dưới đáy đại địa trực tiếp vỡ vụn. Cái tia to lớn không gì so sánh được hình thể, trong khoảnh khắc liền biến mất. Ngay sau đó thấm vào hết thảy thủy tri chi ý cảnh, hùng hực nóng nảy hỏa tri chi ý cảnh. Còn có bá đạo cương mãnh cực kỳ đại viên mãn quân ý, lại rõ ràng là một thành pháp tướng chi lực. Mà cái này vẫn chưa hết. Toàn thân cơ bắp dần dần từng cục bắt đầu, bàng bạc vô cùng khí huyết lang nhiên. "Bỉ Lã Sơ chào." Hùng hùng hống. Nương theo lấy vô số đạo tiếng long ngâm gào thét, khoảng chừng 100 đầu hình rồng khổng lồ rương nhanh múa vút hiện lên ở giữa không trung. "Hỗn Nguyên Phi tinh thủ tuyệt địa thiên thông." Tiếng nói vừa ra, tản ra kim quang lồng ánh năm đấm, liền tựa như hai phần mặt trời. Đấm ra một quyền, kinh khủng khí kình lập tức hóa thành to lớn sao chổi, kích phá toàn bộ bầu trời. "Oanh!" Chỉ một thoáng, bầu trời xuất ra phản vật không thể phá vỡ không gian, trực tiếp bị oanh vỡ ra đến. Cái kia kinh khủng vết tích, liền tựa như thượng cổ cự nhân khai thiên cảnh cảnh. "Xuy suy." suy. Từng tầng lớp lớp không gian đều bị xuyên thủ. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ quân ý, âm vang bạo phát đi ra. Hai cỗ làm thiên địa cũng vì đó run rẩy lực lượng, đột nhiên phát sinh va chạm kịch liệt. Gần như trong nháy mắt, trường thương phong mang liền bị đón đỡ ra. Xuy suy, suy. nháy mắt sau đó, một đạo lại một đạo giống như mưa to, liên miên bất tuyệt khuynh tạ tại trường phi bạch trên thân. Đinh đinh làm làm. Trong khoảnh khắc, kim thiết đan sen phong minh thành, giống như gió táp, lại như mưa rào. Liên miên bất tuyệt, vậy mà diễn biến thành một khúc tuyệt hảo âm nhạc. Ho ho. Nhưng vô luận lý chỉ thích như thế nào bộc phát, nhưng là thủy chung không cách nào đánh xuyên kim quang chú phòng hộ, ngược lại đụng vào nhau to lớn lực đạo, để lý chỉ thích gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên. Trường thương trong tay, càng là nhiều lần suýt nữa bị đánh bay. Tại như thế thế cục phía dưới, thân hình của nàng vậy mà chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Mà Hàn Khố, dưới thiên mã bạch vũ, càng là giống như một cái rơi vào mạng nhện hồ điệp. Bất kể thế nào rãy rựa, đều không thể từ quyển kình bao phủ bên trong thoát đi ra ngoài. Gặp đây, lý chỉ thích mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. đã trốn không thoát, cái kia nàng dứt khoát liền không trốn. Vỗ nhẹ Bạch Vũ. Sau một khắc, một người một ngựa liền hướng phía Trương Phi Bạch, cấp tốc đánh tới. Kinh khủng linh lực giống như không cần tiện, không chút kiêng kỵ dâng lên. Hào quang sáng chói, dần dần nuốt sống lý trí thất cùng Bạch Vũ. Làm tay nắm chặt lấy Long Gan sáng ngân thương, một thành liệt dương pháp tướng chí lực lại lần nữa bị phát động. Long Diễm Nhật Hoa thần thương rơi tình dị thế. Trong khoảnh khắc, liệt dương cự long hoàn không xuất thế. Lập tức liền liền giống như thiên ngoại rơi tình, lôi cuốn lấy không thể địch nổi uy năng, hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch rơi xuống mà đi. Chương 369: Lý trí thất bại. Kinh hãi đám người. Soạt. Tại Long Gan sáng ngân hương phủ cận, không gian chung quanh trong nháy mắt hóa thành một biển. Kinh khủng hư không hiện lộ ra. Sau đó một khắc, hóa thành liệt dương cự long trường thương, cùng kim quang chói mắt năm đấm, ầm vang đụng vào nhau. Hai cỗ kinh khủng dị thường pháp tướng chí lực xung đột kịch liệt lấy. Rang rắc. Rang rắc. Thương ý không ngừng băng liệt giòn vang, liên miên không dứt vang lên. Cự lực hoáy động, lý trí thất cùng thiên mã bại vũ, toàn thân không ngừng chấn động. Trong tay Long Gan sáng ngân hương, càng là kém một chút bị đánh bay. Trở dài, nương theo lấy tiên mã Bạch Vũ một trận tiếng ai minh, Lý Chỉ Thất trực tiếp bị một cỗ cự lực cho đánh bay. Ầm ầm, giống như lưu tinh, Lý Chỉ Thất cùng Bạch Vũ từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng đập vào trần trụi đại địa bên trên, đưa tới một trận chấn động. Nàng chưa kịp đứng lên đến thần đến, một cỗ tuyệt cường quyền khủng, lôi cuốn lấy vô cùng tinh khủng uy năng. Giống như đại sơn áp đỉnh, hung hăng oanh kích mà đến. Nhìn đến đây, Lý Chỉ Thất trong mắt đẹp lập tức hiện lên một tia rung động, cùng từng tia thản nhiên. Nàng đi là trinh phạt con đường. Tuy nói lúc trước cũng không từng có bại một lần. Nhưng nếu là không có coi nhẹ sinh tử, lại làm sao có thể đi đến một bước này? Phải chăng ta? Đây chính là trong điện tịch nói tới, chiến trận phía trên bại một lần bị thua tức từ sao? Suy nghĩ chớp động, lý trí tất trong lòng dị thường bình tĩnh, mà từ ở sâu trong nội tâm, có một cô vô cùng cảm giác kỳ dị dâng lên. Không để cho nàng từ hai mắt nhắm lại, cẩn thận thể ngộ bắt đầu. Tại thời khắc này, lý trí tất cảm giác có một trận thanh phong quét mà qua. Sau đó, nàng liền chìm mê tại cái kia cảm giác huyền diệu bên trong đi, cho dù gặp phải tử vong uy hiếp, Lý Chỉ Thất cũng vẫn như cũ có linh độ, cũng không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy một bóng người chắp tay đứng thẳng. "A, đây là có chuyện gì? Ta không có chết sao?" Lúc này, Lý Chỉ Thất trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi, bại." Cảm giác được nàng tỉnh lại, Trương Phi Bạch lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. "Xem như lập lại, trước đó Lý Chỉ Thất hỏi hắn phải trang bại qua." Nghe vậy, Lý Chỉ Thất cái này mới giật mình. Trước đó tràn ngập giữa thiên địa, cái kia vô cùng kinh khủng quyền kình, lúc này vậy mà hoàn toàn biến mất không còn. Ngoài trừ khắp nơi trên đất bừa bộn bên ngoài, xung quanh không có vật gì. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Theo lý mà nói, lúc này, nàng cũng đã bị Trương Phi Bạch nắm đấm cho bên xác mới đúng. Nhưng nàng bây giờ lại là lông tóc không tổn hao gì, mà liên tại lý chỉ thất, đầy bụng nghi ngờ thời điểm. Lối dài bên ngoài, vây xem tất cả mọi người thì toàn đều nhìn trợn tròn mắt. Có người hai mắt lồi ra, có người miệng vỡ ra, có người ngũ quan đều nhanh sai chỗ. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng, cùng nhau nhìn chăm chú lên Trương Phi Bạch. Con người chấn động kịch liệt, trên mặt tràn ngập vô cùng vô tận rung động. Bởi vì bọn hắn vừa mới thấy được, đời này đều khó mà quên một màn. Nguyên bản tại Trương Phi Bạch bộc phát ra trăm long chi lực lúc, chính là rung động tất cả mọi người. Bất kể là ai, cũng không nghĩ đến Trương Phi Bạch lại còn giấu có át chủ bài. Hơn nữa còn là pháp tướng chi lực cùng trăm long chi lực toàn đẹp kết hợp. Đây quả thực là biến thái bên trong biến thái, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thậm chí bọn hắn đều đã tiệm không thấy, bất luận cái gì cái khác từ ngữ để hình dung Trương Phi Bạch bất khả tư nghị, nhưng cùng vẫn chưa hết. Trương Phi Bạch về sau động tác Lần nữa làm cho tất cả mọi người trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Mắt thấy Trương Phi bạch một quyền vung ra. Lấy thế tồi khô là hũ, trong nháy mắt vỡ vụn Lý Trí Thất thương ý. Mắt nhìn thấy cái kia kinh khủng quần kình sắp rơi vào Lý Trí Thất trên thân, đưa nàng ngoành thành bột bị lúc. Trong lòng bọn họ không khỏi phát ra thật sâu thở dài. Đều coi là hôm nay Lý Trí Thất chỉ sợ phải bỏ mạng nơi này. Thậm chí ngay cả trên đài cao, cái kia ba đạo kinh khủng thân ảnh đều kinh đến. Nao nao xuất thủ, chuẩn bị thay Lý Trí Thất ngăn lại một quyền này, nhưng cũng liền tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ gặp Trương Phi Bạch khẽ miệng giơ lên một tia tồi khẽ. Nhanh như tiềm điện thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền ngừng lại. Vành ra nắm tay phải, càng là vững vàng đứng tại lý chỉ thất trước mặt. Trong nháy mắt đó, tất cả dâng lên mà ra lực lượng kinh khủng, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị trì khử. Ngay sau đó, nguyên bản sắp vênh chúng lý chỉ thất quần kình, cũng trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Ngoại trừ đem mái tóc dài của nàng thổi tan bên ngoài, liền không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau đó, liền ngay tại lúc này cảnh tượng như vậy, Cử trọng lực khinh, tùy tâm mà động, tùy ý mà dừng. Đây là đối tự thân lực lượng, có kinh khủng bực nào lực không chế a? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây là một vị mới bất quá 20 người trẻ tuổi. Giữa không trung, hai vị lão giả cùng nam tử trung niên, lập tức hiện ra thân hình. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, một màn này cũng để trong lòng của bọn hắn tràn đầy vô cùng vô tận kinh hãi. Bộ phát ra quyền ý, còn có thể chủ động tấn đi. Cái này cho dù là bọn hắn những lão quái vật này, cũng không cách nào làm đến điểm này. Muốn làm đến điểm này Vậy thì nhất định phải đối tự thân lực lượng, có vượt quá tưởng tượng lực không chế, cũng chỉ có dạng này mới có thể thu phóng tự nhiên. Mà loại này đối lực lượng có cực hạn khống chế thao tác, đó cũng đều là dọc lòng tu luyện nhiều năm lão quái vật mới có thể làm đến. Mà bây giờ, bọn hắn lại tại một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy. Cái này mang tới rung động, đơn giản đạt đến cực hạn. Cứ thế ba vị trên mặt thân sắc đều hơi choáng bắt đầu. Vốn cho là Trương Phi Bạch biểu hiện đã đầy đủ yêu nghiệt, đầy đủ giang người. Bọn hắn sẽ không bao giờ lại chấn kinh. Kết quả đến cùng vẫn là kiến thức thiếu đi. Cái này Trương Phi Bạch lấy ra át chủ bài, đơn giản một cái so một cái hung ác, một cái so một cái đồ biến thái, một cái so một cái làm cho người rung động. Mỗi một lần đều đang cãi mới trong lòng bọn họ nhận biết cùng cực hạn. Hiện tại xem ra, Lý Chỉ Thất sẽ thua ở Trương Phi Bạch trong tay, cũng là lộ ra 10 phần bình thường. Gặp được bực này vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt, bất tử đã coi như là lớn lao may mắn. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Lý Chỉ Thất lúc này cũng đại khái hiểu. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trên gương mặt xinh đẹp thân xác lập tức biến đến chấn động không gì sánh nổi. Thân thể cao lớn đột nhiên ngừng, quyền ý cùng pháp tướng chi lực trừ khử. Thế mà còn có dạng này thao tác. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng lập tức nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Như thế không thể tưởng tượng nội tình huống. Cho dù là nàng kinh lịch vô số chiến đấu, cũng vẫn là lần đầu gặp phải. Thu Không An đang khiếp sợ sau khi, Lý Chỉ Tất cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. "Ta, bại." Dừng một chút, đối Trương Phi Bạch chắp tay hành lễ. "Đa tạ Trương công tử thủ hạ lưu tình." Trước đó chiến đấu, đến cỡ nào hung hiểm nàng tự nhiên là tràn đầy cảm xúc, đều đánh tới cái kia phân thượng, khống chế không nổi đem người giết lầm, đó cũng là mười phần bình thường sự tình. Căn bản liền sẽ không có người nói thêm cái gì. Tuy nói không là sinh tử chiến, nhưng luận bàn cũng chỉ có ngoại ý muốn. Nhưng bây giờ, Trương Phi bạch lại tại tối hậu quân đấu, chủ động tán đi mình bộ phát lực lượng, để lý chỉ thất miễn bị thương tổn. Đối với cái này, trong nội tâm nàng tự nhiên là lòng mang căng kích. Nghe được lý chỉ thất lời nói, trên đấu trường người xem không khỏi cảm khái vẩn vần. Chương 370, toàn trường rung động. Nam Châu thi đấu kết thúc, thật không nghĩ tới, vậy mà lại là kết quả như vậy. Lý Chỉ thất bại ra thực lực, đã là yêu nghiệt tới cực điểm. Đúng vậy a. Vô luận là nửa bước linh đan sư, cùng một thành pháp tướng chí lực, vẫn là hoàng tộc huyết mạch. Dạng này thiên tư, cho dù là phóng nhãn quá khứ vài và năm, cũng là tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp thiên kiêu khác, chỉ tiếc. Chỉ tiếc Trương Phi Bạch càng thêm biến thái cùng yêu nghiệt. Đây chính là vô tiền khoáng hậu tuyệt thế yêu nghiệt a. Quả nhiên là không thể tưởng tượng a. So sánh cùng nhau bắt đầu, chúng ta đơn giản liền là phế vật rác rưởi a. Kinh khủng. Quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm a. Tại ngoài lôi đài, vây xem vô số thiên kiêu, lập tức vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Dung động, không hiểu, kích động, hâm mộ, ghen ghét, các loại mãnh liệt cảm xúc đan vào một chỗ, lộ ra đến vô cùng phức tạp. Đối với Trương Phi Bạch, bọn hắn đã triệt để vui lòng phục tùng. Mà một đám đại hạ kim bảng bên trên thiên kiêu nhóm, lúc này cũng là triệt để tối lầu xuống. Nguyên bản trong lòng chua xót, còn có ghen tị cảm xúc. Giờ phút này, vậy mà cũng đều tiêu tán không còn. Nếu là Trương Phi Bạch thực lực vẹn vẹn mạnh hơn bọn họ bên trên một đường. Còn có đối kịp hy vọng, bọn hắn có lẽ trong lòng còn biết hâm mộ và ganh ghét. Sau đó, âm thầm thể cố gắng tu luyện, anh dũng đối sát. Nhưng bây giờ Trương Phi Bạch triển hiện ra thực lực cùng trời tư, cái kia đã là mong muốn không thể thành. Đem bọn hắn những người này xa xa bỏ lại đằng sau, đứng ở cực cao vị trí. Giữa song phương chênh lệch, cái kia càng là giống như là trời. Không lột như thế chênh lệch, đừng nói anh dũng đối sát, liền là tưởng tượng cũng không nổi. Bọn hắn ngoại trừ ngước đầu nhìn lên, căn bản không có một điểm biện pháp. Mà ở trên không trung Hai vị lão giả cùng nam tử trung niên cũng không nhịn được nhìn chằm chằm vào Trương Phi Bạch. Trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp. Lần này đại hạ kim bảng, thật đúng là hiện lên không ít không được yêu người ta. Vốn cho rằng lý trí thất đầy đủ yêu nghiệt, lại không nghĩ tới, cái này Trương Phi Bạch vậy mà càng thêm yêu người ta. Đúng vậy a. Tổng cảm giác mình đã nhanh nuốt theo không kịp thời đại. Thật sự là hậu sinh khả úa a. Hậu sinh khả úa. Ba người không khỏi cảm khái và phần, tiếng nghị luận bên trong tràn đầy thổ tức. Một bên lung lay đầu, một bên phát ra trận trận bất đắc dĩ cười khổ âm thanh. Mà tại khoảng cách lôi đài không xa, cái nào đó thính phòng nơi hiệu lãnh, có một bóng người chính lén lén lút lút ẩn trốn ở chỗ này, ánh mắt càng là hùng tận nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại như thế yêu nghiệt? Cái này giết tôn mối thủ, muốn thế nào có thể báo a? Ánh mắt chủ nhân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi giãn mua vặn mèo chi cực. Nội tâm tức thì bị oán hận, xung tắc đắt chân đầy. Mà hắn, đương nhiên đó là Triệu Cao Kiệt thái gia, Triệu gia linh tiên cảnh cường giả, cùng Trương Phi Bạch bực này yêu nghiệt Căn bản không đến dò. So. Hắn mặc dù là linh tiên cảnh cường giả, nhưng cao tuổi rồi, cũng mới bất quá mới vào linh tiên cảnh mà thôi. Tư chất tu hành càng là miễn cưỡng. Lúc trước tấn thăng linh đan sư thời điểm, cái kia cũng là mới bên trong tam phẩm linh đan mà thôi. Mắt thấy đến Trương Phi Bạch như thế yêu nghiệt, trong lòng lập tức có chút lo sợ bất an. Bất quá, việc này ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Rất nhanh, Triệu gia vị này linh tiên cảnh lão tổ liền bình tĩnh lại. Diệp gia Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt đều chết tại gia hỏa này trong tay, đến lúc đó không ngại có thể lợi dụng một chút. Nghĩ tới đây, Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt lập tức tuôn ra một trận sát ý. Trương Phi Bạch Thiên Tư càng là thiên tài, càng là yêu nghiệt, với hắn mà nói, thì càng không thể nào tiếp thu được. Tuy nói dưới mắt Trương Phi Bạch, trải qua liên tiếp ác chiến, chỉ sợ là đã đến cực hạn. Nhìn xem mười phần mấy người, nhưng hắn cũng không suẫn, bây giờ nơi này có vô số cường giả vây xem. Triệu gia linh tiên cảnh lão tổ, đương nhiên sẽ không lựa chọn hiện tại liển xuất thủ. Dư Quang nhìn lướt qua, mắt thấy không có người chú ý. Gia Nua thân hình chớp động, rất nhanh liền ẩn giấu vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Mà trên lôi đài, Nghe được Lý Chỉ Thất mở miệng nhạt thua, Trương Phi Bạch trên mặt cũng là hiện lộ ra mỉm cười, ngược lại là cũng không nói thêm gì. Tại hắn gặp phải nhiều như vậy đàn đạo tu sĩ bên trong, Lý Chỉ Thất không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Trương Phi Bạch cơ hồ cũng là dùng ra tất cả thủ đoạn mới có thể đem hắn nghiền ép. Theo Lý Chỉ Thất bị thua, lần này năm châu thi đấu cũng triệt để hạ màn kết thúc. 100 vị đại hạ kim bảng tiên tiêu, cũng sắp định ra. Bởi vì Trương Phi Bạch hoàn không xuất thế, nguyên đại hạ kim bảng vị thứ 3 Diệp Tu Kiệt, bỏ mình xóa tên. Vị thứ 2 Trần Vũ xuống làm vị thứ 3. Lý Chỉ Thất bại danh Từ vị thứ nhất xuống làm vị thứ hai, mà mới đại hạ kim bảng đứng đầu. Vậy dĩ nhiên là rơi xuống Trương Phi Bạch trên đầu. Đối với kết quả này, tất cả mọi người cũng không khỏi sợ hai thánh phục rung động không thôi. Đương nhiên, cũng sẽ không có ai sẽ đối với này đưa ra dị nghị. Dù sao, đây chính là Trương Phi Bạch nhất quyền nhất cước, mạnh sinh sinh đánh đi lên. Với lại hết thảy, bọn hắn có thể đều là nhìn ở trong mắt. Nhất là Triệu Nguyên Sâu cùng Long Thượng. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, càng là tràn đầy cảm khái cùng tuyệt khổ. Hồi tưởng lại trước đó, cử động của mình thật đúng là vô cùng lây thơ a. Vốn cho rằng là đến từ Tân Tân Hậu bối khiêu chiến, hiện tại xem ra, mình ngay cả cùng Trương Phi Bạch so sánh tư cách đều không có. Thậm chí người ta từ vừa mới bắt đầu, liền cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc qua. Nghĩ tới đây, hai người thở sâu thở dài một cái. Ở sâu trong nội tâm tràn đầy vẻ khổ sở. Theo năm châu thi đấu, triệt để hạ màn. Tiếp đó, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào hai vị kia lão giả cùng trung niên nhân cùng Trương Phi Bạch trên thân. Lần này, Trương Phi Bạch thế nhưng là từ không tới có. Từng bước một cước đoạt đến đại hạ kim bảng đứng đầu vị trí. Nghĩ đến hắn lấy được ban thưởng, cũng vượt mức bình thường phong phú a. Bọn hắn cũng có chút chờ mong. Không biết Trương Phi Bạch đến tổn cùng sẽ thu về được cái dạng gì phần thưởng phong phú. Tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt mong chờ phía dưới, hai vị lão giả cùng nam tử trung niên lập tức liền rơi xuống Trương Phi Bạch trước mặt. Mỗi một vị trên mặt đều mang nụ cười hiền hòa. Chúc mừng ngươi đánh bại Lý Tri Thất, trở thành tân nhiệm đại hạ kim bảng đứng đầu. Thoáng dừng một chút, áo bào trắng nam tử trung niên cười tủm tỉm giới thiệu nói: Ba người chúng ta chính là đóng tại hải cảng trong thành trưởng lão. Ta đứng hàng thứ 3, nhưng cùng lúc cũng là mở mịt điện vũ trưởng lão. Thân mặc áo bảo vàng chính là Đại Ngụy Hoàng triều Lỗ trưởng lão, mặc hắc bảo chính là Đại Tề Hoàng triều Lưu trưởng lão. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi sửng sở. Hắn không nghĩ tới tại hải cảng trong thành, vậy mà có thể đồng thời gặp phải phân thuộc ba đại hoàng triều trưởng lão. Bất quá chợt liền một trận thoải mái. Dù sao, đây là tu hành giới ngũ đại châu ở giữa tỉ thí. Ba đại hoàng triều nếu là không chú ý, cái kia mới có hơi không hợp lý đâu. Trương Phi Bạch ánh mắt vô ý thức rơi xuống vũ trưởng lão trên thân. Cứ việc trong ba người Hắn nhìn lên đến trẻ tuổi nhất, nhưng khí tức lại là cường hấp nhất. Chỉ là, mặc dù ý niệm trong lòng lưu chuyển, nhưng Trương Phi Bạch trên mặt vẫn là vẫn không có hiện lộ ra. Chương 371, thi đấu ban thượng. Nhanh đến mức tội một nữa. Trương Phi Bạch, ngươi thật đúng là vô tiền khoáng hậu yêu người a. Thân mặc Hắc Bảo Lưu trưởng lão, sờ lấy râu ria không khỏi cảm khái một tiếng. Nói thật, nếu như có thể mà nói, ta thật nghĩ đem ngươi đoạt tới a. Đáng tiếc ngươi là thuần dương cung đệ tử. Vừa nói, trên mặt hắn thần sắc tràn đầy tiếc nuối. Thuần Dương cung đối với Lưu trưởng lão tới nói, tự nhiên tính không được cái gì đại tông môn, thậm chí hắn một người cũng có thể diệt hết toàn bộ thuần dương cung. Nhưng bất đắc dĩ thuần dương cung là mở mật điện chi mạch. Tuy nói tại đông đạo chi mạch bên trong, thực lực xem như yếu nhược, nhưng không chịu nổi thuần dương cung đặc thù a. Là mở mật điện, thậm chí ba đại hoàng triều thứ nhất, đại chu hoàng triều, tại Dung Châu đại biểu. Bình thường, bằng vào thực lực tương đại, làm nhục một cái ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu là có người dám giễu thuần dương cung, cái kia đến lúc đó, liền biết cái gì gọi là thiên uy không thể mạo phạm. Đây cũng là vì cái gì? Bất quá linh đan sư đích hỏi anh. có thể tự tin nói ra chỉ cần tại Dung Châu, cho dù là Diệp gia cũng không dám ra tay với Trương Phi Bạch. Là mười đại gia tộc một trong Diệp gia, thực lực kia tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Nhưng dù vậy, Diệp gia cũng không dám chăng trợn, đi khiêu khích ba đại hoàng triều lập thành liên minh. Ấy, ai nói không phải đâu. Một bên Lôi trưởng lão, mặt già bên trên cũng đầy là vẻ hâm mộ. Mà xem như trong ba người trung nhân nhân, Vũ trưởng lão lại là một mặt đặc ý. Tuy nói, Trương Phi Bạch cũng không phải là đệ tử của hắn, cũng không phải mờ mịt điện đích chuyện. Nhưng chi mạch đệ tử Đó cũng là lệ thuộc vào mở mịt điện một mạch. Càng la bọn hắn đại chu hoàng triều một thành viên. Ha ha. Điều này nói rõ chúng ta mở mịt điện khí vận thị vượng. Vũ trưởng lão vẻ mặt tươi cười, càng xem Trương Phi Bạch càng là hài lòng. Đương nhiên, ba người bọn họ coi như nói chuyện, cũng không có quên nguyên bản chức trách. Trương Phi Bạch, lần này ngươi tại Nam Châu thi đấu phía trên biểu hiện cực kỳ ưu dị, thậm chí còn cầm tới đại hạ kim bảng đứng đầu. Nguyên vốn chuẩn bị ban thượng, đã không đủ phân đo. Cho nên, ba người chúng ta thương lượng một chút, từ ngươi tự mình nói ra điều kiện, chúng ta tất nhiên toàn lực thỏa mãn ngươi. Võ trưởng lão sắc mặt nghiêm, rất là nói nghiêm túc. Không sai, bất luận muốn cái gì ký pháp, cũng hoặc là là công pháp, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cho nên, ngươi muốn cái gì? Nói xong, ba người sáng ngời hữu thần nhìn xem Trương Phi Bạch. Trong đôi mắt tràn ngập tò mò. Nghe được ba vị trưởng lão lời nói, chúng quanh vô số người lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Khá lắm, thật sự là ban thượng tùy tiện tuyển. Đây cũng là tuyệt thế thiên kiêu đại ngộ sao? Thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Nghe vậy, Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên hâm mộ thần sắc, nhưng cũng cảm thấy bình thường, thật không có người vì vậy mà ghen ghét. Dù sao, Trương Phi Bạch triển hiện ra tiên phú, đây tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Vốn lần nên có đại ngộ như vậy. Một bên Lý Chỉ Thất, trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là hiếu kỳ. Nàng trong lòng cũng lạ rất muốn biết, Trương Phi Bạch đến cùng sẽ muốn dạng gì ban thưởng? Lúc này, trên mặt mọi người đều mặt lộ vẻ chờ mong. Trong lòng nhao nhao suy đoán, Trương Phi Bạch tiếp xuống lựa chọn là công pháp, vẫn là kỹ pháp, cũng hoặc là là linh khí. Dù sao Trước đó chiến đấu, để hắn hai kiện linh khí có thể đều bị nát. Muốn linh khí cũng là phi thường hợp lý. Về phần công pháp và kỹ pháp, mặc dù không biết lai lịch, nhưng tới đây có thể đều là thiên kiêu, đều có thể cảm nhận được, Trương Phi Bạch công pháp tu luyện cùng kỹ pháp, có vẻ như phẩm giai đều không thể so với lý trí thất kém. Với lại, lần này Trương Phi Bạch đoạt được đại hạ kim bảng đứng đầu, mờ mịt điện bên kia cũng không thiếu được, muốn thưởng một fan. Đến lúc đó, có thể sẽ có mạnh hơn công pháp bán thượng, về phần cường lực bí pháp hoặc là một chút thiên tài địa bảo, cái kia ngược lại là rất có thể Dù sao, hai thứ đồ này ai cũng không chê thiếu. Nghe được ba vị trưởng lão lời nói, Trương Phi Bạch lập tức hai mắt có chút sáng lên. Ban thưởng có thể tùy tiện chọn sao? Này cũng là rất không tệ. Thoáng trầm ngâm một chút, hắn lúc này mới lên tiếng nói, "Kỹ pháp cùng công pháp coi như xong, nếu là có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng muốn một chút Ước Linh Đan, còn có ta muốn đi Ba Châu đi một chuyến, không biết ba vị trưởng lão có thể hay không bảo vệ ta tiến đến." Trương Phi Bạch tiếng nói vừa ra, chỉ một thoáng, trên đấu trường tất cả mọi người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ước Linh Đan phẩm giai ngược lại không cao. Nhưng tác dụng của nó phi thường lạ thủ, chỉ có số ít người mới sẽ sử dụng đến. Cái này dẫn đến Ức Linh Đan trở nên chân quý bắt đầu. Tác dụng của nó cũng chỉ có một, đó chính là tại đạt tới Kim Đan tầng 9 đỉnh phong về sau, ức chế Kim Đan xuất hiện linh hóa. Bình thường chỉ có những cái kia có lòng tin có thể đột phá Kim Đan cực hạn tiên kiêu mới có thể phục dụng Ức Linh Đan. Nhưng loại này cấp tiên kiêu khác, đó là vô cùng hiếm thiếu. Cần điếu nhân yết, cái kia Ức Linh Đan số lượng tự nhiên là thiếu đi. Cái này cũng dẫn đến Ức Linh Đan biến đến vô cùng chân quý. Lấy Trương Phi Bạch cái tiên lực tiên tư chất Hắn muốn đột phá kim đan tự hạ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá để đám người không hiểu là, Trương Phi Bạch tại sao phải đi Ba Châu bên kia? Không nói trước cái khác, Ba Châu bên kia là đại tế vương hướng quyền sở hữu, càng là bái nguyệt giáo tổng giáo đan chỗ. Trương Phi Bạch làm mờ mịt điện chi mạch đệ tử, đột nhiên đưa ra muốn đi Ba Châu. Quả thực làm lòng người sinh nghi nghi ngờ. Phải biết, ba đại hoàng triều quan hệ trong đó, có thể chưa nói tới bao nhiêu ít. Lấy Trương Phi Bạch bực này nghịch thiên tư chất, thật muốn đi Ba Châu nửa bên. Vạn nhất bị người ám sát, đó cũng là được không bị mất. Huống chi Bây giờ Trương Phi Bạch còn giết diệp ra hai vị đích hệ tử đệ, cùng một vị tiên tại chi thứ tử đệ. Song phương quan hệ trong đó, chỉ sợ sớm đã là không chết không thôi đi. Cái này Trương Phi Bạch không nhanh tiến vào mờ mịt điện an tâm tu luyện, chờ đợi Thái Hư Thánh viện triệu hoán, ngược lại còn phải chạy đến ba châu bên kia. Cái này thật đúng là làm cho người không hiểu a. Nghe được Trương Phi Bạch yêu cầu, ba vị trưởng lão cũng không khỏi sửng sở. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Ước linh đàn ngược lại là không có vấn đề gì, mặc dù số lượng nhiều ít, nhưng hải cảng trong thành vẫn là có không thiếu. Choáng rừng một chút, Vũ trưởng lão nhìn xem Trương Phi Bạch, không khỏi khuyên nói một lần. Nếu là một chuyện khẩn cấp gì, vẫn là chờ tiến vào Thái Hư Thánh viện về sau, lại đi Ba Châu bên kia a. Hắn không chút nghi ngờ, lấy Trương Phi Bạch bực này yêu nghiệt tư chất, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số thế lực giám sát. Đừng liên không nói, vẹn vẹn diệp gia liền không vòng qua được đi. Lại thêm, lúc trước hắn đắc tội qua Triệu gia, còn có Liêu gia. Cái này cái nào không phải 10 trong đại gia tộc thành viên. Càng làm người đau đầu chính là Trương Phi Bạch trên người cái kia Kim Quang bí pháp, rất có thể chính là thượng cổ Thanh Hư phái Kim Quang chủ. Đây chính là thạch gia tổ tiên lưu truyền xuống không chọn vẹn bị pháp. Từng ấy năm tới nay như vậy, người thạch gia căn cứ không chọn vẹn kim công chú, hoặc là không cách nào căn bản nhập môn, hoặc là cũng chỉ có thể luyện thành 1-2 trọng. Mà từ trước đó, Trương Phi Bạch trỗi triển lộ ra kim quang đi xem. Cái kia chí ít cũng tại lục trọng trở lên. Như tình huống như vậy, người thạch gia làm sao lại ngồi yên? Tính toán một vòng xuống tới, mười gia tộc lớn nhất ở trong, Trương Phi Bạch một người đều nhanh đắc tội một nửa. Dưới tình huống như vậy, hắn còn muốn đi bà châu lăng lự? Cái kia không thể nghi ngờ là đem mình đặt ở lửa trên kệ đi nữa. Chương 372, ba vị trưởng lão lấy lòng. Ta nhất định sẽ đánh bạn ngươi." Đa Tạ Vũ trưởng lão hảo ý. Ý ta đã quyết. Đối với Vũ trưởng lão khuyên cáo, Trương Phi Bạch mỉm cười cảm tạ một cái, lập tức lại vẫn kiên trì nói: "Trước đây tại Dung Châu bên kia, hắn đem Diệp Lương Thần chém giết. Chờ ngại Diệp Lương Thần phạm vào kiêng kỵ, Diệp gia có lẽ còn có thể tự kiềm chế thân phận, hoặc là bị giới hạn đủ loại hạn chế, không thể toàn lực ra tay với Trương Phi Bạch. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt hai vị Diệp gia đại tân sinh thiên kiêu, đều gãy ở trong tay của hắn. Nghĩ đến Diệp gia lúc này, Đoán Trừng đã là nhanh muốn đi rồi. Thậm chí đang đi ra hải cảng thành về sau, bị người Diệp gia trấn môn, Trương Phi Bạch đều tơ không ngạc nhiên chút nào. Cũng chính là bởi vậy, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa tăng cường thực lực bản thân mới được. Tuy nói, có lão quỷ lá bài tẩy này nơi tay, Trương Phi Bạch đối Diệp gia ngược lại là một bao nhiêu ít e ngại, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có thể không nguyện ý dùng ra lá bài tẩy này. Có trời mới biết, lão quỷ tại tu vi phục hồi về sau, có hay không còn có thể bị khế ước có hạn chế. Cho nên, tại Diệp gia xuất thủ trước đó, Trương Phi Bạch nhất định phải đi thượng cổ Thanh hư phái di tích một chuyến, tìm kiếm liên quan tới Kim Quang Trú cùng lôi pháp truyền thừa. Lấy Kim Quang Trú bày ra uy năng, nghĩ đến đến lúc đó bảo mệnh không là vấn đề, mà Ba Châu chính là đại tề quyền sở hữu, càng là bái nguyệt giáo tổng giáo đàn chỗ. Lấy Trương Phi Bạch triển hiện ra tư chất, thế tất lại nhận mở mật điện cùng Đại Chu Vương triều song trọng chú ý. Như vậy, cho dù là có Bách Biến Tiên Huyền, nhưng bí mật tiến về Ba Châu cũng không phải rất an toàn. Mà dưới mắt, nếu có ba vị này trưởng lão bảo vệ, nghĩ đến tiến về Ba Châu bên kia, liền sẽ an toàn rất nhiều. Đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, là hiếm có cơ hội. Như thế không có vấn đề gì. Mắt thấy hắn kiên trì, ba vị trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái, liền đáp ứng xuống. Cái này đối với bọn hắn ba người mà nói, thật không xem như chuyện đại sự gì. Chỉ là hai cái này yêu cầu thêm bắt đầu, cũng không tính quá trân quý. Còn có thể cho Trương Phi Bạch dạng gì ban thưởng, bổ sung một cái mới được. Hải cảng thành địa vị, mặc dù rất là đắc thủ. Các loại chân bảo cũng không ít, nhưng đối với Trương Phi Bạch loại tầng thứ này thiên kiêu tới nói, cơ bản không có gì tác dụng quá lớn. Phan suy nghĩ một chút, bọn hắn vậy mà hơi lung tung một chút. Suy nghĩ một phen về sau, Vũ trưởng lão nhớ tới trước đó nghe được một cái chuyện, lập tức hai mắt không khỏi sáng lên. Liêu gia phản bội chạy trốn chi mạch đệ tử, Liễu Dạ Khê là Trương Phi Bạch sư tỷ. Từ cửa thành bộ phát sự kiện nhìn lại, quan hệ giữa hai người, tựa hồ có chút không tầm thường a. Mà Liễu Dạ Khê cùng Liêu gia ở giữa, lại cũng không là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Từ ba người ra mặt điều đình, hơn phân nửa vẫn có thể tránh cho Trương Phi Bạch cùng Liễu gia ở giữa xung đột trực tiếp. Nghĩ tới đây, Vũ trưởng lão trên mặt không khỏi hiện lộ ra mỉm cười. Về phần Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê ở giữa, cụ thể có quan hệ ra sao? Vậy căn bản không trọng yếu. Phi Bạch, trước đó cái kia Liễu Dạ Khê là sư tỷ của ngươi a? Vũ trưởng lão mắt sáng lên, nhẹ giọng nói ra. Nghe nói như thế, bên cạnh Lưu trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão chỉ là hơi sửng sở, lập tức liền kịp phản ứng. Ân, Liễu sư tỷ cùng ta, cùng là thuần dương cung đệ tử. Nghe vậy, Trương Phi Bạch không khỏi khẽ giật mình. Cái kia nghĩ đến ngươi cũng biết, ngươi vị kia Liễu sư tỷ cùng Liễu Dạ ở giữa ân oán a. Choáng dựng một chút, Vũ trưởng lão mặt mang nụ cười nói, cần chúng ta hỗ trợ sao? Nghe nói như thế, Trương Phi Bạch ý niệm trong lòng bách chuyển ngắn gãy. Hắn mặc dù không rõ ràng, Liễu Dạ Khê cùng Liễu Dạ ở giữa, đến cùng có dạng gì ân oán. Nhưng từ Vũ trưởng lão trong giọng nói, không khó nghe ra trong đó phiền phức không nhỏ. Đã ba vị trưởng lão nguyện ý ra mặt giải quyết việc này, Trương Phi Bạch từ không gì không thể. Bên kia phiền phức ba vị trưởng lão. Không do dự, hắn liền lập tức chắp tay nói: "Ha ha, đều là chuyện nhỏ." Gặp đây, Vũ trưởng lão cũng không khỏi thở dài một hơi. Bên cạnh hai vị trưởng lão mặt bên trên cũng đầy lá tiêu dung. Mặc dù Người chung quanh một quá nghe rõ ràng nội dung cụ thể, nhưng mơ hồ trong đó, hơn phân nửa cũng có thể đoán ra một chút. Có vẻ như Trương Phi Bạch suy tỉ, Liễu Dạ Khê là người của Liễu gia. Ma nàng cùng Liễu gia ở giữa có mâu thuẫn gì? Ba vị trưởng lão chủ động đưa ra, muốn hóa giải chuyện này. Nghe đến đó, tất cả mọi người cũng không khỏi một trận chận chận mắt hốt hồn. Dạng này cũng có thể. Đây rõ ràng là ba vị trưởng lão tại hướng Trương Phi Bạch lấy lòng. Bất quá ngược lại cũng bình thường. Lấy Trương Phi Bạch bày ra yêu nghiệt tư chất, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả, cũng sẽ vì đó động dung. Nếu là hắn nguyện ý chủ động thuộc về nào đó cái thế lực lợi nói, cho dù là Diệp gia dạng này sinh tử đại địch, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa giải. Cười đem Trương Phi Bạch mời đến Diệp gia. Đây cũng là Tuyệt Thế Yêu Nghiệt Đại Ngộ A. Trong lòng bọn họ vô cùng cảm khái, nhao nhao hâm mộ nhìn xem Trương Phi Bạch. Mà tại những người này bên trong, Liễu Dạ Khê trên mặt thì bao hàm lấy kinh ngạc cùng kích động. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, càng là tràn đầy vô tận cảm kích. Lần này, nàng tuy nói thành công tiến vào Đại Hạ Kim Bảng bên trong, nhưng muốn đạt thành trong lòng mục đích, còn nhất định phải muốn đi vào Thái Hư Thánh viện về sau mới được. Mà bây giờ, bởi vì Trương Phi Bạch nguyên nhân, Liễu Dạ Khê tức đều không thể tiến vào Thái Hư Thánh viện bên trong, cũng có thể đem mẫu thân mình phần mộ di chuyển đi ra. Vậy làm sao có thể không cho nàng cảm kích không thôi? Rất nhanh, ba vị trưởng lão dựa theo đại hạ kim bảng thứ tự, đem tương quan ban thưởng dần dần cấp cho cho các vị tiên tiêu nhóm. Đương nhiên, bọn hắn lấy được ban thưởng, coi như so ra kém Trương Phi Bạch, có thể tự do đưa ra yêu cầu. Phần lớn đều là đến từ hải cảng trong thành bảo khố, ban thưởng cũng đều không kém. Đợi đến tất cả ban thưởng đều cấp cho hoàn tất, Nam Châu thi đấu cũng như thế, chính thức kết thúc. Rất nhanh, chúng vị khán giả cũng nhao nhao rời sân. Đại hạ kim bảng bên trên các vị tiên tiêu cũng theo đó nghỉ ngơi đi. Trước lúc rời đi, Lý Chỉ Thất nhìn thật sâu một chút Trương Phi Bạch. Một đôi mắt đẹp bên trong, thiêu đốt lên tràn đầy triền ý. Tuy nói lần này bại hoàn toàn cho Trương Phi Bạch, nhưng làm đại hạ châu thứ nhất tiên tiêu, nàng cũng sẽ không cứ như vậy nhục chí. Tương phản, hồi lâu chưa từng xuất hiện triền ý, liên tục không ngừng từ Lý Chỉ Thất trong lòng hiện ra đến. Không biết bao nhiêu năm, nàng đều chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Lần này Trương Phi Bạch xem như triệt để đem lý trí tất trong lòng lẳng háo thắng, cho kích phát ra. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Rất là nghiêm túc buông xuống một câu về sau, nàng liền quay người rời đi. Sau đó, nhờ vào Trương Phi Bạch hành không xuất thế tuyệt cường biểu hiện, ba vị trưởng lão đem hắn an bài tại một tòa xa hoa vô cùng đại biệt viện bên trong. Vô luận là không gian, còn là đồng độ linh khí đều là số 1. Ma Dung Châu một đám tiên kiều cũng rời chuyển qua mặt khác một chỗ, tương đối tốt trong sân. Về phần Liễu Dạ Khê, tại chân thành cùng Trương Phi Bạch sau khi nói cảm ơn, Nàng liền đi tìm tìm Lý Chỉ Thất. Tại tuổi nhỏ thời điểm, hai người thế nhưng là không có gì giấu nhau tốt khuyên mật. Bây giờ mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng lẫn nhau ở giữa tình cảm, nhưng không có trở thành nhạn. Tại an bài xong một đám việc vặt về sau, Vũ trưởng lão lần nữa tìm tới cửa. Đây là ngươi muốn thượng phẩm ức linh đan, hết thể mời hai mai, hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng. Nghe vậy, Trương Phi Bạch rất là mừng rỡ tiếp nhận đi. Chương 373, Nữ hoàng ban thượng, Nam Châu chấn động. Đa Tạ Vũ trưởng lão, đem 12 mai thượng phẩm ức linh đan thu hồi đến. Trương Phi Bạch chắp tay nói tạ dưới, "Ứng làm, cái này bản liền là của ngươi ban thượng." "Vất quá, vẹn vẹn chỉ là những phần thượng này, làm đại hạ kim bảng đứng đầu, đến cùng vẫn là thiếu một chút." Vũ trưởng lão cười cười, lập tức liền tiếp tục nói, "Phi bả gia, nữ hoàng bệ hạ nghe nói chuyện của ngươi về sau, thế nhưng là tướng làm cao hứng, có thể đặc cách ngươi tiến về vương triều trong tàng kinh các, tùy ý xem hết thảy công pháp và kỹ pháp." Tại Nam Châu thi đấu về sau, hắn trước tiên liền báo lên. Lam Mờ Mị Mịt điện chi mạch, Thuần Dương cung đệ tử Trương Phi Bạch, nhất cử đoạt được Nam Châu thi đấu đứng đầu. Cái này có thể cho Đại Chu Vương triều lớn không thiếu mặt mũi. Mà chi cho nên sẽ có, như thế phần thượng phong phú. Đó là bởi vì mở mật điện đương nhiệm điện chủ, Võ Như Ý. Chính là đương kim Đại Chu Vương triều, nữ hoàng Bệ Hạ Vũ Thiên hơi nữ nhi. Trước đó không lâu, Võ Như Ý mới vừa vận tiếp nhận mở mật điện điện chủ. Bây giờ liền chi mạch bên trong, liền ra một cái viễn siêu lý chỉ thất tuyệt thế thiên tiêu, trường phi bạch. Tuy nói ở trong đó, cùng Võ Như Ý không có quan hệ chút nào. Nhưng cái này nhưng cũng đè trên người nàng áp lực, lập tức giảm bất không thiếu. Điện chủ cũng lên tiếng, Phí Bạch ngươi nếu là có gì cần cũng có thể nói ra." Thoáng dừng một chút, Vũ trưởng lão còn nói thêm, "Đa tạ nữ hoàng bệ hạ cùng điện chủ hậu ái." Nghe vậy, Trương Phi Bạch cũng không có khách khí, trực tiếp liền tiếp nhận. Tuy nói dưới mắt hắn có thể nghiền ép lý trí triệt thất, nhưng cùng những cái kia thế lực cao cấp thiên kiêu so sánh, công pháp hắn tu luyện cùng ký pháp đều có vẻ không bằng. Thiên giai hạ phẩm công pháp và ký pháp, đối tại bình thường tu sĩ tới nói, vậy dĩ nhiên là mong muốn mà không thể thành tựu đại. Nhưng đối với những cái kia đỉnh cấp thế lực tới nói, nhưng vẫn là thoáng kém chút ý tứ. Tại thiên giai bên trên là đạo giai, toàn bộ trong giới tu hành chỉ sợ là một bao nhiêu ít, mà thiên giai thượng phẩm cùng cực phẩm cấp bậc công pháp cùng kỹ pháp, mặc dù cũng tương tự rất hiếm thiếu, nhưng các đại đỉnh cấp thế lực bên trong, nhiều thiếu vẫn có một ít. Như có thể đi vào đại chu vương triều trong tàng kinh các, thiên giai cực phẩm không dám nói, nhưng thiên giai thượng phẩm, Trương Phi Bạch còn có thể tiếp xúc đến. Mà đồng thời, lúc trước trong chiến đấu, Thu thủy cùng Kim Tiền cánh ba tay, toàn bộ đều vỡ nát. Hắn tự nhiên cũng cần muốn tìm thích hợp linh khí. Tuy nói có kim quân chủ, Trương Phi Bạch cho dù là tay không tấc sắt, cũng vẫn như cũ cường hành vô cùng, nhưng có linh khí nơi tay, thực lực tự nhiên sẽ căn mạnh. Gặp đây, Vũ trưởng lão cũng không có tiếp tục phái dạy, quay người rời khỏi nơi này. Tại Vũ trưởng lão rời đi về sau, Trương Phi Bạch liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lão quỷ. Sau một khắc, liền có một sợi khói đen xông ra. Trước đó trên lôi đài, tiểu hắc nuốt ăn bốn đầu sư vương, bây giờ đang ở vào ngủ say bên trong. Cái này cảnh giới hộ vệ trách nhiệm, tự nhiên liền rơi xuống lão quỷ trên thân. Đừng cho người quấy rầy ta. Đạt được phân phó, lão quỷ không dám thất lễ lập tức liền ẩn vào trong bóng tối, thời khắc cảnh giác cả tòa sân nhỏ động tĩnh. Đem so với trước, hiện tại lão quỷ nhưng lại muốn an phận rất nhiều, nhất là tại được chứng kiến, Trương Phi Bạch cái kiên nhẫn tốc độ phát triển. Lúc trước vừa mới gặp mặt thời khắc, lão quỷ thế nhưng lại nhớ kỹ, Trương Phi Bạch mới bất quá mới vào đàn đạo. Mà bây giờ, mới quá khứ bao lâu thời gian, hắn liền lại nhưng đã là một vị kim đàn sư. Thực lực tướng so với quá khứ, không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Như thế chuyện bất khả tư nghị thực, để lão quỷ cảm thấy thật sâu rung động. Như trước khi nói nó còn có chút ít không phục, trong lòng còn có một số tính toán nhỏ nhặt, nhưng bây giờ, những này toàn đều đã tiêu tán không thấy. Nói đùa, không bố như thế đến nghịch thiên tốc độ phát triển, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đủ gặp phải thời kỳ toàn thịnh lão quỷ. Loại này kinh thế hại tộc tứ chất, trực tiếp liền đem lão quỷ cấp chấn trụ. Soạt. Đối với lão quỷ suy nghĩ, Trương Phi Bạch cũng không có thời gian để ý tới. Thiện tay vung lên, lập tức, liền có một đống lớn thượng phẩm linh thạch, bày khắp toàn bộ tu hành tinh thất. Đây đều là đi qua chất lọc sau linh thạch. Cứ việc lôi đại chiến phía trên, Trương Phi Bạch cơ bản đều là nghiền ép đối thủ, nhưng từng trang đại chiến xuống tới, hắn tiêu hao cũng không thiếu, nhất là cuối cùng cùng với Lý Chí Thất kỳ chiến, càng đem toàn thân linh lực đều tiêu hao hơn phân nữa. Pháp Thiên Tượng Địa cùng Kim Quang Trú hai đại bí pháp vi năng, vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Hao lại là có thể xứng tính cùng. Nhất là Pháp Thiên Tượng Địa, so lôi pháp còn nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây cũng chính là Trương Phi Bạch luyện được 10 cái kim đan. Tự thân linh lực không chỉ có quần quẫn như biển, càng là vô cùng thuần ý. Lúc này mới có thể đem Pháp Thiên Tượng Địa thuận lợi kích phát. muốn đổi làm bình thường tu sĩ, đừng nói là kim đàn sư. Liên lạc nửa bước linh tiên cảnh cường giả, cũng sẽ ở kích phát bí pháp trong nháy mắt, bị rút khô toàn thân linh lực. Đến lúc đó, chỉ sợ còn không có đối với địch nhân tạo thành tồn thế gì, mình trước hết trở thành thây khô. Oành! Cả phòng thượng phẩm linh thạch, thoáng một cái phát. Trong khoảnh khắc, liền có vô tận nồng đậm linh vụ phun ra ngoài. Gặp đây, Trương Phi Bạch lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Thính tâm nhắm mắt, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện ở trong. Gần như trong nháy mắt, nồng đậm tới cực điểm linh vụ, đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Giống như thôn tính như nước biển, vô cùng vô tận linh vụ, chen chúc tiến vào trường phi bạch trong thân thể. Mà liên tại hắn đắm chìm ở lúc tu luyện. Lần này năm châu thi đấu bên trên tin tức cũng bị lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số người chấn động theo không thôi. Nhất là Diệp Tu Kiệt bị chém giết, cùng Lý Chỉ Thất chiến bại, càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. TT, cái này gọi trường phi bạch đến cùng là loại gì? Thậm chí ngay cả Diệp gia nhị thiếu gia cũng dám chém giết. Diệp Tu Kiệt tính là gì a? Phải biết liên bá bảng đại hạ kim bảng mấy năm Lý Chỉ Thất cũng đều bị hắn cho đánh bại. Nào chỉ là đánh bại a. Nghe nói vẫn là nghiền ép đâu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này Trương Phi Bạch lại là dung châu người, với lại nghe nói ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới đâu. TT. Điều đó không có khả năng a. Thiên hạ này tại sao có thể có khủng bố như thế tới cực điểm người? Như thế chiến tích kinh khủng, chỉ sợ từ xưa đến nay đều chưa từng từng có a. Kinh khủng. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Lúc nghe Trương Phi Bạch kinh khủng chiến tích sau, không chỉ có là năm châu vô số các tu sĩ rung động không thôi, liền ngay cả các đại thế lực cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nào nào đem ánh mắt rơi vào Trương Phi Bạch vị này đột nhiên ngoi đầu lên tuyệt thế thiên kiêu. Những ngày đỉnh cấp thế lực từ khi thượng cổ đại phá diệt về sau, vẫn kéo dài đến nay. Mà tại nhiều năm như vậy thời gian, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có vị nào tiên kiêu có thể tại không đến 20 tuổi thời điểm, làm đến như Trương Phi Bạch như vậy kinh thế hai tục. Nhưng nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vẫn là Trương Phi Bạch xuất thân. Nếu là các đại thế lực cao cấp bổ dưỡng ra được, cái kia còn còn đỡ. Nhưng hắn lại là mờ mịt điện một cái nhỏ chi mạch đệ tử. Càng khiếp sợ chính là Tại Dung Châu loại kia linh khí mỏng manh, tu hành vật tư ít đòi hoàn cảnh hạ. Trương Phi Bạch còn có thể làm được thành tựu như thế. Cái này không thể không khiến người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chương 374, rung động Dung Châu. Thu hoạch. Dung Châu, thuần Dương cung. Cái gì? Luôn luôn tự xưng là Băng Thái Sơn mà không biến sắc địch hoài anh, lập tức không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhìn lên trước mặt Lý Vong Sinh hư ảnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Thương thế của hắn mới vừa vặn khép lại, liền liền nhận được đến từ Đại Hạ Châu bên kia tin tức. Trương Phi Bạch đoạt được năm châu thi đấu thứ nhất. tự lẩm bẩm ở giữa, Địch Hoài Anh trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Ta liền biết hắn có thể mang đến to lớn kinh hỉ. Choáng dựng một chút, mắt thấy Lý Vong Sinh còn nói ra suy nghĩ của mình. Thế là, liền tiếp theo dò hỏi, còn có cái gì? Diệp gia hai vị thiên kiêu, Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt, đều bị Phi Bạch cho xem giết. Lý Vong Sinh cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp liền nói ra. TT. Tiểu tử này thật đúng là dám làm a. Nghe vậy, Địch Hoài Anh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm Tuần Dương cung chi chủ, hắn làm sao có thể không biết, Diệp gia là một loại gì tồn tại. Liên tiếp hai vị Diệp gia giáp gia đích hệ tử đệ, còn có một vị thiên tài chi thứ tử đệ, chết tại Trương Phi Bạch trong tay. Cái này Diệp gia sợ rằng sẽ nổi điên a. Dung Châu bên này cũng là không cần lo lắng. Vị giới hạn đủ loại hiệp nghị, cái khác tứ đại châu thế lực là không thể bước vào nơi này. Cho nên, cho dù biết rõ Trương Phi Bạch là thuần dương cung đệ tử, Diệp gia cũng không có khả năng đến Dung Châu bên này đối thuần dương cung tiến hành trả thù. Bằng không, không nói trước mở mật điện cũng không phải dễ chơi. Liên La Diệp gia có ý nghĩ này, cũng sẽ ở trong mắt nhận ba đại vương chiếu cảnh cáo. Chỉ bất quá trên ở Đại Hạ Châu Trương Phi Bạch, sợ là gặp nạn rồi. Nghĩ tới đây, Địch Hoài Anh trong lòng không khỏi dâng lên một trận lo lắng. Lập tức, hắn liền nghĩ tới trước đó, Trương Phi Bạch nghe thấy âm thần tôn giả lúc phản ứng. Không hiểu, Địch Hoài Anh vậy mà không có lo lắng như vậy. Còn có cái gì, ngươi cùng nhau nói ra đi. Lấy lại tinh thần, mắt thấy Lý Vong Sinh còn có lời nói dáng vẻ, hắn không khỏi rất lạ dứt khoát nói ra. Phi Bạch, hắn đánh bại Lý Chỉ Thất, trở thành đại hạ kim bảng đứng đầu. Cho dù là hiện tại, đề cập chuyện này thời điểm, Lý Vong Sinh vẫn vẫn là có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lúc nào bọn hắn dung châu xuất thân tu sĩ, vậy mà cũng có thể làm đến bước này. Quả nhiên là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi a. Mà tại tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Địch Hoài Anh lúc này liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong con mắt không được chấn động kịch liệt lấy, miệng có chút mở ra, trên mặt thần sắc tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo Hải lão, Trương Phi Bạch, vậy mà có thể đánh bại Lý Chí Thất. Cái này cái này, Lý Chí Thất mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn, vẹn từ nghe đồn rằng, cũng chỉ có thể nhìn lén một hai. Liên đã biết những cái kia chiến tích, Hắn đích hỏi anh để tay lên ngực tự vấn lòng, cũng không phải đối thủ của nàng. Nguyên bản hắn coi là, Trương Vi Bạch có thể đi vào đại hạ kim bảng 10 vị trí đầu, liền đã phi thường không tầm thường. Kết quả lại không nghĩ tới, kinh hỉ là liên tiếp đến. Đầu tiên là chém giết đại hạ kim bảng thứ 3 Diệp Tu Kiệt, sau đó càng là nhất cử đem bá bảng đại hạ kim bảng mấy năm lý chỉ thất, cũng đánh bại. Cái này, trong lúc nhất thời, Địch Hoài Anh lồng ngực chập trùng không ngừng, trên mặt thần sắc càng là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Thật, hắn cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ. Như thế không hợp tối thượng tới cực điểm sự tỉnh, vậy mà lại là thật. Xem ra từ đầu đến cuối, Địch Hoài Anh đều vẫn là đánh giá quá thấp Trương Phi Bạch Tiên Phu a. Ha ha, yêu nghiệt như thế tiên phú, nghĩ đến tiến vào Thái Hư Thánh viện, sợ là không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thoải mái cười to. Gần đã qua vài năm, Dung Châu tu sĩ có thể đi vào thánh viện bên trong, đây là lần đầu. Cho nên, cơ hội tại thuần dương cung tu được tin tức đồng thời. Liên quan tới Trương Phi Bạch tại Nam Châu thi đấu bên trên tin tức, cũng lại lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng truyền bá ra. Trong khoảnh khắc, Dung Châu vô số tông môn cảm thấy rung động hoảng sợ. Trong lòng tại cùng có Vinh Nghiên đồng thời, cũng ở trong tối tử may mắn. Còn tốt bọn hắn không có trêu chọc đến Trương Phi Bạch. Bằng không mà nói, nghĩ đến hiện tại đã là vạn kiếp bất phục đi. Mà xa trong góc thương sơn phái, nghe được Trương Phi Bạch tương quan tin tức, càng là trực tiếp liền sôi trào bắt đầu. Toàn tông trên dưới, vui mừng khôn xiết. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, mấy ngày liền thoáng một cái đã qua. Liên quan tới năm Châu chấn động sự tình, đang chìm trong tu luyện Trương Phi Bạch, tự nhiên là không thể nào biết đến. Lúc này ở bên cạnh hắn, đã bao trùm một tầng thật dày cho bụi, mà những ngày cho bụi đều đã từng là thượng phẩm linh thạch. Cứ việc thông qua chất lọc, có thể tu vi của hắn phi tốc tăng vọt bắt đầu. Nhưng mỗi một lần cùng cường địch kịch chiến, cũng có thể để Trương Phi Bạch thực lực phát sinh to lớn biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu. Chen. Trương Phi Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang bạ phát. Hô. Chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nam Châu thi đấu phía trên, Luân phiên kích chiến, cũng làm cho hắn trong lòng có không ít cảm lộ. Bởi vậy, trong tu luyện tự nhiên có không ít thu hoạch. Ba thành pháp tướng chi lực. Không sai. Không sai. Thoáng hoạt động một chút gân cốt tay chân, Trương Vi Bạch nhẹ giọng tự nói một cái. Không chỉ có như thế, trên người hắn tu vi càng là đột phá đến Kim Đan tầng 2. Lúc này, nếu là lại giao đấu lý trí thất lời nói, Trương Vi Bạch đều không cần phát động pháp thiên tượng địa, liền đủ để đem đánh bại. Dưới mắt, Thái Hư Thánh viện còn chưa tới mở ra thời điểm. Hắn còn có không thiếu thời gian, có thể tiếp tục tu luyện. Vừa vặn Có thể kiếm kê một cái, trước đây chém giết địch nhân mà thu được chiến lợi phẩm. Vô luận là Triệu Cao Kiệt, vẫn là Diệp Tu Kiệt, thậm chí là Diệp Thanh, đều là xuất thân 10 con em của đại gia tộc. Cùng bình thường tu sĩ so sánh, cái kia thân gia tự nhiên là vô cùng phong phú. Ba cái trong nhẫn chứa đồ, vẹn vẹn là linh thạch cũng không biết bao nhiêu ít. Càng làm cho người rung động chính là, tại những linh thạch này bên trong, kém nhất cũng là trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch càng là nhiều vô số kể. Liên la cực phẩm linh thạch cũng có mấy văn mai. Về phần cái gì khác đáng dự, thiên tài địa bảo, linh khí loại hình càng là nhiều vô số kể, mà những này hiện tại đều thành chương phi bạch đồ vật. Nhìn lên trước mặt hào quang sáng chói bảo vật, ý niệm trong lòng liền lạ một trận chớp động. Chớp lọc, hoa mỹ quang huy long lảnh, vạn lần chớp lọc phát động. Chỉ một thoáng, một trận kinh khủng linh quang đột nhiên nở rộ ra. Vô cùng vô tận linh vụ, lập tức chen chúc mà đến. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, vô luận là linh thạch, vẫn là cái gì khác bảo vật, đều vượt qua mấy cái cấp bậc. Trong đó biến hóa lớn nhất, là muốn thuộc vô số linh thạch. Tại vạn lần chớp lọc phía dưới, vô luận là chu phẩm, vẫn là thượng phẩm linh thạch đều biến thành cực phẩm linh thạch. Khác biệt chính là từ trung phẩm linh thạch tuấn thăng mà đến cực phẩm linh thạch, cái đầu ngược lại là rất nhỏ. Thượng phẩm linh thạch cái đầu hơi lớn, mà cực phẩm linh thạch tại trải qua vạn lần chất lọc về sau, nhìn qua ngược lại là không có thay đổi gì. Nhưng chỉ cần sử dụng về sau, liên liên có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa linh khí vô cùng thuần túy. Với lại, linh khí bị tiêu hao sạch sẽ, hồi phục tốc độ trở nên nhanh hơn. Cảm nhận được điểm này, Chu Phi Bạch thoáng thử một chút. Chương 375, tu vi đột phá, 12 long chi lực. Cái này tốc độ khôi phục Thật đúng là có đủ kinh người a. Cảm nhận được trước mặt cực phẩm linh thạch biến hóa, Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một chút. Cực phẩm linh thạch, tại linh khí hao hết về sau, cần mấy tháng mới có thể lần nữa tràn đầy linh khí. Mà những này vốn là từ cực phẩm linh thạch, chất lọc mà đến cực phẩm linh thạch, lại căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy. Vẹn vẹn chỉ cần mấy ngày, liên liên có thể hoàn toàn khôi phục lại. Với lại, trong đó ẩn chứa linh khí, cũng là vô cùng thuần túy. Có những này cực phẩm linh thạch tại. Về sau Trương Phi Bạch thời gian tu luyện, cũng không cần thành đống thành đống trải rộng ra linh khí. chỉ cần xuất ra mấy vạn mai cực phẩm linh thạch, liền hoàn toàn đầy đủ. Bang vào số lượng khủng lồ như thế cực phẩm linh thạch, hắn lúc này, mặc kệ ở đâu đều có thể tu luyện. Căn bản cũng không cần cố kỵ, xung quanh nồng độ linh khí. Đang cảm thán về sau, Trương Phi Bạch liền đem những vật này, toàn bộ đều phân loại cất kỹ. Lập tức, đưa tay hơi giao đạo một cái. Hơn mấy chục mai quan đoàn, liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Những này quan đoàn tự nhiên là từ Triệu Cao Kiệt, Diệp Thanh, còn có Diệp Tu Kiệt trên thân tụ tập lấy ra. Nếu không phải bốn đầu sư vương bị tiểu hắc nút trừng. Lúc này, những này quan đoàn Còn có thể lại nhiều tốt nhất mấy cái đâu. Cái này muốn lúc trước, Trương Phi Bạch tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng. Chỉ là hiện tại, hắn căn bản cũng không để ý. Bất quá chỉ là 4 đầu sư vương thi thể mà thôi, mặc dù vô cùng trân quý, nhưng cuối cùng còn không phải thập bát linh. Có thể làm cho tiểu hắc thực lực nhanh chóng tăng lên, cái kia cũng không có lãng phí. Nhìn lên trước mặt trôi nổi trung sáng, Trương Phi Bạch rất nhanh liền làm xong phân loại. Đầu tiên, phải xử lý tự nhiên là linh khí quan đoàn. Không chút do dự, hắn trực tiếp liền đem ba cái linh khí đoàn hấp thu. Tại linh khí đoàn biến mất trong nháy mắt, Trương Phi Bạch quân thân lập tức liền bạo phát ra một trận vô cùng khí thế kinh khủng. Gần như trong nháy mắt, liền đem tu hành trong tinh thất đồ vật trực tiếp nát thành bột mịn. May cái này đại hào chỗ ở hết thảy trận pháp đều là từ linh tiên cảnh cường giả bố trí. Bằng không, chỉ sợ sẽ tại trong quẩn khắc, liền trực tiếp sụp đổ. Theo ba cái linh khí đoàn nhập thể, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy có vô cùng vô tận linh lực, giống như vô lượng biển cả, liên miên không dứt tại thể nội hiện ra đến. Không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng toàn lực vận chuyển tự thân linh lực. Liên tựa như thôn tính Bắt đầu tốc độ cao nhất luyện hóa bắt đầu. Vô cùng quần quần linh lực, giống là liên miên bất tuyệt thào thiên cự lãng. Tại Chương Phi Bạch trong cơ thể mãnh liệt mạnh bái. Soạt. Theo tự thân linh lực lao nhanh. Những cái kia tràn vào linh lực, lấy tốc độ nhanh nhất tại bị luyện hóa. Sau đó, không ngừng lớn mạnh tự thân linh lực. Trong khoảnh khắc, Chương Phi Bạch khí tức trên thân liền tăng đột bắt đầu. Từ kim đan tầng 2, tầng 2 đỉnh phong, 3 tầng, 4 tầng, mãi cho đến 5 tầng đỉnh phong. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Trọn vẹn tăng lên có 3 tầng nhiều. Cái này có thể tuyệt đối đừng lại thiếu, cùng trước đó không giống nhau. Theo Trương Phi Bạch tu vi, càng phát cường hãn, cho dù là hấp thu linh khí đoàn, tu vi tăng lên biên độ cũng sẽ không giống lấy trước như vậy khoa trương. Ngoại trừ Triệu Cao Kiệt bên ngoài, May Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt hai người đều là thực sự tiên tiêu. Nếu không, nhưng không cách nào tăng lên nhiều như vậy, khả năng chỉ có thể tăng lên một tầng cũng có nói. Hô, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Trương Phi Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được tự thân tu vi tăng lên, khóe miệng cũng dương lên vẻ mỉm cười. Bất quá lập tức Hắn liền bình phục sự hoan hỉ trong lòng, tu hành cái này thời gian dài, tu vi tăng lên cố nhiên để cho người ta mừng rỡ không thôi, nhưng cũng không thể bởi vậy liền thỏa mãn, từ từ con đường tu hành có thể còn dài mà. Qua trong giây lát, chư phi bạch tạp niệm trong lòng liền bị tiêu trừ. Lập tức, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi xuống khí huyết quang đoàn phía trên. Trong đó vẫn là Triệu Cao Kiệt cái kia một đoàn, nhất là yếu ớt. Không có cách nào. Mặc dù Triệu Cao Kiệt chỉ là đại hạ kim bảng vị trí cuối vị kia, cùng Diệp Thanh Diệp tu kiệt bực này thiên kiêu, tự nhiên là một pháp tướng sách tình luận. Đối với cái này Trương Phi Bạch cũng là không chề, chân kiến thịt cũng là thịt, điều chỉnh tốt trạng thái, không có một chút do dự. Hắn liền lập tức đem ba cái khí huyết quang đoàn trực tiếp cho hấp thu. Ầm ầm. Sau một khắc, nửa thực chất hóa khí huyết lang yên lập tức bay lên. Trương Phi Bạch trên người cơ bắp đột nhiên mạnh trướng. Trong nháy mắt, thân hình của hắn liền biến lớn hơn một vòng không ngừng. Vô cùng tinh khủng khí huyết, không ngừng quần quật lấy. Cơ hồ không đầy một lát, liền đem ba cái khí huyết quang đoàn cho trực tiếp hấp thu. Chỉ một thoáng, nguyên bản đạt tới hư đan cảnh cực hạn khí huyết, lập tức liền lập tức Đột phá đến kim đăng kỳ, vốn là khổng lô khí huyết lang yên, lập tức cũng đột nhiên bành trướng bắt đầu, biến lớn không chỉ gấp đôi, rống rống. Cùng lúc đó, tu hành trong tính thất, vang lên chân chính long ngâm gào thét. 10 đạo thần long hư ảnh hiện lộ ra, mà theo khí huyết bành trướng, lập tức liền lại có 2 cái thần long hư ảnh trống rống xuất hiện. Lúc này, Trương Phi Bạch Thình Lình đã đột phá đến 12 long chi lực. Như lúc này, hắn kích phát pháp thiên tượng địa, chỉ sợ vẹn vẹn là lực lượng, liền sẽ bành trướng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ho ho, cái liệt lăn lộn khí huyết lang yên rất nhanh liền liền bình ổn lại. Lúc này, Trương Phi Bạch cũng vừa tốt mở hai mắt ra, chập chập lại tăng cường lượng long chi lực, duỗi tay nắm chặt dưới, khoe miệng của hắn lập tức giơ lên một tia đường cong. Trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Nhưng rất nhanh, Trương Phi Bạch liền đem mừng rỡ bình phục xuống tới. Cứ việc lần này thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ, có thể có thể xứng tại cùng tuổi đoạn bên trong, không, thậm chí là đàn đạo tu sĩ bên trong, lại vô địch tay tồn tại. Chỉ bất quá, dưới mắt Trương Phi Bạch đích nhân, cũng không phải đàn đạo tu sĩ, mà là linh tiên cảnh cường giả, thậm chí là âm thần tôn giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, còn xa xa không đủ để đối diện với mấy cái này tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch mới có thể đưa ra đề hải cảng thành cái kia ba vị trưởng lão, bảo vệ hắn đi ba châu bên kia. Nếu nói giết Diệp Lương Thần về sau, hắn cùng Diệp gia ở giữa, còn có như vậy một kia hỏa hoán chỗ trống. Dù sao, chuyện này từ đầu tới đuôi, có thể đều là Diệp Lương Thần chọ lên. Hơn nữa còn trái với ba đại vương triều hiềm nghi, ý đồ bằng vào ma thần chi lực, thống trị toàn bộ dung châu. Việc này nếu thật thành công, Diệp Lương Thần cũng không sống nổi. cho dù Dung Châu lại thế nào suy bại, ba đại vương triều cũng sẽ không để người khác thống trị nơi này. Nhưng ở đem Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt đánh giết về sau, Trương Phi Bạch cùng Diệp gia ở giữa, là lại không chỗ rảnh hở. Song Vương nhất định ngã xuống một phương mới được. Tại như thế tình thế nguy hiểm phía dưới, mặc dù hắn có Bách Biến Thiên Huyền nơi tay, nhưng cũng cũng không an toàn. Dù sao ai biết những cái kia đại thế lực bên trong, có cái gì thần kỳ bí pháp có thể truy tung đến tung tích của hắn. Vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Nếu có thể tại thượng cổ Thanh hư phái di tích bên trong, tìm tới kim quang chú cùng lôi pháp truyền thừa, Đến lúc đó, lại trốn vào Thái Hư Thánh viện đi tu luyện. Các loại Trương Phi Bạch lần nữa lúc đi ra, tự nhiên cũng liền không lo lắng, diệp ra uy hiếp. Đối với cái này, hắn nhưng là có tương đối lớn lòng tin. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch bài trừ tạp niệm trong lòng, đem tự thân ánh mắt, dõi xuống ba cái nguyên thần quang đoàn phía trên. Chương 376, tự sáng tạo công pháp, kim quang chú thẻ ngọc truyền thừa. Không chút do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp đem ba cái nguyên thần quang đoàn cho hấp thu. Hai mắt nhắm chặt, tại nguyên thần quang đoàn nhập thể trong ngáy mắt. Thứ hại bên trong, lập tức giở sông lớp biển. Vốn là khổng lồ không gian, trong khoảnh khắc lần nữa bành trướng bắt đầu. Chấn thủ thức hải tứ linh càng là phát ra hào quang, thân hình càng là biến lớn hơn rất nhiều. Lúc này, Trương Phi Bạch cho dù là không cần hai mắt, quanh mình hết thảy cũng là mảy may tất hiện. Thiên điểu tự nhiên càng trở nên rõ ràng bắt đầu. Cái này khiến Trương Phi Bạch sinh ra một chút cảm ngộ. Hô. Sau một hồi lâu, hắn lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Đang hấp thu ba cái nguyên thần quang đan sau, đạt tới hư đan cảnh cực hạn nguyên thần, liền tại trong khoảnh khắc, đột phá đến kim đan kỳ. Nguyên bản ở sâu trong nội tâm, hiện ra như có như không gông cụm xiển xích cảm giác, càng là trong nháy mắt tiêu tán. Điều này đại biểu lấy, Trương Phi Bạch từ trong ra ngoài, đều đã bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Bình phục một cái tâm tình, lập tức, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía, còn lại trung sáng. Đây đều là Triệu Cao Kiệt, Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt ba người, tu luyện bí pháp, ký pháp cùng công pháp. Trương Phi Bạch thô hồ sơ giản lược xem một cái. Ký pháp đương nhiên không cần phải nói, ba người này không có một cái nào là dùng đao. Hắn chỉ là nhìn lướt qua về sau, liền đem ký pháp quang đoạn trước tu lại. Ngược lại là công pháp và bí pháp, Trương Phi Bạch vẫn còn có chút hứng thú. Trước đó, tại chất lọc thuần dương vô cực công thời điểm. Tại mơ hồ ở giữa, hắn đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ. Tuy nói đã trải qua thượng cổ đại phá diệt, toàn bộ trong giới tu hành, thiên giai công pháp cứ việc rất hiếm ít, nhưng các đại thế lực bên trong, ngược lại cũng vẫn là có không thiếu. Chỉ có đạo giai công pháp, vậy đơn giản ít đến tương cảm. Nghe nói, chỉ có ba đại trong vương triều, riêng phần mình có một bộ đạo giai công pháp. Nhưng thì phải vâng, vương hướng hoàng thất lại không người tu luyện đạo giai công pháp. Cái này khiến Trường Phi Bạch trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đạo giai cấp bậc công pháp, có lẽ ngoại trừ người sáng lập bên ngoài, người khác căn bản là không có cách tu luyện. Nói một câu nói, cũng chính là đạo giai công pháp có duy nhất tính, nhất định phải mình tự sáng tạo mới được. Ma kỹ pháp cùng thuật pháp cũng là như thế. Mặc dù nhưng ý nghĩ này không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng từ nơi sâu xa, có loại cảm giác nói cho Trường Phi Bạch, ý nghĩ này là đúng. Bởi vậy, ở sau đó trong tu luyện, hắn dự định thử một chút tự sáng tạo công pháp. Mà ngày xưa để dành tới những địch nhân kia công pháp liền có tác dụng. Trước mặt những công pháp này cũng có tác dụng. Bất quá, chuyện này không phải tùy tiện ở giữa liền có thể giải quyết. Trương Phi Bạch tính toán đợi tiến vào đại chu vương triều trong tảng kinh các, đem mình nên được ban thượng, cho nắm bắt tới tay lại nói, dù sao, muốn tự sáng tạo công pháp, vậy dĩ nhiên không thể thiếu đại lượng tích lũy. Nghĩ tới đây, hắn liền tạm thời đem trong tay quan đoàn, toàn bộ đều thu lại. Làm xong những chuyện này, Trương Phi Bạch ngược lại là không có lập tức xuất quan, mà là nhìn về phía một khối tàn phá cổ ngọc giản. Ánh mắt bên trong, lóe vẻ mừng rỡ. Cái này mai cổ ngọc giản là từ triệu cao kiệt trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Trên đó hoa văn cực kỳ đạt thủ, chính là kim quang chú thẻ ngọc truyền thừa bộ dáng. Trương Phi Bạch sở hữu kim quang chú, thế nhưng là một mực cắm ở đệ tứ trọng. Nếu không phải hắn có thể chất lọc, chỉ sợ lúc trước năm châu thi đấu bên trên, căn bản là không cách nào ngăn cản cực phẩm linh khí phong mang. Cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch mới sẽ cấp thiết như vậy muốn muốn đi trước thượng cổ thanh hư phái di chỉ. Kim quang chú cường đại, hắn tự nhiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từ khi đạp vào con đường tu hành đến nay, Trương Phi Bạch sở dĩ rất thiếu thủ thường, Ở mức độ rất lớn, vốn nhờ là Kim Quang Trú nguyên nhân. Kim Quang Trú cái kia cường đại hộ thân hiệu quả, để hắn đang chiến đấu lúc có thể buông tay buông chân, đem đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ phong cách chiến đấu, phát huy đến cực hạn. Đây cũng là vì cái gì? Trương Phi Bạch nhiều khi có thể vượt cấp giết địch nguyên nhân một trong. Tại đi hướng Ba Châu trước đó, có thể thu được Kim Quang Trú thẻ ngọc truyền thừa. Đối Trương Phi Bạch tới nói, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Nhìn xem trên tay phong cách cổ xương ngọc giản, không chút do dự, ý niệm trong lòng cấp tốc chấp động. Chấn lục, hào quang sáng chói. Vạn lần chất lọng phát động. Trong khoảnh khắc, một viên đánh đánh kim sắc quang đoàn hiện hiện. Phong cách cổ xưa ngập tràn, trong nháy mắt bị hóa thành bột phấn. Đối với cái này, Trương Phi Bạch tơ không quan tâm chút nào. Sáng dựng ánh mắt, chăm chú khóa chặt tại kim sắc quang đoàn phía trên. Cái này mai quang đoàn hẳn là đầy đủ để hắn kim quang chú đột phá đến đệ ngũ trọng a. Nghĩ tới đây, hắn một điểm do dự cũng không. Trực tiếp liền đem trước mặt cái này mai quang đoàn cho hấp thu. Hô. Tại kim sắc quang đoàn nhập thể trong máy mắt, Trương Phi Bạch trên người kim quang chú tự động vận chuyển lên đến. Trong khoảnh khắc, Cỗ thể kim quang đột nhiên nở rộng, vô cùng chói mắt kim quang, trải rộng toàn bộ tu hành tinh thất. Đây cũng là kim quang chú ngũ trọng a, cẩn thận cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Lúc này hắn phát hiện, tại kim quang chú đột phá đệ ngũ trọng về sau, phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản kim quang chú tứ trọng, không chỉ có thể bảo vệ thân thể, càng là có thể đem nội tạng một mực bảo vệ lại đến, mà bây giờ, càng là ghê gớm, không chỉ có chống cự tổn thương năng lực tăng cường rất nhiều, càng thêm làm cho người khiếp sợ lạ. Hiện tại hộ thể kim quang không chỉ có thể bảo vệ Trương Phi bản mình, càng là có thể lan tràn ra ngoài. Nói cách khác, Kim Quang Trú tại đột phá đến ngũ trọng về sau, hoàn toàn có thể đem Kim Quang bao trùm tại vật phẩm khác bên trên. Nói thí dụ như linh khí, lại hoặc là tiểu hắc các loại linh sủng trên thân. Như vậy, không chỉ có Trương Phi bạch thực lực tăng lên rất nhiều, phương thức chiến đấu càng là lại nhiều không thiếu. Nghĩ tới đây, Trương Phi bạch lúc này vui mừng quá độ. Hắn không nghĩ tới, Kim Quang Trú tại đột phá về sau, lại còn có như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bình phục sự hoan hỉ trong lòng, Trương Phi bạch không do dự Suy nghĩ cấp tốc chấp động. Chắc Lọc, Kim Sắc Hào Quang đột nhiên long lẫy, vạn lần chất lọc lập tức phát động. Trong khoảnh khắc, sáng chói vô cùng kim quang bao trùm toàn bộ tu hành tinh thất. Cái kia giống như như hoàng kim kim quang, lập tức liền làm cho cả tu hành tinh thất biến thành một cái hoàng kim ốc. Bừng ngồi ở trong đó chương phi bạch, càng là giống như làm bằng vàng ròng. Rất rõ ràng, tại trải qua chất lọc về sau, kim quang chú trở nên mạnh hơn. Cảm nhận được kim quang chú biến hóa, chương phi bạch trên mặt mừng rỡ, lúc này liềnức chế không nổi. Không chút do dự, hắn tử trong nhận chứa đồ lấy ra một gốc thiên tài địa bảo, lại từ không hư kiếm trong hộ, xuất ra một thanh cực phẩm linh kiếm, quần quần mà thuần túy linh lực, cấp tốc lao nhanh lấy, khí huyết lang uyên bay lên, kim quang chú, trong khoảnh khắc, nồng đậm kim quang, lúc này liền bao quạ lên gốc kia thiên tài địa bảo. Trương Phi Bạch tay nắm lấy cực phẩm linh kiếm, cơ bắp đột nhiên nâng lên, rống rống, chỉ một thoáng, trận trận long ngâm tiếng gào thét vang lên. 12 đạo thần long hư ảnh, lập tức liền từ sau lưng của hắn hiện hiện ra. Không chút do dự, Trương Phi Bạch đột nhiên vung lên, sắc bén vô cùng mũi kiếm Tại 12 Long chi lực ra chỉ hạ, hung hăng hướng phía Kim Sắt Thiên Tài Địa Bảo chém giết mà đi. Làm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ tung, kinh khủng khí kình càng là quét ngang mà ra. Chương 377, Cự phẩm linh khí, Diệp gia chi nổ. Oen. Kinh khủng cự lực bộc phát, toàn bộ tu hành tinh đất không khỏi kịch liệt chấn động. Nhưng rất nhanh, đây hết thảy liền bình tĩnh lại. TT. Thật mạnh năng lực phòng ngự. Nhìn lên trước mặt không có chút nào bị thương tổn Thiên Tài Địa Bảo, Trương Phi Bạch không khỏi tán thán nói: Cứ việc vừa mới một kiếm kia, thuần túy chỉ là trên lực lượng của pháp. Nhưng trong đó uy lực, không chút nào không thể khinh thường. Kim đan đỉnh phong tu sĩ, căn bản là ngăn cản không nổi. Liên lại càng không cần phải nói, một góc yếu ớt vô cùng thiên tài địa bảo. Nếu không có hộ thể kim quang bảo vệ, chỉ sợ vẹn vẹn là mũi kiếm, đều đủ để đem biến thành một mịn. Hắn uy năng hoàn toàn vượt quá Trương Phi Bạch lần trước. Sợ là ngay cả pháp bảo đều không thể đột phá hộ thể kim quang. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lập tức liền hiện lộ ra một tia mừng rỡ. Tuy nói tại đi hướng Ba Châu đường xá phía trên, có ba vị trưởng lão bảo vệ. Nhưng nếu thực lực bản thân không đủ, đó cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Từ tu hành tĩnh thất sau khi ra ngoài, Trương Phi Bạch không có bất kỳ cái gì lười biếng chi ý, lập tức ngựa không dừng vó, tìm tới Vũ trưởng lão. Không nói đến, hắn sau đó phải đi bà châu bên kia, liên vẹn vẹn là Tiên Thái Hư Thánh viện, còn cần tiến hành khảo hạch. Trương Phi Bạch liền không thể vì vậy mà lười biếng. Kim Đan 5 tầng đỉnh phong, cảm nhận được Trương Phi Bạch khí tức trên thân, Vũ trưởng lão không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Con ngươi chấn động kịch liệt, trên mặt thần sắc càng là vô cùng kinh hãi. khoảng cách năm châu thi đấu kết thúc, lúc này mới mấy ngày thời gian. Hắn vậy mà liền đã từ Kim Đan tầng 2, nhất cử đột phá đến Kim Đan 5 tầng đỉnh phong. Không bố như thế đến không thể tưởng tượng nổi tu hành tốc độ, quả thực đem Vũ trưởng lão dọa cho phát sợ. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình tựa hồ vẫn còn có chút đánh giá thấp Trương Phi Bạch. Có chút lính ngộ. Đối với Vũ trưởng lão kính hãi, Trương Phi Bạch lơ đễnh, rất là lạnh nhạt nói: "Lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trương Phi Bạch. Vũ trưởng lão trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nhưng là muốn tiến về Vương triều Tàng Kinh Các?" Trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng Vũ trưởng lão vẫn là trấn định tâm thần, nhẹ giọng dò hỏi: "Ân, con xin Vũ trưởng lão mang ta tiến đến. Cứ việc thực lực xưa đâu bằng này, nhưng Trương Phi Bạch như trước vẫn là rất khiêm tốn. Hắn nuôi thực lực bản thân, có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Thêm nữa tại trong giới tu hành, thực lực mạnh tu sĩ chỗ nào cũng có. Như đối thực lực bản thân, không có thanh tỉnh nhận biết. Đây chính là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm." Chước không đợi, Vũ trưởng lão cũng không có cự tuyệt, ngược lại là để Trương Phi Bạch thoáng cấp loại nhất đẳng. Tại ngươi bề quan lúc tu luyện, Điện chủ đã sai người đem mấy món cực phẩm linh khí đưa tới. Nói xong, trên tay hắn nhẫn chữ vật linh quang lóe lên. Sau một khắc, sáng chói vô cùng linh quang hiện ra tại Trương Phi Bạch trước mặt. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là từng trôi trưởng đao cùng từng kiện bao tay. Điện chủ biết ngươi am hiểu sử dụng đao thuật cùng quyền pháp, liền đem trong điện trong bảo khố tương quan cực phẩm linh khí đều đưa tới tùy ngươi chọn tuyển. Nhìn lên trước mặt linh khí, Vũ trưởng lão khẽ cười một cái nói ra, "Đa tạ điện hạ." Trương Phi Bạch nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức ánh mắt liền rơi vào trước mặt cái này chồng cực phẩm linh khí bên trong. Cái này nếu là tại Dung Châu bên kia, cực phẩm linh khí sợ là chỉ có đại thế lực trưởng môn cùng số ít người mới có thể có. Số lượng có thể nói tương đương hiếm thiếu đi. Tại Đại Hạ Châu bên này, chỉ cần một mở mật điện, liền liền có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm linh khí. Với lại trước mắt những này đều vẫn là trường đao cùng bao tay loại hình, nếu muốn là tính cả cái khác, cực phẩm linh khí số lượng, chỉ sợ không phải số ít ta. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Hạ Châu tu sĩ thực lực tổng hợp cường đại đến mức nào. Ý niệm trong lòng không ngừng chớp động lên. Trương Phi bạch ánh mắt chậm rãi tử những này cực phẩm linh khí bên trên, khẽ quét mà qua. Chỉ dựa vào cảm nhận được khí tức, hắn thuận tiện có thể cảm nhận được. Trước mặt những này cực phẩm linh khí, mỗi một kiện đều ẩn chứa uy năng lớn lao, hoàn toàn không phải trước đó thu thủy chỗ có thể sánh được. Có thể nói, mỗi một kiện đều rất thích hợp Trường Phi Bạch, để trong lòng của hắn rất là tâm động. Bất quá, hắn chỉ có thể chọn lựa hai kiện. Liên cái này hai kiện a, vẻn vẹn chỉ là hơi do dự một cái, Trường Phi Bạch liền liền chọn lựa tốt. Trước mặt những này cực phẩm linh khí, đều phi thường tốt. Đã như vậy, Vậy hắn liền dựa theo thói quen của mình, chọn lựa hai kiện cùng tu thủy, kim tiền cánh bao tay, rất tương tự cực phẩm linh khí. Vụt, trường đao ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, vô cùng kinh khủng hàn quang nhất thời dâng lên mà ra. Trong đáy mắt, liên liên có thể khiến người ta cảm thấy rùng mình. Đao này tên là Trảm Nguyệt Lư Đao, cùng tu thủy tương tự, đều là thân đao to dài, sắc bén mà kiên cố. Một món khác cực phẩm linh khí, tự nhiên là bao tay. Cùng kim tiền cánh bao tay không sai biệt lắm, cũng là khinh bạc mà trong suốt, nhưng cùng lúc cũng là vô cùng cứng cỏi. Đây là do trời nện chế thành trời tơ nện bao tay. Cũng chính là bởi vậy, một nắm bắt tới tay, Trương Phi Bạch chỉ là thoáng rèn lượi dưới. Không sai biệt lắm cũng liền tới đứng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tảng tinh cát. Mắt thấy hắn đã tuyển định cực phẩm linh khí, Vũ trưởng lão liền đem còn lại cực phẩm linh khí thu hồi đến. Sau đó, tại Vũ trưởng lão dẫn đầu dưới, Trương Phi Bạch đi tới trong tảng tinh cát. Mà cùng lúc đó, theo năm châu thi đấu kết thúc, thương quan tin tức cũng truyền bá ra. Tại biết Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt đều bị Trương Phi Bạch chấm giết. Diệp gia lập tức liền điên rồi. Nhận được tin tức trước tiên, tại Diệp gia trên không, lập tức liền có một cỗ dung chuyển trời đất khí thế khủng bố, bay lên. Trương Phi Bạch. Trong khoảnh khắc, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời ở giữa. Phạm gia Diệp gia con cháu môn đồ nghe lệnh, từ lúc khoảnh khắc, cùng Trương Phi Bạch không chết không thôi. Như có người có thể đánh giết Trương Phi Bạch, ban thưởng một bộ thiên giai cực phẩm công pháp. Nếu có thể bắt sống Trương Phi Bạch, chính là ta Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đứng đầu. Trong lời nói, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng lựa giận. Lúc này nếu là Trương Phi Bạch xuất hiện tại Diệp gia, sợ là sẽ phải trong mấy mắt, bị sẽ thành mảnh nhỏ. ầm ầm Tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, toàn bộ diệp gia cùng hắn phụ thuộc thế lực, toàn bộ đều hành động đi lên. Vô số khí tức cường hãn tu sĩ, lập tức dốc hết toàn lực. Nhanh nhau đều từ riêng phần mình trong đọ phụ, đi ra. Trên mặt mọi người, đều tràn đầy vô tận phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, đều không biết bao nhiêu năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám như thế khiêu khích diệp gia. Mặc kệ Trương Phi Bạch là ai, hắn đều nhất định muốn chết. Một bên khác, Hà Mạn Vân tại năm châu thi đấu sau khi kết thúc, liền vội vã rời đi. Nàng cũng không trở về đến trong tông môn. Mà là thông qua thủ đoạn đạt thủ, liên hệ đến ông ngoại của nàng. Bái Nguyệt giáo giáo chủ, Thạch Kiệt người. Sau đó, Hà Mạn Vân liền đem mình tại Nam Châu thi đấu bên trên, phát hiện sự tình nói ra. Người xác định quả nhân là Kim công chú. Nghe nàng nói xong, Thạch Kiệt người ánh mắt có chút lóe lên. Tuyệt đối là, Hà Mạn Vân dứt khẳng định nói. Hắn chuẩn bị đến ba châu bên này. Thạch Kiệt người trầm ngâm một chút, nhẹ giọng dò hỏi. "Ân, đây là Trương Phi Bạch mình tại thi đấu về sau, hướng ba vị trưởng lão nói lên tìm cậu." Nghe vậy, Thạch Kiệt người liền gật gật đầu. "Ta đã" biết, một bên khác, Trương Phi Bạch đã đi tới Đại Chu trong tàng kinh các. Chương 378, chọn lựa. Thứ tiêu thuần nguyên pháp điện. Đại Chu Vương Triều, tàng kinh các. Ngươi có thể ở bên trong dừng lại 3 ngày thời gian. Tại Vũ trưởng lão ra hiệu phía dưới, Trương Phi Bạch chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lập tức liền ngẩng đầu mà bước bước vào trong đó. Ông lượm theo lấy một trận kỳ dị phong minh thành. Thời không biến ảo, Trương Phi Bạch thân hình liền đã biến mất không thấy. Nơi này liền liền là Đại Chu Vương Triều tàng kinh các. Ca. Cảm nhận được thời không biến hóa, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Lúc này, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh quần cuộn vô ngần tinh không. Đang trên đường tới, Vũ trưởng lão liền đã hướng hắn giới thiệu qua. Trước mặt cái này một mảnh tinh không, cũng không phải thật sự là tinh không, mà là một mảnh huyết tượng. Nơi này cất giữ lấy vô số công pháp và kỹ pháp, trong đó mỗi lóe lên một cái tinh quang, đều đại biểu cho một khối ngọc giản. Rộng lớn như vậy tinh không, đủ để thấy Đại Chu Vương triều cất chứa bao nhiêu công pháp và kỹ pháp. Đương nhiên, như thế phong phú công pháp và kỹ pháp bên trong, cũng không có đạo cấp thậm chí ngay cả thiên giai cực phẩm đều không có. Thiên giai cực phẩm công pháp và kỹ pháp, chỉ có vương triều vương thất mới có tư cách tu luyện. Trương Phi Bạch tự nhiên không cách nào tiếp xúc đến. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Đã quyết định muốn tự sáng tạo đạo cấp công pháp, cái kia mặc kệ dưới mắt tu luyện công pháp gì, đều chẳng qua là quá độ mà thôi. Lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt quần quận tinh không. Trương Phi Bạch toàn thân linh lực vận chuyển, đem vũ trưởng lao cho ra pháp quyết, một vừa đưa ra đến. Oang oang. Một cỗ kỳ diệu vận luật hiện hiện ra. Trong khoảnh khắc, đấu chuyển tinh di toàn bộ tinh không đều phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số lấp lánh đầy sao, đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có không đến mấy ngàn mai cự tình, còn vẩn quanh tại Trường Phi Bạch bên người. Những cái kia biến mất không thấy gì nữa tinh quang, đều là thiên giai trùng phẩm phía dưới. Còn lại những này, đều là thiên giai trung phẩm cùng thượng phẩm kĩ pháp công pháp. Đương nhiên, ở trong đó thiên giai trung phẩm chiếm đại đa số. Thật không hổ là đại chu vương triều a. Vậy mà có nhiều như vậy thiên giai trung phẩm trở lên công pháp và kĩ pháp. Nhìn quanh một cái còn trở lại tự tình, Trường Phi Bạch không khỏi cảm thán một chút. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Dung Châu được xưng là năm châu yếu nhất tồn tại. Vẹn vẹn từ tu hành công pháp, liền có thể thấy được lổn đốn. Đừng nói là thiên giai trung phẩm trở lên, liền là thiên giai hạ phẩm, xem khắp Dung Châu tam đại bá chủ, cũng đều tìm không ra một bản. Mà tại đại chu trong Dương Triều, thiên giai công pháp và ký pháp, lại chí ít mấy vạn a. Cái này, liền là chiến lệch. Tại cảm thán một chút về sau, Trương Phi Bạch trong mắt quang mang lóe lên. Lúc này, liền bắt đầu chọn lựa tới. Thiên giai trung phẩm cấp bậc công pháp cùng ký pháp, hắn cơ bản cũng chỉ là nhìn một chút. liền lực đi qua. Trương Phi là cực kỳ thích hợp hắn tự thân tồn tại. Không phải Trương Phi Bạch cũng sẽ không đem cơ hội lãng phí ở thiên giai trung phẩm trên cấp bậc. Rất nhanh, hắn liền đã nhìn qua không ít công pháp và kỹ pháp. Cứ việc đại bộ phận đều là thiên giai trung phẩm, nhưng cũng làm cho Trương Phi Bạch tầm mắt mở rộng. Tuy nói cũng tìm được một chút thiên giai thượng phẩm cấp bậc, nhưng phần lớn đều không quá thích hợp hắn tu luyện. Tu hành giới quả thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Đọc đến trong ngọc giản giới thiệu văn cát, Trương Phi Bạch không khỏi cảm khái vạn phần. Tại vừa mới nhìn qua những cái kia trong chiếc thẻ ngọc Không thiếu có hắn trông mà kèm tồn tại, nhưng làm sao cùng hắn tự thân trô đi con đường, không quá phù hợp. Bởi vậy, Trương Phi Bạch cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Bệnh phục một cái nỗi lòng, hắn tiếp tục xem lấy còn lại Ngọc Giản. Như thực sự tìm không thấy thích hợp, Trương Phi Bạch tự nhiên sẽ giảm xuống tiêu chuẩn. Dù sao có 3 ngày thời gian, hoàn toàn đầy đủ. Tinh quang lưu truyện, lại là hơn phân nữa Ngọc Giản bị Trương Phi Bạch cho từ bỏ. A. Đột nhiên, Trương Phi Bạch mặt lộ vẻ vui mừng. Không chút do dự, trực tiếp liền đưa tay chụp tới một cái nào đó cử tình. Tại hắn sắp đụng vào trong nháy mắt, không lồ cự tinh, âm vang thu nhỏ, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một cái ngọc giản, lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay phía trên. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Tử Tiêu thuần nguyên pháp điển. Trương Phi Bạch trong mắt lóe vẻ mừng rỡ, lập tức liền đem ngọc giản thu lại. Mai ngọc giản này, tự nhiên không phải pháp điển nguyên bản, mà là phục chế xuống phó bản, là có thể bị mang đi. Chỉ là phía trên bị thiết trí cấm chế, không cách nào hướng bên thứ ba tiết lộ. Mắt thấy tìm được phù hợp công pháp của mình, Trương Phi Bạch liền tiếp theo chọn lựa đến. Hắn còn có thể lại chọn lựa đạo thuật phương pháp cùng thân pháp các một bộ. Thinh Quang thời gian lập loè, Trương Phi Bạch trên mặt lại là vui mừng. Rất hiển nhiên, hắn vừa tìm được một bộ thích hợp ký pháp. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Trương Phi Bạch rốt cục đem mình cần có ký pháp đều tìm được. Gặp đây, hắn cũng không do dự nữa. Trực tiếp bóc nát Vũ Trưởng lão cho ngã bại. Voeng! Chỉ một thoáng, linh sáng long lánh, thời không biến ảo. Trương Phi Bạch thân hình, lập tức liền từ trong tảng kinh các biến mất, cùng Vũ Trưởng lão cáo biệt về sau, hắn trực tiếp về tới trong khu nhà cao cấp. Nếu như đã thu được công pháp mới cùng ký pháp Trương Phi Bạch tự nhiên là muốn tu luyện một phen. Sau đó, hắn nhưng là muốn đi trước ba châu bên kia. Thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đương nhìn có ba vị trưởng lão bảo vệ, Trương Phi Bạch dám khẳng định, đến lúc đó diệp ra khẳng định sẽ ra tay. Trở lại tu hành trong tĩnh thất, như trước vẫn là để lão quỷ phụ trách cảnh giới. Đem vừa cầm tới tay ngọc giản, toàn bộ đều lấy ra. Đem mặt khắc ngọc giản phóng tới một bên. Trương Phi Bạch không kịp chờ đợi bắt đầu bắt đầu tìm hiểu từ tiêu thuần nguyên pháp điển. Thần thức dọ vào trong ngọc giản. Trong khoảnh khắc, một cố vô số huyền diệu vô cùng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Trong mấy mắt, Trương Phi Bạch liền đắm chìm trong trong đó. So sánh với thuần dương vô cơ công, cái này Tử Tiêu thuần nguyên pháp điện tất nhiên là huyền ảo hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu theo chiếu phương thức bình thường, đi lĩnh hội lời nói, cho dù lấy Diệp Thanh loại kia thiên kiêu ngộ tính, sợ là không có một thời gian 2 năm, đều không thể tu luyện thành công. Nhưng tu hành giới bên trong, có vô số huyền diệu thủ đoạn. Giống đại chu vương triều bậc này không thể tưởng tượng tổn đại, tự nhiên cũng là có kỳ diệu thủ đoạn, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công. Đây cũng là đại thế lực cùng thế lực nhỏ ở giữa khác biệt. Hô, không biết bao lâu trôi qua, Trương Phi Bạch chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt không khúc chế được hiện lộ ra vẻ mừng rỡ. Thủ đoạn này, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng a. Không gần như vậy nhanh liền có thể tu luyện thành công, hơn nữa còn đạt tới tiểu thành tình trạng. Tinh quang trong mắt lóe lên, Trương Phi Bạch không khỏi vạn phần cảm thán. Bất quá lập tức, hắn liền bình phục sự hoan hỉ trong lòng. Dưới mắt công pháp đã tu luyện thành công, nhưng Trương Phi Bạch lại không nóng nảy lấy chắc lọc. Còn có kỹ pháp còn không có tu luyện. Cùng công pháp, hắn chớ chọn lựa kỹ pháp cũng đều là thiên giai thượng phẩm cấp bậc. Đầu tiên, Trương Phi Bạch lấy trước lên ghi chép có đạo thuật nhỏ giản. Thái vi phá hư trạng, không có chút nào do dự, hắn trực tiếp thăm dò vào thần thức. Oeng, trong khoảnh khắc, liền có vô số huyền diệu tin tức hiện ra đến. Lập tức, một đạo vô cùng kinh khủng bóng người hiện ra tại Trương Phi Bạch trong đầu. Khoát tay, lạnh lẽo đao quang phóng hiện. Chanh chanh. Chỉ một thoáng, liên liên là từng đạo kinh khủng đao ý phách chạm mà ra. Trong ngay mắt, Trương Phi Bạch liền liền đắm mình vào trong. Chương 379, tu luyện. Chắt lọc công pháp Tu hành trong tinh thất, không biết bao lâu trôi qua. Chen, Trương Phi Bạch mở bừng mắt ra, tinh quang trong mắt, tựa như kinh khủng đau ý, dâng lên mà ra. Oang oang. Trong khoảnh khắc, tu hành tinh thất bên trong cấm chế, lập tức liền hiện hiện ra. Binh tướng vô hình, trong lúc nhất thời chấn động không ngừng. Hô. Chầm rãi phun ra một ngụm trọng khí, Trương Phi Bạch khẽ miệng đã phụ lên một tia mừng rỡ. Thiên giai thượng phẩm đạo pháp, Thái vi phá hư trạng, đã thình lình tu luyện đến tiểu thành trình độ. Thủ đoạn này thật đúng là thần kỳ a. Lần nữa cảm thán một chút. Suy nghĩ chớp động ở giữa, lập tức liền đem sự hoan hỉ trong lòng bình phục lại. Lập tức, Trương Phi Bạch liền cầm lên quyển pháp npạn. Phá tinh vẫn nhật quyển. Đây cũng là hắn từ Đại Chu Vương triều trong tàng kinh các, chỗ chọn lựa tiên giai thượng phẩm quyển pháp. Đồng dạng là bá đạo cương mãnh con đường, vô cùng thích hợp Trương Phi Bạch. Cho nên, hắn cơ hồ là một chút liền chọn trúng. Ý niệm trong lòng chớp động, thần thức dò vào trong npạn. Sau một khắc, vô số huyền diệu vô cùng tin tức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Đồng dạng, cũng có một đạo kinh khủng thân ảnh hiện hiện hiện ra. Vô số bá đạo huyền diệu quyển pháp. Từng cái hiện ra. Trong đáy mắt, Trương Phi Bạch liền đắm chìm trong trong đó. "Oan." Chỉ một thoáng, kinh khủng khí huyết lang nghiền lập tức bay lên. Một cỗ vô hình trùng kích, quét ngang mà ra. Trung quanh cấm chế, trực tiếp bị rung chuyển lung lay sắp đổ. Sau một hồi lâu, tất cả dị động, toàn bộ đều biến mất. Trong đáy mắt, Trương Phi Bạch liền mở hai mắt ra. Thật không hổ là tiên giai thượng phẩm quy pháp, thật đúng là huyền diệu vô cùng a. Đạo nhân ảnh kia một chiêu một thức, còn lưu lại trong đầu, để hắn không khỏi cảm thán một chút. Sau đó, lần nữa điều chỉnh trạng thái bản thân, Đem thừa kế tiếp Ngọc Giản Cầm bắt đầu. Trong này chổ ghi lại chính là Thiên giai thượng phẩm tân pháp, Phùng Hương Ngự Phòng. Suy nghĩ truyền động, thần thức dò vào trong đó. Oen. Trong đáy mắt, mơ hồ vô cùng thân ảnh hiện hiện. Vô số cực kỳ huyền diệu quy tắc, lập tức liền hiện ra tại trường phi bạch trong đầu. Để hắn không tự chủ được đắm chìm trong trong đó. Trong cơ thể quần quần tuần tuý linh lực, cùng theo đó vận chuyển bắt đầu. Hưu. Không biết qua thời gian bao nhiêu, Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên trường phi bạch, đột nhiên liền không thấy bóng dáng. Thật giống như trong đáy mắt, biến mất. Ao ngoong. Lương theo lấy vô cùng rất nhỏ không gian chấn động. Trương Phi Bạch lần nữa hiện ra thân hình. Cả người cũng từ trong tu luyện thanh tỉnh lại. Nếu là không có trong thành đại trận ngăn cản, vừa mới liền có thể xông lên thiên không. Trong lời nói, nhìn xem có chút tiếc nuối bộ dáng, nhưng Trương Phi Bạch trong thần sắc lại tràn đầy to lớn mừng rỡ. Mặc dù hắn chỗ chọn lựa cũng không phải là trong tàng kinh các tốt nhất công pháp và kỹ pháp, nhưng là thích hợp hắn nhất tự thân. Bằng không, Trương Phi Bạch cũng sẽ không tại tu luyện thành công sau, lập tức liền đột phá đến tiểu thành cảnh giới. Tại tu luyện thành công về sau, Trương Phi Bạch thực lực có thể nói, trong nháy mắt liền lên nhanh bắt đầu. Cảm nhận được tự thân biến hóa, trong lòng của hắn lập tức vô cùng mừng rỡ. Như hiện tại đối đầu Lý Chỉ thất lời nói, Trương Phi Bạch có nắm chắc trong nháy mắt, liền có thể đem đánh bại. Tại mừng rỡ về sau, hắn liền bình phục một cái tự thân tâm tình. Dù sao, tu luyện tới nơi này có thể vẫn chưa hết đâu. Tiếp đó, vậy dĩ nhiên liền liền là chắc lock. Đừng nhìn Trương Phi Bạch thực lực bây giờ phóng đại, nhưng đối mặt Diệp Gia bảng đại thế lực, cái này còn còn thiếu rất nhiều. Bắt đầu đi. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, Đầu tiên tự nhiên vẫn là từ công pháp bắt đầu. Truyền định tử tiêu thuần nguyên pháp điện tự đi sau, ý niệm trong lòng chớp động. Chấn lọc, sáng chói đến cực điểm quang hoa, tứ trên người Trương Phi Bạch bộ phát ra. Vạn lần chấn lọc phát động. Chỉ một thoáng, toàn thân đột nhiên chấn động. Thứ tiêu thuần nguyên pháp điện tự mình vận chuyển lên đến. Vô số huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu tin tức hiện ra đến. Sau một khắc, trong đó đủ loại cùng Trương Phi Bạch không hợp nội dung, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất. Không đầy một lát, Liên Liên chỉ còn lại cùng Trương Phi Bạch cực độ phù hợp tinh hoa bộ phận. Cái này vẫn chưa hết. Tại tinh hoa xuất hiện đồng thời, thuần dương vô cực công cũng trong nháy mắt bị dẫn ra đi lên. Trong đó hoạch tâm nhất tinh hoa bộ phận. Trong khoảnh khắc, Liên Liên dung nhập vào Tử Tiêu thuần nguyên pháp điện ở trong đi. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận huyền diệu đạo vận tại Trương Phi Bạch trong đầu không ngừng diễn hóa. Đủ loại cảm giác huyền diệu lập tức từ, từ trong lòng dâng lên. Mới tinh tử tiêu thuần nguyên pháp điện, cùng theo đó một chút xíu nổi lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, ẩn chứa thiên địa chí lý đạo vận. không ngừng từ trường phi bạch quanh thân di tán ra ngoài. Như tình huống như vậy, cũng không biết kéo dài bao lâu thời gian. Tại ta nhất thời khắc, một đạo kỳ diệu quang hoa thoáng hiện. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là không kức chế được vui mừng. "TT, đây là Ngụy đạo giai." Cảm thụ hoàn toàn mới từ Tiêu thuần nguyên phát điện, hắn không khỏi hít vào một hơi. "Bất quá, lập tức Trương Phi Bạch lại phủ định nói. "Không, hẳn là vẫn chỉ là thiên giai cực phẩm trình độ, khoảng cách Ngụy đạo giai còn kém nửa bước." Trong giọng nói hơi có chút tiến bối. Các phẩm giai chi ở giữa trên lệch, đó là vô cùng to lớn. Như tự tiêu thuần nguyên pháp điển là thiên giai cực phẩm, vạn lần chất lọc đầy đủ khiến cho tấn thăng đến ngụy đạo giai tình trạng. Nhưng nó lại vẹn vẹn chỉ là thiên giai thượng phẩm. Cho dù dung hợp thiên giai hạ phẩm thuần dương vô cực công, nhưng cũng vẫn là kém một chút. Bất quá, cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng Trương Phi Bạch cũng không có cưỡng cầu. Tại chất lọc về sau có thể đạt tới loại trình độ này, hắn đã phi thường thỏa mãn. Choáng bình phục một cái nỗi lòng, Trương Phi Bạch lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng ký pháp, trực tiếp liền chọn chúng thái vi phá hư trạng. Ý niệm trong lòng chớp động. Chất lọc Sáng chói hào quang từ hắn trên người bộc phát, vạn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, vô cùng tinh diệu đao thuật từng cái hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Lập tức, dâu diệp không đáng kể bị tháo rời ra. Không bao lâu, liên chỉ còn lại hạch tâm nhất tinh hoa bộ phận. Nhưng vào lúc này, Bát Hoang Quy Nguyên Trạm trực tiếp bị dẫn ra bắt đầu. Trong đó đao pháp trong nháy mắt vỡ vụn, dung nhập vào Thái Vi phá hư trạm bên trong. Trong khoảnh khắc, liên tựa như thu được chất dinh dưỡng măng. Vô số so trước đó, càng thêm huyền diệu kinh khủng đao thuật từ từ biến hóa ra. Một bộ mới tinh Thái Vi phá hư trạm lập tức liền hiện ra tại trường phi bạch trong đầu, không hề nghi ngờ, thái vi phá hư trạng đã tấn thăng đến tiên giai cực phẩm trình độ, cùng tử tiêu thuần nguyên pháp điện, khoảng cách ngụy đạo giai, cũng chỉ kém như vậy một chút. Sau một hồi lâu, trường phi bạch mở hai mắt ra. Sự hoan hỉ trong lòng chi tỉnh, tại qua trong giây lát liền liền bị hắn bình phục. Lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái bản thân. Lần này, trường phi bạch ánh mắt dừng lại ở thiên giai thượng phẩm quyên pháp, phá tinh vẫn như quyền. Không chần chờ chút nào, tuyển định mục tiêu. Ý niệm trong lòng chớp động. Chớp lọc. Sáng chói hào quang Lần nữa từ trên người Trương Phi Bạch bộc phát, vạn lần chất lộc phát động. Trong khoảnh khắc, phá tinh vẫn nhặt quyền toàn bộ tinh nhiễu, không giữ lại chút nào bẩy biện ra đến. Vô số phức tạp địa phương, trực tiếp liền tiêu tán không còn. Bất quá trong chớp mắt, Trương Phi Bạch trong đầu, liên chỉ còn lại có hạch tâm nhất tinh hoa. Chương 380, thực lực đại trưởng, lý chỉ tất khiêu chiến. Trong ngay mắt, hồn nguyên phi tinh thụ bị dẫn ra. Vô số tinh nhiễu bị phá giải ra, lập tức liền dung nhập vào phá tinh vẫn nhặt quyền tinh hoa ở trong. Lập tức, một bóng người mờ ảo hiện hiện. Cang Thiêm Huyền Diệu bá đạo quyến pháp dần dần bị biến hóa ra. Chỉ một thoáng, nhìn xem diễn hóa quá trình, Trương Phi Bạch trong đầu giống như là mở ra một phiến đại môn. Trong ngay mắt, không khỏi rộng mở trong sáng. Hoàn toàn mới phá tinh vẫn nhật quyền, cứ như vậy thành hình. Không sai, cảm nhận được phá tinh vẫn nhật quyền, cùng thái vi phá hư chạm, đều tấn thăng đến tiên giai cực phẩm. Cũng đồng dạng đột phá đến tiểu thành cảnh giới. Trương Phi Bạch không khỏi mỉm cười. Bất quá lập tức, hắn liền bình phục sự hoan hỉ trong lòng. Ánh mắt rất nhanh liền nhìn về phía thân pháp, Phượng Hương Ngự Phòng. Suy nghĩ chớp động, chắc lộc Sáng chói hào quang bộc phát, vạn lần chất lọc phát động. Trong nháy mắt, liền có từng đạo huyền diệu quy tích hiện ra tại trường phi bạch trong đầu. Những này liền liền là Phùng Hương Ngự Phong, toàn bộ tinh yếu chỗ. Sau một khắc, từng đạo quy tích đều tiêu tán, chỉ để lại huyền diệu nhất một đạo. Cái kia chính là Phùng Hương Ngự Phong hoạch tâm nhất tinh hoa. Tại đạo này quy tích xuất hiện trong nháy mắt, Ngự Phong lưu vân bộ trực tiếp phá vỡ đi ra. Hóa thành tốt nhất chất dinh dưỡng, cung cấp tại tinh hoa. Lập tức, đạo này quy tích liền diễn sinh ra, một đạo lại một đạo chạc cây đến. Cảm nhận được điểm này Trương Phi Bạch liền lập tức đắm chìm trong trong đó. Vô số huyền diệu cảm ngộ, còn như suối trào hiện hiện. Trong chốc lát, hoàn toàn mới Phùng Hương Ngự Phòng liền liền thành hình. Trước đây mặt, bị chất lọc về sau Phùng Hương Ngự Phòng, cũng đã tấn thăng làm Thiên giai cực phẩm, kém một chút liền liền có thể trở thành Ngụy đạo giai tồn tại. Đối với cái này, Trương Phi Bạch cũng là không tiếng uối. So sánh với cái khác tiên kiêu, hắn căn cơ đó là thâm hậu đến vô cùng trình độ kinh khủng. Vì vậy, lúc trước Nam Châu thi đấu bên trên, cho dù công pháp và linh khí, cùng tu vi, cũng không sánh nổi lý trí thật. Nhưng Trương Phi Bạch vẫn là vẫn như cũ có thể chiến thắng đối phương. Đồng dạng, mặc dù hắn tu luyện cũng không phải là ngụy đạo giai ký pháp, nhưng vẫn như cũ có thể đem địch nhân đánh giết. Tại hoàn thành chất lọc về sau, lúc này, Trương Phi Bạch thực lực đã có thể nói là hiện lên chỉ số thức tăng vọt. Hắn cảm giác như đối đầu năm châu thi đấu lúc mình, hoàn toàn có thể dùng tuyệt đối nguyên ép thế thái, thắng được thắng lợi. To lớn như vậy chiến lực, đủ để thấy Trương Phi Bạch thực lực đến cùng tăng lên đến cỡ nào khoa trương. Tính toán thời gian, cũng đã có hơn nửa tháng, cũng là thời điểm muốn đi ba châu một chuyến. Ý niệm trong lòng chuyển động, Nghe đến thượng cổ thanh hư phái di tích, Trương Phi Bạch không khỏi hiện lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Bô Luật là trong đó lôi pháp, vẫn là Kim Quang chú, đều là trước mắt hắn cần thiết đồ vật. Kim Quang chú liền không cần nói nhiều. Cùng cái khác một chút bí pháp tướng so với đến, Kim Quang chú hiệu dụng kỳ thật rất đơn giản một, nhưng cũng chính bởi vì đơn nhất, mới khiến cho hộ thể Kim Quang hiệu quả sẽ cường đại như vậy. Từ khi tu được Kim Quang chú đến nay, vô luận địch nhân có cường đại cỡ nào, còn tôi có người có thể đánh xuyên Kim Quang chú phòng ngự. Theo tu vi ngày càng tăng cường, Kim Quang chú cường đại liền càng phát rõ ràng. cũng tỷ như nói năm châu thi đấu trên lôi đài phía trên, nếu như không phải có Kim Quan Trú, đối mặt cường hành vô cùng lý chỉ thất, trên tay không có một kiện tiện tay linh khí trường phi bạch, có lẽ cuối cùng cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đương nhìn từ đầu tới đuôi, lý chỉ thất đều không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn một tơ một hào. Đây cũng không phải là công kích của nàng không cường. Tương phản, lấy long gan sáng ngân thương uy năng, lại thêm lý chỉ thất thực lực, uy tiện một thương, đều có thể đem diệp thanh loại kia thiên kiêu đánh giết. Nhưng chính là khủng bố như thế một kích, Đối mặt Trương Phi Bạch hộ thể Kim Quang Chủ lúc, lại một điểm thương tổn đều không có. Đỗ Đệ thấy Kim Quang Chủ cường hãn, lại nói, cực kỳ cường hãn phòng ngự, có đôi khi cũng là cường hãn công kích. Theo Trương Phi Bạch đối Kim Quang Chủ xâm nhập nghiên cứu, chắc hẳn đến lúc đó, Kim Quang uy năng sẽ càng thêm cường đại. Về phần Lôi Pháp, cái kia Trương Phi Bạch liền càng thêm cận. Lấy hắn tu vi hiện tại, cùng đang đạo đỉnh phòng khoảng cách không xa. Nếu là có thể có Lôi Pháp truyền thừa nơi tay, không chỉ có thể thêm một cái át chủ bài, đồng thời, còn có thể càng hiểu hơn tiên tiếp. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền không do dự nữa. Hắn muốn đi tìm Vũ trưởng lão, chuẩn bị tiến về bà châu bên kia. Chỉ là Trương Phi Bạch mới mới vừa đi tới, trưởng lão tu hành tinh thất phụ cận. Liên nhìn thấy cách đó không xa, có một đạo sinh đẹp thân ảnh, chính xếp bằng ở này. Đạo thân ảnh kia chính là Lý Chỉ Thất. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là chuyên môn thủ tại chỗ này. Phát giác được Trương Phi Bạch khí tức, Lý Chỉ Thất chậm rãi đứng dậy, sải bước đi tới. "Trương công tử, ngươi rốt cục xuất quan, ta chờ ngươi đã lâu." Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, Lý Chỉ Thất song trong mắt, tràn đầy nồng đậm chiến ý. Đi qua năm châu thi đấu bên trên, Cùng ngươi giao chiến vậy sao, ta liền có điều linh mộ. Bây giờ có thành tựu, linh mộ hai thành pháp tướng chi lực, chúng ta tái chiến một trận. Sáng tỏ trong đôi mắt, lập tức tràn ngập hùng hực chiến ý thiêu đốt. Lập tức, tay trắng càng là khế đạo. Sáng như tuyết long gan sáng ngân thương, cứ như vậy xuất hiện. Trong khoảnh khắc, nhuệ khí đột nhiên bắn ra, mà ở chung quanh, cũng bởi vì có lý chỉ thất thân ảnh. Thời gian rất sớm, liên liên có không ít người tụ tập. Bây giờ, nghe được nàng lời nói này, tự nhiên lại có nhiều người hơn vây quanh. Trên mặt mọi người, lập tức liền tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tò mò. Ta còn kỳ quái, vì sao Lý Chỉ Thất vài ngày trước vẫn ngồi xổm ở chỗ này, nguyên lai là chuẩn bị chắn Chương Phi Bạch a. Cái này không có chút nào trọng yếu. Các ngươi đã nghe chưa? Lý Chỉ Thất vậy mà lĩnh ngộ hai thành pháp tướng chi lực a. TT. Vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu, cái này liền liền là thiên kiêu a. Thật đúng là kinh khủng như vậy a. Là bởi vì cùng Chương Phi Bạch chiến đấu, để nàng có không ít lĩnh ngộ a. Ta hiện tại giống như có chút minh bạch, cho dù là thiên kiêu cũng thích đến chỗ khiêu chiến. A a a. Cái này đạp ngựa cũng đã kích người a. Ngụy tới ta hơn 30 tuổi, mới khó khăn lắm lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu. Người ta còn nhỏ hơn ta, kết quả là đã lĩnh ngộ hai thành pháp tướng chi lực, tranh thủ thời gian thành thục một điểm. Ngươi làm mặt hàng gì, có thể cùng người ta đi so? Trong lúc nhất thời, xung quanh không khỏi truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Mắt thấy Trương Phi Bạch cùng Lý Chỉ Thất có muốn dấu hiệu động thủ. Về xem người trên mặt, không khỏi hiện lộ ra vẻ mặt kích động đến. Đối với bọn hắn những người này tới nói, mặc kệ là tu vi, vẫn là thực lực cũng không sánh nổi hai người. Nhưng quan sát cao thủ chiến đấu, trung bình là sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Liên giống với năm châu thi đấu phía trên. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền có không thiếu vây xem tiên kiêu, có một chút cảm ngộ. Trở lại chỗ ở về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện bắt đầu. Cho tới bây giờ, đã có không ít người có đột phá. Mà tại ở trong đó, Trương Phi Bạch cái kia mấy lần chiến đấu, đối bọn hắn dẫn dắt càng to lớn. Bởi vậy, tại nhìn thấy Trương Phi Bạch cùng Lý Chỉ Thất có dấu hiệu động thủ sau, bọn hắn mới sẽ như thế kích động. Phải biết, những người này ở trong có hơn phân nữa, có thể cũng chỉ là nghe nói qua năm châu thi đấu bên trên, Trương Phi Bạch giao đấu Lý Chỉ Thất chiến đấu Bây giờ có cơ hội tận mắt chứng kiến, lại làm sao có thể không kích động đâu. Chương 381: Đối chiến Lý Chỉ Thất. Trấn Kinh Quan Trường. Mới vừa vận lĩnh ngộ hai thành pháp tướng chí lực, liền tìm tới đến. Đối với Lý Chỉ Thất yêu chiến, Trương Phi Bạch không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, đã người ta tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không nhượng bộ chính là. Đối với Trương Phi Bạch thái độ, Lý Chỉ Thất không nói thêm gì, chỉ là mím chặt bờ môi, trong ánh mắt chiến ý, không có dạn bất chút nào ý tứ. Ngoan. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng liệt dương pháp tướng chí lực, ầm vang bạo phát ra. Trong chốc lát, không gian chung quanh vằn bẹo, không khí trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, quần quần sóng nhiệt càng là quét ngang mà ra, cảm thụ hừng hực sóng nhiệt, phụ cận mọi người vây xem, lập tức bị dọa đến, liên tục tối lui. Lý cô nương không cần gấp gáp như vậy. Gặp đây, Trương Phi Bạch bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nơi này khoảng cách Vũ Trưởng lão tinh tu địa phương, có thể cũng không xa. Một khi động thủ, chiến đấu dư ba tuyệt đối sẽ lan đến gần bên kia đi. Tuy nói lấy Vũ Trưởng lão thực lực sâu không lường được, điểm ấy chiến đấu dư ba, tự nhiên là không sẽ để ở trong mắt Nhưng chung quy vẫn là sẽ đánh nhiều đến đối phương. Vậy vậy, tại sao khi nói xong, Trương Phi Bạch thân hình liền trực tiếp biến mất, chỉ để lại một câu: "Chúng ta đến ngoài thành đánh." Nhìn thấy hắn cái này huyền diệu vô cùng thân pháp, lý trí thật không khỏi giận mình, nhưng lại lại cũng không có vì vậy mà bị dọa lui. Ngược lại ngay đầu tiên liền đi theo. Mắt thấy hai người đều chạy đến ngoài thành, phu cận người vây xem, lúc này cũng là phần phật một cái đi theo. Ngay tiếp theo hải cảng trong thành, càng nhiều người cũng theo tới rồi. Bất quá, tất cả mọi người đều không dám áp sát quá gần. Sợ chờ một chút đánh sau khi đứng lên, mình sẽ bị chiến đấu lan đến gần. Đây cũng không phải là tại đấu trường bên trong. Một khi có chiến đấu dư ba xuất hiện, nhưng không có tiền bối xuất thủ kích phát cấm chế, giúp bọn hắn chống cự. Lấy thực lực của bọn hắn, sợ La sẽ phải trong nháy mắt, liền bị chiến đấu dư ba giết chết. Phải biết, cường giả đấu pháp chớ đứng ngoài quan sát, có thể không phải chỉ là nói suông. Trương công tử, mời. Vừa tới đến ngoài thành, Lý Chỉ Thất liền không kịp chờ đợi ra chiêu. Tay trắng nhấc lên một chút. Ho ho. Trong khoảnh khắc, long gan sáng ngân thương liền hóa thành một đầu Miệng ngậm mặt trời cự long, kinh khủng liệt dương pháp tướng chi lực, càng là ngưng tụ thành thực chất. Bay thẳng vút điêu, Phong mang trực chỉ Chương Phi Bạch mà đi. Không gian tại thời khắc này, trực tiếp bị bóp méo. Trời cũng đất, cũng giống như là bị nấu thủng. Cái kia không thể hình dung nóng dữ, trong khoảnh khắc liền phun ra ngoài. Gặp đây, Chương Phi Bạch có chút lắc đầu. Hiện tại lý trí thất, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ một điểm uy hiếp. Sắc mặt lạnh nhạt, quanh thân linh quang có chút lấp loé. Trảm nguyệt lươi đao liền huyền không mà lên. Sau đó, phất tay tùy ý chém ra một đao. Đã ngươi khiêu chiến như thế sốt ruột, cái kia vừa vận thử một lần, ta mới lĩnh ngộ ra đạo thuật a. Thái vi phá hư trạm. Trương Phi Bạch Ngư khí vô cùng lạnh nhạt. Hai thành pháp tướng chi lực cũng thình lình tại trạm nguyệt lưỡi đao ở trong ngưng tụ lại đến. Lây Lý chỉ thất thực lực, còn chưa đủ lấy để hắn vận dụng ba thành pháp tướng chi lực. Sau một khắc, bầu trời có chút tối sầm lại, một vòng như có như không trăng sáng dâng lên. Ngập trời đạo khí, lôi cuốn vô cùng khí tức bá đạo, quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, trăng sáng hư ảnh vỡ vụn. Thiên điểu càng là bày biện ra, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Thấy cảnh này, chung quanh trên mặt mọi người không khỏi hiện ra lấy làm kinh ngạc thần sắc. Cái này, cái này, thật là Kim Đan sư có khả năng thi triển ra chiêu thức sao? TT, quả nhiên là thật là khủng khiếp a. Đơn giản giống như là đi tới nhân gian luyện ngục. Vừa mới mới lĩnh ngộ đạo thuật, lộc độc. Cái này liền liền là tuyệt thế thiên kiêu a. Không đến một tháng, cái này lý chỉ thất lĩnh ngộ hai thành liệt dương pháp tướng chí lực, đã vượt quá tưởng tượng của ta. Đúng vậy a. Kết quả không nghĩ tới cái này Trương Phi Bạch vậy mà càng thêm kinh khủng. không chỉ tu làm một ngưng đột phá đến kim đan 5 tầng đỉnh phong, với lại cũng lĩnh ngộ ra mới đạo thuật. Một đạo kia, đơn giản kinh khủng tới cực điểm a. Yêu Nghiệt, hai cái này đều là vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt a. Thực lực của những người này cũng không phải rất mạnh, cũng nhìn không ra một chiêu này chân chính chỗ kinh khủng. Nhưng ở một ít trong góc, lại là có mấy đạo khí tức người cường hãn ẩn ẩn, chính lặng yên chú ý nơi này. TT. Đây là Ngụy đạo giai đạo thuật. Không, còn không phải, đây cũng là đến gần vô hạn ngụy đạo giai thiên giai cực phẩm đạo thuật. Cái này, làm sao có thể mới quá khứ không đến thời gian 1 tháng, Trương Phi Bạch vậy mà liền lĩnh ngộ ra, đến gần vô hạn ngụy đạo giai thiên giai cực phẩm đạo thuật. Mấy đạo đột nhiên vang lên thanh âm dàn mua bên trong, tràn đầy vô tận hoảng sợ. Đầu chỉ a, chỉ sợ Trương Phi Bạch đối pháp tướng chi lực lĩnh ngộ, lại sâu hơn rất nhiều. Từ hắn một đao kia bên trong ẩn chứa uy năng, liền có thể nhìn ra, so trước đó năm châu thi đấu thời điểm, còn muốn thuần túy kính khủng. Lại làm một thanh âm vang lên. Trong giọng nói, tràn đầy rung động cùng không thể tin. Ý của ngươi là nói, chỉ sợ hắn đối pháp tướng chi lực lĩnh ngộ, đã đạt đến ba thành. thậm chí cao hơn. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trên mặt thần sắc không khỏi trở nên kinh hãi bắt đầu. Vẹn vẹn không đến thời gian 1 tháng, không chỉ tu là đột phá đến Kim đan 5 tầng, hơn nữa còn đối pháp tướng chí lực, lại lần nữa có lĩnh ngộ. Cái này chỉ sợ đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nếu không phải, Trương Phi Bạch chỉ đi qua Đại Chu Vương triều tàng tin cát, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Trương Phi Bạch có phải hay không thu được một vị nào đó chân đạo tu sĩ truyền thừa, cho nên mới có thể có như thế tấn bánh tốc độ. Cái này mẹ nó Thế nhưng là pháp tướng chi lực a, khó như lên trời pháp tướng chi lực a. Làm sao cảm giác Trương Phi Bạch giống như là ăn cơm uống nước, tuy tiện liền có thể đột phá nữa nha. Đúng, còn có một môn đến gần vô hạn ngụy đạo giai thiên giai cực phẩm đạo thuật. Bởi vì thấy được pháp tướng chi lực đột phá, kém chút để bọn hắn quên điểm này. Quả nhiên là không thể tưởng tượng tuyệt thế yêu người a. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi cùng nhau cảm thán một câu. Trên mặt thần sắc đã là rung động, lại là đắng chát bất đắc dĩ. Tần quản thực lực của bọn hắn, cường hành lên vớm. Nhưng bọn hắn tu luyện thời đại, có thể là phi thường kéo dài. sơ so sẽ dưới. Trướng Phi Bạch biểu hiện càng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn càng cảm giác mình giống như là một cái giống như phế vật. Loại này vô cùng xoắn xuýt cảm giác, để trong lòng bọn họ không khỏi có chút phức tạp khó hiểu. Một bên khác, Lý Chỉ Thất nhìn thấy một đạo kia, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc càng là nhịn không được một trận hoảng sợ vô cùng. Mới lĩnh ngộ ra đạo thuật. Cái này, vậy mà không phải thiên giai tự phẩm, mà là thiên giai cử phẩm. Không, là đến gần vô hạn ngụy đạo giai đạo thuật. Không đến thời gian 1 tháng Hắn vậy mà lĩnh ngộ một môn như thế không thể tưởng tượng nổi nào thuận. Trong ngay mắt, Lý Chỉ thất nhận lấy cực kỳ đã kích cực liệt. Nguyên bản kiên cô vô cùng tâm, giờ này khắc này lại xuất hiện dao động xu thế. Từng có lúc, nàng đối tại thiên tư của mình, đó là tương đương tự tin. Tại toàn bộ trong giới tu hành, cơ hồ không người tới đánh đồng. Cho dù phóng nhãn vài vạn năm lịch sử, thiên tư mạnh hơn là người, cũng là thiếu chi lại thiếu. Trong lúc nhất thời, ở sâu trong nội tâm phảng phất có vật gì đó, đang tại lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Chương 382: Đạo tâm dao động Chuẩn bị xong chưa? Lam hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế yêu nghiệt, Lý Chỉ Thất cho tới nay đều là có một 0 2 thiên hạ tồn tại. Từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, càng là chưa có thua trận. Có thể đánh bại thậm chí nghiền ép nàng người tu hành cũng không phải là không có. Nhưng vậy cũng là tu hành không biết bao nhiêu năm tiền bối, cho nên, cho dù là bị thua, cũng không ảnh hưởng được Lý Chỉ Thất tâm cảnh. Nhưng Trương Phi Bạch lại hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có tuổi tác so với nàng còn nhỏ mấy tuổi, tu vi càng là so với nàng thấp rất nhiều. Chỉ có như vậy, đối phương vậy mà có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Hắn triển hiện ra mặc kệ có thiên tư, vẫn là lỗ tính. Đều đem xa xa đem lý trí thất, vãi ra không biết bao xa. Bây giờ lại lần gặp vỡ, giữa song phương khoảng cách, không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại trở nên càng gia tăng. Tình huống như vậy, lập tức liền để nàng đạo tâm dao động. Ngay cả nơi đây thường thường, tình thế cũng không khỏi có chút hỏa hoạn mấy phần. Trong lúc nhất thời, Hưng Hực Thiêu tận vạn vật liệt dương pháp tướng chí lực, không khỏi suy sụt một màn lớn. Oanh! Lập tức, càng bị khủng bố đạo khí, rất nhẹ nhàng tiếp phá. Mắt thấy sắc bén vô cùng chả nguyệt lưới đao, sắp chém giết lý trí chỉ thất. Trương Phi Bạch nhíu mày, vẫy tay. Vô cùng kinh khủng thiên địa pháp tướng, lập tức tiêu tán không còn. Sắc bén chạng mượt lư đao, cũng về tới trong tay của hắn. Nhưng dù vậy, đao phong dư uy vẫn là đem Lý Chỉ Thất chém bay ra ngoài. Trên không trung, phun ra một ngụm lâm ly máu tươi. Cả người càng là bất lực ngã trên mặt đất, khí tức rất là hồi bại. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm sao có thể không biết Lý Chỉ Thất tình huống hiện tại. Đạo tâm dao động. Nếu không phải nàng đã đột phá đến Kim Đan cực hạn đỉnh phong, bước vào nửa bước linh đan sư. Giờ này khắc này, Lý Chỉ Thất căn cơ, sợ là đều muốn bị hao tổn. Về phần tại sao sẽ xuất hiện như tình huống như vậy, không cần nhiều lời, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nếu nàng không thể một lần nữa vững chắc đạo tâm, chỉ sợ đời này liền dừng bước nơi này. Muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch chậm rãi đi ra phía trước. Lý Chỉ Thất thương thế trên người, ngược lại cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là trong lòng nhận trùng kích, để nàng lâm vào bản thân trong hoài nghi. Gặp đây, Trương Phi Bạch ngồi xổm xuống, thâm thúy bình tĩnh ánh mắt, nhìn thẳng Lý Chỉ Thất hai con ngươi. Ngữ khí rất là lạnh nhạt nói: "Con đường tu hành từ từ, Cấp nơi đều tràn đầy một cái tranh chữ. Vô luận là tu hành tài nguyên cũng tốt, vẫn là công pháp kỹ pháp cũng tốt, đều cần tranh, cùng vô số tu sĩ tranh đoạt. Nhưng càng trọng yếu hơn, lại là muốn cùng mình tranh đoạt. Tại bản thân tranh đoạt bên trong không ngừng đột phá, không ngừng trở nên cảnh mạnh. Không đến thời gian 1 tháng, ngươi có thể thành công thực hiện bản thân đột phá, lĩnh ngộ hai thành pháp tướng chí lực, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ cường đại. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, ngươi tranh đoạt đối thủ, vĩnh viễn đều là chính ngươi. Nghe được hắn lời nói này, lý trí thất lúc này không khỏi sững sờ. Cảm thụ Trương Phi Bạch trong lời nói chân thành tha thiết. Nàng hơi có chút mê mang đôi mắt, lập tức cũng không khỏi dần dần kiên định bắt đầu. Đối thủ của ta, vĩnh viễn đều là chính ta. Cẩn thận phẩm phẩm, lý trí thất trong lòng hơi có cảm nộ, lập tức rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, có thể có một chút đột phá, liền liền là một loại thắng lợi. Cần gì phải đi cùng Trương Phi Bạch loại này, yêu nghiệt đến cực hạn người làm so sánh đâu. Tu hành mục đích, cũng không phải cùng người tranh cường hiếu thắng, mà là siêu việt bản thân, lĩnh ngộ thiên địa chí lý, đạt tới đạo cuối cùng. Cho dù thiên tư không bằng người, thì tính sao? Chỉ cần có thể không ngừng đột phá bản thân, tiếp tục mạnh lên. Nếu không vẫn lạc tại nửa đường, vậy liền cuối cùng có một ngày có thể đạt thành mục tiêu của mình. Nghĩ tới đây, Lý Chỉ Thất cái kia nguyên bản dao động đạo tâm vào giờ phút này cũng một lần nữa vững chắc xuống. Trong đôi mắt mờ mịt, tất thị bị quét sạch sành sanh, kiên định sáng tỏ ánh mắt lần nữa hiện lên. Sau một khắc, Lý Chỉ Thất hít thở sâu một cái, chậm rãi đứng dậy, đối Trương Phi Bạch thật sâu khom người một cái. "Đa tạ Trương công tử chỉ điểm, chuyện hôm nay quả nhiên là xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi." Tiếng nói vừa ra, cái kia tư thế hiên ngang Lý Chỉ Thất Lần nữa trở về, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại khôi phục dị vãng dáng vẻ, thậm chí tướng so với trước kia, càng thêm phong thái tuyệt tuyệt. Tiện tay mà thôi mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Gặp đây, Trương Phi Bạch thu hồi trả mượt lưới đao, khoát tay áo, hồn nhiên không thèm để ý nói. Hắn không biết lý chỉ thất xuất thân từ cái nào đại thế lực, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không so diệp ra kém. Bây giờ Trương Phi Bạch đã trêu chọc rất nhiều thế lực đối địch, mặc dù hắn bản thân cũng không phải là rất quan tâm, nhưng nếu có thể giao tốt một cái đại thế lực, Trương Phi Bạch cũng sẽ không tùy ý đi đã tội. Lý Chỉ Thất là bại tướng dưới tay hắn, chỉ điểm một phen lại như thế nào? Có lẽ ngày sau còn có thể tranh đấu một phen. Từ từ con đường tu hành, cũng nên có một cái đối thủ mới được. Với lại, Trương Phi Bạch đối với Hoàng tộc huyết mạch cũng là cảm thấy rất hứng thú. Làm hắn gặp phải một cái duy nhất đã thức tỉnh bên trên cổ Hoàng tộc huyết mạch người. Trương Phi Bạch cũng vui vẻ được làm cái thuận nước dong thuyền. Nếu không có công tử chỉ điểm, ta sợ là sẽ phải đi không ít đường quân cơ. Vừa nói, Lý Chỉ Thất rất chăm chú nhìn Trương Phi Bạch nói, "Ngày sau công tử nếu là có cần, Chỉ Thất nhất định toàn lực tương trợ." anh em như đinh chém sắt kia, để cho người ta không có chút nào hoài nghi suy nghĩ. Nghe vậy, xung quanh vô số người không khỏi hiện lộ ra hâm mộ thần sắc. Mộ, mộ, thật thật hâm mộ Trương Phi mày a. Lấy lý chỉ thất tư chất, đợi một thời gian rất nhanh liền có thể vượt qua thiên kiếp bước vào linh đạo, thậm chí ngay cả chân đạo cũng không phải là không có khả năng. Có dạng này một vị tương lai siêu cấp cường giả hứa hẹn, quả nhiên là làm cho người hâm mộ a. Hắc, người ta Trương Phi Bạch cũng không kém. Lấy tư chất của hắn, nói không chừng rất nhanh là có thể đuổi kịp Lý Chỉ Thất đâu. TT Trong lúc nhất thời, ta vậy mà không biết nên hâm mộ ai tốt. Từng tiếng cảm thán âm thanh liên tiếp. Vô số trên mặt người thần sắc đều tràn đầy cảm khái. Ha ha, nếu thật có cẩn, ta nhất định sẽ không khách khí. Có chút nợ nụ cười, Trương Phi Bạch không để ý nói ra. Gặp đây, Lý Chỉ thất gật đầu ưng quyền, lập tức liền rời đi. Cứ việc lần này khiêu chiến, hoàn toàn bị Trương Phi Bạch cho nghiền ép, nhưng thu hoạch của nàng, cái kia lại là tương đối lớn. Không chỉ có vững chắc đạo tâm, tiến thêm một bước. Với lại trong lòng còn sinh ra càng nhiều cảm ngộ. Lý Chỉ thất hiện tại đã không kịp chờ đợi. muốn trở về tiếp tục tu luyện. Mắt thấy nàng rời đi, tu tập ở chỗ này người vây xem cũng chậm chậm đều tản đi. Dù sao, mỗi người bọn họ cũng có việc muốn làm. Tới đây cũng bất quá là vì xem náo nhiệt. Hiện tại nếu như đã tan cuộc, vậy dĩ nhiên cũng liền rời đi. Bất quá, làm làm lần này sự kiện một trong những nhân vật chính chương Phi Bạch lại vẫn đứng tại chỗ, giống như là đang chờ người nào. Phi Bạch chuẩn bị xong chưa? Quả nhiên, sau một khắc, liền có ba đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Cái kia đương nhiên đó là Vũ trưởng lão, Lưu trưởng lão, Lô trưởng lão. Dưới mắt truyện nơi đây đã không sai biệt lắm xong. Còn lại, đó chính là khi tiến vào Thái Hư Thánh viện trước đó. Triết đệ tham dò thượng cổ thanh hư phái di chỉ, thu hoạch được kim quang chú cùng lôi pháp truyền thừa. Chương 383: Tiến về Bà Châu. Ân, ba vị trưởng lão, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Nhìn thấy ba người thân ảnh, Trương Phi Bạch cũng không có chút nào kinh ngạc. Sớm tại một lúc bắt đầu, hắn liền phát hiện ba vị trưởng lão tung tích, nhưng không có điểm phá. Vậy thì tốt, chúng ta liền lên đường đi. Gặp đây, Vũ trưởng lão gật gật đầu, cũng không nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên một cái, Một chiếc phi thuyền liền bị ném ra ngoài, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt, liền đã biến thành một chiếc cự vô phách, sáng chói vô cùng linh quang, cả thiên không bên trên mặt trời đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Hiển nhiên, Vũ trưởng lão thả ra cái này một chiếc phi thuyền, hoàn toàn không phải lý vong sinh trong tay cái kia một chiếc, chứ có thể sánh được. Không cần trao hỏi, mấy người trực tiếp thả người bay đến trên phi thuyền. Lên. Theo Vũ trưởng lão quát nhẹ, khổng lồ phi thuyền trong nháy mắt xông lên vân tiêu, biến mất tại hải cảng thành trên không. Tại phi thuyền biến mất trong nháy mắt, hải cảng trong thành Lập tức liền có rất nhiều người, thông qua các loại thủ đoạn, nhao nhao hướng ra phía ngoài phát ra tin tức. Không hề nghi ngờ, những này hoặc là người Diệp gia, hoặc là người Triệu gia, lại hoặc là Bái Nguyệt giáo người. Trương Phi Bạch nếu là đợi tại hải cảng thành bên trong, tự nhiên không người nào dám ở chỗ này động đến hắn. Nhưng ra khỏi nơi này, mặc dù có Vũ trưởng lão ba người bảo vệ, cũng không đủ để bọn hắn như vậy lùi bước. Nhất là người Diệp gia. Hai vị đích hệ tử đệ đều chết tại Trương Phi Bạch trong tay. Thế hệ trẻ tuổi hy vọng cũng đều bởi vì hắn mà bỏ mình. Như thế thâm cử lại hận. Diệp gia làm sao lại tùy tiện từ bỏ? Tại tiếp vào tin tức trước tiên, bọn hắn liền lập tức hành động. Oen. Tại Diệp gia quyền sở hữu chi không, lập tức liền có từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Vô số bế quan bên trong Diệp gia trưởng lão, nhao nhao đi ra tu hành tinh thất. Từng đạo lưu quang, xông lên thiên không, hướng phía Ba Châu phương hướng, mau chóng đuổi theo. Đã bao nhiêu năm, đều không biết bao nhiêu năm, không người nào dám như thế khiêu khích Diệp gia. Nếu là bọn họ không thêm vào phản kích, đem Trương Phi Bạch bắt sống, sau đó tại trước mắt bao người, Minh Chính điển hình lời nói. sợ là sẽ phải có rất nhiều thế lực coi là Diệp gia suy sụp. Cái kia đến lúc đó, chắc hẳn sẽ trong lúc đó thêm ra vô số nhìn chằm chằm người, cũng tỉ như Triệu gia. Từ khi xuất hiện suy sụp dấu hiệu đến nay, vô luận là ngoài sáng, vẫn là ngầm, cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn chộm bọn hắn, mà ở trong đó cũng bao quát cùng là 10 gia tộc lớn nhất Diệp gia. Nếu không liễu gia bỗng nhiên xuất thủ, giúp Triệu gia một tay, chỉ sợ Triệu gia đã sớm từ 10 trong đại gia tộc xóa tên. Cũng chính là bởi vậy, tại Diệp Tu Kiệt cùng Diệp Thanh bị Trương Phi Bạch chém giết về sau, Diệp Gia liền xem như dọc hết hết thảy tất cả, cũng nhất định phải đem Trương Phi Bạch bắt sống mới được. Chỉ có dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, mới có thể trấn nhiếp những cái kia âm thầm mơ rớp ra hỏa. Mà về phần Triệu Gia, vậy dĩ nhiên cũng là không cam tâm, cứ như vậy bị Trương Phi Bạch một người mới quét mặt muối. Cho dù phía sau Liêu Gia, biểu thị sẽ không xuất thủ. Bọn hắn cũng ý nguyên lựa chọn ra tay với Trương Phi Bạch. Về phần Bái Nguyệt Giáo người, cái kia thuần túy chỉ là nhận được giáo chủ Thạch Kiệt người mệnh lệnh. Muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch động tĩnh. Trên người hắn kim quan chú, thân là người Thạch Gia Thạch Kiệt người. cũng sẽ không chớ mắt bỏ lỡ. Với lại Thạch Kiệt người có dự cảm, Trương Vinh Bạch sở dĩ muốn ở thời điểm này đi vào ba châu bên này, 89 phần 10, hắn mục tiêu liền liền là thượng cổ Thanh hư phái di chỉ. Cứ việc nơi đó hiện tại đã là một vùng phế tích, linh mạch linh truyền cái gì đều đã bị hủy không còn một mảnh, căn bản cũng không có một điểm giá trị. Nhưng làm thượng cổ Thanh hư phái sau cùng di chỉ, người Thạch Gia tin tưởng vững chắc nơi này tuyệt đối còn ẩn giấu đi cái gì khác đồ vật. Với lại lại nói, trước đó không lâu, thế nhưng là có không ít người biết, tại Thạch Gia bên trong Cố cái thạch gia đệ tử quét sạch không thiếu gia truyền bảo vật, tung tích hoàn toàn không có. Mà chân sau, Trương Phi Bạch vậy mà liền luyện thành kim côn chú. Hai người này ở giữa, Thạch Kiệt người không tin không có bất cứ liên hệ nào. Bởi vậy, hắn cũng tại mật thiết chú ý Trương Phi Bạch động tĩnh. Thạch Kiệt người rất sớm đã mưu phản Thạch gia. So sánh với những người khác, hắn càng chờ mong Trương Phi Bạch có thể có phát hiện. Nếu như vậy, hắn liền liền có cơ hội lấy được được hoàn chỉnh kim côn chú. To lớn như vậy động tác, tự nhiên là lựa không được người. Rất nhanh, thương quan tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Tùy theo mà đến, Còn có mấy cái không hiểu thấu lời đồ đại. Cũng tỉ như nói, Trương Phi Bạch phát hiện cái gì chân đạo cường giả truyền thừa a, lại hoặc là hắn phát hiện một cái thần bí bảo vật. Mọi việc như thế, đó là nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời, cũng có không thiếu tự kiềm chế thực lực không kém tồn tại, cũng đi theo hành động. Tóm lại, theo Trương Phi Bạch từ hải cảng thành rời đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như bình tĩnh năm châu, lập tức liền trở nên ám lưu hung dữ. Mà những chuyện này, Trương Phi Bạch tự nhiên là không biết. Coi như biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, hắn đang ngồi ở vũ trưởng lão trên phi thuyền. Vượt ngang biển cả, hướng phía ba châu phương hướng, bay thật nhanh mà đi. Tại năm châu ở trong, chỉ có Dung châu khoảng cách đại hạ châu xa nhất. Cái khác ba châu, cách đại hạ châu đều tương đối gần. Lại thêm, Vũ trưởng lão thả ra phi thuyền, đây chính là pháp bảo cấp bậc. Tốc độ xa không phải bình thường thủ đoạn, chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, từ hải cảng thành đi hướng ba châu, cũng là dùng không được thời gian bao nhiêu, không đến nửa tháng, liền đã đi tới ba châu khu vực. Dọc theo con đường này, ba vị trưởng lão tán phát cường hành khí tức, trực tiếp đem không thiếu hung thú đều dọa lui. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể nhanh như vậy, đến Ba Châu bên này. Đến Ba Châu về sau, bọn hắn liền hướng phía Thượng Cổ Thanh Hư phái di chỉ phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Dung Châu bên kia bởi vì đủ loại nguyên nhân, rất nhiều thứ đều xuất hiện được gãy, một chút tân bí cũng đều không muốn người biết. Nhưng tại cái khác bốn châu, lại hoàn toàn không giống. Không ít hơn cổ tân bí đều lưu truyền tới, mà liên quan tới Thượng Cổ Vô Thượng Đại Tông môn Thanh Hư phái di chỉ, càng là mọi người đều biết. Trong đó có truyền ngôn rằng, Thanh Hư phái đang bị diệt môn trước đó, đã từng đem cửa bên trong truyền thừa, cùng chúng nhiều bảo vật đều dấu ở một cái nào đó bí cảnh bên trong. Mà cái này bí cảnh liên liên dấu ở hóa thành phế tích gì trị bên trong. Trong ngàn năm qua, không biết bao nhiêu ít tu sĩ quang lâm qua nơi này. Các đại thế lực càng là thay nhau nhiều lần dò xét qua di tích. Nhưng thủy chung đều không thu hoạch được gì. Vô luận là ai, đều không thể tìm tới trong truyền thuyết cái kia bí cảnh chỗ. Bởi vậy, có không ít người đều đang hoài nghi. Theo như đồn đại bí cảnh là có tồn tại hay không? Hoặc là hoài nghi, cái kia bí cảnh có tồn tại hay không tại di tích bên trong. Cho nên ngoại trừ người thạch da dạng này cùng Thanh hư phái có quan hệ tồn tại bên ngoài. Trên cơ bản, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng cái kia chỉ là truyền thuyết. Nhưng bây giờ Trương Phi Bạch hành động, lập tức lại để cho rất nhiều người nhớ tới Ba Châu, liên quan tới thượng cổ Thanh hư phái nghe đồn. Tại xác định Trương Phi Bạch tiến lên phương hướng là Thanh hư phái gì chỉ phương hướng về sau, lập tức liền có vô số tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ tu sĩ chen nhau chen lấn tràn vào đến, thượng cổ Thanh hư phái gì chỉ bên trong. Trong đó có không ít là đại hạ kim bảng bên trên tiên tiêu, cũng hoặc là là Một chút bế quan tu luyện thật lâu cường giả, đang nghe lần này tin tức về sau, cùng nhau nhau chạy tới. Chương 384, linh tiên cảnh cường giả. Đến. Tại đi đi lên cổ thanh hư phái trên đường bên trong, cho dù là có ba vị linh tiên cảnh đỉnh phong trưởng lão trấn nhiếp. Trương Phi Bạch vẫn như cũ phát hiện không ít người trong bóng tối theo sau từ xa. Trong đó có kim đan cảnh tu sĩ, cũng không thiếu có khí hơi thở cường hãn linh tiên cảnh cường giả. Nếu là không có ba vị trưởng lão đồng hành lời nói, nghĩ đến lúc này, sợ là đã có không thiếu linh tiên cảnh cường giả sẽ ra tay với Trương Phi Bạch. Lam Linh đạo tu sĩ nửa trước đoạn. Linh tiên cảnh tổng cộng chia làm 3 cái tiểu cảnh giới. Sích Linh tiên, Kim Linh tiên, cùng Thanh Linh tiên. Cứ việc Trương Phi Bạch thực lực vô cùng cương hành. Hoàn toàn có thể có 102 toàn bộ đan đạo. Cho dù là linh đan sư đỉnh phong, cũng vô pháp tới tướng địch nổi. Nhưng dù vậy, cũng không phải là đối thủ của Sích Linh tiên. Đan đạo tu sĩ còn chỉ có thể coi là phàm nhân, nhưng là linh đạo tu sĩ, lại đã coi như là trên mặt đất tiên nhân rồi. Giữa hai bên chênh lệch, cho dù Trương Phi Bạch thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, đối mặt nhỏ yếu đến đâu Sích Linh tiên Tuân vân nửa cũng chỉ có thể tự vệ, không vượt qua thiên kiếp, liền thủy chung là phàm nhân. Phàm nhân không cách nào cùng linh tiên chống lại, mà trong bóng tối nhìn trộm Trường Phi Bạch, cơ bản đều là xích linh tiên. Đối mặt chỉ kém một bước, liền có thể trở thành em thần tôn giả bà vị trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên là không dám lỗ mãng, nhưng cũng không cam tâm, cứ như thế mà buông thả Trường Phi Bạch. Bởi vậy, cũng liền một đường âm thầm theo dõi lấy. Đan đạo tu sĩ, tự nhiên là không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại. Nhưng có cường đại nguyên thần Trường Phi Bạch, có thể nhẹ nhõm cảm giác được sự tồn tại của những người này. Vũ trưởng lão Dọc theo con đường này, sao giống như không thấy được Kim Linh Tiên trở lên cường giả a?" Lông mày hơi nhíu, Trương Phi Bạch lập tức hỏi nghi ngờ trong lòng. Tại tối đầy trên đường, trao đổi lẫn nhau phía dưới, hắn cũng sớm đã từ ba vị trưởng lão nơi đó biết, lĩnh đạo tu sĩ cụ thể cảnh giới. Ngoại trừ thiên giai công pháp bên ngoài, đại bộ phận công pháp tu luyện tới Xích Linh Tiên, liền liền đã coi như là chậm dứt. Nghe vậy, Vũ trưởng lão cũng không có keo kiệt, khẽ mỉm cười một cái, liền mở miệng giải thích nghi hoặc nói: "Có thể tu luyện tới Kim Linh Tiên trở lên tu sĩ, đều là xuất thân từ các đại thế lực bên trong." Đối với thượng cổ Thanh hư phái để lại bảo tàng, mặc dù cũng rất có hứng thú, nhưng không có vội vã như vậy. Lưu trưởng lão tiếp lời đầu, tiếp tục nói: "Cho nên, trên đường đi liền rất thiếu trông thấy kim linh tiên trở lên tu sĩ." Lập tức, một vị khác lỗ trưởng lão cũng nói tiếp: "Vất quá, ngươi có thể đừng tưởng rằng những kim linh tiên đó sẽ không xuất hiện, lúc này hơn phân nửa đều giấu ở Thanh hư phái trong di tích. Nói không chính xác, trong đó còn sẽ có một chút chúng ta quen biết lão bằng hữu." Lỗ trưởng lão trong miệng nói tới lão bằng hữu. Vậy dĩ nhiên là chỉ Thanh linh tiên Cứ việc lúc này đã chỉ còn lại một vùng phế tích, nhưng dù sao, đây chính là thượng cổ Thanh hư phái di chỉ a. Nếu không phải tại diệt phái thời điểm, đã có chút xuống dốc, chỉ sợ là ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy tâm động không ngừng, liên lại càng không cần phải nói linh tiên cảnh các cường giả. Nghe vậy, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức không khỏi nhất lẫm. Đến lúc này, hắn mới phát hiện mình giống như có chút đánh giá thấp Thanh hư phái ba chữ này phân lượng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ kiên trì tiếp tục nữa, cũng đã không có biện pháp khác. Như bỏ qua một cơ hội này, Sợ là phải chờ đến Trương Phi Bạch tấn thăng xích linh tiên về sau mới có cơ hội a. Mà lúc kia cũng sẽ không có ba vị thanh linh tiên đỉnh phong tưởng giả vì hắn một đường bảo vệ. Như Trương Phi Bạch chuyến này không thu hoạch được gì. Cái kia đến lúc đó, ngoại trừ cùng hắn kết thủ kết toán diệp ra đám người sẽ động thủ bên ngoài. Những người khác sợ là sẽ phải như Chi Mông, làm bằng quan. Nhưng nếu thật sự có phát hiện gì, những người kia sợ là sẽ phải ỷ vào tự thân thực lực cương đại, trực tiếp cướp đoạt a. Trừ phi Thanh hư phái di tích bên trong còn có cái gì kỳ diệu cấm chế tồn tại. Đem linh đạo tu sĩ ngắc cản, Không phải, Trương Phi Bạch chuyến này hơn phân nửa là nguy hiểm. Ha ha, ngươi nếu thật có thể tìm tới thượng cổ Thanh hư phái còn sót lại cái kia bí cảnh, ngược lại cũng không cần quá lo lắng linh tiên cảnh cửa giả. Tựa hồ phát hiện Trương Phi Bạch trong lòng ngưng trọng, Vũ trưởng lão lập tức liền có ý riêng nói, mặc dù dọc theo con đường này, Trương Phi Bạch chưa hề nói qua mục đích của mình, nhưng hắn cũng không có che lấp mục đích của mình. Cho nên, rất nhiều người đều có thể đoán được, Trương Phi Bạch muốn đi thượng cổ Thanh hư phái di trì, liên lại càng không cần phải nói, đồng hành ba vị trưởng lão. Chỉ bất quá Lưu trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão là bởi vì năm châu thi đấu lưu nhân, lúc này mới đến bảo vệ Trương Phi Bạch. Tuy nói cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, nhưng lại sẽ không nói đến quá kỹ càng. Chỉ có Vũ trưởng lão không giống nhau. Bản thân hắn là Đại Chu Vương triều thành viên hoàng thất, lại làm ở Mật Điện trưởng lão. Trương Phi Bạch là Mật Điện chi mạch đệ tử, tự nhiên sẽ có nhiều triêu cố. Cái Tiêu Bích cảnh hẳn là Thanh hư phái dùng cho đạo thống truyền thừa, sợ là sẽ không cho phép linh tiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Dừng một chút, Vũ trưởng lão trực tiếp liền nói ra cái này mấu chốt trong đó. Cái này dĩ nhiên không phải hắn nói vậy. có không ít tương giả đều từng thăm dò qua nơi này, mặc dù đại bộ phận người đều một phát hiện gì, nhưng trong đó không thiếu có cường giả đứng đầu, nhiều thiếu có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Nói thí dụ như, đích thật là có một cái bí cảnh dấu kín ở trong đó, chỉ là ai cũng không có cách nào để hắn hiện hiện ra. Lại nói thí dụ như, bí cảnh bên trong cấm chế linh tiên cảnh trở lên tu sĩ tiến vào, mà những ngày bị văn, cũng chỉ có đại chu vương triều các loại đỉnh cấp thế lực mới có thể biết được. Người nhìn lần này tới không thiếu đại thế lực thanh niên tiên tiêu, trong đó cũng bao quát chúng ta đại chu vương triều, mở mật điện các loại Vũ trưởng Lao tiếp tục là Trương Phi Bạch, giải thích càng kẽ. Ở trong đó có không thiếu đều là linh đan sư đỉnh phong nhân vật, bọn hắn đại khái chính là ngươi chuyến này đối thủ. Nghe vậy, Trương Phi Bạch không khỏi mắt sáng lên. Đối với Vũ trưởng Lao nói tới, hắn tin tưởng hơn phân nữa. Liên quan tới thượng cổ Thanh hư phái sự tình, Trương Phi Bạch kỳ thật chỉ biết là một chút. Dù sao, hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi. Phần lớn thời gian, Trương Phi Bạch đều tại tu luyện ở trong. So ra mà nói, liền rất thiếu chú ý một chút bí văn loại hình. Nếu không phải nắm tàn phá cổ ngọc giản phu hắn hiện tại khả năng đối với thượng cổ thanh hư phái đều không có gì giải đâu. Mắt thấy Trương Phi Bạch nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, Vũ trưởng lão liền tiếp tục nói. Tại ở trong đó, cần thiết phải chú ý cũng liền mấy vị. Mấy người kia thiên tư, mặc dù không bằng người cùng Lý Chỉ Thất, nhưng không chịu nổi bọn hắn tu hành thời gian dài. Không chỉ có thành tựu là thượng phẩm linh đan, đồng thời cũng đều là linh đan sư đỉnh phong. Có truyền muốn nói, trong đó Hạ Ngập Long, Thượng Minh Nghĩa hai người, tại trước đó không lâu bước vào nửa bước linh tiên cảnh, cho nên còn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe vậy, Trương Phi Bạch ngược lại là mười phần là nhạt. Chỉ cần không phải xích linh tiên, hắn liền có 10 phần tự tin, có thể đem đối phương đánh bại. Tại nói chuyện phía bên trong, phi truyền nhanh chóng phi nhanh. Rất nhanh, bọn hắn liền đã có thể nhìn thấy thượng cổ thanh hư phái di chỉ chỗ dãy núi. Mới vừa bước vào bên trong dãy núi, Trương Phi Bạch liền thấy được hai tên linh đan sư, bạo phát mãnh liệt xung đột. Lập tức, càng là tế ra linh khí, hung ác đánh nhau chết sống bắt đầu. Mà cảnh tượng tương tự, phóng tầm mắt nhìn tới chỗ nào cũng có. Chương 385, thượng cổ thanh hư phái di tích. Lệnh bài: Càng đi bên trong dãy núi đi, Xuất hiện tu sĩ thực lực liền căn mạnh, Tường đạo huyễn sánh mà lại kinh khủng hà quang, không ngừng trên không trung tỏa ra, trực tiếp đem trung quanh dãy núi làm hỗn loạn tương bừng vô cùng. Đối với những này, Trương Phi Bạch chỉ là lướt qua, liền thu hồi ánh mắt của mình. Ba vị trưởng lão càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mà những cái kia tranh đấu tu sĩ, căn bản cũng không dám tới gần. Thậm chí tại phát hiện phi thuyền về sau, đều phi thường ăn ý chủ động cách xa. Nói đùa, trước không đề cập tới bảo quang lập loại phi thuyền, nhìn xem liền mười phần bất phàm. vẹn vẹn là trên đó tràn lan lấy ba đạo thanh linh tiên đỉnh phong khí tức, liền không có chút nào người, gan dám mạo phạm mảy may. Chêu chọc đến như thế tồn tại, cho dù là bị ghét, những tu sĩ này phía sau tông môn cũng sẽ không thay bọn hắn ra mặt. Thanh linh tiên đỉnh phong cấp bậc tu sĩ đã có thể đủ sức bá một phương. Phía trước chính là thượng cổ thanh hư phái di chỉ. Rất nhanh, tốc độ của phi thuyền liền chậm lại. Vũ trưởng lão chỉ về đằng trước, nhẹ giọng nói ra: "Trương Phi Bạch nghe vậy, lần theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang. Dãy núi đứng vững quần quần dãy núi, đồng nhiên rộng mở trong sáng. một mảnh vô cùng bắc ngát thấp bé đồi núi bảy, cùng liên miên hồ nước. Lập tức, liền hiện ra ở trước mắt. Cẩn thận chu đáo phía dưới, liền có thể phát hiện những này cái gọi là thấp bé đồi núi bảy. Lại thình lình đều là từng tòa đại sơn căn cơ. Hiển nhiên, tại không biết bao nhiêu năm trước kia, nơi này đã từng tồn tại, liên miên bất tuyệt cao vút trong mây sơn phong. Mà bây giờ, những này sơn phong hết thảy đều không thấy. Lưu lại đại sơn căn cơ, cũng tại tháng năm dài đẵng thời gian bên trong, biến thành từng tòa thấp bé đồi núi bảy. Từ lưu lại đủ loại vết tích xem ra, lúc trước những cái kia lại sơn có bị có sạch, có sụp đổ, có bị nổ nát, càng có hóa thành bột mịn. Đủ để thấy, lúc trước Thanh hư phái tại diện phái thời điểm, trải qua cỡ nào thảm thiết đấu tranh a. Chỉ là những chuyện này đều đã qua. Bây giờ Trương Phi Bạch chỉ quan tâm, mình có thể hay không ở chỗ này có thu hoạch. Cứ việc còn chưa tới, nhưng không trở ngại hắn đứng tại phi thuyền đứng đầu. Ánh mắt nhìn xuống toàn bộ di chỉ. Cứ việc phần lớn núi, đều đã chỉ còn lại một điểm căn cơ. Cứ việc nơi này đã bị vô số người càn quét qua. Nhưng bây giờ nơi này, còn vẫn như cũ còn lại không thiếu kiến trúc hùng vĩ hải cốt. Tản mát tại đồi núi ở giữa, kể rõ qua lại huy hoàng. Quả nhiên, vẫn là tìm không thấy a. Quét mắt tầm vài vòng, Trương Phi Bạch vẫn không có phát hiện gì. Trong lòng không khỏi thở dài một cái. Hắn sở dĩ muôn tới đây, liên là bởi vì từ thạch hưng tàn hồn trong tay, Trương Phi Bạch thu được không thiếu cổ ngọc giản. Đi qua chật lọc, trong đó có không thiếu liên quan tới thượng cổ Thanh hư phái tin tức. Trong đó có một viên cổ ngọc giản, rõ ràng ghi lại Thanh hư phái đang bị diệt phái trước đó. Hắn đợi cuối cùng trưởng môn, đem một bộ phận bạo vật cùng môn phái truyền thừa, phong vào một cái kỳ lạ bí cảnh bên trong. Mà từ gần nhất Trương Phi Bạch thu tập được một chút tin tức nhìn, thượng cổ thanh hư phái cái này bí cảnh, hẳn là còn không có bị tìm tới mới đúng. Đương nhiên, không tìm được Trương Phi Bạch cũng không thất vọng. Như dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện, nghĩ đến sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Cùng người khác so sánh, hắn có càng nhiều lực lượng. Dù sao, Trương Phi Bạch thế nhưng là thân phụ Kim Quang Trúc cùng Lôi Pháp, tự nhiên liền so những người khác, càng thêm có ưu thế. Ho ho, trên bầu trời cuồng phong gào ghét, nhưng như cũng không cách nào lệnh Trương Phi Bạch thân hình có lay động. Theo phi thuyền tiến lên, Hắn rất nhanh liền chính thức bước vào thượng cổ thanh hư phái di chỉ trô phàm vi. A, cơ hội trong ngáy mắt, Trương Phi Bạch liền cũng cảm giác được. Chư vật giới chỉ bên trong, là có cái gì xuất hiện phản ứng. Ánh mắt có chút lóe lên, lập tức hắn liền tra nhìn lên nhẫn chư vật. Chỉ một thoáng, vô lượng kim sắc hào quang bắn ra. Trương Phi Bạch tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai quang mang đến từ một viên lệnh bài. Đây là? Nhìn xem cái viên kia phát sáng lệnh bài, Trương Phi Bạch trên mặt lóe không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Kinh hỉ tới quá đột đột, tựa như vòi rồng. Bản còn có chút phát sâu. Muốn như thế nào mới có thể tại cái này một vùng đất trống bên trong tìm tới Thanh hư phái ẩn tàng lên cái kia bí cảnh. Hiện tại cái này đã hoàn toàn không là vấn đề. Cái này mai phát sáng lệnh bài tại Trương Phi Bạch trong tay đã một đoạn thời gian rất dài. Hắn nhớ đến chính mình lúc trước là tại một tên sơn tặc trại bên trong phát hiện. Một mực cũng không biết cái lệnh bài này đến cùng có làm được cái gì. Trước đó, tại bảy nước thi đấu thời điểm, mới biết được khả năng này là một cái nào đó bí cảnh khởi động chìa khóa. Nhưng Trương Phi Bạch cái này cùng nhau đi tới, đều không có phát hiện hắn đối ứng bí cảnh. Kết quả không nghĩ tới Cái này vậy mà lại là thượng cổ Thanh hư phái ẩn tàng cái kia bí cảnh chứa khóa. Quả nhiên là ngoài dự liệu của hắn. Lập tức, Trương Phi Bạch trên mặt không khỏi hiện lộ ra mỉm cười. Hắn biết mình mục đích của chuyến này, thỏa. Theo phi thuyền tiếp tục đi tới. Có thể rõ ràng trông thấy, lúc này toàn bộ Thanh hư phái gì chỉ ở trong. Tốc năm top 3 tới không ít tu sĩ. Những người này tuy nói đều vẫn là linh đan sư, nhưng quần áo trên người, biểu lộ bọn hắn đều đến từ các đại thế lực ở trong. Ba đại vương triều, mười gia tộc lớn nhất các loại, trên cơ bản đều có. Trong đó cũng bao gồm mở mật điện Đương nhiên, những này cũng chỉ là bên ngoài. Theo Trương Phi Bạch đến, xung quanh nơi này càng là ẩn dấu đi không thiếu linh tiên cảnh cường giả. Chỉ bất quá, bọn hắn đều kiêng kỵ Vũ trưởng lão ba người, bởi vậy không nguyện ý lộ diện, lựa chọn ẩn núp trong bóng tối. Với lại mấy cái này cái đều là nhân tình, bọn hắn mới không nóng nảy xuất thủ đâu. Dù sao lúc này, có thể còn chưa tới thu hoạch thời điểm. Thậm chí ngay cả di tích bên trong bí cảnh, đều còn chưa có xuất hiện đâu. Đối với những này âm thầm theo dõi ánh mắt, Trương Phi Bạch tự nhiên là lòng biết rõ, nhưng hắn lại không có chút nào thèm quan tâm. Như đến thời khắc nguy hiểm, cùng lắm thì trực tiếp để lão quỷ khôi phục tu vi. Đến lúc đó, Cam Đoan sẽ cho những người này một niềm vui vô cùng to lớn. Đây chính là thất kiếp quỷ vương, so vũ trưởng lão ba người đều còn mạnh hơn tồn tại. Hắn thực lực chân chính, có phải hay không giống lão quỷ mình nói như vậy? Trừ phi thượng giới có sứ giả giáng lâm, nếu không nó chính là vô địch. Trương Phi Bạch tự nhiên là không xác định, nhưng chí ít bảo vệ an toàn của hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Tới. Nhìn thấy phi thuyền thân ảnh, đã sớm chờ ở Thanh hư phái di chỉ bên trong lượi, lập tức không khỏi thầm hô một tiếng. Mà tại ở trong đó, có biết tin chi tiết, cũng có hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là nửa đường lại gần. Phất giấc được không khí chung quanh biến hóa, lập tức đều rất là kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy Hạ Ngập Long, Thượng Minh Nghĩa hai người, cũng cùng nhau mở hai mắt ra. Lúc này trong lòng càng là kinh ngạc vân vân. TT, tình huống như thế nào đây là? Thậm chí ngay cả bọn hắn đều tới. Đây không phải là nói nhảm sao? Cái này có thể việc quan hệ trong chuyên tuyết, Thượng cổ thanh hư phái cái kia ẩn tàng bí cảnh. Ai không muốn kiếm một chén canh a? Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thu được thanh hư phái truyền thừa đâu. ấy, thật không biết chúng ta những này linh đan sư có thể hay không cũng tham dự trong đó. Cái này nói không chừng. Ngươi nhìn trên phi thuyền ra hoạch kia, không phải cũng mới kim đan năm tầng a? Lời này vừa nói ra, lập tức chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chương 386, sợ hãi than phục đám người. Đao sư si Hạ Ngọc Long, thế nào? Có vấn đề gì không? Mắt gặp lời của mình vừa ra, chung quanh liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Nói chuyện người kia, lập tức không khỏi có chút không hiểu đấu. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết mình lời nói vấn đề ở chỗ nào. Ngươi khẳng định muốn cùng người ta so? Ngươi không biết hắn là ai sao? Nghe được hắn nói như vậy, bên cạnh không khỏi có mặt người sắc cổ quái. Rất hiển nhiên, bọn hắn rất kỳ quái lại còn có người không biết Trương Phi Bạch. Ai? Bất quá chỉ là một cái kim đan năm tầng tu sĩ sao? Rất nổi danh sao? Nghe vậy, người này lúc này liền là sửng sở. Phải biết, hiện tại hội tụ ở chỗ này tu sĩ, kém nhất kém nhất một cái, đó cũng là linh đan sư năm tầng. Chỉ luận về tu vi, cũng không biết còn mạnh hơn Trương Phi Bạch nhiều thiếu. huống chi, hiện ở chỗ này rõ ràng không đơn giản có linh đan sư. còn có mạnh hơn linh tiên cảnh cường giả. Huynh đệ, ngươi có phải hay không mới vượt vạn suất quân a? Làm sao ngay cả hắn ngươi cũng không nhận ra? Vị kia thế nhưng là đánh bại Lý Tri Thất, trở thành đại hạ kim bảng đứng đầu Trường Phi Bạch a. Gần nhất, Trường Phi Bạch đây chính là tương đương nổi danh, diệp ra hai vị kia thiên kiêu, có thể đều bị hắn chém giết. Nghe đồn hắn nhưng là tu luyện 10 lòng chi lực, còn lĩnh ngộ một thành pháp tướng chi lực, càng là thân có thượng cổ bí pháp, pháp thiên tụng điệu. Hóa lại chỉ có từng đó a. Nam Châu thi đấu thời điểm, hắn mới bất quá kim đan một tầng, bây giờ đã đột phá đến kim đan 5 tầng. Chắc hẳn thực lực càng thêm cứng hãn. Tê tê. Ông trời ơi. Vậy mà như thế yêu nghiệt. Cái này còn không hết đâu. Đều biết nơi này là thượng cổ thanh hư phái gì chỉ à. Ngươi đoán vì cái gì hiện ở chỗ này sẽ xuất hiện nhiều người như vậy. Ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Đó là bởi vì Trương Phi bạch trên tay, có thể mở ra cái kia ẩn trốn ở chỗ này cái kia bị cảnh. Thật. Dạ. Đây đương nhiên là thật. Không nhìn thấy ngay cả linh tiên cảnh cường giả đều tới không thiếu sao. Có nghe đồ nói. Xuất thân Dung Châu Trường Phi Bạch Sở Dị có thể đánh bại Lý Chỉ Thất, ngoại trừ tự thân tư chất cường đại, nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là được Thanh Hư phái một ít cơ duyên. Không thể a? Thượng cổ Thanh Hư phái đều diệt phái lâu như vậy, ngoại trừ trong truyền thuyết kia ẩn tàng bí cảnh bên ngoài, còn có thể có cơ duyên gì? Đúng vậy a. Với lại Thanh Hư phái di tích không phải tại Bà Châu sao? Làm sao Dung Châu loại địa phương kia cũng sẽ có Thanh Hư phái cơ duyên? Cái này ngươi không biết đâu. Thượng cổ Thanh Hư phái đây chính là vô thượng đại tông môn, nghe đồn ở tại toàn thịnh thời kỳ, toàn bộ tu hành giới đều là môn phái quyền sở hữu. TT, khó trách nơi này sẽ tụ tập nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời, truyền đến vô số thanh âm. Trong đó có một phần là đang thảo luận, Trương Phi Bạch cùng Lý Chỉ Tất trận chiến trên kia. Còn có một bộ phận thì là đang thảo luận thượng cổ Thanh hư phái truyền thuyết. Những cái kia nghe đồn lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Tại biết trong đó bí văn sau, trong khoảnh khắc, vô số người nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng. Tuy nói tại trung quanh nơi này, thần dấu đi rất nhiều sích linh tiên, thật muốn có cơ duyên gì, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn hắn những này linh đàn sư. Nhưng là vạn nhất đâu? Trong giới tu hành, cái gì đều có thể phát sinh. Ai biết cơ duyên đến lúc đó có thể hay không rơi xuống trên người mình. Nghe bên tai đám người tiếng thảo luận, một đám đã từng là tiên kiêu linh đan sư, trên mặt thần sắc đều không phải rất dễ nhìn. Bọn hắn cái nào một không là đã từng đại hạ kim bảng bên trên tiên kiêu. Bây giờ mắt thấy danh tiếng đều bị Trương Phi Bạch cho chiếm, trong lòng tự nhiên rất cảm giác khó chịu. Mà Thượng Minh Nghĩa vẫn không khỏi hai mắt nhíu lại. Đối với Trương Phi Bạch, hắn tự nhiên là nghe qua. Có thể đánh bại Lý Chí Thất, tự nhiên là tương đối không dạy đổi. Nhưng hắn nhưng là nửa bước linh tiên cảnh cường giả a. Tuy nói Trương Phi Bạch rất mạnh, nhưng hắn tự tin mình chưa chắc sẽ bại. Nghĩ tới đây, Thượng Minh Nghĩa đang suy nghĩ muốn đừng xuất thủ tham dò một cái. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa bạo phát ra một đạo, giống như như sét đánh khí tức. Thượng Minh Nghĩa không khỏi hơi kinh hãi, vội vàng nhìn sang. Lại phát hiện là đối thủ cũ Hạ Ngọc Long, lúc này chính một mặt chiến ý đi ra phía trước. Lúc này, Trương Phi Bạch đã từ trên phi thuyền xuống. Hạ Ngọc Long chậm rãi đi tới. Trong hai mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Ngươi liền liền là Trương Phi Bạch sao? Ta nghe qua sự tích của ngươi, ngươi rất mạnh. Rất nhiều người đều nói ngươi tại Đao thuật bên trên là tuyệt thế yêu nghiệt, trong giới tu hành, không người có thể cùng ngươi đánh đồng. Điểm này, ta không phục ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nói xong, hạ ngọc long trên mặt hiển lộ ra vô cùng ánh mắt của nhiệt. Hắn cái này vừa mới nói xong hạ, lập tức tựa như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gần như trong náy mắt, liền đem chung quanh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chậm chậm, lần này có trò hay để nhìn. Ta còn tưởng rằng là ai dám khiêu chiến Trương Phi bắt đầu? Không nghĩ tới là Hạ Ngọc Long a. Vậy liền không kỳ quái. Nghe nói cái này Hạ Ngọc Long là Đao Sĩ, si, từ nhỏ liền say mê tại đao thuật, cuối cùng càng là lấy đao nhập đạo. Phạm La gặp phải lợi hại cao thủ dùng đao, liền sẽ chủ động khiêu chiến, bây giờ xem xét, thật đúng là danh bất hư truyền a. Nói thật, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Trương Phi Bạch đến cùng phải hay không thật cùng nghe đồn không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, vô số người bàn luận xôn xao. Thân sắc ở giữa, tràn đầy kỳ đại tri ý. Cứ việc có không ít người muốn thử một chút Trương Phi Bạch thực lực. Xem hắn có phải là thật hay không có trong truyền thuyết yêu nghiệt như vậy. Nhưng trong lòng cũng dù sao cũng hơi do dự. Mặc dù nói rất nhiều trong lòng người đều rất rõ ràng, lần này có thể hay không tiến thượng cổ thanh hư phái ẩn tàng cái kia bí cảnh, liền toàn bộ nhờ Trương Phi Bạch. Nhưng từ trình độ nào đó tới nói, hắn cũng là ở đây tất cả mọi người đối thủ. Bây giờ, Hạ Ngọc Long chủ động đứng ra, hướng Trương Phi Bạch khởi xướng khiêu chiến. Đối bọn hắn tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Vừa dễ dàng nhìn một chút, Trương Phi Bạch là có hay không cùng trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Những này tìm kiếm ánh mắt tò mò. Trương Phi Bạch không nhìn thẳng, cảm nhận được Hạng Ngọc Long trong đôi mắt thuần thúy, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, ngược lại là không có cự tuyệt. "Tới đi, người già triều đi." Nhìn xem Hạng Ngọc Long, Trương Phi Bạch lạnh nhạt nói ra. "Ưng." Nghe vậy, Hạng Ngọc Long hét lớn một tiếng, trong mắt chiến ý sôi trào, quanh thân càng là tình linh linh bộc phát ra một trận khí thế kinh khủng. Ngay sau đó, trong cơ thể linh đan bị tôi phát, nhìn thấy trên đầu của hắn linh đan hư ảnh, người chung quanh không khỏi phát ra một trận sợ hãi thảm phục. TT, lại là thất phẩm linh đan. Thật không hổ là linh đan sư ở trong nổi danh tiên tiêu a. Bên trên tam phẩm linh đan, tiến độ bất khả hạn lượng a. Mặc dù nghe nói Trương Phi Bạch có được chém giết linh đan sư lực lượng, nhưng đối mặt bên trên tam phẩm linh đan hạ Ngọc Long, chỉ sợ cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng a. Cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng, trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt kinh ngạc nhìn Hạ Ngọc Long. Lập tức, trong lòng chờ mong cũng biến thành càng thêm nồng đậm bắt đầu. Xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, Hạ Ngọc Long toàn thân linh lực gầm vang bộc phát. Sau một khắc, trên tay bỗng nhiên nhiều một thanh trường đao. Lập tức một vòng lạnh lẽo vô cùng hàn quang, đột nhiên bộc phát ra